t r ư ơ n g ba trăm m ư ơ i bảy nỗ lực phấn đấu lúc này hồ phong bay ra rồi hơn ba trăm trượng hơi chút lạc hậu hơn độc giác rực xả nhị vương tử cùng c a sấu quỷ cơ bản nằm ở đồng nhất cao độ không sai biệt lắm phi rồi hai trăm năm mươi trượng song phương lẫn nhau trong lúc đó đều cách trên trăm trượng khoảng cách tam vương tử ở hồ phong phía sau phương b ấ t đến một trăm trượng chỗ hắn và một ít tiên thiên cường giả cùng với yêu thú cường giả cùng nhau gần với phía trên người chứng kiến hồ phong như trước tốc độ không giảm tam vương tử trong lòng có chút trầm trọng mặc dù không tin tưởng hồ phong có thể như vậy bay thẳng đến, đến t i ê n nhãn chỗ thế nhưng hắn quyết không cho phép loại ý này bên ngoài sản sinh đang đang phi hành trong tam vương tử đội thi ám thủ một thanh thiết kiếm từ trong bàn tay hắn tung phản p h ấ t điện mang một dạng bắn thẳng đến hồ phong đi phi hành trong rất nhiều võ giả đều lấy làm kinh hãi người người đều đang làm thật tức giận tiêu hao mà thu liễm tam vương tử là người thứ nhất đánh vỡ rồi loại này khó có được bình tĩnh đệ nhất nhân thiết kiếm linh bảo nhanh như thiềm điện ngay lúc sắp xuyên thấu hồ phong sau lưng của rồi phía dưới thấy như vậy một màn võ giả không khỏi vì hồ phong lau mồ hôi một cái đương nhiên cũng có âm thầm gọi tốt đẹp đúng lúc này hồ phong như là phía sau trưởng rồi con mắt giống nhau đột nhiên xoay người lại hắn lập tức đ hai tay giống kìm sắt một dạng trận cầm rồi phi bắn tới thiết kiếm thu lươn rời lực bí quyết bản có thể sử dụng trên thân kiếm mang theo lực xuyên tấu h lập tức bị rời đi thế nhưng cường đại lực đánh vào cũng không dám chút nào thiết kiếm mang theo hồ phong thân một dạng nhắm bầu trời x o n g rồi mười mấy t r ư ợ n g mới ngừng lại được đợi được thiết kiếm lực lượng biến mất hồ phong đôi cánh tay đã hỏa h ồ n g một mảnh đây là ngạnh sinh xinh thừa nhận mạnh mẽ như vậy đại lực đánh vào mang tới hậu quả cái gì dĩ nhiên đó rồi tam vương tử lấy làm kinh hãi một cách này hắn cũng không có trông cậy và có thể chém giết đối thủ chỉ là muốn cho hắn mang chút phiền thoái thật không nghĩ đến cánh bị đối phương đỡ rồi còn trợ rồi hắn đoạn đường đơn giản là trả rồi phu nhân lại chiếc binh đa tạ tam vương tử rồi hồ phong cười ha ha vô dụng chân khí liền bay lên trên rồi mười mấy trượng thật muốn cảm tạ tam vương tử rồi đến mà không hướng phi lễ vậy trả lại ngươi tiếng nói vừa dứt hồ phong cánh tay t r t vùng thiết kiếm lập tức bị hắn xuống phía dưới ném hắn thân một dạng chút nào không ngừng lại dưới chân lần thứ hai phun ra chân khí bay thẳng trên cao trộm ga không thành lại mất năm tóc tam vương tử thực sự nổ rồi thế nhưng nộ có ích là gì hiện tại tại chân khí tốc độ phi hành cũng không nhanh. hắn muốn né tránh mở hồ phong mánh lực ném mạnh tới được thiết kiếm là không có khả năng rồi chỉ có tiêu hao đại lượng chân khí ngăn cản hát thủy đình tam vương tử hạ phẩm linh khí hát thủy đình lần thứ hai tế xuất ở thời khắc mấu chốt thu rồi hồ phong ném ra thiết kiếm thế nhưng cái này một chống ngăn cản tiêu hao không ít chân khí không nói bản thân lại lạc hậu rồi những người khác một điểm một nghĩ tới chỗ này tam vương tử liền tức g i ậ n đến không được chờ tam vương tử khôi phục thân hình lần thứ hai bay lên phía sau hồ phong đã bay vọn ra bốn trăm trượng khoảng cách rồi hắn hiện tại chính là muốn đánh lén cũng rất khó đạt được hiệu quả rồi độc g i á c rực xà gầm thép không ngừng bay cao càng ngày càng tiếp cận thiên nhãn thế nhưng sức đẩy càng ngày càng đại đến phía sau dựa vào cánh thịt vô nó đã rất khó tiếp tục bay lên rồi phải tỏa ra yêu khí làm trợ lực hồ phong rất nhanh bay qua rồi năm trăm triệu khoảng cách lúc này thiên nhãn chuyển tới lực bãi xích đã hết sức rõ ràng rồi chân khí tiêu hao không ngừng tăng lên chờ hồ phong bay qua bảy trăm triệu thời điểm một thân chân khí đã tiêu hao rồi hơn một nửa đương nhiên cái này cùng hắn không nghĩ tiết kiệm cũng là có quan độc g i á c rực xà thân một dạng khi hắn thượng phương bất xa xa ra sức đập cánh hồ phong rất nhanh rồi nắm tay không biết nên không nên cùng đọc hắn nếu toàn lực làm chưa chắc không thể vượt lên đầu độc giáp rực xà có thể là đối phương nếu như thẹn quá thành giận cùng hắn tử chiến nói vậy hắn khả năng liền phải bị thua t h i ệ t rồi x o n g đã có như vậy ưu thế vì sao không cố gắng nắm chặt nhìn thấy gần ngay trước mắt thiên nhãn hồ phong hào khí trùng tiêu lanh tĩnh thật lâu trái tim cũng không nhịn được kích động chiếm trước đệ nhất nhất định có thể hấp thụ nhiều nhất năng lượng ta có thể nào sai độc giáp rực xà g i à n h mất danh tiếng hồ phong trong lòng làm đã quyết định dưới chân còn lại chân huyệt cũng toàn bộ mở ra hồn hậu chân khí trong nháy mắt từ đó p h u n tới tốc độ của hắn cũng lần thứ hai tăng lên rất nhiều chân khí trong cơ thể càng là gấp đội tiêu hao hồ phong yên lặng lấy ra một miếng chữ vật giới chỉ, một hóa thể l ặ n g yên không tiếng động đánh về phía thân thể hắn rất nhanh tiếp tế tiếp viện nổi hắn tiêu hao cái gì làm sao có thể nhanh như vậy vốn co vẫn treo ở hồ phong phía dưới những v õ giả kia lập tức sôi sùng sục hồ phong lấy hối lưu cảnh tu vi có thể bay cao như vậy đã vượt qua rồi bất ngờ của bọn họ lúc này bùng nổ tốc độ càng là vượt qua rồi bọn họ nhận thức bọn họ âm thầm đối lập lại coi như mình bạo phát tốc độ cao nhất chỉ sợ cũng là còn kém rất, rất xa hồ phong vậy hắn đến tột cùng l ạ như thế nào làm được đây? động rác rực xà trong nháy mắt phát động rồi tiến công một đoàn liệt diễm từ cho trong miệng của nó phun đi qua yêu thú bản tính chính là lợi kỷ độc giác d ư ợ c xà căn bản không sẽ giống nhân loại như vậy cân nhắc tất cả được mất trong mắt chỉ thấy rồi hồ phong n g uy hiếp trở về hồ phong trưởng nạp chân khí một chỉ cự đại trưởng ấn trong nháy mắt đem tới đánh h ỏ a cầu phách rồi trở lại độc giác d ư ợ c xà tuy có vũ tông vậy thực lực có thể thực lực của nó đều ở đây thuộc tính thương tổn thượng so với đồng cấp y ê u thú thân thể ngược lại là nó nhược hạng đối phó hồ phong loại này có hồn hậu lực lượng cùng chân khí v õ giả nó thuộc tính công kích sẽ rất khó có hiệu quả rồi một kích không được độc giác rực xà lần thứ hai phun ra mấy đạo công kích lần này hỏa diễn cùng độc khí hôn tạp mà đến hồ phong nếu như chung một cái đánh, sợ rằng đều phải bị nó đánh đối mặt như vậy tình thế hồ phong như trước không nóng không đội thiên nhân phá thương khung tay phải tiên h nhân chừng vừa bàn tay lớn màu vàng nóng lập tức đem tất cả công kích đánh rồi trở lại khổng lồ trưởng ấn đánh vào độc giác rực xà trên người đánh cho nó một cái lảo đảo suýt nữa ngửa mặt nằm xuống thực sự là xem trọng ngươi rồi hồ phong khinh bị nói một k í c h có hiệu quả hồ phong hai tay chân khí ra lại thiên mệnh tiên văn biến ảo liên tục rất nhanh ở phía sau lưng của hắn ngưng tụ thành một đôi cánh khổng lộ lúc này tiên văn cường đại ôm chọn tính rốt cục đưa đến rồi tính quyết định tác dụng thuật túy chân khí tạo thành cánh dĩ nhiên có thể giống chân chính cá hồ phong khống chế được chân khí vô cánh một cái đồng thời dưới chân chân khí như l ử a tiễn phun ra thừa dịp độc g i á c rực xà thân một dạng không yên chỉ c h ố c lát hắn nhất phi trùng tiên đem độc g i á c rực xà đánh xuống đi rất nhanh độc g i á c rực xà lần thứ hai khôi phục lại nó không gẳng hỉ gầm thét lần thứ hai phun ra vô số công kích hướng v ệ bầu trời phi bắn xuyên qua ngu xuẩn hồ phong màu vàng tiên nhân chi trưởng xuống phía dưới vung lên để ở rồi những thứ này công kích đồng thời hắn thân tử thụ đến cường đại phản xung lực lại hướng về phía trước nhảy lên một cái chặn trái lại độc rác rực xà đã bị những thứ này trúng kéo xa hơn rồi Trường lúc này hồ phong thân một dạng đã giống đổ chỉ giống nhau trầm trọng mỗi bay lên trên một chút cũng muốn xử suất số lớn trợ khí lại bay lên trên rồi năm mươi trượng hồ phong bi kịch phát hiện vô luận hắn như thế nào để thằng chân khí tiêu hao cũng không phải là bất động rồi thiên nhãn lại tựa như có lẽ đã có thể đụng tay đến rồi thế nhưng sức đẩy quá đ ạ i rồi căn bản không có thể gần chút nữa rồi lúc này hồ phong lường mắt một cái đột nhiên phát hiện phía dưới độc giác rực xà bắt đầu cải biến phương hướng nó bắt đầu nghiêng hướng thiên nhãn phía bên ngoài bay đi cũng không có như hồ phong liếc mắt một mạch chỉ thiên nhãn hạch tâm lẽ nào thiên nhãn trung tâm sức đẩy quá lớn chỉ có từ ngoại vi mới có thể đến đặt đến nhất định là như vậy độc giác rực xà nhất định biết điều này cho nên mới cải biến rồi phương hướng hồ phong vội vàng xoay người hướng tà phía trên bay đi một chút tới gần thiên nhãn tầng ngoài nhất mây đen hồ phong cái này thay này thay sau một lát hắn cố nén vô hình đẩy mạnh lực lượng rốt cục tới gần rồi thiên nhãn tay trái đưa tay về phía trước cả bàn tay đều chìm vào rồi màu đen nùng vân chi chung một cổ bóng mát năng lượng lan khắp t o à n thân hồ phong nhịn không được run run rồi vài cái lạnh quá đây là ma khí kỳ thực cũng không thể coi là ma khí chuẩn sắc mà nói chắc là âm thuộc tính năng lượng đại lục người đối với ma khí chính là định nghĩa vốn là có chút không rõ ám linh cây hấp thu năng lượng vô cùng â m lánh lúc tu luyện gian lâu rồi thường thường cũng sẽ khiến người tâm tính âm tả cái gọi là ma đầu có không ít đều là bị nhân loại đổi ám linh cây võ giả kỳ thực năng lượng chính là năng lượng lại tại sao có thể có chính tà chi phân âm thuộc tính năng lượng cũng là trong thiên địa cố hữu năng lượng một t r o n g là chính là tà bưng xem nắm giữ ở trong tay a i rồi lúc này độc giác rực xà đã hét lên một tiếng nhảy vào rồi t ầ n g mây bởi hai người ở thiên nhãn phương vị khác nhau trong khoảng thời gian ngắn cũng không sẽ tái khởi tranh chấp chỉ là nhìn nó quanh thân t ầ n g mây bắt đầu giảm thiểu hồ phong liền nhịn không được bắt đầu hấp thu nơi này năng lượng ngay hắn chuẩn bị bắt đầu dùng tay trái tiên thủ thiên phú lúc đột nhiên nghĩ tới ở phía dưới chứng kiến thiên nhãn lên lông y nghĩ tới đây hắn nhịn xuống rồi xung động thân một dạng tiếp tục hướng về ngoại vi phi rồi mấy tr hồ phong chân khí bao trùm bàn tay nhẹ nhàng bắt tới vào tay như là nước chạy trơn hồ phong xác định không có gặp nguy hiểm cái này mới dần dần tán dành tay trưởng chân khí dùng nhục trưởng nắm cái này dây nhỏ hồ phong nắm dây nhỏ kéo kéo phát hiện năng lượng màu đen này tuyến mặc dù m n h nhỏ thế nhưng vô cùng cứng cỏi lấy lực lượng của hắn đều xả không ngừng năng lượng đường nét trên không trung như ẩn như hiện tựa hồ thông hướng thiên nhãn ở chỗ sâu trong hồ phong nắm cái này cùng năng lượng tuyến thân một dạng cấp tốc hướng vào phía trong tầng leo đi có rồi điều này có thể số lượng tuyến trợ giút hắn liền không cần lại tiêu hao chân khí đi tới rồi thế nhưng t i ế u không ít chân、khí. rất nhanh hồ phong lần thứ hai tiến nhập rồi hát s á p t ầ n g mây thiên thủ thiên phú trong nháy mắt mở ra vô biên hắc khí thuận cổ tay tiết điểm bị cấp tốc luyện hóa hấp thụ hồ phong đoạn đường này tiêu hao chân khí rất nhanh liền khôi phục lại chứng kiến hồ phong cùng độc giác rực xà trước sau xông vào t ầ n g mây phía dưới nhị vương tử đám người lòng nóng như lửa đốt xuống chút nữa nhìn lại tam vương tử cùng một đám tiên thiên cường giả càng là sốt r u ộ t còn như xuống lần nữa phương một chút các v õ giả từng cái mặt bồn rời rượi có thể bay đến độ cao này đã phi thường khó có được rồi chân khí của bọn hắn đã sắp hao tổn vô ích rồi băng nha ở tam vương tử phía dưới năm mươi triệu vị trí treo lúc này hắn cũng có chút suy yếu rồi dự trữ hồi khí đ a n thuốc đã không nhiều lắm có thể không đăng thượng thiên nhãn hắn cũng không dám hứa chắc rồi t h ủ y hàn khi hắn phía dưới hơn một mươi triệu chỗ đuổi theo hắn là hôm qua mới chạy tới nơi này bởi vì tam vương tử đã từng nói ở chỗ này tập hợp nếu không lo lắng bản thân sẽ bại lộ chỉ sợ hắn còn sẽ lại sớm một chút đến sư m i n h ta sợ ta là đến không rồi thiên nhãn rồi t h ủ y hàn thở hồn hển nói rằng băng nha quay đầu nhìn hắn một cái thở hồn hồn nói thùy hàn đừng n n g thà thiên nhãn là k h ó được cơ duyên nếu như bỏ qua rồi. chúng ta khẳng định sẽ hối hận cả đời thủy hàn khe c á n ngôi kiệt lực hướng lên phía trên bay đi được sư huynh vậy đụng một cái đi b a n g nha gật đầu hắn biết thủy hàn ý tứ chính là nếu như nhịn không được liền bại lộ toàn bộ thực lực xuất r a lục t ă n g môn đủ rũ l i ê n ở phía dưới những võ giả này từng cái lo lắng không dứt thời điểm biến hóa kỳ diệu trong lúc vô tình sản sinh rồi các ngươi có cảm giác hay không đến sức đẩy dường như biến nhỏ một chút điểm một vị tiên thiên vũ giả nghi ngờ hỏi một câu không có a vẫn cùng vừa rồi giống nhau a không không đúng càng đi lên sức đẩy là càng lớn cùng vừa rồi giống nhau đã nói lên sức đẩy đã bắt đầu nhỏ đi rồi một vị võ giả đột nhiên phản ứng kịp la lớn thượng thủ chư vị vương một dạng đột nhiên biến sắc nhìn kỹ phía trên cảnh tượng màu đen kia tầng mây đang nhanh chóng thiếu trong này biến hoa không cần nói cũng biết không được nhất định là độc giác rực xà yêu thú hình thể cự đại thôn vệ năng lượng quá nhanh rồi chúng ta phải tăng thêm tốc độ bằng không chậm rồi năng lượng đều phải bị độc giác rực xà cướp sạch rồi tam vương tử la lớn nói cho cùng những thứ này vương một dạng cũng không có thật sự trải qua thiên nhãn cho nên mới sẽ có cái này phán đoán sai lầm thiên nhãn trong năng lượng cần gì phải sự minh ô n g há là một cái độc giác dược x à có thể đơn giản hấp thu xong kỳ thực đây đều là hồ phong đang tắc quái tiên thủ thiên phú hấp thu chân khí năng lực quả thực đáng sợ so với độc giác dược x à mạnh hơn mấy lần hồ phong trong cơ thể thật khí tiết tiết kéo lên bất quá chỉ chốc lát lại lần nữa khôi phục tới được đ ỉ n h phong trạng thái hồ phong lúc này cựu đại đan tuyền đồng thời vận chuyển lúc này cựu t u y ể n phương pháp cường đại triệt đã thể hiện ra rồi số lượng cao chân khí một vào bên trong cơ thể lập tức bị cựu tuyền thốn vệ thu nạp áp súc tầng, tầng ra công phía dưới rất nhanh biến thành cô động tinh thuần chân khí tiến nhập hồ phong đan điển. c h â n khí trong cơ thể không ngừng áp suất đè thêm lui hồ phong rất sắp đột phá rồi hối lưu nhất trọng c h â n khí nồng độ đạt được rồi nhị trọng tình trạng h ã n tay phải liên tục thôn vệ ma khí thân thể lại đồng thời rất nhanh leo lên từ tầng mây hướng xích viêm lớp năng lượng sức đẩy càng là để t h ă n g không ít nếu không có cái này cùng dây nhỏ có thể mượn lực hồ phong ước đoán bản thân phải tiêu hao khá nhiều chân khí mới có thể tiến lên không đại một hồi hồ phong rốt cục sông ma khí tầng mây vào tới tiến nhập rồi đỏ ngầu hỏa diễn thế giới nơi đây khắp nơi đều là hỏa năng lượng hồng đồng đồng thế giới dường như nham thạch nóng chạy tầng giống nhau chỉ là không có vậy c bất quá nhiều như vậy hỏa năng lượng tích lũy cùng một chỗ vẫn là nóng lợi hại tiên thủ thần phú có thể đem các loại năng lượng một lần nữa luyện hóa thành tinh thuần vô thuộc tính chân khí sở dĩ hồ phong cũng không lo lắng nơi này năng lượng cùng hắn tương khắc tiến nhập m ả n h này hỏa diễm thế giới sau đó năng lượng so với trước khi càng là nồng n ạ c không ít hồ phong còn không có thâm nhập bao nhiêu chân khí trong cơ thể đã áp suất chiết xuất đến rồi hối lưu nhị trọng trình độ rồi quả thật là cơ duyên to lớn lấy thực lực của ta lại tiến vào trong khẳng định cũng không thành vấn đề lần này nhất định có thể thực lực lại tăng chương ba trăm mười chín thực lực bạo tăng yêu thú công cụ ma khí q bánh i ê u bất quá độc g i á c rực xà càng yêu thích hỏa diễm năng lượng sở dĩ nó cũng không còn ở hắc vân trung dừng lại lâu so với hồ phong m ộ n hơi có chút có một chút đạt đến hỏa diễm thế giới cùng lúc đó nhị vương tử cùng cá sấu quỷ đã bay đến trong tầng mây cá sấu quỷ hoan hỉ nhất âm lánh ma khí đơn giản trực tiếp dừng lại ở trong tầng mây không ra rồi nhị vương tử thì không phải vậy không có hồ phong v ậ y chuyển hóa năng lượng năng lực hắn chỉ có thể tiếp tục hướng thiên nhãn tầng bên trong thích hợp h ắ n thuộc tính giải đất phóng đi lục tục chạy đến cường giả không ngừng thôn vệ các loại năng lượng đến từ thiên nhãn s vốn tưởng rằng vô vọng vấn đỉnh băng nha cùng thủy hàn cũng rốt cục vọt tới rồi trong t ầ n g mây âm lánh ma khí tuy là cùng ngủ rũ không là hoàn toàn tương đồng thế nhưng đều có dị khúc đồng công chi diệu có thể vì hắn môn sử dụng sở dĩ vừa tới nơi này bọn họ giống tỏa sáng rồi tân sinh tinh thần tăng gấp bội những võ giả khác thì không phải vậy từng cái lạnh leo t h ấ u xương không khỏi muốn điểm tâm sáng lao ra ma khí dài đất đến thích hợp năng lượng của mình khu vực ở thiên nhãn bên trong khu vực phi hành vốn cũng không dễ hôm nay lại chia ra bộ phận chân khí dùng đến đề ngự ma khí những thứ này tiền t i ê n vũ giả môn nhất thời chống đỡ hết nổi rồi lục tục ngã lạc vân tầng liệt diễm năng lượng trong hồ phong liên tục bỏ sát trong cơ thể một thân chân khí đã đạt được rồi hối lưu tam trọng tình trạng tốc độ tu luyện này như là cưỡi tên lửa mở dạng nhanh đến quá mức quá rồi liệt diễm đó là bích thủy khu khu vực cho đến bây giờ còn chưa bao giờ có người đi tới nơi này hồ phong giống đói khát y ê u thú miệng to hô hấp nơi đây sạch sẽ năng lượng trong cơ thể cựu tuyển dường như vận chuyển xoay lên liên tục chuyển hóa số lớn năng lượng lục mộ khí độ hậu thổ khí độ canh kim chi khí càng về sau càng là khó đi thế nhưng hồ phong nắm chặt rồi cái này cây hát sắc đường nét vận hướng bên trong leo lên mặc dù tốc độ không nhanh nhưng lại thắng ở bình、ổn. một đường đến nay hồ phong chân khí trong cơ thể từ hối lưu nhất trọng ước chừng tăng vọt đến rồi hối lưu cựu trọng vẫn còn đang tiếp tục trở nên mạnh mẽ võ đạo tu luyện nói trắng ra rồi chính là lực lượng cùng cảnh giới cân bằng hai người tề đầu tịch tiến mới là nhất con đường chính xác hồ phong sớm đã lĩnh ngộ đạo ý đối với cảnh giới trưởng không thuận buồn xuôi gió thế nhưng lực lượng tốc độ tăng lên vô cùng t h ô n g thả hôm nay thực lực đột nhiên tăng mạnh đang hảo sai từ mấy cảnh giới có rồi thất phối lực lượng cành kim chi khí chung hồ phong bước đi liên tục khó khăn trầm trọng vô cùng kim thuộc tính năng lượng ép tới hắn hầu như không thở nổi Cổ nếu như nói lúc đầu chân khí dường như làm s ư ơ n g trải qua tầng tầng cửa khẩu sau đó hồ phong bây giờ chân khí đã như nùng vân nồng hầu như có thể chen ra nước chân khí trong cơ thể dường như tầng mây càng để lâu càng dày hồ phong thân thể cũng dần dần nằm ở trạng thái tột cùng theo chân khí hút vào thân thể tựa hồ cũng bị chống đỡ đại rồi cái bụng một chút chướng đại rồi ngay cả da mặt cũng như thổi phồng bóng cao su giống nhau trở nên tròn vo hồ phong trong lòng biết lúc này thân thể đã đến rồi cực hạ n căn bản không có thể lại dung nhập nửa điểm chân khí rồi ngay hắn sắp vung tha thời điểm đang điển chính giữa chân khí nồng độ cao nhất đ ù n g v â n khu vực một giọt nước c h ú t bất chi bất g i á c nhỏ g i ọ t xuống đồng thời thân thể hắn cũng mắt trần có thể thấy lui một cái quay vòng hồ phong tâm đầu nhất thiêu nước này vậy là cái gì chúc mừng chủ nhân n g ư ơ i luyện thành chân nguyên rồi hư thần t h a nhâm xuất hiện ở hồ phong trong đầu chân nguyên nước này chính là dịch thái chân khí sao hồ phong kích động không thôi chân nguyên hắn là biết đến Cực、hạn áp s ụ n g c h â n khí có người nói chỉ có tiến nhập sơ hà vũ tông cảnh giới mới có thể sai chân khí áp s ú c thành bộ dáng như vậy hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình có thể ở hối lưu tột cùng cảnh giới liền luyện được chân nguyên chân nguyên thật ra thì vẫn là chân khí vất quá là chân khí chất biến cao đẳng thật khí hình thái từ khí thể biến thành dịch thể trong lúc này rốt cuộc muốn trồng chất bao nhiêu năng lượng hồ phong cũng không rõ ràng lắm hắn chỉ biết là rất nhiều rất nhiều dựa theo vừa rồi thân thể nằm ở trạng thái cực hạn phương pháp tu luyện hồ phong không ngừng đem trong cơ thể thừa ra chân khí nhất, nhất áp xúc xuống phía dưới càng ngày càng nhiều giọt nước mưa chảy vào trong khi trong cơ thể cuối cùng một luồng chân khí hóa là giọt nước lúc hồ phong mới phát hiện mình trong cơ thể t r ố n g trơn chân nguyên tổn trữ chỉ chiếm rồi trong cơ thể mình tổn trữ tổng số s ố một ý vị này hắn còn có thể tiếp tục như vậy tu luyện tiếp thẳng đến chân nguyên c h ữ đầy đại tạo hóa thực sự là đại tạo hóa hồ phong kích động nói năng lộn xộn hiện tại cái gì cũng không cách nào hình dung bản thân kích động trong lòng hắn chỉ có nhanh hơn thu nạp cánh kim năng lượng tốc độ sai trong cơ thể mình chân nguyên mau sớm c h ữ đầy tay phải mở ra thiên phú hấp thu năng lượng hồ phong tay trái lại phân ra một luồng chân nguyên thao túng nhìn một tia chân nguyên ngưng tụ thành công kích ở trong tay thành hình tim của hắn càng là hưng phấn mặc dù hắn còn không có thả ra ngoài nhưng là đơn thuần năng lượng ba động đã sai hắn biết rồi cái này chân nguyên công kích so với chân khí quả thực cường rồi tập h bội hồ phong thân thể khai thác vô cùng hoàn thiện tất cả chân h u y ệ t toàn bộ khai hỏa sai trong cơ thể hắn có thể cất giữ so với những người khác nhiều hơn gấp mấy lần chân nguyên cái này ý nghĩa hắn một cái tựa như cùng bảy tám chỉ cá sấu quỷ như vậy yêu thú đang hấp thu năng lượng nơi này canh kim chi khí tựa hồ cũng không đủ hắn dùng không biết qua bao lâu hồ phong đột nhiên cảm giác một trận chấn động mình thân một dạng suýt nữa bị hất b hắn trợn mắt vừa nhìn bốn phía vắng vẻ một mảnh khối này canh kim năng lượng khu vực lại bị bản thân hút đi rồi bảy mươi tám thành nếu như lại hấp xuống phía dưới sợ rằng toàn bộ lớp năng lượng đều sẽ tiêu thất đến lúc đó rất có thể làm cho cả thiên nhãn cũng bắt đầu tan vỡ không thể hấp thu nữa nơi này năng lượng rồi hồ phong làm ra rồi quyết định này d ư ơ n g mắt ánh mắt xuyên qua mỏng mảnh canh kim năng lượng khu vực nhìn về phía rồi tỏa ra tia sáng kỳ dị trung tâm cơn ngươi là nên đi vào trong đó rồi nếu như nói hồ phong chuyến này được cho thuận lợi những người khác khả năng liền t h ẳ n rồi miễn cưỡng đăng thượng thiên mắt võ giả trí ít đều là tiên thiên cấp khác tồn tại so với như thủy h sơ hả tam trọng thực lực miễn cưỡng đặt lên rồi ma khí tầng mây thực lực thấp hơn chút v õ giả trên cơ bản cũng không có d u y ê n tiên nhãn rồi duy nhất ngoại lệ có thể phải hơn mười tam vương tử rồi thực lực của hắn miễn cưỡng đạt được tiên thiên dựa vào đại lượng đan dược giám khiêng đi qua bất quá hắn cuối cùng vẫn không có gắng gượng qua ma khí tiến nhập liệt d i ễ m tầng còn như mười bảy vương một dạng hắn ngay cả ma khí tầng đều chưa tới quá rồi thiên nhãn còn muốn đột phá ma khí đột phá ma khí phía sau còn muốn chọn bản thân thích hợp thuộc tính năng lượng ngoại trừ rồi hỏa hệ linh căn cùng thủy hệ linh căn võ giả có thể miễn cưỡng tiến nhập hai cái này ngoại tầng khu vực nhất những võ giả khác trên cơ bản đều ở phía sau cửa ải khó khăn chung thất bại rồi thủy hàn cùng băng nha hai huynh đệ cũng ngoại lệ bọn họ vốn có ở ma khí tầng trung như cá g ặ p nước tu vi từng bước kéo lên thế nhưng theo cá sấu quỷ cùng còn lại một ít yêu thú hấp thu ma khí tầng cuối cùng dần dần mở đi bọn họ không chịu cam lòng cứ như vậy ly khai nảy sinh áp động nếm thử xuyên qua hỏa diễn khu vực chương ba trăm hai mươi đồ yêu may mắn chính là băng nha cùng thủy hàn trước khi ở ma khí tầng trung khôi phục lại rồi trạng thái mạ sở dĩ ở ngọn lửa cháy mạnh q u á y h ạ không chỉ có tiếp tục chống đỡ còn nghị cấp tốc kéo lên tu vi mang tới thai họa ngầm tiêu trừ hết rồi cuối cùng hai người liên thủ đến rồi bích thủy năng lượng khu nương thủy có thể c h ú n g hàn ý tu luyện lục tăng môn công pháp hậu thổ khí độ năng lượng chung nhị vương tử một đường nhấp đô rốt cục chạy tới nơi này khắp nơi đều có thổ hệ năng lượng sai hắn vô cùng si mê trong đó đ ô n g dưng hô hô phong khiếu cắt đứt rồi yên tĩnh của nơi này cá sấu quỷ thân thể xuất hiện ở bên trong vùng không gian này tuy là năng lượng màu vàng đất tre không ít ánh mắt thế nhưng cá sấu quỷ cùng nhị vương tử đều thấy rồi đối phương bất quá song phương lại không ý định động thủ bởi vì cá sấu quỷ còn phải tiếp tục hướng vào phía trong tầng xuất phát muốn thiêu chiến thiên nhãn khu vực nằm cốt nhị vương tử thì muốn chuyên tâm hấp thu năng lượng có thể tránh miễn chiến đấu hắn tuyệt đối không sẽ chủ động cơn bão hồ phong đi qua rồi mỏng yếu rất nhiều bích trướng cầm lấy hát sắc đường c ô n g thủ tiến nhập rồi mới năng lượng giải đất cánh tay như là tắm rửa dưới ánh mặt trời giống nhau ấm áp đây là dương thuộc tính năng lượng hồ phong có chút không dám xác định từ trước chỉ nghe qua âm thuộc tính ma khí thuần túy dương thuộc tính năng lượng quả thực không từng nghe nói qua cũng chưa từng nghe qua có người có thể trưởng k h ố n loại lực lượng này nhưng là bây giờ hồ phong hầu như có thể ở tâm lý nói khẳng định đây chính là dương thuộc tính lực lượng cùng âm thuộc tính đối lập cực đoan lực lượng hai tay lần thứ hai trận dùng sức lôi kéo hồ phong thân một dạng toàn bộ không có vào rồi mảnh này thần bí không gian nơi đây khắp nơi đều là sáng chói bạch mang mắt thường căn bản nhìn không thấy tất cả nếu không có hồ phong c o i đ i ể m lóng mắt sẽ giống mù một dạng giống nhau chung quanh lục lọi rồi hắn thân một dạng như là ở mùa h è dưới ánh mặt trời b ã o chiếu giống nhau ấm áp đến nóng lên số lớn năng lượng chui vào tự thân hồ phong cả người bắp thịt tựa hồ cũng bành trướng một cái quay vòng loại năng lượng này không chỉ có thể ấm áp thân thể, cửa hồ, hồ phong gật đầu tiếp tục đắm chìm trong không ngừng tăng cường trong trạng thái nơi này là thiên nhãn khu vực trung tâm năng lượng nồng nặc làm người ta giận sôi hồ phong một bên rất nhanh hấp thu dương thuộc tính năng lượng vừa tiếp tục đi tới bởi vì màu đen đường nét còn chưa tới p h ầ n c u ố i đột nhiên một tiếng trầm thấp tiếng hô xuất hiện độc g i á c rực xà thân thể khổng lồ đ ỗ n g nhiên tiến vào rồi thế giới trắng mịt mờ này có lẽ là yêu thú con mắt có chút đặc biệt hồ phong có thể cảm ứng được nó trong mắt biến hóa thân sắc đó là phát hiện rồi sự tồn tại của mình ấm áp như ánh mặt trời nhất năng lượng sai độc g i á c rực xà trầm mê ở loại trạng thái này thế nhưng nó không cho phép hồ phong cùng nó cùng chung phần này hạnh phúc ở phát hiện hồ phong trong n h y mắt nó xuất thủ rồi chả một dạng giống lợi đao giống nhau hành qu từ trước đến nay thân thể yếu độc rác rực xà ở dưới một kích này lập tức bị đánh lui lại mấy bước thân một dạng lại lùi về rồi quang minh bích trướng ở ngoài khi sợ khazzz các bích trướng hồ phong vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe được nó tức giận hí chân nguyên không ngừng tăng nhanh hồ phong có thể cảm giác được rõ ràng mình ở một phần phân trở nên mạnh mẽ thế nhưng độc giác dược xà cũng đang không ngừng dựa vào tự thân yêu nguyên đi tới tự thân nằm ở duy trì liên tục tiêu h a o trong độc giác dược xà lần thứ hai gầm t h é t và vào bão, hồ phong sớm có chuẩn bị một thân chân nguyên ngưng ở sắc bén trường đào trên phối hợp tự thân chưa từng có từ trước đến nay lao ý thân đao truyền đến rồi làm người ta rung động sức mạnh chèn ép độc giác dược xà hỏa diễm cùng độc khí theo nhau mà đến thế nhưng toàn bộ đều không thể đột phá hồ phong hộ thể chân nguyên cháo không chỉ có bởi vì hồ phong tăng lên chủ yếu hơn chính là hai người trô đứng ảnh hưởng hồ phong mà độc g i á c rực xà nằm ở mới vừa tiến vào nơi này trạng thái đang đang chịu đựng thiên nhãn phạm vi lớn nhất sức đẩy vô luận là nó vẫn là nó phún ra hỏa d i ễ m cùng kích đ ộ c lực s á t thương đều giảm bớt nhiều hai người vị trí tự giống với một cái ở n g ư ợ c gió vị trí một cái ở thuận gió vị trí rất rõ ràng hồ phong ở thuận gió vị trí độc g i á c rực xà nằm ở n g ư ợ c gió cục đào sáng lên rồi xuyên phá rồi tỏa ra ánh sáng màu trắng quang minh thế giới một đạo hàn mang lấy so với điện quan g còn nhanh hơn tốc độ ở độc rác rực xà trên người sẽ qua sắc bén vô cùng đao mang phối hợp vô cùng mánh liệt thuận gió thế cái này nhất đao uy lực tới so với mọi người trong dự liệu đều phải m á n h liệt tới đều nhanh thương cảm độc giác rực xà tung hành nửa cuộc đời đánh khắp anh sở giới yêu thú mấy không đ ị c h t h ủ liền một chiêu như vậy vô ý bị hồ phong chém đứt liêu t h ủ cấp màu đỏ tiên huyết rơi giữa không trung nhìn hồ phong không nỡ đây chính là yêu tinh cảnh yêu thụ à máu tươi này đối với hiểm long ma nhãn thế nhưng rất có rút ích hắn bất cố thân một dạng bị thiên nhãn hạch tâm bài xích địa liên tiếp lui về phía sau ở nơi này gian nan trong hiểm cảnh rất nhanh thu hồi rồi độc giác rực xà thi thể sai mãn không tiên huyết đều bị hắn hiểm long ma nhãn hấp thu sạch sẽ không chỉ có thu hoạch một cái khỏa to lớn độc hỏa yêu hạch còn có một viên móng tay lớn yêu tinh tồn tại yêu tinh cảnh yêu thú ngoại trừ rồi có yêu hạch tồn tại trong cơ thể còn có yêu tinh hình thành yêu thú cùng nhân loại bất đồng chúng nó đạt được nhân loại thực lực như vậy thường thường so với nhân loại tu luyện càng thêm lâu dài vô số năm tháng chui luyện hạ yêu thú yêu khí so với đồng cấp nhân loại thuần túy rồi nhiều lắm cho nên mới sẽ có nhân loại cùng yêu thú phân chia thực lực bất đồng yêu khí cảnh yêu thú tương đương với hối lưu võ giả yêu nguyên cảnh yêu thú tương đương với tiên thiên vũ giả nguyên nhân vì chúng nó ở nhân loại tiên thiên thực lực dưới trạng thái liền luyện còn như yêu tinh đó là bộ phận yêu nguyên kết tinh hóa năng lượng so với chân nguyên còn có nồng n ạ c tập h bội thực sự là bảo bối tốt hồ phong cầm lấy độc g i á c rực xà yêu tinh yêu thích không b u n g tay nếu như thường nhân cầm rồi nó căn bản vô dụng thế nhưng hồ phong lại bất đồng tiên thủ thần phú tồn tại sai hẳn g có thể đủ luyện hóa các loại thuộc tính khác nhau năng lượng bây giờ đang ở mảnh này quang minh trên thế giới năng lượng đang chân sở dĩ viên này yêu tinh bị hồ phong tạm thời thu hồi rồi nếu như sau này cần năng lượng tự nhiên có thể lại từ mặt trên của nó hấp thu hồ phong một bên rất nhanh luyện hóa chân nguyên vừa bắt đầu hấp thu độc rác rực xà trên người yêu huyết không thể không nói Yêu yêu huyết quả thu tình thú thật thể rất cảnh lượng mạnh, phong long nhãn song độc giác xa một thân huyết dịch hồ hiểm hấp có số ma điều ộ c g á cách cách đột phá c rực dịch chỉ xa phía sau, dai một kém đột thân huyết không đến phần ngũ đến nữa. đệ đ rồi i này có ý vị gì chỉ cần lại giết một chỉ cùng nó đồng cấp y ê u thú hiểm long ma nhãn liền có thể t h ă n g dai rồi cái này tốc độ nhanh quả thực vượt qua rồi h ồ phong tưởng tượng ngay h ồ phong đắm chìm trong cái này to lớn trong hạnh phúc lúc quan g minh thế giới bên ngoài lần thứ hai chuyển đến rồi trận trận âm thanh cá sấu quỷ đến rồi chương ba trăm hai mươi một quang minh t h biến chương ba trăm hai mươi một quang minh t h biến hình thể khổng l ỗ yêu thú vương giả ngạc quỷ mới vừa đến đã bị hồ phong cảm thụ được trên thực tế như thế năng lượng kinh người ba động muốn không phát hiện được đều có chút chắc chở ngạc quỷ vừa mới xuất hiện ở mảnh này quang minh thế giới liền cảm nhận đến khó mà nói do sàng khoái nó vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này thậm chí chứng kiến trung tâm hồ phong cũng không có đi nhúc ních một hạ thân tử người này nhưng thật ra như được đáng tiếc bây giờ là ta không cho phép sự tồn tại của nó hồ phong khỏe miệng khẽ nhúc ních s á t ý dần dần nổi lên nếu như nói giết chất độc giáp rực xả là vì chứng cứ rõ ràng tự thân thực lực như vậy đối nhau ngạc quỷ sinh ra sắc ý đó là hồ phong tham làm qu một là vì độc hưởng cảnh vật của nơi này rõ ràng năng lượng thứ hai còn lại là là ngạc quỷ trên người nồng nặc yêu huyết chỉ cần giết ngạc quỷ t i ể m long ma nhãn có thể tiến cấp bàng bạc chân nguyên quần c u ộ n ra một thân đao ý ngưng là tuyệt thế chém một cái hồ phong mượn trời trong mắt đẩy mạnh lực lượng thần tốc lóe lên bổ đi ra ngạc quỷ to lớn đồng tử co rụt lại một đôi cự trào đồng thời ngừng lên ngăn t r ở hồ phong một đao này giang r ắ c mười cái sắc bén móng tay trong nháy mắt rơi xuống ngạc quỷ trên móng đuốc cũng nhiều ra một đạo huyết ngân đau đến nó gào khóc trực hiếu trói hai âm ba chấn hồ phong lỗ thay thấy đau thế nhưng hắm cái này cơ hội khó được. nhất đao vừa dứt nhất đao lại nổi lên hồ phong nắm ngạc quỷ đau đ ớ n k h ó nhịn thời cơ không ngừng đè nặng nó bổ tới thiên nhãn nồng cốt sức đầy ép tới ngạc quỷ phản ứng trị độn thuận thế làm hồ phong nhưng không có thụ ảnh hưởng quá lớn cái này đã định trước lại là một hồi không công bình quyết đấu chiếm ưu thế sân nhà hồ phong chiếm hết tiện nghi nhất đao đao có ngạc quỷ không hề lực phản kích thân thể không ngừng bị hướng về sơ đẩy lùi máu tươi đỏ thấm không ngừng văng lên bị hồ phong n i ệ m long ma nhãn hấp thu sạch sẽ dựa vào một thân việt cường thể chất hồ phong vẻ mặt đuổi theo ngạc quỷ chém trúng trăm đao ch sau đó hồ phong sát chiêu điệp xuất lấy thiên mệnh tiên văn vận dụng chân nguyên tri nhận liên tục cựu đao phía sau rốt cục đem nạc quỷ đầu lâu chặt bỏ kết thúc sinh mạng của nó thương cảm yêu thú vương giả ngang dọc nửa cuộc đời đã bị hồ phong như vậy âm một thân bảo vật vào hết người khác trong túi phen này chiến đấu hai người một lần nữa ngã trở về kim năng lượng khu hồ phong vội vàng n h ã t sát thể sau đó toàn thân thật tức chết mệnh phun trào đến chống lại thiên nhãn sức đầy hắn lục lọi chỉ chốc lát mới ở chỗ này tìm được cái kia dây nhỏ một lần nữa nắm trong tay lại phê phiến khắp thời gian hồ phong mới một lần nữa trở lại quang minh thế giới lúc này hắn mới nhớ tới mình kim qua hổ đến bây giờ còn tại phong yêu trong túi ngủ n g o n đây cơ hội như thế đối với nó mà nói cũng nên là khó được cơ duyên nghĩ tới đây hắn lập tức phóng xuất kim qua hổ tay trái vội vàng kéo lấy người của nó hơi chút m ạ n thượng một bước nó sẽ bị sức đẩy thổi đi kim qua hổ lập tức tỉnh lại cảm thụ được bị chèn ép khó chịu thân thể lúc này mới thấy rõ hiện trạng chúa tể tri vương được sự giúp đỡ của h ầ phong nó cắn chặt cái này căn năng lượng đến lúc này mới nhắm mắt hưởng thụ đứng lên cái này ấm áp nhân dương thuộc tính năng lượng đối nhau bất kỳ yêu thú gì hoặc nhân loại đều có tác dụng lớn kim qua hổ hấp thu đối với tự thân cũng là cực tốt. chân nguyên không ngừng tinh tiến yêu huyết không ngừng phát huy một lát sau ma nhãn trong hệ thống chuyển đến quen thuộc tiếng tít tít tiệm long ma nhãn rốt c ụ c đột phá đến tầng thứ năm chân thị Chi nhãn xuyên thấu bích trướng nhắm thẳng vào bồn nguyên hồ phong nói thầm mới tới năng lực sau đó trong nháy mắt mở ra cái này t r â n thị Chi nhãn năng lực thế giới tại trước mắt hắn đột nhiên biến cái gián dấp trắng xóa quan g minh thế giới lập tức biến thành vô số năng lượng ánh sáng lơ lửng hư không không gian hai mắt hướng về sau đào qua kim qua hổ thể không xương cùng huyết mạch căn căn c ó thể thấy được khi hắn ngưng thần nhìn kỹ lúc thậm chí ngay cả kim qua hổ trong kim qua hồ năng lượng vận hành có chút c h ầ m lũng có chút thông đạo hoàn toàn có thể không cần thế nhưng nó còn đang một lần lại một lần vòng quanh vòng tròn có lẽ là nó trong trí nhớ công pháp liền là như thế hồ phong q u a n nhìn kỹ chỉ chốc lát tham có ý tưởng hắn một tay khoắt lên kim qua hồ sống trên lưng đi qua chân thị trí nhãn đem tự thân chân nguyên năng lượng đi qua tiềm tàng tại kim qua hồ trong cơ thể thông đạo c h u y ể n thừa đi vào sau đó hắn tận lực nắm trong tay cổ năng lượng này đi ảnh hưởng khống chế kim qua hồ trong cơ thể năng lượng lưu truyền lúc đầu kim qua hồ vô cùng không giải thích được thậm chí rít gào liên tục vận công thói quen bị cải biến điều này làm cho nó vô cùng khó thích thế nhưng hồ phong đích chân nguyên mang theo nó từng lần một quen thuộc mới phương thức vận chuyển sau đó nó tham si mê loại cảm giác này yêu nguyên tốc độ phản ứng so với trước kia nhanh hơn hấp thu tốc độ cũng nhanh hơn không ít dựa theo loại phương thức này tu luyện của nó nếu so với trước đây nhanh mấy lần t r â n thị chi nhãn thực sự là thần kỳ năng lực rút kim qua hổ c h ả y vớt sợi một phen năng lượng sau đó hồ phong lại đưa ánh mắt liếc tại trên người mình không nhìn không biết vừa nhìn dọa cho giật mình nguyên lai、like、mình ăn no chạy qua sát phạt trên người có không ít lưu lại thai họa ngầm những thứ này thai họa ngầm bình thường còn nhìn không ra cái gì thậm chí khi hắn mạnh mẽ dưới thân thể hầu như không có cảm giác được khống khỏe thế nhưng thương thế tích thiểu thành đa bệnh trầm kha càng ngày càng nặng cuối cùng sẽ diễn biến thành hầu như khó có thể trị tận gốc bệnh nặng thừa dịp hiện tại đang tắm quang minh bên trong hồ phong vội vàng thôi động chân nguyên toàn thân không n g ừ n g hướng trong cơ thể thai h ỏ a ngầm đi tu phục ấm áp dương thuộc tính năng lượng là thích hợp nhất y dị hệ liệu thân thể m ộ t dục thánh quan g bên trong hồ phong có thể cảm giác được rõ ràng thương thế thăm bình phục mang tới chỗ tốt trước kia không thể hoàn toàn phát huy năng lực lần thứ hai để thăng một bậc thư thần đo lường tính toán ra lực lượng dĩ kinh đạt được kinh người hai mươi năm c hồ phong có một loại cảm giác giờ khác này coi như mang đến thứ thiệt vũ tông cừng giả hắn cũng dám cùng với đánh một trận lại qua nửa canh giờ hồ phong một thân chân nguyên cũng t ổ n chữ viên mãn toàn thân cao thấp không thể lại hấp thụ nhiều nửa điểm năng lượng hắn lần thứ hai đem trước kia phân ra hóa thể phóng xuất một lần khống chế m ộ ư ơ i con đồng thời hấp thu bốn phía năng lượng thực lực đề thăng chân nguyên xuất hiện khiến hồ phong hóa thể có thể tiến thêm một bước gáp sốc năng lượng mười bộ hóa thể đồng thời hấp thu năng lượng bốn phía dương thuộc tính năng lượng đã tiêu hao cực nhanh chưa tới một canh giờ bốn phía dương thuộc tính có thể lượng di kinh rõ ràng giảm thiểu dựa theo khinh u hướng này sợ rằng tối đa còn có thể chống đỡ một canh giờ sẽ đem năng lượng tiêu hao sạch mắt thấy thiên nhãn hạch tâm càng ngày càng không ổn định không đến nửa canh giờ h ổ phong liền v ô n g tha hấp thu ngay cả còn đang l i ề u mạng hấp thu năng lượng kim qua h ổ đấu bị hắn gọi tình kim qua h ổ trải qua khoảng thời gian này hấp thu một thân yêu nguyên cũng đến yêu nguyên trung kỳ đại thể tương đương với tiên thiên ngũ lục trọng thực lực so với trước khi thế nhưng tăng cường thật nhiều đây còn là bởi vì kim qua h ổ bị hạn chế khá lớn nếu như nó có hồ phong cường đại như vậy hấp thu năng lực sợ rằng đạt được yêu nguyên hậu kỳ cũng là dễ dàng bận tâm thiên nhãn ổn định cái này quan g minh thế giới năng lượng hồ phong là không tính tiếp tục hấp thu thu kim qua hồ ánh mắt của hắn một lần nữa liếc về phía mới không biết hoàn cảnh hát sắc đường công trung điểm là thuận tiện lần sau xem ngươi có thể tại đỉnh gia nhập bookmark bản ghi chép lần t r ư ờ n g ba trăm hai mươi mốt quan g minh thuế biến xem đi lại lần sau mở kho sách chuyện là được chứng kiến tình h hướng bằng hữu của ngươi quờ quờ vi tín các loại phương thức đề cử quyển sách dựa càng thương thiên cảm ơn ủng hộ của ngài chương ba trăm hai mươi hai ngũ hành t i ế t tưởng văn dựa càng thương thiên kéo lấy hát sắc đường nét hồ phong lần thứ hai mở ra l ữ trình mới theo đường nét chật vật đi ra mấy chú một cái đen nhánh động khẩu xuất hiện tại trong hư không nồng nặc các màu năng lượng đang từ giữa không ngừng phụt lên, lên ra nguyên để hình thành thiên nhãn năng lượng là từ nơi này tới thế nhưng phương diện này thì là cái gì chứ hồ phong trong đầu chuyển ra các loại các dạng thiết tưởng có thể đây là thế giới kia có lẽ là anh sở g i ớ i một chỗ khác thần bí chi điểm hồ phong đứng ở nơi này động khẩu trước cửa suy nghĩ thật lâu cái này mới làm ra tiến vào quyết định phú quý hiểm trung cầu người đến từ t r i ề u châu cơ hội là không đợi người hồ phong chân nguyên toàn thân ăn no nói khi cháo trải rộng quanh thân song trưởng dùng lực sẽ ra điều này có thể số lượng đường nét thân thể chầm dai chui vào cái này đen nhánh trong đập khẩu sau một khắc phản phất có ước vạn trận gió từ trên chín tầng trời thổi tới từng tia từng sợi đều có thể suy m a u đoạn phát hồ phong một thân khí cháo cũng ở đây trong nháy mắt liền bị trận gió thổi bạo nổ đến không hết phong đao lợi nhận thổi tới trên người của hắn từng đợt nhanh như mưa nặng hạt đau nhức như kiến vệ thu lươn rời lực bí quyết trong nháy mắt mở ra thế nhưng thế tiến công vô cùng vô tận mạnh như hồ phong cũng khó mà chống đỡ được xuống phía dưới thu lươn khó có thể tiêu hết thế tiến công xa cốt đạo lực bí quyết lập tức x một thân xương cốt liên tiếp như bạch xà du thảo n h u y n miên không gì sánh được ngoại giới trận gió trải qua xà cốt đạo lực quyết suy yếu uy lực lần thứ hai yếu bất không ít đáng tiếc cái này mạnh mẽ thế tiến công chỉ chốc lát liên tục hồ phong xà cốt đạo lực bí quyết còn không thuần t h ụ lúc này cũng chỉ có lâm trận mới mải gương cái này vô cùng thế tiến công lúc đầu còn giống như miên lý thẳng trâm đau đớn t r ậ n trận thế nhưng càng tha càng lâu hồ phong thân thể càng ngày càng chống đỡ hết nổi cảm giác trên người của mình như là đến không hết bổng chú y liên tục có đầu khớp xương đều sắp bị gõ bể thiên không nên vạn không nên nhất không nên hướng cái này đến lòng hiếu kỷ quả thực có thể giết người. hồ phong lúc này nội tâm hối hận không gì sánh được bước này tự thân liền bước vào vạn kiếp bất phục cảnh thân thể như ngàn vạn lưỡi đao liên tục lan qua toàn thân cao thấp bị chặt không có một t ấ c thịt ngon thương nhân này không thể chịu đựng thống khổ hồ phong cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh n h ì n xuống không biết đi qua bao lâu có lẽ là một ngày có lẽ là một năm lúc này tại hồ phong trong lòng khẳng định bị vô hạn kéo dài làm hồ phong mở mắt lần nữa lúc hắn kinh ngạc đến ngây người hôm nay cả người hắn lơ lửng trong hư không phía trước là một cái khổng lồ viên cầu tản ra ánh sáng yêu ớt bốn phía là vô tận hát sắc từng đạo đường nét ngang hư không trong góc phòng thậm chí có thể chứng kiến giống như cao sơn một dạng thần bí vật thể đây rốt cuộc là đâu cái này lên không tiết trời dưới không c h ạ m đất địa phương khiến hồ phong vang lên một đoạn thời gian trước vừa mới trải qua thiên nhãn tranh đoạt bây giờ cùng thiên nhãn tranh đoạt khác biệt duy nhất khả năng đúng vậy đổi lại một cái tràng cảnh phải giống như mới vừa rồi vậy sao hồ phong theo bản năng giống như vận khởi chân nguyên giống như chỗ cao bay đi thế nhưng sau một khắc vô cùng thống khổ gây một thân hắn mới chú ý tới mình hiện trạng lúc này hắn một thân quần áo và đồ dùng hàng ngày cơ hồ bị trận gió diễn tấu rơi sạch toàn thân cao thấp máu chảy đầm địa một mảnh hầu như nhìn không thấy một khối hoàn chỉnh g a thị t k h á c loại tinh linh sinh hoạt cả khuôn mặt cũng phủ đầy đếm không hết huyết phao xấu xí tới cực điểm đau đau quá hồ phong vận khởi chân thật chi nhãn tê sát quanh thân hắn một lòng nhất thời càng ngày càng lạnh hắn chẳn g bao giờ trải qua như hôm nay thương thế nghiêm trọng như vậy một bộ d a nhục thân hủy hết xương c ố t vỡ tan nhiều chỗ ngay cả kinh mạch cũng có nhiều chỗ bị thương cả người nhìn qua cũng chỉ còn lại có một hơi thở mà bây giờ hắn ngay cả vận khí bản lĩnh hầu như cũng không có. Đây là khô vinh yêu vương q u ả tặng hồ phong rất nhanh phát hiện rách nát áo lên còn chứa khô vinh yêu vương ban cho cái kia tờ giấy hồ phong chân nhãn đảo qua cái này tờ giấy còn giống như trước đây bề ngoài khô héo bên trong có khổng lồ sinh cơ lao tử c h ị u thương thế nặng như vậy ngươi lại vẫn không phát huy hiệu quả hồ phong tức giận không nớt đột nhiên hắn quay đầu lại nghĩ đến e rằng cái này cái gì đã phát huy hiệu quả bằng không ta cũng sẽ không như thế có thể còn sống ta không thể cứ như vậy chết ở chỗ này nhất định còn có biện pháp hồ phong đột nhiên nghĩ đến mình còn có m ư ơ i bộ hóa thể tồn có không ít dương thuộc tính năng lượng mấy thứ này thế nhưng liệu thương thánh phẩm Tầm vừa lúc đó trong đầu của hắn đột nhiên phát sinh một cổ đầu năm một cái quá khứ chẳng bao giờ nghĩ tới đồ vật ngũ hành chính là vạn vật căn nguyên ngũ hành tương sinh tương khắc diễn hóa vạn vật nếu có thể trưởng khống ngũ hành liền có thể ủng có khó có thể tưởng tượng lực lượng t ỷ như thánh giai tột cùng thái thủy tam nguyên trải qua luyện thể thiên thì có lấy ngũ hành kỳ hòa đáng thể khiến thân thể có thể chịu đ ư ợ c ngũ hành bất luyện huyện như niết bàn trọng sinh nâng cao một bước t h ư ờ n g nhân có thể có được một cái tốt linh căn đã không dễ v ậ n khí giống như hồ phong tốt như vậy thiên tài cũng bất quá chỉ có một t h ấ t phẩm kim linh căn trong một vạn không có một đồng thời có lượng trùng thuộc tính song linh căn võ giả ít có thể thấy được có thể nắm giữ tốt một loại năng lượng đã không dễ mà bây giờ hồ phong lại đột nhiên nghĩ đến một cái trưởng khống các loại năng lượng phương pháp hóa thể là đi qua tiên thủ luyện hóa vô thuộc tính năng lượng xây dựng m ạ thành trải qua sau cùng tại quang minh thế giới nếm thử hồ phong dĩ nhiên minh bạch bọn họ có thể tồn t r ữ sử dụng các loại thuộc tính năng lượng sau này nếu có cơ duyên vị thường bất khả đem từng cổ một hóa thể chứa đựng thuộc tính khác nhau năng lượng như vậy vô luận chống lại dạng gì địch nhân đều không biết rơi vào hạ phong ngược lại có thể chính xác lợi dụng tương khắc thuộc tính khiến thắng lợi tới đơn giản hơn một ít ta hiện tại hóa thể phun đa đầy đủ hơn một trăm cụ thế nhưng ngoại trừ có thể dùng để làm dự trữ nguồn năng lượng bên ngoài còn có thể có gì hữ dụng đâu bây giờ đối với địch mặc dù ta xử suất toàn bộ tâm thần tối đa có thể thao khống trong đó mười bộ hóa thể hơn nữa thao khống được còn có chút không phận cùng với như vậy chẳng ta đem hóa thể giảm thiểu mỗi loại năng lượng tu luyện một lúc đối địch nguyên nhân địch mà biến như vậy chẳng phải là rất tốt hồ phong càng nghĩ càng thấy được có chút đạo lý lúc này hắn bắt đầu mơ hồ cảm giác được tiền nhân lĩnh mộ trí lý đại đạo trí giản nắm giữ nhiều chưa chắc đã là hay nhất chỉ thực dụng nhất mới là tốt nhất ở nơi này chỗ không thấy mặt trời hồ phong cũng không biết đợi bao lâu thẳng đến thương thế của hắn mới khỏi mới chậm dai thôi động chân khí về phía trước bay đi phát ra ảm đạm huy hoàng viên cầu cũng không biết là vật gì. Hồ Phong h từng t vô ý ứ chương c o ba trăm hai mươi ba cựu viên t r ư ớ c bí tân hồ phong nỗ lực khống chế được thân thể hướng về kia tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt hình cầu bay đi càng đến gần viên kia hình cầu càng là gặp phải khó có thể kháng cự bài xích chi lực hồ phong liên tiếp động rồi nhiều lần vẫn luôn chưa thành công ta xấu xa chủ nhà xác định bây giờ không có năng lực đặt lên viên này hình cầu hồ phong cũng không làm miễn c ư ỡ hắn chuyển rồi cái phương hướng hướng về phía trên đỉnh đầu bay đi đây rốt cuộc là đâu rắc rối phức tạp môi trường khiến hồ phong vẫn đoán không ra đầu não bầu trời tăm tối khiến hắn hầu như không mỏ ra phương hướng đột nhiên bên trái phía chân trời xuất hiện một loạt hoành sơn phong hấp dẫn rồi hồ phong c h ú ý lực không sai đúng là hoành sơn phong hơn nữa còn là một loạt tập thể xuất hiện màu trắng sơn phong như là tuyết rơi làm đẹp phía sau bộ dạng tản ra thần bí hào quang ngọn núi này có điểm là lạ cái này hình trạng dường như đã gặp qua ở nơi nào bộ dạng hồ phong lẩm bẩm đột nhiên hắn thần tình biến đổi trong đầu toát ra một cái tò gan ý tưởng chủ nhân chỉ sợ ngươi không có đón sai hư thần lần thứ hai lên tiếng rồi chẳng lẽ là không thể nào đúng sợ rằng thật là xương sườn đạt được hư thần khẳng định hồ phong bản thân nữa đối so với một phen càng là đối lập càng thấy được suy đoán của mình không sai nếu đây là là nhân thể nội bộ ban nãy k h ỏ a hình cầu khả năng đúng vậy đan điển diện hóa anh sở giới rồi ta từ anh sở giới thiên nhãn bay ra vừa lúc đi tới rồi đan điển thế giới bên q u ả tất cả đều là sở liệu ta đây bây giờ hướng bay đúng vậy đi trước thân thể con người đầu hồ phong bị mình cái này to gan ý tưởng khiếp sợ rồi bay ra rồi anh sở giới lại đi tới một cái võ giả bên trong thân thể xem chung quanh đây cảnh tượng sợ rằng người võ giả này sớm đã qua đời nhìn như khổng lồ anh sở giới dĩ nhiên sẽ tại một cái như vậy nho nhỏ trong đan đ i ệ n chỉ giống như hồ phong như vậy tận mắt nhìn thấy mới có này cảm giác rung động hồ phong một đường bay cao trên đường không có bất kỳ nguy hiểm đi qua rồi từng cây một bạch cốt bạch cốt đại sơn đi qua rồi chật hẹp bạch cốt hầu đạo hắn rốt cục bay vào rồi cổ thân thể này đầu s ư ơ n g sợ phía trên một đoàn linh quang t h i ể m thức đợi nhũ hào quang màu trắng lại tựa như vui mừng nên hồ phong đến đây cũng là đại não rồi không nghĩ không ra còn có phản ứng lẽ nào cường giả này còn chưa hoàn toàn tiêu vong hồ phong do dự trí chốc lát Vẫn là q u y ế trong định đi sơn, tòi vào Vừa vào sơn, vừa bào tìm kết quả. lúc đạo rồi mấy bước, thân thể dần dần biến mất ở giày hào quang bên trong. Trong tưởng r Trong o n g t tượng công pháp bí tịch tiền nhân tu luyện bí tân cũng chưa từng xuất hiện ở nơi này sợi hồn quang chi giữa chỉ giải r á c phá toái trí nhớ là vị này tuyệt thế cường giả di lưu chi tế lưu lại trí nhớ có lẽ là sự ăn mòn của tháng năm khiến nó trở nên không hề hoàn chỉnh trước đây thật lâu ta sợ hay quá sợ quá thật lâu sau đó ta chết quá cưới qua sáng sớm luồng thứ nhất hy quang vẫn là ta yêu nhất bởi vì nó là hy vọng đại biểu ta sống ở bình thường lo ngại cường quyền thẳng đến mười tám tuổi năm ấy mới bắt đầu cảm lộ đến cổ thứ nhất chân khí năng lượng tồn tại ta bởi vì hoảng sợ chạy ra rồi sinh ra ta nuôi ta lại muốn khống chế cử chỉ của ta gia tộc hành tàu ở nơi này mịt mờ trong đại lục không có gì đáng giá tín nhiệm có thể tin tưởng chỉ bản thân ta thủy chung cho rằng sống là thượng thiên ban cho ta lễ vật tốt nhất lấy năng lực của ta điều này sẽ lần đầu tiên trong thực tập chết đi thế nhưng ta không có kiếm động sơn hạ và sệ mẹ đ i ạ có thể tồn tại đến nay hồi tưởng lại đơn giản là cái kỳ tích ta nghĩ thượng t i ê n nếu không để cho ta chết đi khẳng định là đối với ta có chút mong đợi ta hẳn là thuận tiện làm ta một lần nữa nắm chặt rồi kiếm trong tay là rồi tìm được thượng t i ê n đối với ta mong đợi mà vẫn nỗ lực dần dần không biết bao nhiêu năm đi qua rồi ta còn không có tìm được sinh tồn ý nghĩa thế nhưng một thân bản lĩnh lại càng ngày càng mạnh người càng ngày càng nhiều bắt đầu sợ ta sợ ta ta biết bọn họ căn bản không tôn kính ta chỉ lo lắng ta sẽ tại tâm tình không tốt thời điểm một kiếm kết thúc rơi tánh mạng của bọn họ thế giới đang thay đổi đại lục tại hỗn loạn một người tên là phách thiên thần hoàng người mưu toàn nắm giữ toàn bộ đại lục ta không thích cái này nhân loại người làm sao có thể ở trên thiên trước mặt bá đạo cái này nhân loại không phải là một người điên chính là một n g u ngốc viễn cổ đến nay thiên địa đều lưu truyền cựu giới truyền thuyết thàng đến phách thiên thần hoàng n h ấ t lên chiến l o ạ n ta mới lần đầu tiên tiếp xúc được cái này cựu giới truyền thuyết bọn họ rất thần bí cũng rất cường đại trung quy nói mình có vĩ đại sứ mệnh phải đi hoàn thành hy vọng có thể chấn áp phách thiên thần hoàng người sẽ là chúng ta loại người này ta đi rồi bởi vì lúc này ta đã không sợ hãi sợ phách thiên thần hoàng làm sao thật chẳng lẽ có thể mo hơn kiếm của ta ta đã không biết bao nhiêu năm không có hưởng qua thất bại cảm giác rồi tâm lý luôn luôn không nói ra được không căm lòng phách thiên thần hoàng lần thứ hai nhắc tới tên này ta bỗng nhiên nghĩ đến rồi trước kia nhận thức là sai vẫn tồn tại một loại khả năng cái này nhân loại quả thật có năng lực như thế hắn không có giết chúng ta hoặc là căn bản k i n h thường cái gọi là nổi tiếng đại lục võ giả ở trước mặt hắn đều là không chịu nổi một kích như vậy hắn để cho chúng ta lấy tại phía sau bọn họ nhìn hắn giải quyết đây hết thẻ căn nguyên kiếm đoạt rồi chúng ta bại rồi cứ việc tràn ngập sự không c a m l ò n g nhưng ta là phải thừa nhận chúng ta thua rồi cựu giới so với chúng ta trong tưởng tượng muốn càng thêm giả dối cùng thâm độc phách thiên thần hoàng chết rồi một thân huyết n ụ c tan g ã tại cả vùng đất này trên hồn linh triệt để phai mờ không còn có người có thể lay động tiểu giới c h ỉ ít cái này mấy nghìn năm bên trong đều sẽ không xuất hiện rồi ta biết ta chết rồi hết t h ả đều sẽ kết thúc thế nhưng ta không muốn chết ta muốn tiếp tục mở to hai mắt nhìn tiếp nhìn thế giới này đến tột cùng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa huyết nhục càng ngày càng héo rũ linh hồn càng ngày càng suy yếu ta sợ rằng thật muốn chết rồi lúc này ta mới biết được có thể ta căn bản không phải trong thiên địa chủ g i á c ta chết rồi tất cả tuy nhiên mới vừa bắt đầu sớm muộn có một ngày có người có thể trọng đăng thần cung đ ỉ n h mang theo mối thủ của chúng ta hận cùng hy vọng giống như phách thiên thần hoàng như vậy quyết chiến cựu giới hồn quang trung trí nhớ đến lúc này triệt để tiêu tán hồ phong tâm tư thật lâu không thể bình tĩnh cường giả thần bí lưu lại trí nhớ cho hồ phong mang đến rồi rung động thật lớn thượng cổ mạc kỳ xuất hiện cường giả phách thiên thần hoàng rốt cuộc tại sao lại chết tại sao lại bại câu dẫn ra rồi hắn tìm kiếm tâm tư cựu giới c h u y ê n thuyết rốt cuộc như thế nào tồn tại vì sao tại cường giả thần bí này trong miệng này bất h a m đáy lòng nghi vấn đã định chức không có giải đáp ra rồi hồn quang phạm vi hồ phong không người hướng về phía khu vực này lần thứ hai bái rồi bái. đúng lúc này phía sau trong hư không mọc lên nhàn nhạt, nhạt rung động một cái lớn gần trượng vòng xoáy xuất hiện ở hồ phong phía sau đây là không gian thông đạo không lâu xuyên việt thiên nhãn mang tới bị thương nặng hồ phong còn rõ mồn một trước mắt chứng kiến cái này vòng xoáy màu đen hắn bản năng có chút khó chịu thế nhưng phía d ư ớ i đan điền thế giới hắn đã không cách nào tiến nhập e rằng nơi này là hắn đường r a duy nhất rồi ta cúc rồi cung mới xuất hiện cửa động này chẳng lẽ là vị cường giả này vẫn chưa có hoàn toàn chết đi sao hay hoặc là còn có những người khác có thể biết được ta bây giờ tình trạng chương ba trăm hai mươi b ố trở lại anh sở g i i hát s á c động khẩu đang ở phụ cận e rằng cơ hội như vậy sẽ không còn có lần thứ hai hồ phong ôm cái này tâm tư cắn răng làm tốt rồi vạn toàn chuẩn bị lần thứ hai này g vào đập khẩu trong tưởng tượng trận gió liệt diễm chưa từng xuất hiện một trận xoay tròn sau đó hồ phong một lần nữa ngã vào một mảnh mát mẽ trên bãi cỏ l a m thiên cây xanh hết thảy đều là như vậy mỹ hảo nghĩ không ra có thể xuyên việt thiên nhãn dĩ nhiên không phải vương thất cùng tam đại trong phái người mà là một cái không biết tên thanh niên nhân g i á n mua âm thanh tại hồ phong người hậu chuyển đến hồ phong một cái lý ngư đà đĩnh một lần nữa đứng lên cẩn thận nhìn chăm chú vào đứng ở sau lưng h ngươi hay dùng ánh mắt như thế nhìn n g ư n i người cứu mạng ân nhân sao l ã o giả mặt không thay đổi hỏi là ngươi đã cứu ta hồ phong nhìn chung quanh một chút không gặp những người khác trong lòng có chút vững tin lời của l ã o giả thực sự là đa tạ rồi hắn chắp tay một cái nói tiếng cảm ơn không cần là ngươi vận khí tốt t r ế nữa nửa khắp đồng hồ ngươi sẽ bị vây ở rồi cái gì hồ phong lại càng hoảng sợ ngươi cho rằng khai thông không gian truyền t ố n g thông đạo rất dễ dàng mặc dù n g ư ợ anh sở giới lực lượng ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng mở ra nửa khắp đồng hồ ngươi làm sao biết đạo ngã ở hồ phong nghi hoặc hỏi lão giả chăm chú xem rồi hắn vài lần vững tin hắn quả thực không biết chuyện phía sau mới trả lời xuyên việt thiên nhãn sẽ khiến ta cảm ứng thiên nhãn ra thế giới hữu dụng chỉ tiền bối trong đầu lưu lại một luồng phá nát hồn con rồi ta đoán chừng thời gian cảm thấy ngươi không sai biệt lắm nhìn xong rồi tiền bối trí nhớ mới mở ra thông đạo hồ phong nghe song âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh không nghĩ tới nhìn như bình tĩnh thần bí cường giả trong cơ thể đều sẽ có như vậy hữu hiểm mình quả thật quá sơ suất ngươi rất may mắn đương nhiên còn có tiềm lực lão giả chăm chú nói rằng không biết nhiều thiếu niên không có x ả ra có thể xuyên việt thiên nhãn thiên tài rồi vật kh hồ phong cười ha ha một tiếng sau đó hỏi tiền bối không biết đạo ngã tại nơi hồn quang trung sở kiến có hay không là thật lao giả gật đầu một cái nói đương nhiên tiền bối hấp hối trí nhớ đương nhiên sẽ không giả bộ hồ phong thở dài nói đáng tiếc ta thấy trí nhớ không được đầy đủ không biết tiền bối có thể hay không giải thích cho ta lao giả lắc đầu trí nhớ không được đầy đủ tự nhiên không thể nhìn toàn bộ ta biết cũng là tiền nhân lưu lại ghi chép tuy nhiên có một chút người có thể không biết cái gì tiền bối danh viết tạ ơn anh sở anh sở giới đó là dùng hắn tên đặt tên nguyên lai、like、này lao giả và hồ phong nói chuyện với nhau rồi hồi lâu hồ phong cuối cùng cũng minh bạch rồi trước mặt tình cảnh hắn bây giờ vị trí hay là đan g anh sở dưới giữa tuy nhiên không tại thí luyện trong vườn rồi mà là đang một gã ẩn tu cao nhân đạo tràng bởi lâu lắm chưa từng xuất hiện có thể xuyên việt thiên nhắn người đại sở vương chiêu cũng không có chức chế định phương diện này quy tắc lao ra rồi thí luyện vườn hồ phong xem như là hiện nay duy nhất ngoại lệ rồi tiểu hữu về hiện trạng của ngươi ta cho ngươi hai lựa chọn một đúng vậy ở chỗ này tu luyện mấy ngày chờ cạnh tranh vương thực tập truyền tống thông đạo mở ra ngươi trực tiếp đi ra ngoài thứ hai còn lại là ngươi lại thứ đẳng đợi một ngày ngày mai ta khả thi pháp vì ngươi ngẫu nhiên truyền tống một lần còn như gặp phải tại thí luyện vườn cái nào cái địa phương thì nhìn ngươi mình vận khí rồi ngươi rốt cuộc muốn tuyển chọn cái nào loại phương thức nói chuyện với nhau nửa ngày lão giả cũng không có phía trước lãnh đạo gọi rồi hồ phong một tiếng tiểu hữu tuy nhiên quy củ không thể phá hồ phong không thể tại anh sở giới còn lại địa phương tùy ý đi lại loại thứ hai đi ta còn muốn nhìn mấy vị vương một dạng giữa rắt chục đây hồ phong thoáng suy tính một chút liền làm ra quyết định lão giả gật đầu khiến hắn an tâm tính dưỡng hồ phong thì thừa dịp cái này cái thời gian ở chỗ này hào hào rửa mặt một phen đổi lại một cái người bộ đồ mới ở trong rừng thời gian mặt đất phơi nắng khởi rồi thái dương hồng bào lao giả gọi hoác giang liễu là đại sở ẩn nút một trong cường giả bảo vệ đại sở yên ổn giống như hắn như vậy bị đại sở mời chào tại anh sở giới tu luyện võ giả rất nhiều tuy nhiên ít có có thể đạt được hắn loại này tu vi độ cao có thể xuyên việt thiên nhãn phải là tây sở đóng lương c h i tài tiểu hữu ngươi một thân gân cốt cường yêu thú chớ không phải là đi nhục thân tu luyện tri đồ cùng hồ phong nói chuyện với nhau lâu rồi hoác giang liễu cũng sinh ra rồi yêu kỷ Coi đi. là vậy đi. hồ phong cười cười, tuy nghe h i cái điểm vi ê n này tu c vậy ngơ đ ngẩn h khiến rồi từ trước đến nay tại tây sở hành tàu hắn suy nghĩ trong lòng không khỏi là ổn giữa cầu thắng ít có mạo hiểm đều là châm đối nhau thiên tài địa bạo ma tới hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn cùng tuổi trẻ đệ nhất võ giả tranh p h o n g không có nghĩ qua giống như bọn họ truy cầu danh lợi mọi việc lúc nào cũng s u cắt tị hung làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai hắn cũng khó mà phán định ngài nói quả thực rất hữu đạo lý do e rằng ta nên đi thử một chút hồ phong gật đầu hướng về phía h o c giang l i ế u nói rằng hồ phong cũng không có chú ý tới h o c giang l i ế u giấu ở bình tĩnh dưới gương mặt thần sắc ba đậu ép、e、buộc bất quá là hạ hạ cách có thể xuyên việt thiên nhãn thiên tài cần chỉ là hướng dẫn theo đà phát triển muốn, muốn vấn đỉnh thần cung một đường gió ê m sóng lặng có thể thì không được không trải qua thi sơn huyết hải rèn luyện là không có khả năng trở thành tây sở tương lai hy vọng hồ phong xin lỗi rồi hoác giang liếu ở trong lòng yên lặng nghĩ đến hoác giang liếu đạm đạm nhất tiếu sau đó đem đề tài nói đến rồi những phương diện khác có lẽ là hắn nhìn ra rồi hồ phong tiến cảnh sau này đàm luận phần nhiều là giảng thuật đột phá tiên tiên kinh nghiệm hồ phong nghe được cực kỳ chăm c h ú thỉnh thoảng còn có thể tỉ mỉ hỏi một phen t ừ hợp dòng đến dẫn cử cần cũng không phải là đơn thuần năng lượng tu luyện dẫn cử tiên tiên môn cơ sở nhất năng l ư ợ chính là có thể ly thể ngự khí đúng vậy đánh ra chân khí còn có thể bị lần thứ hai thao khống so với thường thấy nhất chân khí là hướng khiến nhân nạn lấy tranh n ẽ không thể không cần liệu mạng phương thức đi bị động phòng thủ có thể làm được đây hết thể căn nguyên đúng vậy dẫn cử tiên tiên môn đều là lĩnh nội rồi linh hồn lực lượng võ giả cùng linh hồn là võ đạo tu luyện lưỡng ngọn núi cao vô luận là người tu luyện tới rồi đỉnh điểm đều có khó có thể tưởng tượng uy lực tuy nhiên tìm thường nhân rất khó đem hai người đều luyện được cực kỳ xuất sắc thường thấy nhất phương thức tu luyện đúng vậy tại n ụ c thân chân khí tu luyện đến đỉnh phong lúc đi nếm thử trưởng khống linh hồn lực lượng khiến linh hồn khống chế trong cơ thể mình năng lượng đi hấp dẫn ngoại giới vô cùng năng lượng khiến chiêu thức uy lực bạo tăng linh hồn hư vô phiêu miểu. rất chương ó nộ. n Lại ba trăm hai mươi lăm chơi kế hoạch thần bí anh sở giới ngoại trừ rồi đang ở tham gia cạnh tranh vương thực tập tuổi trẻ võ g i ả bên còn có thật nhiều lớn tuổi chính là cường giả ở trong đó tính tính tu luyện trong nhạc phong tiêm anh sở giới tối thần bí địa phương nơi đây không tại địa đồ biểu hiện đều đại khu vực chi bên trong chỉ đứng đầu nhất võ giả mới có tư cách biết nó vị trí ở chỗ này có trên trăm t ò a sơn phong lơ lửng hư không chậm rãi vây quanh trung ương phủ không sơn sơn xoay tròn nơi đây sơn phong tuy nhiều thế nhưng đều chỉ là đầu v ũ một chút địa phương cũng không phải một tòa hoàn g chỉnh sơn phong chỉ trung ương phủ phong mới tính được là lên chân chính sơn phong vân hải c u ộ n t r à o máy liệt thần bí phủ phong đỉnh chót một đám hồng bảo võ giả từng cái ngồi xếp bằng hư không nhắm mắt ngưng thần tiến hành đặc thù giao lưu thiên nhãn tri tài dĩ nhiên xuất hiện lần nữa rồi lão phu đều nhanh quên lên một đời thiên nhãn chi tải là bao lâu phía trước sự tình rồi nam l ã o quái đó cũng đều là lịch sử truyền thuyết rồi người ta cũng chưa từng chân chính gặp qua cái này một đời thiên nhãn chi tải lão tử thật đúng là muốn nhìn một chút dáng dấp ra sao đúng lúc này vân hải sinh biến mây mù nước sôi vậy c u ộ n liên tục chỉ khoảng nửa khắc liền hóa thành một cái sinh động sinh ra nhân ảnh chính là hồ phong chân dung ngay tại lúc đó một vị hồng bảo lão giả từ đàng xa bay tới hoác lão ngài đến rồi người chung quanh cung kính gật đầu ý bảo hoác lão ngươi tự mình tiếp kiến cái này thanh niên nhân không biết có ý nghĩ gì h o á c giang liếu đi tới nơi này bàn khởi hai chân đồng dạng tọa tại hư không bên trong chậm rãi mở miệng nói trăm ngàn năm qua chúng ta hồng bào huyết vệ một mực yên lặng bảo vệ toàn bộ đại sở nhưng là từ chúng ta gia nhập hồng bào huyết vệ đệ nhất t r ờ i khởi chúng ta liền phát quá lời thề dĩ tạ anh sở tiền bối nguyện vọng là đòi hỏi thứ nhất thủ vệ đại sở mới là đệ nhị yếu vụ ngày hôm nay chúng ta rốt cuộc đối mặt rồi lựa chọn thứ nhất thiên nhãn chi tài xuất hiện rồi mặc kệ hắn tương lai sẽ, sẽ không cùng đại sở yên ổn sản sinh mâu thuẫn chúng ta đều phải giút trợ hắn hết thành tiền bối nguyện vọng hơn mười người hồng bào võ giả đối diện chỉ chốc lát, đều gật đầu đồng ý. anh sở giới dưỡng dục rồi đại sở cũng không đại biểu anh sở giới vĩnh viễn nên vì đại sở hy sinh những thứ này nhiều năm chịu anh sở giới ẩn dưỡng võ giả đều biết anh sở giới chủ nhân di trí một cái đáng giá bọn họ trung thân phấn đấu đi đ ạ t thành mục tiêu hoác giang liếu trên mặt lộ ra rồi vui mừng nụ cười tiếp tục nói ra cái này một đời thiên nhãn chi tài cùng trong tưởng tượng có chút bất đ ộ n g hắn chân thật tuổi trẻ chân thật ưu tú chân thật trầm ổn thế nhưng hắn còn chưa đủ điên cuồng muốn đạt đến thành tiền bối di trí không điên cuồng là tuyệt đối khó có thể thành công vì sao ta quyết định mở ra chế trời kế hoạch trợ giúp hắn khoái tốc lớ hoang l ã o ngươi là chúng ta giữa tu vi thâm hậu nhất một vị cũng là lớn nhất trí khôn một vị cái nhìn của ngươi ta không ý kiến lời tuy này hay là muốn quan sát một phen việc này lớn chờ một đoạn thời gian mới quyết định đi bất quá chúng ta trước tiên có thể hành động rồi anh sở giới thí luyện viên ở chỗ sâu trong lúc này thiên nhãn dị tượng sớm đã kết thúc các võ giả đã một lần nữa trở lại rồi mặt đất tiếp tục tiến hành bọn họ khảo đề nhiệm vụ nói lên cái này khảo đề không có một vị vương tử bất nhức đầu những thứ này xảo quyệt nhiệm vụ thật sự là khiến bọn họ p h ẳ n sầu còn có không đến một ngày thời gian sẽ kết thúc thí l u y ệ n rồi thế nhưng vẫn không có một vị vương một dạng có thể hoàn thành năm đạo khảo đề q u ê n qua tuyết phong sơn đạo chi lên tam vương tử đang ở đem người tìm kiếm khắp nơi còn không tìm được sao sở hàn ánh có chút lo lắng hỏi khởi bầm điện hạ chưa phát hiện hàn linh châu hạ lạc một vị võ giả nhỏ giọng trả lời một câu hừ sở hàn ánh tức giận đến ở bên cạnh trên cây to trùng điệp phách rồi nhất trưởng vô dụng đồ vật hôm qua ta nhị ca ở khắc trên tuyết phong tìm được một cái miếng hàn linh châu nói không chừng hiện tại hắn đã hoàn thành rồi ngũ hạng khảo đề sẽ chờ tìm kiếm vương n ẹ rồi các ngươi vị này võ giả thấy tam vương tử t ứ c giận chiến chiến nguy nguy không dám nói lời nào đúng lúc này hư không đột hiện q u a n g mang kỳ lạ một đạo nhân ảnh từ hư không trong vòng xoáy bị ném ra ngoài người nào tam vương tử hô lớn bốn phía võ giả vội vàng đem đột nhiên xuất hiện thân ảnh b â y lại hồ phong h o à n g liễu hoàng đầu trước mắt chân dung dần dần rõ ràng hắn ngay cả nào nặn rồi đến mấy lần con mắt lúc này mới xác thực tin chính mình không có nhìn lầm sẽ không như thế may mắn đi ngẫu nhiên truyền thống lại đem ta truyền t h n g đến tạc a đến rồi hồ phong giản trực bất dám tin tưởng lần đầu tiên ngẫu nhiên truyền tống đến nhất sâu không lường được yêu vương bên người lần này liền nhưng truyền tống đến chết đối đầu vòng đây mình vận khí làm sao sẽ đen đ u ổ i như vậy sao đương nhiên hắn đã định trước nhìn không thấy hư không giữa thần bí ánh mắt tại cửa yếu đ ấ t hoác giang liếu tại xa xôi k h á c một phương hài lòng xem cùng với chính mình đắc ý làm dĩ nhiên là ngươi dám ngay ở mặt của ta sát rồi phụ kiếm tông thiếu tông chủ họa kiếm chỉ ngươi thật nên thiên đ à o và quả hồ phong bất đắc dĩ cười khổ vài tiếng ta khuyên ngươi chính là thu hồi địch ý đi ta dám giết họa kiếm chỉ tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi ngươi thân p ậ n đại sở dưới chân ngươi cũng dám cản bắt hắn lại tam vương tử ra lệnh c h â m đã hồ phong thủ tý hoàng liễu hoàng ngươi khảo đề hẳn là cần hàn linh châu đi ta đây vừa v ẫ n có một viên ngươi tránh ra ta có lẽ sẽ hảo tâm đem cái này đổ vật t i ễ n ngươi nếu không phải vậy ta hủy rồi vật ấy ngươi có thể đã định t r ư ớ c vô pháp hoàn thành khảo đề rồi cái gì ngươi vẫn còn có hàn linh châu quả thực thiên tứ ta vậy sợ hàn ánh vẻ mặt hưng phấn nhanh bắt hắn lại ngươi thật không sợ ta đem cái này hạt châu hủy rồi hả hồ phong lần thứ hai hỏi hừ vô chi hàn linh châu tuy nhiên hiếm lạ nhưng cũng không phải duy ngươi một viên ngươi nếu dám hủy rồi ta sẽ nhường ngươi sinh ra bất tử sở hàn ánh lanh lanh nói rằng đúng lúc này trên sơn đạo lại xuất hiện mấy đạo thân ảnh tam vương minh ngươi muốn cho người nào sinh ra bất tử đây tam vương tử xoay mặt nhìn lại có chút ý ngoại đạo thập thất đệ nghĩ không ra ngươi cũng tới rồi ngươi là muốn cứu ngươi khách k h á n h sao thập thất vương tử mang theo vài tên võ giả bước nhanh tới tiên sinh để cho ngươi trấn kinh rồi tam vương minh cho ta điểm tính tôi thả hồ tiên sinh ra một con ngựa cần gì phải nếu ta không nói gì tam vương tử cười lạnh một tiếng hỏi vương minh khổ như thế chứ ta chú định bất là ngươi cạnh tranh vương đối thủ ngươi chính là thả rồi hồ tiên sinh ra một con ngựa đi sở hàn sơ tiếp tục quyết n ụ tam vương tử đột nhiên n ở nụ cười thập thất đệ xem ra ngươi còn chưa hiểu tình hữu a vương minh nói thế ý gì hắn trên người có ta khảo để nhiệm vụ cần hàn linh châu thập thất vương tử những h m à y đạo cùng lắm chúng ta cho ngươi là được ha h a cái này đơn giản bất quá hắn lẽ nào không có nói cho ngươi hắn đã sát rồi phù kiếm tông hỏa kiếm chỉ sao ta thập thất đệ phù kiếm tông nội hỏa ngươi nhất định phải thừa nhận sao cái gì sở hàn sơ sắc mặt đại biến tiên sinh ngươi thực sự sát rồi hỏa kiếm chỉ lúc nào sự tình hồ phong không có dầu diếm trực tiếp trả lời liền tại thiên nhãn mấy ngày trước đây chuyện này ai phiền t h á i lớn rồi sở hàn sơ trùng điệp thở giải chương ba trăm hai mươi sáu vỡ tan nghe được hồ phong chính mồm thừa nhận giết chết rồi hoa kiếm chỉ, thập thất vương tử biểu tình thập phần n g ư i ê m trọng quy hại ưu sụ. cc thiên hỏa đại đạo tiểu thuyết hắn trùng điệp thở giải nói tiên sinh p h ụ kiếm tông n ộ hỏa không phải chúng ta thừa nhận khởi ngươi lần này cách làm không khỏi cũng quá qua loa rồi há thật sao hoa kiếm trì muốn giết ta khó đạo ngã còn muốn đem cái cổ dối đi qua cho hắn sát sao điện hạ không cảm thấy buồn cười không hồ phong nhịn không được lạnh lùng chế dễ một tiếng thập thất vương tử nghe đến lời này càng cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn hắn nhịn không được nói ra phù kiếm tông không phải chúng ta chọn đổi tiên sinh cảm giác mình không sai vậy cứ tiếp tục ở nơi này đợi đi bọn ta không phụng bồi rồi hồ phong có chút xứng sở không nghĩ tới cái này thập thất vương tử dĩ nhiên sẽ vào lúc này cùng hắn rời bỏ tuy nhiên hồ phong ngẫm lại bản thân đã cứu hắn một mạng quả thực không nợ hắn cái gì hắn muốn mỗi người đi một ngả vậy liền tùy ý của hắn đi một cái phù kiếm tông sợ đến đến sở hàn sơ có thể không dọa n g ư ơ i bây giờ nếu đi chúng ta liền thanh toán xong rồi từ nay về sau ơn đoạn nghĩa tuyệt hồ phong lần thứ hai hỏi qua một lần tiên sinh ta không xử bạc với n g ư ơ i là chính n g ư ơ i luôn gây chuyện thị phi n g ư ơ i cũng không biết sai chúng ta đây đã không còn gì để nói rồi thập thất vương tử tức giận nói cũng tốt ân nghĩa thanh toán xong rồi hồ phong than nhẹ một cái câu vốn có chuẩn bị xong vương miệng bây giờ là không dùng được rồi thập thất vương tử nếu sợ hãi phủ kiếm tông trả thù nói do hắn không chịu nổi nhiệm vụ lớn nếu là không đợi nổi a đấu vậy cần gì phải đi đỡ húng đại sở vương quyền tranh đoạn lại mắc mơ gì tới hắn nếu vô duyên vậy liền tán đi thập thất đệ như vậy mới là thưởng thức thời vụ giả tam vương tử đứng tại đối diện ha hả cười một cái câu thiên sinh người tốt tự lo thân chúng ta đi thập thất vương tử sau cùng nhìn thoáng qua hồ phong mang theo vài tên bộ hạ xoay người rời đi thập thất vương tử đội ngũ rất nhanh rời khỏi nơi này tam vương tử thủ hạ lập tức vây rồi lên các võ giả từng cái sáng lên rồi binh khí vận sức chờ phát động hồ phong cười khẽ vài tiếng chuyện tới nay đã không cần thiết tử thủ cái này hàn linh châu rồi tam vương tử điện hạ chúng ta có cựu hoán sao tam vương tử nghe vậy ngẩng lên thủ trường ngăn lại rồi muốn phát động công kích các bộ h ạ sắp ta thuộc h ạ không tính là thâm cửu sao hắn hỏi hồ phong lắc đầu tự nhiên không tính là đó là ta cùng phủ kiếm tông thủ ta m vương t ử điện hạ hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến chỉ cần điện hạ nguyện ý vương cửu hận hàn linh châu ta có thể hai tay dâng đương nhiên ngươi muốn cung cấp trở đáng giá băng hàn thuộc tính bảo vật ta không thiếu hàn thuộc tính bảo vật thiếu là khảo để cần hàn linh châu mà thôi bất quá ta là hạ yếu cùng ngươi trao đổi ta nghĩ từ ngươi trên thân đem cướp đi sẽ đơn giản hơn đi cần gì phải động v à đây trong này ngoại ý muốn quá rất nhiều điện hạ sợ rằng vẫn không thể tính xuyên tấu qua tất cả hồ phong nói vươn một ngón tay một luồng chân nguyên tràn đầy ra ngoài thân thể trên ngón tay lên quanh quanh tam vương tử đồng tử co r ụ t lại bằng vào lịch duyệt của hắn tự nhiên lập tức nhận ra này là chân nguyên mà không phải là phổ thông c h â n khí nguyên lai là vũ tông cường giả còn có thể truy sát họa kiếm trì trong lòng hắn yên lặng nghĩ đến tâm tư chuyển động rồi vài cái trong nháy mắt làm ra quyết định đ ó lấy trong bình giả bộ là băng lợn thảo trong đó hàn thuộc tính năng lượng so với hàn linh châu nhất định là sẽ nhiều chớ không biết tam vương tử rất nhanh ném đến một vận hồ phong hiểu ý trong tay hàn linh châu cũng không có bảo lưu tiện tay ném rồi đi qua giao dịch thành rồi tam vương tử tạm biệt rồi hồ phong nhanh chân đi ra rồi đoạn này đường núi tam vương tử nắm hàn linh châu đứng lặng không nói vương tử thực sự để hắn đi như vậy rồi không một vị võ giả tiến lên hỏi tam vương tử gật gật đầu nói h o a kiếm chỉ chết tự nhiên có phủ kiếm tông báo lại chúng ta sẽ không xen vào rồi hàn linh châu đã tới tay n a m đạo khảo để toàn bộ hết xong rồi còn như thần bí vương miện g ta đã không ôm cái gì hy vọng rồi xa xôi thần bí không gian nhất đạo đứng nghiêm nhân ảnh nói thầm một tiếng đáng tiếc hồ phong so với hắn trong tưởng tượng còn muốn trầm ổn lần thăm dò t ử này an bài cũng không có đưa đến tác dụng ứng hưu ú c ú c thông thông thụ trong rừng nhị vương tử hai tay dâng một con màu tím tiểu đ i ể u hướng tiên không ném đi loại này tiểu đ i ể u cũng liền so với h o n g mật lớn một chút chuyến đi là một loại dùng mật ngự a biên soạn ti n tức nó hình thể nhỏ nhắn xinh xắn tốc độ phi khoái từ trước đến nay khó có thể bị người phát hiện là vô cùng đắt giá thư chim đồng ma cóc bành thiết uy đứng ở nhị vương tử phía sau tay trái nâng cầm lên tựa hồ có hơi không giải thích được tại bọn họ sau lưng của hai người một gã võ giả ngửa mặt ngà xuống đất tiên huyết lưu rồi một chỗ sát rồi tam vương tử điện hạ thủ h ạ còn phải cho hắn chuyển lại ti tức điện hạng ư ơ i là tại thị uy sao? nhị vương tử cười thần bí không ta vô ý thị uy ta nói cho hắn biết ta bọn thủ hạ tìm đến rồi người cuối cùng khảo để tài liệu đang chuẩn bị đi trước c ứ u hà cốc đất cùng ta sẽ cùng cưu hà cốc đất tốt địa phương điện hạ là chuẩn bị ở mai phục sao b à n h thiết uy nhãn tình sáng lên nhiều hứng thú hỏi không như vậy chúng ta sẽ có không ít tổn thương hãy để cho hắn đắc ý đi thiết uy ngươi tới áp giải đồ vật được điện hạ yên tâm đi đồ vật nhất định sẽ hoàn hảo không chút tổn hại không hớ bại không cho phép thắng đồ vật lưu cho bọn họ cái gì vành thiết uy lấy làm kinh hãi điện hạ muốn đem tới tay nhiệm vụ vật phẩm tống suất đây chẳng phải là sẽ thua bởi tam vương tử ta nói rồi hãy để cho hắn đắc ý mấy ngày nhị vương tử mắt lộ ra tự tin nói banh thiết uy cùng nhị vương tử đối diện thêm vài lần nhất trung điểm một chút đầu ta hy vọng điện hạ đến lúc đó có thể cho ta một lời giải thích người sẽ thấy ly khai rồi t i ế t phong hồ phong t ù y ý bước c h ậ m v ũ trong rừng đến anh sở giới trước kia nhất mục đích chủ yếu đó là tìm kiếm thảo dược thẳng đến nay hắn cũng chưa từng cải biến cái ý nghĩ này còn dư lại thời gian hồ phong cứ như vậy lung tung không có mục đích tìm kiếm k h â héo hốc cây ẩn nút bụi cỏ t đều lưu lại rồi g i ấ u chân của hắn bây giờ có rồi chân thị chi nhãn trợ r ú t hắn tìm kiếm khởi dược tài đến càng thêm đơn giản rồi hơn nửa ngày thời gian hắn đã tìm được rồi hơn mười loại ngoại giới khó có thể đụng phải kỳ thảo đáng tiếc vẫn là không có tìm được hắn cần đan phương thuốc chủ yếu mắt thấy cũng nhanh phải đến ly khai anh sở giới thời điểm rồi hồ phong như thế nào cũng không nghĩ đến còn sẽ đụng phải lao thục nhân nhị vương tử sở hàn mang lần thứ hai cùng hắn tương p h ù n g rồi thực sự là xảo à hồ đại sư ta tin tưởng cái này nhất định là thượng thiên ban cho chúng ta duyên phân nhị vương tử vừa cười vừa nói hồ phong cũng rất có cảm khải nói quả thực xem điện h nói vậy thực lực tiến bộ không ít thiên nhãn hành trình để cho ta thuận lợi trở thành vũ tông quả thực đáng giá a n mừng tuy nhiên hồ đại sư dĩ nhiên có thể người thứ nhất lên đỉnh thực lực tất nhiên thâm bất khả chắc tại thiên nhãn đúng trọng tâm định tiến bộ lớn hơn nữa đi không biết có không có xuyên việt thiên nhãn đến không biết thần bí cảnh giới nhị vương tử nhịn không được thử dò xét nói thiên nhãn bên trong còn có k h ắ c càn khôn xem ra tại hạ là vô duyên rồi hồ phong giả vờ không biết đáng tiếc rồi xem ra hồ đại sư cũng không có cái này cơ duyên chương ba trăm hai mươi bảy hàn huyết ngôi thả kiếm nửa ngày hậu chuyện đến tin tức nhị vương tử cần tài liệu bị người đập đi thời gian cấp bách còn thừa lại thời gian sợ rằng nhị vương tử đã không thể tìm lại được một phần tài liệu rồi lần này hắn chú định bất có thể hoàn thành sở hữu nhiệm vụ rồi tin tức truyền tới nhị vương tử nơi này thời điểm hồ phong còn đang cùng hắn tùy ý trò chuyện chút đề tài xem ra nhị vương tử không có chút nào lo lắng chẳng lẽ là sớm đã bí mật tập t ề rồi nhiệm vụ hồ phong xem nhị vương tử thong don g t h ầ n sắc trong lòng có chút nghi hoặc nhị vương tử nghe vậy cười, cười vương vị tương ứng trong mắt của ta còn phải xem cá nhân năng lực người vô năng mặc dù cho hắn cái c h â ngồi này hắn cũng không ngồi vững. hồ đại sư ngươi nói là sao hồ phong gật đầu xem ra nhị vương tử là có k h á c tính kế rồi chúng ta lại m ỏ i mắt mong chờ đi ừ quáy dày hồi lâu hồ mô cũng nên cáo t ừ rồi hồ phong chắp tay một cái đạo hồ đại sư ngươi muốn dược thảo ta nhất định sẽ vì ngươi tận lực tìm được tuy nhiên hồ đại sư nếu ở không d ố i d ã n h xin hãy hướng quý phủ một lúc đó là tự nhiên điện hạ tạm biệt rồi ly khai rồi nhị vương tử hồ phong tiếp tục một đường điều tra đáng tiếc thượng thiên cũng không có ban tặng hắn cái này cơ duyền phần sau thiên hồ phong đi rồi sổ trăm dặm đất như cũ nhất vô sở hạch nửa ngày sau anh sở giới truyền đến thần bí dẫn lực hồ phong còn không có phản ứng qua đây người tử dĩ đã bị hấp đi nha k i m bích huy hoàng trong đại điện thí luyện sau khi kết thúc còn xuất lại mấy chục người tể tụ một đường võ giả tồn thất ngoại trừ rồi thiên nhãn tranh đoạt đó là cùng yêu thú hoặc nhân loại tác chiến sinh ra hơn hai trăm n g ư ờ i đi vào mấy chục người trở về kỳ thực cái này sinh tồn tỷ lệ còn là rất cao các vương tử đại thể bình an vô sự chỉ có một vị tuổi nhỏ nhất thập cựu vương tử bất h ạ n h lâm nạn lúc này trong điện ba gã thừa thiên tháp cường giả tiến lên nhất nhất thu các vương tử trúc thiêm cùng nhiệm vụ tín vật không đến nửa khắc đồng hồ chuyến này thí luyện kết quả đã đi ra rồi t ă m vương tử ngũ hạng nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành thành rồi lần này thí luyện đạt được tối cao người còn lại các vương tử bao quát nhị vương tử đều chưa hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ ít nhất thập thất vương tử dĩ nhiên chỉ hoàn thành một cái món nhiệm vụ làm sở hữu đạt được tuyên bố xong sau đó thừa thiên tháp võ g i ả bắt đầu hạ lệnh trục khách tốt rồi các ngươi đạt được đã rõ ràng rồi thiết qua mấy ngày sợ rằng tân vương nhân tuyển sẽ tuyên bố rồi hiện tại mời trở về đi bởi cùng thập thất vương tử chính thức quyết liệt hồ phong lần thứ hai thành rồi người cô đơn một cái không có chỗ ở của mình Ở hai người tuy nhiên dạo tiến cảnh thân tốc thế nhưng công pháp mang tới tệ đoan càng ngày càng rõ ràng lúc này hai người sắc mặt tái nhật quỷ nhìn qua cùng thường nhân không giống nhau lắm loại này diện mạo đối với bọn họ chức nghiệp mà nói là vô cùng bất lợi hai người thực lực mặc dù lớn tăng đối đại hồ phong thái độ lại không có biến hóa băng nha cung kính nói ra hồ tiên sinh ra nghĩ không ra ngươi thực lực này thâm hậu tại thiên nhãn tranh đoạt giữa dĩ nhiên có thể người thứ nhất lên đỉnh nay tiên sinh thực lực càng lộ vẻ t h â m bất khả chắc rồi hồ phong mỉm cười vận khí thôi rồi các ngươi thành tựu i mới là làm người ta khiếp sợ hai người cùng hồ phong hàn huyên vài câu liền đem hắn dẫn tới nội thất hồ tiên sinh ra chuyến này không biết có thể có chuyện quan trọng băng nha hỏi ta nghĩ ta có thể giúp các ngươi cải tiến công pháp rồi hồ phong bình tĩnh một câu nói nhất thời gây nên hai người chấn động nhanh như vậy liền có biện pháp rồi không băng nha rõ ràng có chút khó có thể tin tưởng hồ phong hai mắt thẩm vận chân thị chi nhãn đem bọn họ lưỡng nhân thể nội công pháp vận hành thẩm tách qua một lần sau đó hiểm lòng trong hệ thống tự động sinh ra rồi hơn cải thiện kiến nghị hồ phong âm thầm nhớ kỹ trong lòng có rồi ý tưởng cho ta một không gian mặt thất ta bế quan nửa ngày hẳn là sẽ có thể giúp các ngươi rồi kỳ thực hồ phong trợ giúp bọn họ nguyên lý rất đơn giản phân ra một cụ hóa thể ở trong người mô phỏng bọn họ công pháp vận hành hồ phong hóa thể bách mạch cụ thông lại vô thuộc tính hạn chế có thể nói có thể đủ hoàn mỹ mô phỏng sở hữu công pháp dựa theo hiểm lòng hệ thống nhắc nhở kiến nghị, hồ phong đi qua từng lần một nếm thử hồ phong dần dần lý giải sở hữu cải thiện phương pháp ư u khuyết từ đó tuyển ra rồi thích hợp nhất công pháp lộ tuyến nửa ngày sau khi hắn một lần nữa s u ố t q có lúc thủy hàn ánh mắt hai người nóng bỏng nhìn hắn thế nào tiên sinh có thể có cải thiện phương pháp hồ phong vặn vẹo một cái hơi tê tê thân thể đi tới trong viện tâm chính ánh mặt trời chậm rãi nói ra ta nếm động rồi mấy mười loại phương pháp tuy nhiên chỉ lượng chủng ngã cảm thấy có thể được nhất một loại là cải biến hiện hữu vận công tinh mạch khiến này hàn ý có thể bị các ngươi thân thể thừa nhận tuy nhiên như vậy sẽ đem lục tăng môn công pháp y lực hạ thấp một ít một loại khác đây c c h ủ n g ngã đưa nó mệnh danh là hàn huyết n u ô i thả kiếm quyết là một loại phi thường đặc biệt phương pháp nếu như tập luyện không chỉ biết tiêu trừ trước mắt thai hoàng ẩm còn có thể khiến các ngươi thực lực nâng cao một bước tuy nhiên cái này phương pháp cũng có rất lớn tệ đoan h ả không biết rốt cuộc là cái gì phương pháp chúng ta xin lắng thai nghe các ngươi trong cơ thể hàn ý hóa thành hàn độc trầm tích tại tiên huyết bên trong ta có nhất pháp có thể giúp đỡ bọn ngươi tinh luyện hàn độc là hàn huyết cách mỗi một đoạn thời gian bước ra bên trong thân thể hàn huyết đổ tại các ngươi vũ khí trên vũ khí trải qua các ngươi hàn huyết tuần dưỡng càng ngày sẽ càng có linh tính trên thân kiếm hàn độc càng khi Các n g ư ơ i thực lực cũng sẽ so với trước đây canh thêm cường đại tuy nhiên làm như vậy tệ đoàn chính là các ngươi có một bộ phận rất lớn thực lực dựa vào tự thân vũ khí nếu như vũ khí có chút hư h a o sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng phát huy của các ngươi một lần nữa thay đổi vũ khí cũng muốn rất trường thời gian mới có thể khôi phục đã từng nguy năng thế nào suy nghĩ kỹ chưa rốt cuộc muốn dùng cái nào loại phương t h ứ c chính các ngươi quyết định hai người nghe xong t r ầ m mặc chỉ chốc lát thủy hàn dẫn đầu đánh vỡ rồi phần này bình an chúng ta lấy sát người vì nghiệp cứ việc chúng ta thoát ly rồi lục tam môn nhưng là võ giả thân phận đã định trước chúng ta không thể bình tĩnh đ ộ nhật chúng ta cần thực lực đủ mạnh thực lực có thể thay đổi chúng ta bị lục tang môn bức bách hiện thực vì sao ta tuyển chọn hàn huyết nuôi thả kiếm h u y ế t hy vọng tiên sinh t h à n h t o à n băng nha thở thật dài nhẹ nhõm một cái sư đệ tuyển chọn đúng vậy sự lựa chọn của ta xin hãy tiên sinh t h à n h t o à n các người đã tâm ý đã quyết ta đây cũng không cần phải nhiều lời nữa đi theo ta trải qua mấy cái canh giờ truyền thụ băng nha hai người đã sơ bộ nắm giữ rồi loại này tân hình công pháp tuy nhiên muốn hoàn mỹ thi triển còn cần muốn r ấ t trường thời gian ma hợp trong định viện mấy chi mai hoa đặt lên đầu tường đón rượu nhật nở rộ hồ phong nhẹ nhàng đi tới trước mặt bẻ một đám mai hoa đặt ở c h ó t m u i nghe nghe b a n g nha chẳng biết lúc nào đi tới rồi phía sau hắn tính tính nhìn hắn động tác có chuyện gì sao hồ phong không quay đầu lại nhà n n h ạ t hỏi thiên sinh cũng biết hôm nay là ngày mấy rồi hả hồ phong lắc đầu đã không nhớ rõ rồi đã lâu không có đóng chú quá những thứ này rồi ngày mai đó là ngoại trừ tịch nhật rồi lại muốn lễ mừng năm mới rồi b a n g nha thở dài nói chương ba trăm hai mươi tám thân niên thân niên phải đến rồi lại nói tiếp từ hồ phong xuyên việt đến cái này thế giới đến nay cũng tuy nhiên đi qua rồi hơn nửa năm thời gian đây là hắn tại cái này thế giới qua người thứ nhất tân niên thiên hẳn g đại lục tân niên phong tục cùng trái đất tuyệt nhiên bất đồng tuy nhiên có một chút là khẳng định đúng vậy đều náo nhiệt phi phàm nay hồ phong ở vô định sở tứ hải phiêu linh ngay cả một chút với mình ra đ â không có lại làm sao có thể qua được giỏi một cái cửa ải cuối năm người ta nói tuyết rơi đúng lúc triệu năm được mùa nay chính là cửa ải cuối năm trên trời đột nhiên rơi xuống đại tuyết nhiễm trắng rồi toàn bộ hoa kinh thành cho cái này phồn hoa thịnh vượng thành trì thêm nữa một cái tầng trang bị mới hồ phong đứng ở trong định viện hai tay dâng một chén trà nóng nhìn mạn thiên bạch tuyết không khỏi hồi tưởng lại đoạn đường này và vỡ yên lặng quan tâm cơn trai hồ Nguyên Minh, Vì huynh đệ giúp bạn không đệ giúp tuy i rồi thoát khỏi gia ế p cả tộc mạng nham, sống ràng hồ thoát là b ộ c lực mà không phi ngừng nỗ lực từ phi tuy nhiên chỉ tuy nhiên ngắn ngủi mấy tháng thế nhưng trong ngày thường t r ả i hồ phong cảm giác dường như đã vượt qua rồi một cái thế kỷ như vậy dài dàn g dặc trải qua rồi tầng tầng cửa hải khó hiểm trợ cùng với liên tiếp thân thể thuế biến cứ việc hồ phong chỉ là lớn một cái tuổi thế nhưng bên ngoài đã giống như một chừng hai mươi tiểu hòa tử rồi trên mặt ngây ngô cùng non nớt đang ở một chút biến mất một đôi nhẹ nhàng chậm chạp cước bộ từ phía sau chậm rãi đi tới là băng nha chậm rãi đi tới rồi trước đây đến mỗi cửa hải cuối năm đều là của chúng ta ác mộng lục tăng n ô n huấn luyện doanh sẽ ở cửa hải cuối năm tiến hành máu tanh sát tế biểu diễn một đám nhân q u a n ở một cái lồng sắt lớn bên trong chỉ có một cá nhân có thể từ bên trong bỏ ra ngoài mặc dù thực lực siêu quẩn cũng rất khó trở thành sau cùng người sống sót vì sao hàng năm lúc này chúng ta đều tại cầu nguyện cầu nguyện bản thân không nên bị chọn chúng hồ phong bị lời của hắn kéo về rồi hiện thực lục tăng n ô n thời gian nhất định l à như địa ngục sinh hoạt hồ phong rất khó lý giải bọn họ sư huynh đệ hai người tới đã ăn qua bao nhiêu khổ sở chỉ có báo di đồng tình tiên sinh không cần thiết nghĩ như vậy chúng ta loại này nhân t h ủ lên huyết tinh quá rất nhiều căn bản không đáng giá đồng tình chúng ta cũng không thích bị người khác dùng thứ ánh mắt này nhìn đi qua đã đi qua tuy nhiên còn có thể lưu lại khó có thể ma diện hồi ức thế nhưng luận cần gì phải nó cũng không thể làm lại rồi hồ phong gật đầu quả thực coi đ ờ i này hết t h ả đều không thể làm lại sở bằng vào chúng ta muốn nắm chắc tất cả mọi thứ ở hiện tại đối nhau rồi t h ủ y h à n đây còn tại luyện công chỉ sợ là muốn sớm một chút nắm giữ hàn huyết môi thả kiếm quyết quyết khiếu đi hán thực sự là đủ nỗ lực hồ phong khen một cái câu ha hả đúng vậy tuy nhiên hôm nay lễ mừng năm mới b ọ ngày ta hạ liền ọ i tại ngoại qua một cái với mình tân niên, ba người chúng ta cùng nhau trẻ đi. Haha, ta chính có ý đó. Hồ Phong cười nói. Kinh giao hắn Khó chúc mình chúng nhau chân Hạ hạ, chính Hồ Phong tân cùng lịn. n ra trẻ qua ba ta ta đây. được đó. có có một g mẹ ý hôm nay hàng đại tuyết mai tuyết tôn nhau lên cảnh s á t canh thắng bình lúc trong rừng mai một vị cao đại uy nghiêm trung niên nam tử chậm rãi trong đó hắn vóc người to lớn chán hắn rộng ngạc hạ ba tròm râu dài tiêu sái không gì sánh được nam tử một đường phần thưởng t u y ế t q u a n ôm ai phía sau một gã toàn thân bao phủ láo đen nam tử yên lặng theo sau lưng một chỉ phi điệu đi qua mẹ lìn nhẹ nhàng vớt cánh rơi tại trung niên nam tử trên thân nam tử gỡ xuống chân chim lên trói tờ giấy sau khi xem trên mặt có chút kinh ngạc ngươi không muốn biết cái này bên trên viết là cái gì không sở giang vương tiếp tục bước chậm đồng thời phát hỏi phía sau ảnh vũ vệ tân nhiệm thống linh ảnh nhất thản như nói không là ta chức trách thế nhưng ta nghĩ nói cho ngươi biết bên trên viết là cái gì ảnh nhất không có có ngoài ý mớn sở giang vương tính tình nhất thanh n h ị sở hãn thống trị đại sở thời gian lâu lắm rồi chẳng biết lúc nào khởi có rồi như thế cá ma bệnh thích đem chính mình lấy được tin tức chia sẻ cho thủ h ạ đương nhiên đều là chút không quan trọng tin tức lần này võ thi dĩ nhiên là hàn ánh thu được rồi thứ nhất h à n mang dĩ nhiên mã thất tiền đề bị hàn chiếu vào thời khắc mấu chốt cướp đi một cái món tài liệu thực sự là đáng tiếc vốn có ta vừa ý nhất h à n mang cái này cái hải tử sở giang vương từ ngôn tự ngữ đạo đương nhiên hắn âm lượng rõ ràng là nói cho những người khác nghe có lẽ là thiên ý đi a n h nhất nói rằng tuy nhiên hắn cũng không thích lắm miệng thế nhưng hắn biết sở giang vương nhất định phải nghe cách nhìn ha h a thiên ý e rằng đi đáng tiếc rồi châm cho hắn môn làm tân vương quan chưa dùng tới khiến t h ừ thiên tháp người đi thu hồi đi minh bạch rồi anh sở giới thí luyện đã xong anh sở giới lần thứ hai khôi phục bình tĩnh Hô vinh địa giới giữa nhất đạo thương lão thân ảnh bông dưng phủ xuống hẳn là chính là chỗ này rồi lão giả từ ngôn tự ngữ một cái câu sau đó bắt đầu chung quanh tìm tòi sau một hồi lâu hắn đột nhiên giống to một tiếng chấn bẹo lỉnh giữa lục diệp là tạ vang làm sao sẽ không có làm sao sẽ không có lão giả đột nhiên nghĩ đến cái gì sau đó nhất trưởng đánh bể xa nhất phương mảnh nhỏ rừng cây vụ n gỗ bay tán loạn chi tế lão giả lần thứ hai quát khô vinh yêu vương cho lão phu đi ra âm thanh liên tục lượn quanh lâm nhiều lần vẫn như cũ không gặp khô vinh yêu vương hiện thân lão giả tức dẫn đến nghiêm lạt trưởng cấp bách vung đánh bể từng mảnh một rừng cây nửa ngày sau lão giả tâm trung việt đến càng sợ một cái ý nghĩ đột nhiên chui vào hắn não hải khô vinh yêu vương chạy rồi tin tức truyền vào mẹt lìn thời điểm sở giang vương giữa hai lông mày rõ ràng có chút sắc mặt giận dữ thừa thiên điện phụ trách đoạt về vương miệng lão giả chiến chiến căng căng quý gối sở giang vương trước mặt cũng không dám thở mẹ xuống chạy rồi hả một cái yêu vương cường giả dĩ nhiên tại mí mắt của các ngươi giới chạy ra rồi anh sở giới các ngươi những người này thấy thế nào thủ được lão giả thân thể run một cái sắc mặt mồ hôi đầm đĩa bệ, bệ hạ thứ tội sở giang vương lạnh sau đó nghĩ tới điều gì khô vinh yêu vương đúng vậy năm đó cái kia giết chết ngũ vương t ử khô vinh lao yêu sao nó là khi nào tấn chức yêu vương vì sao không có hướng chấm hội báo chuyện này cái này lao yêu tấn chức yêu vương không bao lâu bởi vì nó mấy năm nay vô cùng an phận chúng ta cũng liền quên rồi hướng bệ hạ hội báo ừ chút chuyện nhỏ này đều làm không được các ngươi phải có ích lợi gì bệ hạ lao thần nguyện tự mình mang quân một định năng đổi tới không cần rồi sở giang vương ngắt lời hắn lao yêu bằng lòng định bất biết dùng rồi cái gì thủ đoạn theo thực tập võ giả đi ra ngoài rồi bây giờ đang là cửa hải cuối năm r ấ trong nhiều vũ giả vũ đô t ở lại lễ l mới rồi.、Chuy、chi đã chậm, một cái mừng năm chậm, một mới vừa tấn chức yêu vương Truy yêu chức đã hú yêu, c ũ lật k h ô nhà g nổi biển. p ả phải, phải i giang vương bệ hạ anh minh thần võ, một cái tiểu tiểu diệt hạ anh thần thể chưa vương vương lãng, bao lên lớn nếu muốn nó, võ, bệ một lật có còn yêu l t hồ ủ đến.、Cút. Trong nhà, h phong băng nha thủy hàn ba người vây quanh ở hiện b à n nhỏ trước ăn nóng hồi nồi lẩu lễ mừng năm mới rồi lại gặp tuyết rơi thiên hàn hồ phong đột nhiên nghị ăn loại thức ăn này rồi hắn phân phó hai người chuẩn bị rồi nguyên liệu nấu ăn đích thân xuống bếp làm một trận lệnh nhân nạn quên cơm tất nhiên uống rượu nóng ăn thức ăn nóng ba cái thanh niên nhân càng trò chuyện càng là thoải mái tiên sinh không nghĩ tới ngươi còn biết nấu cơm loại này cơm nước đừng nói ăn rồi ta trước đây nghe đều chưa từng nghe qua không nghĩ tới thực sự ăn thật ngon băng nha kẹp rồi mấy cây đậu nha nói rằng tiên sinh như thế mới l à món ăn ngươi là ở nơi nào học được đây t h ủ y hắn hấp lưu rồi mới hơi thở hỏi rất ít ăn c â y hắn đối nhau loại này lại nóng vừa c â y thức ăn rất không thể t h ứ n g tuy nhiên càng ăn càng là nghiện quả thực đ ỉ n h không xuống ha h a cổ tịch thấy t ự ta từng làm thử qua ăn cũng không tệ lắm nay khi trời hắn lãnh ăn cái này chính là thời điểm hồ phong cười nói đúng lúc này hồ phong đột nhiên biến sắc dơ đào đứng lên chương ba trăm hai mươi chín gian khổ đã tới hồ phong đột nhiên tới biến cố khiến băng nha cùng thủy hàn trong nháy mắt đề cao cảnh giác thủ trưởng đặt tại trên c h ô i kiếm là ai thủy hàn m u ố n hỏi nhất đạo thanh niên đột nhiên từ hồ phong trong lòng trôi ra sau khi rơi xuống đất cấp tốc hóa thành một tên ngôi hồng răng trắng hài đồng hắn cười ha ha một tiếng đạo rốt cục đi ra rồi phía ngoài thế giới thực sự là mỹ hảo a khâu vinh yêu vương thế nào lại là ngươi hồ phong trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người rồi hồ phong t r ư n g lớn rồi con mắt Căn bản khô n nghĩ đến g có khô vinh yêu vương sẽ xuất h còn còn đắm chìm trong tự do trong hạnh phúc hồ phong chính là lời nói tự do hồ cũng không có nghe thấy thủy hàn hai người nghe nói đối phương là yêu tâm thần rung động kiếm trong tay lặng yên ra khỏi vỏ nay yêu vương ngửa mặt cảm khái chút nào không phòng bị chính là xuất thủ điều kiện tốt nhất thời cơ trong sân na kiếm quan tuấn thiệp trường phong thị huyết không được hồ phong lo lắng hô lớn thời khắc mấu chốt hồ phong lập tức chất hỏi hà hà khâu vinh yêu vương cởi nhặt một cái câu người nào với ngươi đều là yêu tộc lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta nhìn không ra ngươi là tu luyện yêu pháp nhân tộc sao ngươi cho rằng ngươi về điểm này kỹ lưỡng có thể đã lừa gạt bản vương nếu không phải nhìn ngươi còn hữu dụng đường bản vương làm sao sẽ lưu lại cánh mạng của ngươi hồ phong tức giận hàm răng cắn chặt cái này khô vinh yêu vương thực sự ghê tởm rõ ràng xuyên qua lời nói dối còn giả vờ không biết tương kế t i ể u kế lợi dụng bản thân đem mình làm trò khỉ nói như vậy ngươi đi lấy vương miệng chỉ là một ngụy trăng rồi lợi dụng cái này cái thời gian ngươi ngụy tạo hóa thể đem bản thể giấu ở chặn cánh khô bên trong lợi dụng ta đưa ngươi mang ra khỏi có phải như vậy hay không hồ phong lớn tiếng tuần hỏi quả nhiên thông minh một điểm liền thông là rồi giấu giếm được anh sở giới vài cái lao bất tử bản vương còn chuyên môn xử suất rồi độc môn tuyệt học khô thi chân pháp đem chính mình rơi vào ngất trạng thái bản vương cũng là mới vừa mới hồi tỉnh lại hồ phong vẻ mặt ngưng trọng sống rồi không biết nhiều thiếu niên lao quái vật quả nhiên không có một là mặt hàng đơn giản bản thân này cẩn thận một chút nghĩ không ra vẫn bị hắn lợi d ụ n g rồi yêu vương hiện tại tại khôi phục rồi tự do chẳng lẽ còn sẽ để ý chúng ta loại này tiểu nhân vật sinh tử thả chúng ta một bà đi hồ phong tràn ngập thành ý khẩn cầu đạo khô vinh yêu vương cười ha ha đương nhiên cái mạng nhỏ của ngươi còn không để tại bản vương trong mắt tuy nhiên bản vương còn cần ngươi làm ý chuyện muốn biểu hiện chân thật tốt mới có thể sống sót một ngày sau đại sở vương chiêu thánh chỉ ban bố rồi tam vương tử sở hàn ánh chút nào không ngoài suy đoán trở thành thái tử nhân tuyển cũng quyết định đầu năm tại tế thiên điện chính thức kế tục vương vị náo nhiệt tân niên bởi vì chuyện này trở nên càng thêm biến hóa kỳ lạ rồi hoa kinh thành giữa rất nhiều người đều cho rằng tam vương tử so với nhị vương tử kém c h n g ít có thể thu được vương vị kế thừa chỉ do may mắn cũng tránh thức bởi vì này rất nhiều người đều tin tưởng đã nhiều ngày nhị vương tử nhất định sẽ p ả i lén ra tay đi phi thường thủ đoạn e rằng cùng những người khác ý tưởng giống nhau Liên t i ế p vài n g à y trước a m mắt đầu năm thì sẽ đến rồi cái này là cả đại sở những năm gần đây lớn nhất sự tình rồi tân vương lên ngôi thời khắc tối hậu toàn bộ hoa kinh thành lại ám c h i ề u cuộn trào máy liệt đề phòng xuất hiện biến cố sở mẫn vương hạ lệnh toàn thành giới nghiêm tân vương đăng cơ trước khi trong thành bách tính đều không được tùy ý xuất m ô n người vi phạm c h ả m lập quyết tế thiên điện đại sở vương chiêu tế tự thiên địa địa phương cũng là tân vương đăng cơ chi đ i ệ quá khứ tân vương đăng cơ đều ở đây cựu vương băng hà sau đó mới tiến hành tuy nhiên cái này đệ nhất như n g khác sở mẫn vương chính trực trung niên liền bị buộc thoái vị lại nói tiếp trong lòng hắn thế nhưng có tất cả không mớn tuy nhiên luận cần gì phải hắn cũng vô pháp cùng sở giang vương đối kháng chỉ có thể khuất nhục tiếp thu kết quả này tam vương tử sở hàn ánh nay nhật xuyên đợi một thân hát sắc mãng long bảo đầu đội khảm chín viên bảo thạch hoàng kim đầu quan tượng trưng cho hắn cựu ngũ trí tôn thân phận dựa theo tự cổ truyền thừa xuống quy củ tam vương từ trước sau bái tế rồi thiên địa tổ tiên sau đó hướng về phía sở mẫn vương đi rồi tam bái trí lễ từ trong tay hắn tiếp nhận rồi truyền quốc ngọc tỷ Đến rồi phân tượng này,、sở、mẫn rồi sở vương đã coi như là, cùng, là, lũ, là, nào, không là vương vương tử r rồi rồi, trong i đi giang tái thái biết tại đại biển loại phải ệ t mất thế, thượng thể khuất thâm từ thực Tam t để địa đô được đều làm mẫn mong muốn. vị, ngay nay sau vương vương về Vô vương vương không cung, không hắn bốn nhà. luận nào, lưu chỉ hoặc cả có lạc lục, là là là kỳ ở sở đã kế thừa rồi ngọc tỷ theo lý thuyết đã là đại sở c h i vương rồi thế nhưng giang vương xây dựng ảnh hưởng nhiều năm sớm đã có một cái không thành văn quy định đúng vậy tân vương kế vị cấp cho sở giang vương mời r i ệ u còn muốn quỷ xuống lệ linh n g h ắ n mong ư ỡ n ngữ tam vương tử hoặc có lẽ là vị này mới nhậm chức đại sở c h i vương từng bước đi tới tế thiên điện chỗ cao nhất nơi đây bảy không phải thiên địa linh vị mà là hiện hoàng kim ghế dựa lớn bên trên ngồi vẻ mặt uy nghiêm sở giang vương tam vương tử vương quá tế thiên điện thị giả đổ ra mỹ tiểu vẻ mặt cung kính q u ỳ sắt xuống hai tay đem chén rượu cử đến đỉnh đầu nhẹ giọng nói ra xin h ã y giang vương bậy hạ chúc phúc sở giang vương trên mặt bài trừ vẻ m ỉ m cười nói ra ngươi đúng vậy hàn ánh đi thật là một có thể làm hảo hải tử hắn tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch đứng dậy vô vô tân vương bay nói ra không cần cố kỵ đứng lên đi sau đó ngươi đúng vậy đại sở vương rồi đa tạ giang vương bệ hạ chống đỡ tân vương thành hoàn g thành khủng lại xá một cái ngay đứng dậy s á t na hắn con mắt đột nhiên bắn ra cường liệt s á t cơ trong tay háo một thanh đ o ạ n kiếm trong nháy mắt nắm trong tay hướng đều ở gang tức sở giang vương đâm tới vô liêm sỉ sở giang vương phản ứng cực kỳ cấp tốc tân vương xuất thủ trong nháy mắt hắn liền hoàn toàn cảm ứng được rồi chỉ thấy sở giang vương thân thể nhất động bất động màu xanh nhạt chân nguyên cương cháo trong nháy mắt mở ra tân vương đoàn kiếm chỉ lát nữa là phải chân nguyên khí cháo sau đó bị trong nháy mắt văng ra đoàn kiếm bị đá t sở, sở, sở, sở giang vương lúc này tức giận vừa quát võ giả bọn hộ vệ lập tức lui về liêu nguyên vị ngươi không phải sở hàn ánh ngươi là ai sở giang vương m uống hỏi chương ba trăm ba mươi cung đình biến cố người rốt cuộc là người nào? Sở giang Sở Vương p hết ẫ n nộ quát. Tiểu u t y tờ T Sở k rồi đại sở cũng muốn hết rồi sở giang vương lông mày khinh thiêu quát lên phong nôn phong ngữ yêu nôn hoặc chúng rốt cuộc là người nào cho n g ư ơ i lá gan d á m này càng d ỡ ha ha ha ha tân vương cùng tiếu không ngừng tây sở tất diệt các ngươi người nào cũng không có thể ngoại lệ đúng lúc này nguyên bản uy phong lấm lấm sở giang vương đột nhiên biến sắc che r ồ i bản thân bụng có độc điều này sao có thể rót rượu thị giả nhất thời sợ đến lục thần vô chủ trong tay khay trong nháy mắt rớt xuống không nô tài không có hạ độc hắn vội vàng giải thích không không phải ngươi sở giang vương lắc lắc hai tay của mình độc la từ ly rượu ly trên vách chuyển tới là một loại hiếm thấy đi qua rót vào da thịt có hiệu lực độc tố sau đó sở giang vương cầm quyền đầu đạo quả nhiên đ ô n hiểm đ ộ vê đút vê đút h vê đút mì ẩn hủ hạ tàn dê cc cực kỳ rất dễ nhìn tiểu thuyết đáng tiếc ngươi đã không có mấy ngày có thể sống rồi ta ngược lại thật ra muốn nhìn đại sở cần gì phải chống đỡ tộc ta công kích tế thiên điện trung sinh ra bực này biến cố vũ vệ thị giả đủ kinh ngạc sở mẫn vương trước kia đang chuẩn bị đi ra tế thiên điện kế hoạch tuổi già không thú vị sinh hoạt đột nhiên này biến hóa khiến trong lòng hắn vui vẻ đương nhiên trên mặt cũng không dám biểu lộ n ử a phần bắt cái này loạn thần tạc tử sở mẫn vương chỉ vào tân vương ra lệnh chu vi vũ vệ đối nhau này mệnh lệnh cũng không bài xích đang định động thủ trợt thấy sở giang vương ngón tay nhất chỉ, quát lên liền đ ị a cách s á t phải vũ vệ chen nhau lên tân vương lúc này căn bản không có nửa điểm kinh hoàng hắn điên còn cười lớn trong miệng nói tiếp điên của người nói tây sở tất diệt bọn ngươi chuẩn bị nên tiếp vô tội hoàng giá lâm đi giang vương bệ hạ hậu trường sai s ử là ai còn không có biết rõ không ở lại tính mạng hắn đi sở mẫn vương khuyên can đạo sắc sở giang vương không có nửa điểm lưu t ì n h chỉ có một chữ chết mệnh lệnh ảnh nhất thân ảnh nhất động sau một khắc đã xuất hiện ở tân vương phía sau một thanh ngắn tiểu dao găm chẳng biết lúc nào cắm ở rồi tân vương ở ngực tinh chuẩn nhất đao khiến tân vương còn không có phản ứng qua đây liền ngựa mặt thẳng tại rồi mặt đất tân vương huyết sắc con mắt đỏ hơn rồi mọi người ở đây đều không có phản ứng qua đây lúc hai cái huyết sắc mao trùng đột nhiên dám độc một dạng từ tân vương trong ánh mắt bắn ra đánh thẳng sở giang vương sở giang vương nay độc m ắ t phát tác lạnh cả người mồ hôi chảy r ò n g thân thể cứng ngắc mắt thấy dị trùng gần gần người ảnh nhất q u a y đầu lại v à i ra l ư ợ n g căn ngân châm đem cái này hai cái tiểu trùng bắn thủng đóng vào rồi trên sàn nhà cái này là cái gì đồ vật sở mẫn vương từ chưa gặp qua này dị trùng tiến lên tuần hỏi ủy nhãn huyết trùng thao khống thỏa đáng có thể chui vào nhân thể nội khống chế nhân thể nay t r ù n g khống chế nhân thể l ạ g yên không một tiếng động bị ám toán người thường thường đều không biết mình đã bị khống chế rồi ngoại nhân cũng rất khó nhìn ra bị khống chế người dị trạng xem ra hàn ánh chẳng biết lúc nào bị cái này dị trùng cụ thể rồi sở giang vương vẻ mặt ngư đây là yêu tộc thủ đoạn sở mẫn vương hỏi đúng là yêu tộc xem ra trước khi chết nói vô tội hoàng rất có thể đúng vậy vô tội yêu lâm thủ lĩnh rồi vô tội yêu lâm nghe được cái này tên sở mẫn vương nhịn không được kinh hô lên trên mặt lộ ra một cái sợi hoáng sợ nhất yêu tự cổ bất lưỡng lập nhưng bây giờ lại là nhân tộc hưng vượng yêu tộc sự suy thoái thời đại yêu tộc đã sớm không phải mái ban đầu y phong bị nhân loại từ danh sơn đại xuyên giữa không ngừng đổi ra chung quanh đ ả o vong may mắn còn sống sót yêu tộc vì để tránh cho bị nhân tộc giết cấu thành một cái, cái cứ điểm liên hợp chống lại nhân tộc thi công Hiện tuy nhiên đại lớn nhất y ê lục quá lớn rồi một cái hoang thiên yêu lâm làm sao có thể còn hạt rồi toàn bộ thiên hạ yêu tộc vì sao tại hoang thiên yêu lâm tri hạ còn có thật nhiều lớn đại tiểu nhỏ yêu t ộ c cứ điểm tồn tại bọn họ và nhân tộc thế lực không sai bị lắm có minh sắc đẳng cấp phân chia trong đó vô tội lâm đó là một chỗ nổi danh cứ điểm vô tội yêu lâm ở vào cựu lão địa giới là cựu lão sơn nhân tộc trong mắt đâm trong t h i ề n đinh từ trước đến nay cũng không thể nổ cựu lão địa giới cùng tây sở địa giới l i ê n nhau tại tây sở phương bắc từ ở riêng cựu đại danh sơn chín vị cường đại nhân tộc võ giả thống trị vô tội yêu lâm thủ lĩnh nghe nói là một vị yêu hoàng đây chính là sánh ngang nhân tộc quy hải cảnh cường giả phải biết rằng tây sở tam đại thế lực thủ lĩnh cũng tuy nhiên tạc giang vũ vương cấp xa cách cùng quy hải cấp hoàng giả trên lệnh quá lớn vì sao nghe được vô tội yêu lâm khả có thể tiến công đại sở sở mẫn vương mới có thể này bối、rối. cựu lão sơn địa giới vô tội yêu lâm muốn tới công t i n tức v ừ a tế thiên điện các võ giả từng cái tâm thần rung động bất quá dưới mắt sở giang vương có thể không có, có thời gian và bọn họ đàm luận đối sách rồi sở giang vương ăn rồi mấy viên giải độc đan không ngoài sở liệu đối phương độc vô cùng bị dị bình thường giải độc đan căn bản không có thể có hiệu quả mấy ngàn năm nay vô tội yêu lâm mấy lần nếm thử tiến công tây sở địa giới thế nhưng có thần hoàng huyết t h ể tồn tại chúng nó mỗi lần đều là không bệnh mà chết lần này nhất định cũng là này chúng ái khanh không cần lo lắng sở giang vương chậm rãi nói rằng trên mặt vẻ thống khổ càng thêm rõ ràng rồi khở Chẳng muốn bê quan trừ độc vô tội yêu lâm c h i sự tình sau đó lại bàn phải sở giang vương ngồi ở long liễn lên đi ra ngoài còn lại vũ vệ theo thật sát phía sau sở mẫn vương lại nóng lòng không gì sánh được chạy đến phía trước hỏi giang vương bệ hạ trừ độc cần thời gian nay yêu tộc từng bước ép sát quốc không thể một ngày vô chủ cái này vương vị cũng còn là ta tới ngồi đi sở giang vương khinh dên một tiếng tất cả xuống rồi còn muốn đi tới g dám thiên thi có lời tân giống làm khải xem ra là từ nơi sâu xa đo lường tính toán đến ta có một kiếp nghe nói ngươi đại nhi tử sở hàn mẫn từ trước đến nay hổ trọng tài trí bất phản tạm thời liền do hắn nhiếp chính đi tân vương đợi ta khỏi bệnh sau đó mới đi thẩm định tuyệt chọn ừ sở mẫn vương nhẹ nhàng đ á p lời sắc mặt tái xanh không gì sánh được chiều cục hỗn loạn sở giang vương lại như c ũ không để cho hắn nửa điểm cơ hội giờ khác này bị rết rồi sở giang vương tâm đều có rồi long liên còn chưa ra cửa điện sở giang vương đột nhiên biến sắc thông đội và nói không đúng đối phương huyết trùng gửi thể thuật vô cùng kỳ dị rất khó phân rõ thật giả nếu hạ thủ rồi liền không nên sẽ này đơn giản sở giang vương vừa dứt lời cửa đại điện đột nhiên chuyển đến nhanh chóng cấp bộ năm tên hi hi võ giả k h o i tốc chạy tới ngăn lại rồi sở giang vương nhấp hành Chương yêu vương đều xuất hiện năm đạo h ắ y nhân ảnh diện mạo đều vô cùng tuổi trẻ bọn họ chính là trước kia hiệp trợ tam vương tử tham gia cạnh tranh vương đắc lực cấp dưới v đút v đút v đút tám mươi tờ s t cm vô đạn xong quảng cáo không hề nghi ngờ những người này đều là yêu tộc thích khách tam vương tử cũng là bị bọn họ ám t o á n hôm nay bọn họ năm người vốn là làm tân vương cấp dưới bồi ở ngoài điện trở. thế nhưng lúc này bọn họ làm ra này hành động lộ v ẻ n h ư n g đã sát hại rồi tế thiên điện bên ngoài thủ vệ chuẩn bị đem sở giang vương nhất định giết chết không được biết rõ đại sở vương thất thực lực còn dám công nhiên đi đâm ngươi tới tất nhiên thực lực bất phạm sở giang vương trong nháy mắt đoán được tình thế bóp nát một cái miếng truyền tin ngọc phủ cấp bách triệu cứu viện sắt một ga hắc y nhân nhảy đi tới sở giang vương trước người nhất đao phách rồi đi qua ảnh nhất từ sở giang vương bên cạnh thân nhảy ra cầm kiếm n ê n h liếu thượng thứ len ken nhất thanh thúy hưởng ảnh nhất liền lùi lại ba bước đối thủ lại ổn thái sơn một chiêu chi không gian hai người lập tức phân cao thấp sở mẫn vương vốn muốn xông lên cùng hắc y nhân chiến đấu nhãn thần lại trong lúc lơ đảng t i ế t đến ảnh nhất bị nhục một màn cả kinh chính hắn lập tức đình hạ cất bộ xoay người chạy đối phương năm người mỗi cái thâm bất khả chắc tuy ý chọn một cái đều so với vũ tông tột cùng ảnh nhất còn mạnh hơn vậy những thứ này người cái gì tu vi đã không cần nói cũng biết rồi không được dĩ nhiên là yêu vương cấp bậc thích khách sở giang vương sắc mặt đại biến sở mẫn vương trốn rồi cung đình vũ vệ lại không thể trốn là rồi thủ hộ sở giang vương bọn họ anh dũng tác chiến đáng tiếc bọn họ thực lực và đối thủ t r ê n lệnh q u á rất nhiều giao thủ một cái liền bị đánh thành rồi toại phiến anh dũng hy sinh đề p h o n g ảnh nhất có thất thừa dịp ảnh nhất cùng hắc ý nhân giao thủ lần nữa chi tế sở giang vương không để ý được thường cường nói chân nguyên tây sở danh khí phạt giang kiếm tái hiện có trần theo sở giang vương cường hãn kiếm chiêu kích ra cùng ảnh nhất giao thủ chi người nhất thời bị đánh nàn g vết lợ l é t thân thể giống như một đoàn thịt vụ n giống nhau vô cùng thê thảm ngay cái này hắc y nhân đ ụ c thân tan vỡ lúc một con thú trào từ hắc y nhân lồng ngực m g o i ra trong n g á y mắt đem hắc y nhân thân thể kéo thành lưỡng n ử a một con cao cỡ nửa người đầu báo yêu tộc hiện hiện ra không nghĩ tới lĩnh ngộ đại tiểu yêu tộc chui vào nhân tộc trong cơ thể dĩ nhiên có thể giấu g i ế m được nhiều như vậy hoàng gia cao thủ sở giang vương tâm bên trong thêm trầm trọng rồi nguyên tưởng rằng đối thủ không có thể thi triển toàn lực cũng là gửi thể thuật ai biết dĩ nhiên là yêu tộc vương giả chân thân đến đây nay xé mở nhục thân đại biểu cũng không phải là thụ thường mà là cái này yêu tộc phải toàn lực làm rồi ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian tế thiên điện trong võ giả đã bị đổ lục hết sạch còn lại bốn gã hắc y nhân thân thể đồng dạng vỡ toàn g ra lộ ra bên trong yêu vương c h â n thân ngũ đại yêu vương bản thể đến công các ngươi thật vẫn để mắt bản vương sở giang vương trên mặt có chút k h ổ sáp sở giang vương chịu chết đi ngũ đại yêu vương không có, có dư thừa lời vô ích lộ ra chân thân liền là đồng thời tiến công lúc sở giang vương biết rõ bản thân vô lực đối kháng ngũ đại yêu vương nếu như tha chiến nói sợ rằng đại sở cường giả còn không có tới rồi bản thân sẽ đi đầu quy thiên rồi thưa không bảo lâu đã từng cấp cho sở mẫn vương đánh trận đại sở trí bảo bị sở giang vương ném ra ngoài thưa không bảo lâu sử dụng tiêu hao quá lớn thế nhưng lúc này sở giang vương đã không có biện pháp khác rồi lúc này đây hắn sử xuất bảo lâu cũng không phải đ ả kích đối thủ mà là đem chính mình thu nhập bảo lâu bên trong lấy bảo lâu đến chống lại đối thủ cường công thưa không bảo lâu linh giai cực phẩm linh khí loại này cấp bậc linh khí dựa vào sở mẫn vương bản lĩnh căn bản không có thể phát huy bao nhiêu y lực cho dù là sở giang vương cũng khó mà phát huy một nửa y lực tuy nhiên dù cho chỉ phân nửa cũng đủ chống lại ngũ đại yêu vương liên thủ vây công rồi là cực phẩm linh khí không được mau ra thủ dây dưa đến chết hà án đầu báo yêu vương vội vắng quát thư không bảo lâu tại toàn bộ tây sở đều rất có danh khí chúng yêu vương tại lẻn và o hoa kinh thành thời điểm liền tìm hiệu quá nó lai lịch lúc này vừa thấy tự nhiên biết là cái này bảo vật ngũ đại yêu vương không dám định lại đồng thời vận ra trí cường pháp môn một thời gian tế thiên điện trước h phong lập vũ â vân gửi đi yêu khí m ạ n đại sở thừa thiên tháp thủ vệ ở chỗ này cường giả tại cảm ứng được sở giang vương cầu viện lúc thì biết rõ tình thế nghiêm trọng mười hai tên đứng đầu vũ tông cường giả từ nơi này cấp tốc bay ra chỉ hướng tế thiên điện lúc này ngũ đại yêu vương đồng thời xuất thủ thừa thiên tháp đỉnh bế quan tháp chủ trong nháy mắt trận mở rồi con mắt thật là mạnh yêu khí có ít nhất sổ vị yêu vương hoặc là một vị yêu hoàng xuất thủ mới có bực này khi thế không được thừa thiên tháp chủ bạch nhược mặc là một bạch mi tóc đen láo giả thực lực g ã dĩ đạt đến tạc giang vũ vương tri cảnh cảm thụ được vương thất nguy cơ bạch nhược mặc trở lại thừa thiên tháp giữa lúc này thừa thiên tháp giữa chỉ nhìn thấy đến tháp chủ thân gia bọn họ lập tức tiến lên trào miễn rồi truyền tin anh sở giới khiến bọn họ cứu giá bạch ngược mặc tung câu này sau đó người tử phong phiêu khởi khoái tốc lái về phía tế thiên điện ngũ đại yêu vương đồng xuất rực rỡ thần hoa bắn phá hư không nhất đạo thẳng tắp quang trụ hung hăng đụng tại hư không bảo lâu trên cựu tăng hư không bảo lâu trải qua này một kích toàn bộ bảo lâu chấn động không ngừng ẩn thân trong đó sở giang vương nhất thời thổ rồi một đại c ử a huyết sắc mặt vô cùng tái nhợt trở lại nhất chiêu không được ngũ đại yêu vương xuất thủ lần nữa hạo hãn vô biên công kích đánh cho hư không bảo lâu ngã trái ngã phải sở giang vương lúc này đã sắc mặt đen tối hấp hối rồi trở lại ngay ngũ đại yêu vương lần thứ ba công kích sắp đánh tới hư không bảo lâu trên thời điểm vốn đã thối lui đến vòng ngoài ảnh nhất v ọ t tới giang vương trạng thái hắn lòng biết rõ lúc này bị đối thủ này công kích căn bản khó mà chống đỡ được ảnh nhất lui sở giang vương hư nhược hô âm thanh sớm đã không có rồi nửa điểm khí lực quân thần nhiều năm làm thế nào có thể không hề cảm tình sở giang vương tự biết hết cách xoay chuyển vừa nhẫn nhìn hắn quần tử thủ hộ vua ta là thuộc hạ duy nhất chức trách điểm này đều làm không được không bằng chết ảnh nhất âm thanh xuyên thấu qua cựu tằng bảo lâu ung dung chuyển đến sau một khắc sở giang vương liền chứng kiến thân thể của hắn tại hào quang óng ánh giữa dần dần giải thể ngũ vương tề công hắn thực lực căn bản ngăn cản không xuống quần áo và đồ dùng hàng ngày hóa thành mảnh vỡ nhục thân hóa thành bụi chỉ có sau cùng quay đầu sáng ngời nhãn thần còn nhớ k ỹ tại sở giang vương trong lòng nghĩa xúc dám đi đâm sở vương thừa thiên tháp chủ tốc độ tuyệt luân trước ở m ộ ư ơ i hai vũ tông trước khi đến nơi này ngũ đại yêu vương t h ấ y thế vội vàng xoay người lại hư hoảng một kích từng cái người quỷ mị cấp tốc thoát đi bạch ngược mặc do dự một chút v ư n g tha rồi truy kích đối diện năm người thực lực không kém hắn sở dĩ thoát đi cũng không phải sợ hắn mà thì không muốn bị đại sở vương thất đều trùng thủ đoạn vây quanh đặc biệt anh sở giới ẩn tu cường giả cùng vương thất thủ hộ đại trợ nếu như cái này lưỡng hạng nội tình đều xuất hiện ngũ đại yêu vương cũng phải nuốt hận mà chết vậy hạ ngài không có sao chứ bạch n h ư ợ c mặc nhẹ bống rơi trên mặt đất thiên không một loạt vũ giả giả vừa vặn chạy tới chính là thừa thiên tháp mười hai vũ tông thư không bảo lâu trước nhất đạo trật vật thân ảo đạo đi ra chính là tần lâm tử cảnh sở giang vương v ậ hạ ngài trúng độc rồi hả lao phu nơi này có chút giải độc tốt tốt sở giang vương lắc đầu. trong ấ t t cả lúc này đã ễ t huyện rồi. Trước l đại thụ lại phủ thêm một cái tầng trang bị mới hàn phong thổi một cái một chút hoa tuyết từ trên cây rơi xuống lại có một cái sợi tuyết trung mỹ cảnh bộ dạng lúc này khoác á o lông sở hàn mẫn chính đứng ở trong viện phần thượng tuyết một vị thanh y thanh niên nhân tĩnh tĩnh đứng ở sau lưng hắn y ê n tĩnh không nói đột nhiên tới một trận gấp tiếng đập cửa đánh vỡ rồi bên trong sân bình an sở hàn mẫn sau lưng thanh niên nhân lập tức đưa mắt tập trung ở cửa trong mắt tinh mang loái g i làm bộ muốn lao vào máy hổ rốt cục đến rồi sở hàn mẫn từ ngôn tự ngữ một cái câu đưa mắt nhìn sang v i ệ n môn tinh hoa viên thủ vệ vốn có đều là đứng ở ngoài cửa trấn thủ thế nhưng ngày gần đây sở vương hạ lệnh giới nghiêm không cho phép tùy tiện ra vào cho nên liền đóng cửa rồi việt môn thủ ở cửa xa xa chứng kiến sở hàn mẫn gật đầu bọn hộ vệ hiểu ý đem đại môn mở ra sau một khắc một đội đại sở tinh binh vây quanh một vị bạch phát lão thái giám đi đến giang vương có chỉ t h n h đại vương tử sở hàn mẫn tiếp chỉ lão thái giám vào cửa liền nhìn thấy rồi sở hàn mẫn không có nửa điểm rong dài lên liền thẳng đến chủ đề sở hàn mẫn c h ầ m rãi quỳ xuống lao thái giám mở ra thánh chỉ lớn tiếng nói ra phụng tiên thừa vận giang vương chiếu viết sở thị hàn ánh phản nghịch tắc loạn đã bị liền địa chính pháp vương tử hàn mẫn thông minh đa trí thường có hiền danh nay yêu tộc xuất hiện trùng lập hoạ loạn thiên hạ hướng về không thể một ngày không có vua đặc biệt phong sở hàn mẫn là đại sở n h i ế p chính vương thủ tướng triều chính tĩnh bình yêu h o ạ n khâm thử sở hàn mẫn linh chỉ đại vương tử cúi đầu xá một cái tiếp nhận rồi thánh chỉ nếu là lấy hướng có truyền chỉ sự tình lao thái giám đa số tình huống hạ sẽ ở tiếp chỉ người nơi đó dừng một đoạn thời gian kiếm một chút chỗ tốt tuy nhiên sở hàn mẫn bị phong nhiếp chính vương nhưng không phải là hàn giám suy nghĩ nhiều hơn nữa nay kinh trung chính giá trị thời buổi dối loạn cung nội sự tình phức tạp lao thái giám không dám ở lâu vội vã ly khai rồi lao thái giám mới vừa đi canh giữ ở sở hàn mẫn sau lưng thanh ý thì người liền không nhịn được rồi làm sao ngươi biết sở giang vương sẽ phong ngươi là nhiếp chính vương sở hàn mẫn cười cười đoán lấy giang vương tính tình phụ vương xuống đài phía sau liền không có rồi cơ hội vương t r i ề u lâm thời người cầm lái không phải ta đó là nhị đệ hàn mang tuy nhiên l u ậ n là loại nào cũng không có khác nhau không phải sao thanh y d ì ề n nam tử gật đầu lại hỏi làm sao ngươi biết giang vương sẽ xảy ra chuyện hơn nữa còn là nghiêm trọng như vậy sự tỉnh yêu tộc lén lút sách lược lâu như vậy như thế nào lại vô công nhi phần đây bọn họ tại tam đệ bên người ẩn núp lâu như vậy là đó là có thể tiếp cận giang vương có nhất kích tất sát cơ hội sở hàn mẫn giải thích thế nhưng ngươi làm như vậy rõ ràng cho thấy giúp rồi yêu tộc là rồi vương vị làm như vậy đáng ra không thanh y thì người nói tiếp đậu hiền ngươi lại sai rồi địch ở ngoài sáng ta ở trong tối chúng ta đã định trước phải bị thua thiệt mà ta lợi dụng âm thầm đối với ta đầu hàng giám thiên ti giả tạo tân giống lời nói mở ra cạnh tranh vương thí luyện là đúng vậy tướng chủ động quyền nắm giữ ở ta trong tay mình ngươi xem nam vùng ở tam đệ bên người yêu tộc nghe rồi cái này tin tức có phải hay không vương tha liếu nguyên trước dự định đi qua chợ giúp tam đệ đoạt vương tiếp cận giang vương hành đâm cứ như vậy bọn họ một lần hành động nhất động đều tại trong lòng bàn tay của ta trận này nhân yêu chi chiến ta lại l sờ sờ vô, vô à ừ được rồi ta n h a muốn giống như ngươi suy nghĩ nhiều như vậy đầu đều có thể nổ đậu hiền có chút không có ý tứ nói ra vậy thì thành thật đi theo ta đi đi với ta tế thiết điện chờ chút nói không chừng còn cần ngươi xuất thủ vì sao hả ngươi không phải nhiếp chính vương rồi không không phải có rất nhiều người sẽ giúp ngươi đánh lộn sao ha h a đồng dạng có rất nhiều người muốn ta chết ta vậy cũng là những người nào ta huynh đệ hoặc là phụ thân sở mất vương hắn cũng muốn giết ngươi hắn thích vương vị còn hơn ta cái này cái n h i tử quả không nên hắn chọn một lời nói hắn bằng lòng định bất sẽ cho ta tuy nhiên cái này cái vị trí quan hệ thế nhưng đại sở tồn vong hắn muốn ngăn cả ta ta cũng phải đem hắn đá văng ra hoa kinh thành tố ly viên trong đại s ả n h một đám võ giả ở chỗ này đảm thiên t u y ế t điệu ố n g mỹ tiểu ăn t h ị béo tốt không thoải mái tam vương từ hôm nay đẳng cấp bọ ta cũng muốn thăng quan phát tài rồi tục ngữ nói một người đắc đạo gà chó t h ă n g thiên chúng ta ngày xưa nghèo hèn gà chó hôm nay cũng muốn bay đầu cảnh biến phượng hoàng rồi cũng không phải là tân vương đăng cơ khẳng định có một nhóm lớn quan viên muốn thượng vị thuyết bất đắc ngày mai chúng ta đúng vậy đồng triều cộng sự đồng liêu rồi đoàn người yến ẩm càng ngày càng náo nhiệt ngồi ở vị trí đầu một gã hắc y đi áo t r à n g khách lại luôn cảm thấy có cái gì không đúng lâm lương tiên sinh ngươi vì sao không chịu uống rượu lẽ nào tam vương tử cất giữ lao diếu còn vào không được miệng của ngươi một gã uống say huân huân trung niên nam tử loạn người đi tới áo c h à n g nam tử người bên hỏi áo c h à n g nam tử câu mày một cái không để ý đến hắn trong đầu lại luôn cảm thấy có chút b ấ t an lâm lương tiên sinh ngươi làm sao không được ạ cái này nam tử thấy áo choàng khách không để ý đến hắn lại hỏi qua một lần áo choàng nam tử hai mắt đ ỗ n g nhiên địa lại trợn như là một đoàn liệt hỏa ở trong đó thiêu đốt ngươi quá g i i rồi hắn lanh lanh ném câu tiếp theo đứng dậy đi ra ngoài câu hỏi nam tử sợ đến vẻ mặt m ồ hôi lạnh lúc này mới nhớ tới bản thân vừa rồi đã làm gì sự tình mới vừa người nọ thế nhưng tam vương tử thủ hạ thực lực nhất sâu không lường được một người vừa rồi lúc đó có mấy người khiêu khích hắn uy áp bị hắn diệt không còn x u t lại một chút cạn cả. cả sành đường võ giả tính chỉ chốc lát vẹ mặt nhìn có chút h ả hê nhìn cái này say rượu nam tử sau đó bọn họ lại tiếp tục uống áo t r o à n g nam tử đi ra phòng khách đi tới sau nhà trúng gió trong đầu đột nhiên nhớ ra cái gì đó đăng cơ đại điện kết thúc tế thiên điện giữa sẽ minh đồng hồ vang chín lần chiêu cáo thiên hạ nhưng khi nhìn xem nay thời gian đã sớm quá rồi đăng cơ thời khắc nhưng không nghe thấy bất luận cái gì tiếng trung gặp chuyện không may rồi áo t r o à n g khách lập tức cảm giác được không hay đ ú n g vào lúc này trong đầu hắn đột nhiên cảm ứng được nhỏ nhẹ sát khí ba động trong mũi truyền đến nhàn nhạt mùi máu tươi thân xác hắn biến đổi thân thể nhẹ nhàng búng một cái n ả y lên rồi phòng lương một lát sau một đám áo đen ảnh vũ vệ t r ợ n đá v a n g phòng khách đại môn chen trúc và vào sau một khắc máu tươi tam xích phòng trong uống n g ấ t ngây con gà tây võ giả còn không có phản ứng qua đây t i ể u trước sau bị đổ lục hết sạch ảnh vũ vệ ở trong viện qua lại đi rồi vài vòng xác nhận không một người sống cái này mới rời khỏi ảnh vũ vệ xem ra là vương thất xuất thủ rồi hạ lệnh không phải sở mẫn vương đúng vậy sở g i a vương xem ra tam vương tử xảy ra ngoài ý mớn áo choàng nam tử nghĩ đến chương ba trăm ba mươi ba yêu ma bắt đầu hiện ẩm cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra rồi chính tại nhắm mắt dưỡng thần tam vương tử sở Hàn mang mở mắt ra nổi giận đùng đùng nói ra không phải nói không có trọng yếu sự tình không nên quấy r à y ta sao mở cửa không là người khác chính là theo chân nhị vương tử cùng nhau tham gia cạnh tranh vương thực tập đồng ma cốc truyền nhân bành thiết huy lúc này hắn vẻ mặt háo sắc vội vã nói ra ra đại sự rồi tam vương tử mới vừa đăng cơ liền làm ra phản nghịch cử chỉ dĩ nhiên công nhân đi đâm giang vương bệ hạ nay đã bị liền địa chính pháp rồi cái gì sở hàn mang thất kinh đại ca nói với ta để cho ta kiên trì chờ đợi không nghĩ tới cơ hội tới được nhanh như vậy một cái sống chung nhiều năm huynh đệ cứ như vậy chết rồi sở hàn mang nghĩ đến đây trong lòng liền không nhị được có chút khó chịu mặc dù nhiều năm là địch thế nhưng thật để cho hắn nhìn này huynh đệ chết thảm hắn còn có chút làm không được bất qua dưới mắt tình thế phút chốc và biến cũng không phải là tổn thương xuân ai thu thời điểm đối nhau rồi nếu lao tam chết rồi thân vương nhân tuyển là ai đây chắc là ta đi b à n h thiết uy lắc đầu không phải ngài là đại vương tử ừ làm sao sẽ đại ca chưa từng tham gia thí luyện thế nào lại là hắn sở hàn mang khó có thể tin hắn không phải tân vương hắn là nhiếp chính vương tân vương có người nói muốn tùy ý lại chọn hiện tại đại vương tử hẳn là đã thu được thánh chỉ rồi nói không chừng đang chạy về t ế thiên điện trên đường đây nhanh như vậy như thế vội vội và vàng, vàng lẽ nào giang vương tình huống rất nghiêm trọng độc nhập quốc tủy có thể không mạng sống đều ở đ â y khó nói tình huống bây giờ vô cùng nghiêm trọng nghe nói thích khách ngoại trừ rồi tam vương tử còn có năm tên yêu tộc hơn nữa còn là yêu vương cấp bậc yêu tộc có người nói bắc v ư ơ n g vô tội yêu lâm muốn nam hạ tiến công đại sở rồi bành thiết uy vội vã nói rằng sở hàn mang nghe được này đột nhiên vô đại tối đạo không được theo ta vào cung làm sao rồi hả lúc này đi tiến cung làm cái gì bành thiết uy nghi ngờ nói đại ca trước đây bảo trì trung lập hoàn hảo nay n h i ế p chính là m vương lượng trước sẽ chọc tới không ít sắc cơ ta sợ ta này huynh đệ hội nhịn không được ra tay với hắn thiết uy mang theo vài cái cái tù vì cao nhất thủ hạng theo ta tiến cung bảo hộ đại ca phải c cửa c phòng cấp tốc mở rồi chấm dứt lên linh xảo thân ảnh đã tiến nhập rồi ưu ám trong phòng nhỏ thế nào bên ngoài bây giờ là tình hình gì rồi hả phòng trong truyền đến rồi dán mua âm thanh một cái môi hồng răng trắng đồng tử lập tức từ b à n tử thượng nhảy xuống tới mới vừa từ bên ngoài chạy về chính là phụng mệnh tìm hiểu tin tức thủy hàn khởi bẩm yêu vương bên ngoài ra đại sự rồi sở giang vương bị người ám sát Suýt người ữ a thất tử. n hành tích h dĩ nhiên là mới vừa lên ngôi tân vương trừ cái đó ra còn có năm tên yêu vương cấp bậc yêu tộc tham dự rồi ám sát hành động thủy hàn khoái tốc đem thăm dò tin tức nói ra phòng trong băng nhà cùng hồ phong vẻ mặt vô cùng kinh ngạc dễ nhận thấy bị cái này kinh thiên tin tức c h ấ n áp rồi người nói cái gì năm tên yêu vương không có khả năng người làm yêu vương đều là đại bạch đồ ăn không được muốn bao nhiêu có bấy nhiêu bản vương tại anh sở giới tu luyện vô số năm mới trở thành yêu vương ta liền không tin phía ngoài yêu quái tùy tiện ăn hai cái cơm là có thể thành v ư ơ rồi khô vinh yêu vương vẻ mặt không tin năm tên yêu vương yêu vương cảnh giới sao mà khó có được liền đồng nhân loại tạc giang vũ vương nhất vậy ở đâu là nói thấy là có thể nhìn thấy hơn nữa thoáng cái xuất hiện năm tên là vẫn là nhất hèn hạ ám sát hành động thủy hàn ho nhẹ hai tiếng đạo yêu vương không tin ta cũng không có cách nào tuy nhiên thực tế tin tức đúng vậy này có tiểu đạo tin tức nói bắc phương vô tội yêu lâm muốn nam hạ tiến công đại sở rồi cho nên mới phải phái tiên phong tinh nhuệ lẻn và o hoa kinh tùy thời ám sát sở giang vương vô tội yêu lâm là cái gì địa phương khâu vinh yêu vương thở nhỏ liền sinh trưởng ở anh sở giới là sinh trưởng ở địa phương này thổ dân yêu tộc đã nhiều ngày đối với tây sở thế lực cũng còn không có thăm dò chớ đừng nhắc tới còn lại địa giới thế lực rồi vô tội yêu lâm là tây sở phương bắc c ử u lão địa giới yêu tộc đại thế lực có người nói có yêu tộc hoàng gia trấn thủ cái này mấy ngàn năm nay đã đều biết lần nam hạ hành động rồi tuy nhiên sau cùng đều là lấy thất bại cao c h u n g khâu vinh yêu vương rơi vào c h ầ m tư sau đó lại hỏi đại sở có quy hại cảnh hoàng g i ả sao hẳn không có khâu vinh yêu vương trong phòng chuyển rồi vài vòng tùy phía sau nói ra cơ hội của chúng ta đến rồi b ả n vương trước kia còn lo âu làm sao chạy ra đại sở p h ạ m bi nay thời cơ đã tới b ả n vương đã không cần phải nữa chạy rồi chúng ta liền an an t ĩ n h t ĩ n h chờ đợi vô tội yêu lâm đến đi đến lúc đó mấy người các ngươi lấy b ả n vương cùng nhau đầu nhập vào vô tội yêu hoàng cái gì hồ phong ba người kinh ngạc đến ngây người rồi cái này khô vinh yêu vương nhìn như không phải dễ giết người đã nhiều ngày cũng không có vô cùng làm khó bọn họ thế nhưng cái này gia nhập yêu tộc thế nhưng đại sự là yêu tộc làm việc bị người phát hiện đây chính là phản tộc đại tội từ nay về sau đều muốn mang tiếng xấu bị nhân tộc truy sát quá sinh ra bất tử tham sống sợ chết thời gian yêu vương việc này trăm triệu không được ca ba người vội vàng k h u y ê n can thế nhưng khô vinh yêu vương căn bản lười nghe hắn môn lời vô ích trận lách người không biết l i ề u tới nơi nào xa xôi trên tuyết phong nhất đạo hát ma ảnh tại không trung lơ lửng phía sau một gã tà khí âm trầm trung niên nam tử cung kính đứng tuyết phong phía dưới là đen nhánh thanh đạo mênh ngông vô bờ sơn g i a n trên đường mật mật ma tê dại hát ảnh đạp đi nhanh hướng về xa phương bất k i ê n quyết thi hành b ả o nhìn kỹ phía dưới tri bộ đội này hoàn toàn là một tri t ạ n bại quân có sừng dài ly miêu có người sống cánh hát mã có dài răng cơ răng cửa hà mã đây là một tri thiên hình vạn trạng y quan điện chủ đếm rõ được số lượng sao ma ảnh nhàn nhắc hỏi phía sau trung niên nam tử lắc đầu ma quân số lượng quá hơn nhiều hơn nữa chủng tộc nhiều lắm quá loạn rất khó đếm rõ ừ vậy ngươi xem cái này nhánh quân đội chiến lược cần gì phải quan trọng bình t h o á n g trầm tư nói nếu có thể chỉ huy làm bách chiến bách thắng nếu như dụng binh bất thiện tuy nhiên một đám một đám hỗ hợp ma ảnh cười ha ha một tiếng nói ra ngươi sai rồi đừng nói thổ cầu đúng vậy con kiến hôi nhiều mà lại có thể cắn chết người Húng, cái này nhánh đại quân vẻ mặt tà khí chính là quan tâm điện chủ quản trọng bình nghe vậy muốn nói lại thôi muốn nói cái gì cứ mở miệng ta không thích có người giàu dếm quản trọng bình gật gật đầu nói ma quân này cơ hội tốt chúng ta thực sự không thừa cơ dựng lên sao ngươi nói là cơ hội tốt là bởi vì ngươi không thấy được cơ hội tốt hơn cơ hội thường thường chỉ có một lần người thông minh sẽ giỏi dùng cơ hội lần này không nói khác ngao có đánh nhau ngư ông đắc lợi lúc nào cũng không sai quản trọng bình suy nghĩ một chút gật đầu đồng ý nói được hết thể đều đều ma quân ý tứ hành sự nếu không có tha sự thuộc hạ x i n cáo từ t r ư ớ rồi chậm đã ta để cho ngươi hỏi tham sự tình ngươi hỏi tham cần gì phải rồi hạ không biết ma quân là chỉ cái nào món vẫn tinh đại thánh ma quân vẫn tinh đại thánh tin tức đã nghe được rồi hắn là vạn năm trước yêu tộc đại thánh tuy nhiên đã chết lâu ngày rồi nó thi thể có người nói bị nhân tộc cường giả trộm đạo nay thuộc hạ cũng không biết lưu lạc phương nào rồi nghe được cái này tin tức quan tâm c ủ a ma ma ảnh r u lên tiếp tục hỏi một điểm tin tức cũng không có sao quản trọng bình cẩn thận nhìn thoáng qua không xác định nói ra có người nói đại hao vương chiêu từng k i n h hữu quá nó tin tức biết rồi ngươi đi xuống đi dạ thuộc hạ xin cáo lui chương ba trăm ba mươi b ố vương bất lưu tỉnh từ tinh hoa viên đến vương cung cửa chính trị không đến ban g lộ bình thường ngắn như vậy khoảng cách ngồi xe ngựa tuy nhiên một khắc đồng hồ liền đến rồi thế nhưng hôm nay hết t h ả đều không thể dễ dàng như thế đại sở phát sinh rồi thiên đại biên cố tin tức linh thông người cơ bản bên trên biết chuyện gì xảy ra thế nhưng nghiêm từ ra lệnh phổ thông quần chúng vẫn như c ũ không biết chuyện gì xảy ra toàn thành giới nghiêm lão bách tính đều tại ra lý an hưởng lễ mừng năm mới sinh hoạt phía ngoài khách sạn t i ự u quán chờ cửa hàng cũng toàn bộ đóng cửa trên đường cái lanh lanh thanh thanh mã sa đạp c ầ n nhằn để âm thanh đi qua lễ thần đường cái tịch l i u trên đường đều bị cái này một loại âm thanh bao trùm đông dưng đi về phía trước ngựa dừng lại rồi bất trần trước nhất phương liệt võ giả tre ở mã xa đường phải đi qua rét lạnh vũ khí lừng lánh quang mang trói mắt âm lánh gương mặt tràn ngập thị huyết nụ cười đại vương minh xuống tới một lúc đi khiến là đệ tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng l ạ n h lùng âm thanh theo vững vàng bước chân đồng thời xuất hiện hai gã vương thất tử đệ đồng thời ngăn ở rồi mã xa trước khi mùi xe giữa màu xám cho liêm tử bị kéo ra lộ ra rồi sở hàn mẫn mặt tái nhợt hắn hắc một cái n h i ệ t khí trà sắt phát run n tay làm như vô ý hỏi hai vị đệ đệ các ngươi ở nơi này làm cái gì trời rất là lạnh rồi về nhà đi nghỉ hạ hà hà hà tứ vương tử sở hàn cảnh cười to nói đại ca ngươi là thật k h ở sao tam đệ chết rồi hắn thủ hạ cũng chết quá rồi ta cùng với lao cựu cùng hắn từ trước đến nay tốt chờ giang vương truy cứu xuống tới chúng ta còn có đường sống sao sở hàn mẫn gật đầu ngươi nói đúng vì sao các ngươi là cầu ta bỏ qua cho bọn ngươi hay sao thả tại sao muốn ngươi thả sắp rồi ngươi đại sở liền như rắn không đầu rồi chúng ta đều có xưng ơ vương cơ hội vì sao ngươi là muốn ta chết rồi hả sở hàn mẫn âm thanh dần dần lạnh xuống so với trên đất tuyết động canh khiến lòng người lạnh ngắt đại ca ngươi nhiều năm qua đã chúng ta không tệ chúng ta cũng rất là cảm kích sở dĩ phải cho ngươi một cái chết thống q u á i pháp ngươi là sẽ không cảm thấy thống khổ 9, 203-79, 1997-9, 650-289, 32, 208-13, 361-53, 367-33, 255-52, 20, 84, tháng tử tử trên xe ngựa đi ra, nhẹ nhàng nhảy đến mặt đất, hắn nhíu lại rất chặt. ta ta một tay nuôi các người cho là thật muốn thủ tốc tương tàn hàn hàn nhẹ nhàng nhảy hắn nhíu Chúng huynh hai như cho các Các năm vương nếu miệng nói. mẫn ngựa đến người ngươi nuôi nấng. ngươi muốn 1 116, mở mẩy xem cựu ca. đều đều sở Sở sao. là là là đi lại Đại đệ, ra, xe xin lỗi rồi tứ vương tử hét lớn một tiếng các minh đệ lên giết ra cái tương lai giết ra cái tương lai đoàn người gào thét lớn vào tới lưỡng vị vương một dạng dưới trướng hơn mười tên võ giả trẻ tuổi lớn tuổi chính là đ ề u có bọn họ thực lực cao thấp không đồng nhất trong đám người thậm chí có hai người tu vi khó khăn lắm đạt được rồi vũ tông cấp bậc đây cũng không phải là cạnh tranh vương thí luyện chỉ hạn chế thanh niên nhân, nhân cái này sinh tử đánh một trận lưỡng vị vương tử đứng đầu chiến l ự c đều mang đến, đến rồi sở hàn vẫn nhìn xông tới mười mấy tên võ giả nặng nề mà thở dài một cái ta vừa là vừa người nào có thể giết ta các ngươi tương lai đều ở đây trong lòng bàn tay của ta đang nói rơi nhẹ nhàng p h á t tay xoay người sở hàn mẫn một lần nữa nhảy lên xe ngựa ngồi ở t r ư ớ c xe ngựa phục vụ s a phu đậu hiền rốt cục đứng lên nhảy đi tới mã xa trước khi muốn chết hay là muốn sống sở hàn mẫn ngựa đầu nhìn trời một chút đạo xem tiên mệnh đi được một chữ hạ xuống đậu hiền sự dư thừa chân nguyên trùng tiên dựng lên trên trăm đạo hồng kiếm quang từ đậu hiền trên thân phát ra sông thẳng vân tiêu đây là thứ vương tử cùng cựu vương tử thấy tình hình này thất kinh thanh huyền tiên hồng kiếm đậu hiền một tiếng hô to thiên đạo kiếm khí bạch hồng có nhật bắn thẳng đến đột kích võ giả hồng nghe vậy kiếm khí đem chọn cái lễ thần đường cái hoàn toàn bao trùm mười mấy tên võ giả không một có thể trốn tại kiếm quang hạ trong đám người võ giả như là bị súng tiểu liên đảo qua một dạng trước sau đấm máu nga xuống kiếm quang đánh xuyên qua rồi bắn thủng rồi sàn nhà văng lên rồi đ ầ y đường hoa tuyết cùng trần n g h mà trôn còn lại là mười mấy tên chết không nhắm mắt võ giả một trận gió lạnh thổi qua bụi mụ tiêu tán toàn bộ mặt đường còn sống sót hầu như chỉ tứ vương tử cùng cựu vương tử rồi bọn họ là vương thất đệ tử có linh khí trong người tại thời khắc m lúc này hắn môn trên thân cũng là ngàn vết lợ l é t vô cùng t h ế thảm lưỡng vị vương tử kiến đến phía trước võ giả chết thảm giống sợ đến khuôn mặt đều trắng rồi lúc này đứng ở trong đống thi thể không nhiễm một hạt bụi đậu hiền ở trong mắt bọn hắn so với bất luận cái gì như quỷ x à thần đều tới khủng bố ngươi ngươi là thiếu niên cao thủ bảng cái kêu bài danh đệ nhất thanh huyền kiếm phái mạnh nhất truyền nhân đậu hiền tứ vương tử lúc này rốt cục nhớ tới rồi này nhân thân phận tại thanh huyền sơn có một trời sinh trí lực có thiếu người hắn lúc trí lúc ngu lại có ngoại nhân khó có thể sánh bằng võ học thiên phú từ lúc ba năm trước đây hắn lợi hoành đậu ộ bộ n toàn g rồi đại sở hiền không nói hai lời nhảy lên xe ngựa làm lại làm lên rồi phu xe nhân vật mã xa chậm rãi đi về phía trước đợi chậm rãi tới gần rồi tứ vương tử cùng cựu vương tử sở hàn vẫn đem lui xe lên cửa sổ x ố c lên hướng về phía hai người nói ra Ra sợ hắn vẫn vừa dứt lời ngoài cửa sổ văng lên lưỡng n u i thuyền huyết hoa hắn đúng lúc che khuất rồi rèm cửa sổ đỡ rồi những thứ này vết máu lần sau xuất thủ t h ậ n một chút cho hắn môn điểm lĩnh hội thời gian hàn tử tôn nói biết rồi xe ngựa phía trước ngồi đánh xe đậu hiền chậm rãi đem trường kiếm cắm trở về vỏ kiếm trên mặt đất hai quả tròn vo đầu người trứng mắt không cam lòng hai mắt trên cổ tiên huyết còn mạo hiểm nhật ký hòa tan rồi mặt đất một mảnh t u y ế t động mạ s a tiếp tục hành tẩu ven đường giữa không có người nào c h ặ n đường chỗ tối mấy đợt muốn muốn động thủ thế lực nhìn thấy như vậy c h à n g cảnh đều b ô n g tha rồi xuất thủ trường góc đường rơi một chỗ lục vương tử cùng thất vương tử tụ trùng một chỗ hai người l i ế t nhau đồng thời lắc đầu không nghĩ tới đại ca lại có thanh huyền sơn yêu nhiệt g chống đỡ hắn thực lực thâm bất khả chắc chúng ta khả năng không là đối thủ đúng vậy ai có thể nghĩ tới vẫn cùng thế vô tranh đại ca cũng bản l ã n h lớn như vậy có thể mời tới yêu nhiệt t i ế p thân bảo hộ hai chúng ta người không được nếu là lại tăng thêm nhị ca có thể đúng vậy khác nói rồi đáng tiếc nhị ca không biết đối nhau đại ca xuất thủ được rồi đại ca nhị ca đều là có cùng ý tưởng đen tối chúng ta đúng vậy làm tiểu đệm ệ n h nhận đi cũng vậy dù sao cũng hơn tam ca làm vương muốn tốt rất nhiều hai người cười khổ vài tiếng cuối cùng v ư ơ n g tha rồi tính toán ra tay đi qua rồi có vài đường cái mã xa cuối cùng bình yên vô sự lái vào rồi cung thành cửa t i ế n nhập vương cung tế thiên điện phải đi qua tế thần cửa chỗ này thành môn cũng là bách quan tảo t r i ề u đường phải đi qua bất quá bây giờ không phải tảo t r i ề u thời gian tế thần cửa trống rỗng thậm chí một cái thủ vệ cũng không nhìn thấy gió thổi đại kỳ bay phất phới gào t h t trong gió một đạo nhân ảnh đạp cương kính bước chân đi tới tế thần cửa che ở rồi mã xa trước mặt chương ba trăm ba mươi lăm cha và con quân cùng thần tế thần cửa cửa nhất đạo tráng thạc nhân ảnh ngăn ở sở hàn mẫn mã xa trước khi đậu hiền tiếp tục chạy đi trong xe ngựa chuyển đến rồi sở hàn mẫn âm thanh ta cho rằng ngươi vẫn là già xem một chút đi đậu hiền bịu môi nói rằng sở hàn mẫn mặt nhăn mặt nhăn lông mày đi ra rồi mui xe liếc nhìn rồi đứng ở tế thần trước cửa đạo thân ảnh phụ thân làm sao ngươi tới rồi hả sở mẫn vương sắc có chút đục nhã hắn nhàn nhạt nói ra quá khứ ngươi lúc nào cũng kêu ta phụ vương、Đúng. chỉ là hiện tại làm vương là ta không phải ngươi không đúng sao sở hàn mẫn nói chậm rãi xuống xe ngựa ngươi nói không sai thế nhưng ngươi biết phải làm sao một cái hợp cách quân vương sao ngươi cần một cái thực lực mạnh mẽ chịu đựng điểm này phụ vương sẽ là ngươi lựa chọn tốt nhất sở mẫn vương nói thật sở hàn mẫn nhịn không được khép cười một tiếng đạo ta cũng không nhận ra một cái tại đại sở lịch sử lên lưu lại rồi nghiêm trọng chỗ bẩn người có thể ngón tay đạo ngã đem sự tình làm tốt lời nói của ngươi so với trước đây sắc bén rất nhiều là hiện tại mà bắt đầu dọn x o n nhiếp chính vương khí thế rồi không người ta nói không ở kỳ vị không lưu kỳ chính Ta vừa là vua, vương là liền giả nên có sở u thế. tiện thấp thời không không nhếp chính hạ Đi đã Đang cái ngươi lợi rồi nói gian, môn, này vương. ra s mẫn vương hoàng kim bảo kiếm đồng thời ra khỏi vỏ rực rỡ quan g huy chiếu sáng u ám thành một góc xem ra ngươi muốn động v õ rồi sở hàn mẫn trên mặt có chút không đành lòng vương giả phải có bảo vệ mình thực lực có lẽ nhất mệnh sưng vương có ích lợi gì sở mẫn vương q u á t lên vê đút vê đút vê đút m ị ẩn t hạ tàn dê cc kẹo bông gòn tiểu thuyết đậu hiền tính tính nhìn thế thái phát triển lúc này sở mẫn vương đã chuẩn bị xuất thủ rồi hắn cũng không chờ lợi thêm hạ trong náy mắt thanh quang trường kiếm xuất vỏ thanh s á c quang huy đồng dạng c h ó i mắt không gì sánh được đậu hiền lui đậu hiền đang định xuất thủ lại thu được rồi sở hàn mẫn mệnh lệnh sở hàn mẫn đem đậu hiền quát lui chậm rãi gỡ xuống khoác tại trên người da cựu s u y rơi xuống trên massage phụ thân đại nhân xuất thủ khảo nghiệm cái này một trận chiến ta đã hết lực ừ ngươi hội vũ sở mẫn vương có chút ngạc nhiên mình cái này trừng ư tự từ nhỏ liền suy yếu không gì sánh được có thể còn sống sót đã là kỳ tích chẳng lẽ còn có thể có không kém tu vi sở hàn mẫn bẻ rồi bẹ ngón tay phát ra tiếng âm thanh g ò n vàng hắn chậm rãi mở miệm nói ta từ nhỏ suy yếu thế nhưng ta không muốn chết là rồi có thể làm cho mình sống được càng lâu ta từ nhỏ đã học hành cực khổ các loại sách vở hy vọng tại vô tận trong tri thức tìm được trường thọ bí mật sau cùng ta tìm được rồi kỳ thực muốn sống được càng lâu chỉ có một con đường tính đúng vậy trở nên mạnh mẽ so với phổ thông nhân cường thì có so với phổ thông nhân dáng dấp thọ mệnh muốn sống bao lâu vương xem tự có rất mạnh ta khởi bất muộn mười hai tuổi mới bắt đầu tu luyện bất quá ta không cho là cái này là chuyện xấu vô tận tri thức để cho ta trở nên thông minh hơn ta biết rõ làm sao tu luyện mới sẽ nhanh hơn canh dung ít sức tử vong uy hiếp để cho ta càng quý giá thời gian tại các ngươi không thấy được trong thời gian ta cho tới bây giờ cũng không lãng phí một điểm tu luyện thời gian vì sao ta tiến cảnh vẫn luôn rất nhanh đồng dạng xem nhiều rồi sách vợ khiến ta biết thu liễm hình mang tầm quan trọng vì sao ta chưa bao giờ sẽ hướng ngoại nhân bại lộ ta thực lực ha h a không hổ là ta như tử c ư n h i ê n đem ta đều lừa gạt ở rồi mấy năm nay ta vẫn lo lắng ngươi sẽ ở ta không biết cái nào một ngày len lén chết đây tuy nhiên ngươi bây giờ vì sao lại muốn cùng ta đậu thủ bại lộ mình thực lực đây sở mẫn vương cười ha hà trong đó vừa có tự dễ ư lại có không nói ra được vui mừng thành ngài từng nói s ư ơ n g vương muốn thực lực ta không ra tay vĩnh cửu viễn bất sẽ có người t i n phục sở hàn mẫn cười cười tiếp tục nói một câu khiến sở mẫn vương như muốn hộp máu húng đối phó người ta cũng không cần ra bao nhiêu khí lực cái gì người tên khốn này tiểu tử xem kiếm sở mẫn vương bị giật quá trong n g á y mắt nguyên công ăn no nói xông tới thế thiên điện giữa cường g i ả t ề tụ thừa thiên mười hai tông đứng hàng trong điện bên trái thắt chủ bạch được mặc đứng ở vị trí đầu não anh sở thất huyết vệ đứng ở đại điện phía bên phải hoặc giang liệu đứng ở lên thủ hoác giang liếu chạy tới tế thiên điện lúc yêu vương vây công sự kiện đã kết thúc rồi theo lý thuyết hắn có thể tiếp tục trở về anh sở giới ẩn tu rồi thế nhưng vô tội yêu lâm tiến công sự thật ấy tại không giống t i ể u khả hắn nhất định muốn biết rõ ràng mới được lúc này hai đại tổ chức thủ lĩnh anh mắt va chạm quan sát lẫn nhau đối phương hoác đại sư nổi tiếng không thấy mặt ngươi so với theo như đồn đãi càng thêm thâm bất khả chắc trắng t h á c chủ nghe nói ngươi hơn m ộ ư ơ i năm trước liền tiến vào rồi vụ vương nhóm thật là khiến người bội phục hai người ngôn ngữ thêm chút thăm dò sau đó đồng thời cười lên ha hả h o á đại sư nhất chính vương khủng phạ dĩ kinh đến rồi tế thần cửa rồi luôn luôn người không an phận muốn quái dày hắn bước chân ngài không chuẩn bị đi giúp một cái sao thấy hoác giang liếu ngậm miệng không nói bạch nhược mặc tiếp tục thử dò xét nói hoác giang liếu cười cười nói lao phu ở lâu anh sở giới đối với ngoại giới tình thế có thể không rõ ràng lắm trắng tháp chủ nếu biết n h i ế p chính vương gặp phải phiền thoái vì sao không đi giúp đỡ đây bạch nhược mặc cười ha ha vô dụng trả lời hai người lẫn nhau trong lòng biết đô minh tu vi đến rồi bọn họ cái này cảnh giới sở giang vương đối nhau bọn họ mệnh lệnh hắng môn đều phải châm trước một phen một cái nhất chính tiểu bối hà năng khiến bọn họ thần p ụ bọn họ tuy nhiên muốn nhìn cái này, tiểu đối có vài phần bản lĩnh. có hay không đáng giá phụ tá khả năng thôi rồi một cái người c h ă n ngựa một chiếc xe r ậ m nhất chính vương xưng là đàn thương thất mã sông long nằm rồi mặc kệ thành bại hay không cái này khí phách lao phu thích bạch nhược mặc làm như lơ đãng nói câu hữu dũng vô m i u là mã phu hữu dũng hữu m i u mới là anh hùng anh hùng vẫn là mã phu v ư ơ n g xem thành bại cần gì phải hoác giang liễu nhàn nhạt nói câu sau đó không cần phải nhiều lời nữa tế thần trước cửa sở mẫn vương kiếm con rơi c h ú t xuống thác sở hàn mẫn người như phụ vân khinh liễu nhứ đầu ngón chân lại tựa như dính vừa tựa như không chạm đất sở mẫn vương liên tiếp ba chạm đều bị hắn thắc thân mau tránh ra tam kiếm không nhất trung sở mẫn vương nét mặt càng lộ vẻ nổi giận đang muốn nhắc lại chân nguyên lúc trợt thấy sở hàn mẫn khoát tay áo đi rồi n g ư ơ i thua rồi h ừ nghịch tử lão tử còn không có nguyên công nhắc lại sở mẫn vương đột nhiên ở ngực tê dần một n g ụ m máu tươi phun ra chuyện gì xảy ra làm sao có thể ta tại sao sẽ bị thương không có khả năng sở mẫn vương quá sợ hãi hắn cho đến bây giờ ngoại trừ rồi nhi tử xuất sắc thân pháp cái gì võ học cũng đều không có cảm thụ được liền đã người bị thương nặng cái này chúng cảm thấy khiến hắn như muốn thổ huyết kỳ thực ta sớm đã xuất thủ rồi chỉ là ngươi không có, có cảm giác được sở hàn mẫn đ ung dung nói rằng ngươi nghĩ rằng ta là hạ yếu nói lâu như vậy lời vô ích ta vo kỹ giữa có một chủng thần bí mật s á t chiêu đi qua mở miệng phát sinh một loại n ụ c thân thai hầu như không nghe được song âm tại vô hình trùng tướng người bị thương nặng không đúng kỳ thực không có bị thương nặng chỉ là cho kinh mạch tạo thành hơi yếu vết rách cái này vết rách vô cùng nhỏ bé thật nhỏ đến người chúng chiêu đều không cảm giác đau đớn không phát hiện được bản thân đã bị thương nhẹ loại này thương thế vốn có tu dưỡng nửa ngày là có thể khép lại thế nhưng một ngày cường nói chân khí khổng lỗ áp lực rất mau đem vết thương này sẽ、mở. khiến thương thế trở nên lớn hơn nữa ngươi bị phẫn nộ suy yếu rồi cảm giác đang cùng ta lúc động thủ ngay từ đầu còn không có cảm thụ được thể nội kinh mạch dị biến bằng không chính ngươi thì sẽ biết tại thời điểm thích hợp ngừng tay mà không cần ta để t ỉ n h sở mẫn vương kinh ngạc đến ngây người rồi bản thân tu luyện nhiều năm không nghĩ tới sẽ bị mình nhi tử có không còn sức đánh t r ả chút nào cái này một trận chiến vô luận tu vi cần gì phải mình cũng triệt triệt để để thua rồi chương ba trăm ba mươi sáu thế thiên đ i ệ nghị n ngươi thắng rồi vào đi thôi bọn họ đều đang đợi ngươi cầu thư vong tiểu thuyết quy hải ủ xù cc sở mẫn vương thu hồi rồi bảo kiếm trên mặt có chút cô đơn từng bao nhiêu hình học lúc bản thân căn bản không có mắt nhìn thẳng đợi quá cái này cái nhi tử nay thực sự là phong thủy luân lưu truyền cái này cái nhi tử cũng không cần con mắt nhìn bản thân rồi đa tạ phụ thân đại nhân thành toàn sở hàn m ẫ n hướng về phía sở mẫn vương bái một cái chuyển trên thân rồi ma xa đúng lúc này một đường buôn trì tam vương tử rốt cục chạy tới rồi hắn xa xa mà bắt đầu hô đại ca ngươi không sao chứ sở hàn m ẫ n nhìn hắn vẻ mặt lo lắng trên trán còn có chút vội vội vàng vàng chạy đi mang tới mồ hôi nóng trong lòng không khỏi ấm áp nói ra ta không sao nhị đệ ngươi làm sao đổi kịp vội Ta sở ợ có người ngươi. với ra tay s hàn mang thở gấp rồi hai cái, đại ca, thực thân hai không có người vì khó ngươi. Sở hàn mẫn cười ha ha, đương nhiên không phụ nhân hàn Sở Sở gấp người ngươi. đương mang rồi cái, đại cười đại ai ca, có có, có dám sự sẵn mẫn vì vệ, bảo bậy. Sở hàn mang lúc này mới chú ý tới sở mẫn vương liền đứng ở phụ cận đây sắc mặt có chút xấu hổ vội vàng tiến lên trào không cần rồi sở mẫn vương có chút tức giận k h o á t khoác tay các ngươi cùng nhau vào điện đi ta đi về nghỉ trước rồi phụ thân cùng đi chứ yêu tộc chuyện lớn hài nhi còn có hứa mọi phương diện cần tỉnh giáo với ngài sở hàn vẫn thấy hàn muốn đi đột nhiên nói rằng sở hàn mẫn đầu tiên là thị chi dùng võ sau đó lại lấy tình động cái này ân uy tịnh thi thủ đoạn thế nhưng sở mẫn vương ngày xưa thường dùng nhất nay thân phận d ị c h biến sở mẫn vương thành rồi phổ thông vương tộc sở mẫn nạo g cái này trùng thủ đoạn khước y y nhưng hữu hiệu sở mẫn vương biểu tình có chút không tự nhiên cái này quen thuộc hành sự thủ đoạn khiến hắn vô cùng n ă n g tham bất quá hắn cũng không có một nói từ chối hắn do dự chỉ chốc lát cuối cùng gật đầu nói cho cùng hắn trung quy không muốn sống quãng đời còn lại tại lành lạnh trong thâm cung tại ngoại trinh chiến hoặc là tọa trấn một phương mới là hắn theo đổi thời gian được rồi cùng đi chứ bạch ngược mặc cùng hoác giang liếu thủ hạ thuộc cường giả từng cái thẳng đứng mà hai vị này thủ lĩnh nhìn như buồn ngủ kỳ thực tại dò xét ngoài điện động tính nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân từ ngoài điện dần dần chuyển đến lữ vị lao nhân gần như cùng lúc đó mở mắt ra nhìn về phía rồi chỗ cửa điện đi tới thân ảnh sở hàn mẫn bạch đi tung bay đ ầ u hiền hai mắt nhìn chung quanh sở hàn mang cùng sở mẫn vương yên lặng đi theo sau cùng không biết suy nghĩ cái gì nhìn một thân làm sạch nhẹ nhàng khoan khoái sở hàn mẫn lữ vị lao nhân liếc mắt nhìn nhau mặc dù không có ngôn ngữ thế nhưng ý tứ trong đó rất rõ ràng vị này nhiếp chính vương tự trải qua nhất hệ liệt phiền phức lễ tiết sau đó sở hàn m ẫ n chính thức trở thành r ồ i nhất chính vương phong hào sở hàn vương tế thiên điện chủ yếu là tế tự thiên địa kỳ thần lên ngôi địa phương cũng không phải bách quan triều hội địa điểm tuy nhiên yêu tộc chuyện lớn hơn nữa thừa thiên tháp cùng anh sở giới cường giả lần này đều tại đây không gian tụ tập sở hàn mẫn liền thừa cơ ở đây mở ra hội nghị tế thiên điện giữa không có bài biện dư thừa cái bản thường lui tới trong điện nghị sự đều là sở vương ngồi những người khác tùy ý tìm cái vị trí đứng là được bất quá lần này muốn nghị luận sự tình có chút nhiều còn làm như vậy lời nói phía dưới người ít nhất phải đứng lên nửa ngày rồi sở hàn、mẫn、vừa mới nhất chính đương nhiên sẽ không khiến thủ hạ người thất vọng đau khổ vì sao kết thúc nghi thức sau đó hắn đệ nhất thời gian liền đợi người đưa đến c á i b à n bàn đánh lên lúc trong điện người đều có chút kinh ngạc đây không phải là hình chữ nhật hội nghị trác mà là hiện tiểu hình hình tròn bàn ăn chúng trong lòng người mặc dù kỳ nhưng là lại không muốn tại bực này việc nhỏ lên chỉ trích nhiếp chính vương không phải huống vô luận cần gì phải cái này cũng so với ở trong điện đứng lên nửa ngày thoải mái bàn tử cương mới vừa cất xong mọi người vẻ mặt do dự một thời gian lại không người d á m tọa cái này là vì sao Nguyên l sở. Sở, sở hàn mẫn sở hàn mang sở mất nạo bạch được mặc hoặc giang liếu năm người vây quanh ở bàn bên cạnh sở hàn vương đương mở miệng trước đạo bàn tròn không có chủ thứ chi tranh số ghế chẳng phân biệt được cao thấp tất cả mọi người là bình đẳng về yêu cầu việc mong rằng chư vị nói thoải mái sở hàn mẫn lời này vừa nói ra những người khác nhất thời minh bạch rồi bàn tròn dụ ý bạch n h ư ợ c mặc cùng hoắc giang l i ế u tâm bên trong là t h ắ n g phục cái này nhiếp chính vương quả thực thủ đoạn không tầm thường lưỡng vị lao giảng ngậm miệng không nói sở mẫn nạo tâm tư không ở sở hàn mang thấy thế dẫn đầu đề nghị yêu tộc cám sát sự kiện đã chừng cư vô cùng xác thực thế nhưng vô tội yêu lâm đột kích thật hay giả còn có đợi điều tra tham hiện tại tình trạng ta cho là nên trước điều tra tình báo biết do yêu tộc mục đích bởi vậy đến chế định đối sách mọi người nghe vậy gật đầu sở hàn mang nói ra không sai biết người biết ta mới là chiến thắng tri chi phương hiện tại hàng đầu biết rõ tình trạng tham d ò yêu tộc mục đích cùng hư thực thế nhưng ở cảnh muốn nghĩ nguy phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện vô cùng có cần phải yêu tộc nếu có thể sách lược một lần ám sát vậy thì có thể sẽ có lần thứ hai cung đỉnh phòng vệ không thể nói chế thừa thiên tháp cùng anh sở giới cường giả hẳn là nghiêm ra phòng hộ bạch nhược mặc cùng hoác giang liếu gật đầu sau đó bạch nhược mặc nói ra yêu tộc nếu đi đâm giang vương không có khả năng không có bước tiếp theo kế hoạch quả vô tội yêu lâm lúc này đã bắt đầu công kích đại sở biên cảnh rồi lao phu đề nghị hàn vương hẳn là phái ra từ phong chìm Mau sớm trên cái bàn tròn trạng h chú phân biệt được cao thấp mỗi cá nhân đều tạm thời quên mất rồi thân phận nghị trăm phương ngàn kế bảo trụ đại sở không bị yêu tộc xâm chiếm đại nhật ngã về tây một ngày thời gian rất nhanh muốn đi qua rồi sở hàn vẫn r ỗ i rồi cái chặn ngang đứng lên nói ra hôm nay tri hội không sai biệt lắm rồi ngày mai mời dự hợp triều hội triệu tập bách quan bản vương sẽ đích thân tuyên bố gần đây nhất hệ liệt chính sách còn có một sự tình trắng tháp chủ còn xin giúp ta làm tốt hàn vương xin phân phó lao phu nhất định làm hết sức bạch n h ư ợ c mặc trịnh trọng nói rằng tuy nhiên tuy nhiên ngắn ngủi nửa ngày ở chung thế nhưng bạch n h ư ợ c mặc trong lòng đã có rồi để kiến cái này n h i ế p chính vương trước khi bị hắn nghiêm trọng đánh giá thất rồi người này tài hoa tại phía sa giang vương cùng mẫn vương trên khí độ canh tại các đời tiên vương trên vô cùng khó có được quả hắn có thể vẫn bảo trì này chương ba trăm ba mươi bảy tình thế nghiêm trọng bạch ngược mặc có chút chần chờ yêu tộc hành động chưa thăm dò sở hàn mẫn liền muốn hướng quanh thân cầu viện không khỏi cũng quá vội vẳng rồi không tốt đâu không tốt không chiến trước sợ hãi khó tránh khỏi có chút trường người khác chi phí diễn uy phong mình hiểm nghi bạch ngược mặc dựa vào lý lẽ biện luận đạo thật sao sở hàn mẫn khép cười một tiếng nói rằng ta đọc qua yêu tộc xâm lấn tây sở phương diện xét xử và năm đến ngoại giới yêu tộc xâm lấn tây sở tổng cộng có sáu lần trong đó vua tội yêu lâm chiếm rồi hai lần gần đây một lần là ở ngàn năm trước vô tội yêu lâm công chiếm rồi bắc cảnh rừng dâu hành tỉnh liền dừng lại rồi yêu tộc dừng bước nguyên nhân rất đơn giản đó là có thần hoàng huyết thệ trở ngại chúng nó tại tây sở đại địa hành tẩu sẽ kéo dài thụ nguyên rủa chi lực ảnh hưởng không thể phá giải thần hoàng huyết thệ yêu tộc liền vô pháp chân chính xâm chiếm tây sở vì sao trong lịch sử sáu lần tiến công kỳ thực đều là do xét tính công kích y nhất đại quy mô một lần đó là ngàn năm trước vô tội yêu lâm phái ra thập đại yêu vương công chiếm bắc cảnh rừng dâu lần kia rồi khai chiến trước khi liền phái ngũ đại yêu vương đi trước sở đô đi đâm này cao điệu hành sự tại gần bạn năm yêu tộc trong lịch sử đều chưa từng từng có các ngươi lẽ nào không có nghĩ qua chúng nó vì sao này càn dỡ rồi không n g h e rồi sở hàn mẫn lời nói giữa sân mấy người đều có chút n g ư n g trọng hoác giang liếu chặt mặt nhăn lông mày hỏi hàn vương có ý tứ là yêu tộc có thể phá giải rồi thần hoàng huyết thệ người rùa sở hàn mẫn gật đầu không sai không có khả năng thần hoàng huyết hả là yêu tộc đơn giản có thể phá ha hả sở hàn mẫn sắc mặt ngưng trọng đạo phải đạo thần hoàng huyết thể lúc ban đầu mục đích đó là phòng bị nhân tộc đối nhau yêu tộc uy lực cũng không lớn cho nên mới phải có yêu tộc t h a m dò tấn công sự tình phát sinh ta nghĩ yêu tộc trong lịch sử mấy lần tiến công hoặc hứa đô tạ i nếm thử phá giải thần hoàng huyết thể chiếm lĩnh tây sở sơn hà kẹo đ ô n g gòn vô tội yêu lâm đã từng tiến công quá hai lần đại sở chúng nó nên biết do thần hoàng huyết thể uy lực nếu còn dám tới hơn nữa ẩn nút hoa kinh thật lâu sau ta nghĩ thần hoàng huyết thể đối nhau yêu tộc tác dụng khủng phạt dĩ kinh bị phá giải rồi quả sự tình thực sự là nếu như vậy hậu quả kia là khá là nghiêm vô tội yêu lâm rốt cuộc có bao nhiêu thực lực chúng ta căn bản không rõ ràng chỉ là một vị yêu hoàng thì có thể bị tiêu diệt toàn bộ đại sở chớ đừng nhắc tới yêu hoàng dưới trướng cường đại chiến lực rồi bạch n h ư ợ c mặc lẩm bẩm nói vì sao quả huyết tệ h bị phá đại sở căn bản không có bao nhiêu phần thắng vô tội yêu lâm n h ư ợ c là có thể phá nguyên rửa phụ cận còn lại yêu tộc thế lực cũng liền đồng dạng có thể làm được đến lúc đó tây sở sẽ gặp đối nhau vô t ậ n yêu tộc tập kích toàn bộ tây sở đều rất có thể trở thành yêu tộc trí hạ g i a sân người nghe được tâm thần r u n động vừa nghĩ muốn vô tật yêu tộc công kích bọn họ liền cảm giác tê cả ra đầu. tình huống như vậy thực sự phát sinh tây sở tất diệt t r ẳ n g t h á c chủ ta hiện tại nói dối yêu tộc chiến l ư ợ c hướng tây sở c h ư quốc cầu viện quả sau cùng chứng minh là nói xạo bất quá là ta cá nhân thanh danh quét rác m à thôi quả yêu tộc thực sự phá r ồ i mượn rủa chúng ta còn cả hạ mà đợi đến sau cùng muốn cầu viện sợ rằng cũng không k ị p rồi bạch n h ư ợ c m ặ c lúc này sâu chi sự tình nghiêm trọng tính lập tức không người ôm quyền đạo hàn vương yên tâm chuyện này lao phu nhất định thích đáng làm tốt tốt rồi hôm nay liền dừng ở đây chư vị lại trở về đi lúc nửa đêm hàn phong chính long ba đạo lén lút thân ảnh ý mắng truồn ra rồi bần dân k h sau đó một đường cuồn không cần phải nói ba người này chính là hồ phong cùng thủy hàn băng nha sư huynh đệ rồi tiên sinh cái này khô vinh yêu vương ngủ được thật đúng là chết chúng ta chạy rồi hắn cũng không biết thủy hàn có chút hưng phần nói hồ phong lại không hắn lạc quan như vậy nói ra cẩn thận một chút yêu vương bản lĩnh thâm bất khả chắc e rằng không có đơn giản như vậy thủy hàn hai người đối với lần này nói rất là tán thành chỉ là một thời gian bọn họ cũng nghĩ không ra yêu vương rốt cuộc nháo sự là cái nào một da mặc kệ cần gì phải chúng ta cũng không thể theo khô vinh yêu vương đi yêu tộc trận danh nói vậy sau đó đều phải đối mặt toàn bộ đại lục nhân tộc truy sát rồi băng nha nói rằng sau đó hắn lại hỏi một câu tiên sinh chúng ta bây giờ đi đâu hồ phong suy tư một chút nói ra đại vương tử cùng ta có duyên gặp mặt một lần từng nói qua có việc để cho ta đi tinh hoa viên tìm hắn chúng ta đi nơi đó đi không không không được t h ủ y hàn vội vã xua tay t h ủ y hàn làm sao rồi hả ta ban ngày quên rồi nói cho các người biết đại vương tử nay bị phong nhiếp chính vương sợ rằng hôm nay đã rời đến vương cung giữa ở rồi chúng ta đi tinh hoa viên là tìm không được hắn cái gì đại vương tử bị phong nhiếp chính vương hồ phong vẽ mặt kinh dị đạo đúng vậy làm sao rồi có vấn đề gì không hồ phong trong nháy mắt nghĩ đến cái kia trí tuệ vững vàng tính trước kỹ càng sở hàn mẫn vừa nghĩ tới hắn muốn nhất chính một thời gian có chút đoán không ra tình huống không có không có gì đã vậy vậy liền đi nhị vương tử phủ đ ệ đi nhị vương tử nhiều lần mời ta chưa đi b ả o nay chính là một cơ hội đi bạch hồ viên được t h ủ y hàn vẻ mặt kích động đi nơi nào hẳn là an toàn hẳn rồi nhị vương tử đã từng làm ẫ n vương coi trọng nhất vương tử phủ đ ệ chỗ phòng vệ là sở hữu vương tử giữa mạnh nhất thậm chí còn phối hữu đình phong vũ tông đóng ở bảo hộ khô vinh yêu vương muốn mạnh mẽ xông tới cũng có chút không dễ nguyên lai、like、này vừa v ặ rồi băng nha nghe thế lần giải thích cũng không nhịn được lộ ra nụ cười ba người một đường c u ộ n c u ộ n rất nhanh liền chạy tới tam vương tử phủ đệ bạch h ổ viên tam vương tử hướng lai hỉ tốt tranh cường đấu v ă n x u n g bái nhất dị thú bạch h ổ vì sao phủ đệ cũng là cái này tên vốn có nửa đêm dò hỏi vô cùng vô lễ trùng hợp hôm nay nhị vương tử tham dự bàn tròn trường nghị lúc này cũng vừa vừa trở về vừa lúc đưa hắn môn tiếp vào trong phủ cùng nhau ăn rồi cơm tối đêm đã khuya nhị vương tử cũng không có quá mức tiêu pha đợi hạ nhân làm rồi mấy đạo ăn sáng đem ba người mời được trong phòng ngồi trung hạ mấy chén thanh t ị hà đỗ đuổi đi rồi ba người, trên người nhị vương tử cũng bắt đầu hỏi thăm tới hồ phong này mượn nguyên do ai không dối gạt vương tử hôm nay tuy là giới nghiêm nhưng là chúng ta vẫn là không nhịn được tìm hiểu một cái lần tin tức biết được trong kinh gia rồi này biến cố trong lòng thật là bất an hơn nữa ta cùng với thập thất vương tử đã quyết liệt tại kinh trung hành đi sau này sợ rằng còn nhiều hơn nhiều dựa vào hai điện hạ rồi hồ phong có chút ngượng ngùng nói sở hàn mang nghe thấy lời ấy trong lòng vui vẻ hồ phong là hắn nhìn chúng nhân tài nhiều lần mời cũng không có đưa hắn thu nhập dưới t r ư n g sáng nay giữa đại biến hắn có thể tuyển chọn lấy cùng với chính mình thật sự là món h i sự ha ha. hồ đại sư nếu không chê hàn xá đơn sơ vậy liền ở đây ở đi đa t ạ n điện hạ sở hàn mang nhãn thần lại hướng về băng nha thủy hàn hai người nhìn lại hai người này hắn âm thầm nhìn kỹ hồi lâu rồi bọn họ tuổi còn trẻ liền có này thâm hậu tu vi so với thiếu niên cao thủ bảng rất nhiều võ giả còn muốn cường đại thật là bất p h ả m nhưng nhìn hắn môn trong lời nói lúc nào cũng chức cố kỵ hồ phong sợ rằng địa vị so với hồ phong thấp hơn chút rất có thể là cái này hồ phong mình cấp dưới quả thực là nếu như vậy vậy hắn liền kiếm được rồi hắn đến nay còn có chút không nghĩ ra sau khi cơm nước no nê、e, nhị vương tử là hồ phong ba người an bài rồi nơi ở dạt bọn họ sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai cùng hắn cùng nhau tham dự tào triều kéo bông gòn tiểu thuyết võng mỹ ẩn hủ hạ tàn dê cc kỳ thực đại sở vương một dạng môn bình thường tình huống hạ không có vài cái đi tham gia tào triều bọn họ đại thể không có thực quyền không thể can thiệp t r i ề u chính tự nhiên không cần tham gia tào triều tuy nhiên lúc này không giống ngày xưa đại vương tử nhất chính có hứa nhiều đồ vật sẽ cải biến hữu n g h ê u tộc đến công sở hàn vẫn cần trình hợp quân đội trước kia một ít không có thực quyền vương thất tử đệ lúc này cũng cần vào quân tham chiến đệ nhị nhật thanh sớm hồ phong ba người đi theo nhị vương t ử phía sau một đường đi tới vương cung chính điện đại sở quốc làm dân giàu mạnh vương cung đại điện trang sức cực kỳ hoa lệ nhập môn thảm đỏ dùng là thượng hạng yêu thú xích dê ra lông làm chân đạp tại bên trên xốp không gì sánh được cơ hồ không có một tia âm thanh trong điện mười hai cây to lớn đá cẩm thạch trụ tử điêu khắc các loại biểu tượng tường t h ụ dị thú đồ án trụ tử bề ngoài đều là soát rồi kim nước s phía trên cung điện trên đài cao một bà hoàng kim long ghế đứng ở nơi đó hiện ra tại đó còn không có một bóng người nguyên nhân là nhất chính vương còn chưa tới hồ phong không có con chức lẽ thường là vào không rồi nơi này tuy nhiên có nhị vương tử chỉ huy hết thảy đều không là vấn đề rồi lúc này ba người bọn họ đi theo nhị vương tử phía sau đứng vương yên tĩnh không nói không bao lâu tham dự triều hội người đã tới không sai biệt lắm rồi đại sở nhị phẩm ở trên đại quan mới có gặp vua tư cách lúc này nơi đây chỉ là quan viên liền không sai biệt lắm đứng rồi hơn ba mươi người còn lại còn có thừa thiên tháp chủ hoác giang liếu chờ hoàng cung người bảo vệ trừ cái đó ra cũng ò n nhiều xa lạ cường đại võ giả đứng ở trong điện, Phong Long nhãn nhìn bọn phần người, trong đó liền có đồng tông môn người. có của có mạc ốc, c đó thật tra, một Hồ hiểm họ phái phụ phái đại giả đi điều đại đại kiếm qua xa Ma ra lạ là võ ở sở không lâu lắm tại vương cung thái dám chuyện trong lời nói đại sở nhiếp chính vương sở hàn mẫn long hành hổ bộ đã đi tới một đám văn võ bá quan lập tức quỵ lập trong miệng la lên nhiếp chính vương thiên tuế các loại khẩu hiệu hồ phong cũng không hiểu nơi này quy củ phản đang cùng những người khác chiếu làm là được Bản vương trong h không thư u Cầu được cái tức. một tốt tin tức. Cầu thư vong tất cả sự vụ điện d các đại thần nghe thấy lời ấy nhất thời nghị luận ở bỉ giữa sân nhiều người nhiều miệng các loại luận điệu đều có khoảng cách hôm qua sở giang vương n g ộ đâm đến bây giờ không đến một ngày công phu hứa nhiều đại thần cũng chỉ là biết rồi giang vương chịu đâm hàn vương nhiếp chính tin tức còn như biết đạo cụ thể công việc đa số cũng không biết có yêu tộc đại quân tấn công tin tức này nghe rợn cả người tin tức một kinh chuyện ra lập tức gây nên rồi bọn họ ồn ào náo động hồ phong ở trong điện nghe được cái này tin tức cũng là vẻ mặt nghiêm trọng tuy nhiên hôm qua thủy hàn nói rồi có tiểu đạo tin tức nói yêu tộc tiến công thế nhưng hắn vẫn thật không nghĩ tới cái này sẽ là thật hơn nữa yêu tộc động tác đã vậy còn quá nhanh hôm qua giang vương n ộ đâm hôm nay liền có đại sở thành trí thất thủ tin tức yên lặng sở hàn mẫn khoát tay chặt lại hầu hạ đang cùng trước thái g i á m lập tức thay hắn kêu ra tiếng yêu tộc khí thế hung hung t i ề n tuyến thủ tướng truyền tin nói yêu binh e rằng có bách vạn c h i chúng xuất hiện yêu vương cũng có số vị bên ta biên cảnh thủ tướng căn bản khó có thể ngăn cản sở hàn mẫn lời này vừa nói ra điện b ê n trong lập tức chuyển đến một trận lãnh hấp yêu tộc đã có nghìn năm qua không có công kích đại sở rồi nay ra lại không nghĩ tới thế tiến công dĩ nhiên này sắp bén đại vương yêu tộc khí thế hung hung không phải ra thảo n ị c h đại quân đi vào tiêu diệt bọ một vị văn thần lập tức đề nghị hừ nào có dễ dàng như vậy Ba chục nghịch thảo ngàn đại quân, đối phương yêu phương đối vương đều u x ấ chớ i n đ vội trong lịch sử từng có mấy lần yêu tộc tập kích nhưng là từ chưa đi ra rừng dâu hành tình lần này chỉ sợ cũng không biết ngoại lệ có thần hoàng huyết thệ thủ hộ yêu tộc căn bản khó có thể thành sự từng vị đại thần trước sau trình bày ý kiến mình trong bọn họ có rất nhiều người ý kiến hoàn toàn tương phản ai cũng thuyết phục không dồi người nào đủ rồi thấy tình thế có chút hỗn loạn sở hàn mẫn đúng lúc ngừng rồi nghị luận hắn nói ra yêu t ộ c hùng cứ dương dâu không thể ngồi nhìn kỹ bên ngoài không ngừng lớn mạnh nhất định phải trước thời gian giải quyết yêu h o ạ n phan thần tướng quân ở đâu có thần một vị vóc người to con trung niên nam tử đứng dậy hắn mắt hồ anh mi tướng mạo tục tàng vừa nhìn đó là kinh nghiệm xa trường người tức khắc khởi người đó là trinh yêu đại quân tổng soái thống lĩnh vương bắt thất đại hành tình trăm vạn đại quân đi đến bắc cảnh chiến trường tuân chỉ hoác giang liễu bạch được mặc Lao người người t hồ ầ n t phong a đi qua hiểm long mắt tham gia lộ ra người này tập luyện chính là phủ kiếm tông công pháp đối với người này thân phận có thêm vài phần suy đoán với may lúc này nhị vương tự xoay người lại đối với hắn khoa tay múa chân một cái thủ thế hồ phong lập tức xem hiểu rồi người này muốn giết bản thân người này nhất định là phủ kiếm tông tông chủ rồi phú kiếm tông vị sử b ắ t cảnh yêu tộc đã tới bọn ngươi cần toàn lực hiệp trợ tuân chỉ họa thu phong chậm rãi lui về tại chỗ nhãn thần không quên hướng hồ phong nơi đây quét dọn l i ế c mắt ánh mắt kia nồng nặc sát ý không che giấu chút nào sở hàn mẫn vừa mới kế vị nhất chính những thứ này ỷ lão mại lao đại phái thủ lĩnh theo lý thuyết là sẽ không như thế mau tới đây triều kiến nhất định phải mở chân rồi c á i giá thế nhưng họa kiếm chỉ chết khiến họa thu phong trong lòng bi thống h ắ n mấy ngày trước liền xuất phát trước lai hoa kinh muốn đánh sát hồ phong là một dạng báo thủ nay vượt qua yêu tộc tiến công tham gia tạo triều thuần tí là vừa khớp đều là đ ạ i sở tam đ đồng ma cốc rời hoa kinh gần nhất hơn nữa bành thiết uy cùng nhị vương tử đi rất gần hắn lao tử bành diệp ma mới có thể bán nhị vương tử cùng sở hàn mẫn mấy phần mặt mũi trước thời gian tới rồi rồi ma kính huyền tông chỗ nam cảnh hơn nữa tông chủ cậy già lên mặt tự nhiên chẳng đáng lúc này đến đây cũng không lâu lắm sở hàn mẫn lại phong rồi sở hàn mang là nhất phẩm q u â n t i hiệp trợ phan thần tổng x o á i cùng nhị vương tử tốt tứ vương tử cùng lục vương tử đồng thời được phong làm nhị phẩm c ô n ty ngay hồ phong cho rằng phân phong lúc kết thúc ngoài ý muốn nhất sự tính phát sinh rồi sở hàn mẫn dĩ nhiên hô lên rồi hắn danh hảo chương ba trăm ba mươi chín tân nhiệ hồ phong ở đâu thảo dân tại t á m linh sách điện tử v đút v tám mươi tờ s ở t ê có em m ở hồ phong s ừ n g sốt một chút sau đó lập tức đứng dậy hắn không có q u a n chức tự nhiên là nhất giới bình dân trình yêu chi chiến nhất định chắc trở trung điệp nay phong ngươi tam phẩm q u â n t i h ả o h ả o hiệp trợ sở hàm mang tuân chỉ đại sở q u â n chế chia làm xuất ti tướng quý tứ đảng trong đó tổng xoáy chức chỉ tại đại chiến lúc xuất hiện mới phải xuất hiện bình thường tối cao đó là nhất phẩm công ty c ô n ty phân tam phẩm thấp nhất cũng có hệ thống lĩnh vạn nhân quân đội kỳ hạ là quân bình đồng dạng tam phẩm quân binh tối cao có thể thống lĩnh vạn nhân thấp nhất thiên nhân quân quân binh phía dưới phân tam phẩm quân úy, thống lĩnh bách phu đến thiên nhân quân đội còn như bách phu trưởng d ư ớ i quân nhân liền không hề cựu phẩm bên trong rồi hồ phong nhất giới bình dân chưa bao giờ có bất luận cái gì công tích thậm chí đến đại sở thân phận đều là n g ư ờ i tạo nay sở hàn m ẫ n dĩ nhiên bởi vì gặp mặt một lần phong hắn một cái tam phẩm sĩ quan thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn không chỉ là hồ phong ngoài ý mới trong đại điện quần thần càng ngoài ý mới nhất giới thảo dân trong nháy mắt biến thành tam phẩm đại quan cái này chủng sự tỉnh có thể nói trăm niên bất có thể vừa thấy thỉnh thoảng xuất hiện vài lần thường thường đều được chứng minh là đương triều chi vương hoa mắt ủ thai vô năng sở hàn mẫn là cái dạng gì nhất chính vương những thứ này đại thần còn không rõ ràng lắm thế nhưng hành động này rõ ràng là hôn quân mới có thể làm ra lập tức quần thần đều khuyên can liệt kê rồi rất nhiều hồ phong không đủ nỗ lực khiến sở hàn mẫn thu hồi mệnh lệnh đã b a n ra thế nhưng sở hàn mẫn là quyết tâm người nào cũng không thể giao động quyết định của hắn bạch nhược mặc như có điều suy nghĩ nhìn hồ phong bằng hắn tu vi hắn có thể rõ ràng nhìn ra hồ phong bất phạm nhưng là chỉ là võ học tu vi mà thôi thế nhưng nay trên thực tế cái này cái tâm trí bất phàm thanh niên nhân so với ai khác đều hiểu lấy được chiếm tiên cơ tào triều vừa lui thanh huyền sơn phái ra rồi mời ư tên vũ tông cường giả trước lai hoa kinh đó ở thanh huyền trưởng giáo lâm ẩn thượng nhân thân thượng hoa kinh dùng một con kim xí đại điêu đem n h ế p chính vương sở hàn mẫn tiếp đi nha thằng đến ngày thứ hai chiều h ộ i lúc không gặp sở hàn mẫn nhân ảnh triều t h ầ n mới hiểu hắn đã ly khai rồi kinh đô trước hướng tiền tiến đến rồi đồng thời biến mất còn có bạch l ợ c mặc cùng hoác giang l i ế u chờ đại sở đỉnh tiêm cao thủ tòa c h ấ n vương c u n g đúng vậy trước vương sở nhanh n h ẹ n n ạ o sở hàn mẫn không ở trong kinh tất cả công việc từ hắn t ổ n g lĩnh cái này t r ù n g sự tình hắn đều làm rồi mấy thập niên qua nay lần thứ hai cầm quyền xử lý vẫn là vậy thuận lợi sở hàn mẫn đi rồi hắn biết quần thần không biết cho phép hắn cái này suy nhược nhất chính vương tự mình ra trận chinh yêu vì sao hắn tọa thượng thanh huyền sơn dị thú thẳng đến chiến trường rồi ngự g i á thân trinh tuy nhiên vương giả thân trinh chưa chắc có thể chỉ huy tốt chiến tranh thế nhưng vương giả đích thân tới quân nhân sĩ khí sẽ vô cùng tăng vọt chiến đấu lực sẽ ở vô hình trung tăng rất nhiều cũng chính bởi vì vậy sở hàn mẫn mới có thể r a phong nhiều vị vương mở dạng khiến mỗi người bọn họ tọa trấn một quân không cần quá nhiều can thiệp các lao tướng chỉ huy chỉ cần tại tiền tiến cho các tướng sĩ nổi giận cho giỏi rồi tổng soái phan thần là đại sở danh tướng đã từng tổng lĩnh đại sở một nửa binh m đưa hắn điều chỉnh đến kinh đô h ư ở n g phúc phong làm c h ấ n quốc công đồng thời cũng g ọ n rồi trong tay hắn b i n h quyền đây là tiêu chuẩn minh thăng ám hàng vị này trong quân danh tướng đối nhau quan trường việc cũng hiểu nhiều biết đạo quân vương sở kỵ vì sao rất thông minh không có làm ở mỹ trở lại kinh đô thành thành thật thật hưởng phúc giả ngu nay yêu tộc tập kích phan thần lần thứ hai thành là thống l ĩ n h trong quân binh mã chuyên nhất nhân tuyển phan thần niên kỷ đã qua tám mươi tuy nhiên tu vi thâm hậu nhìn qua tuy nhiên hơn bốn mươi tuổi bộ dạng sở hắn vẫn sâu chi quân cơ trọng yếu âm thầm chuyển xuống k h u dụ khiến cho hắn xuất bộ ngay cả g i hành quân lao tới bắc cảnh hắn tự nhiên không dám định lại lúc này phan thần cùng hồ phong chờ liên can gần lao tới chiến trường các quân quan tọa tại vương thất nuôi dưỡng khổng lồ phi cầm thanh vũ tức trên lưng cái này thanh vũ tức người t ử hữu dài hơn mười t r ư ợ n g phía sau ngồi bảy tám người cũng không lộ vẻ chen trúc này hành quân quan tổng cộng có hơn hai mươi người phân ngồi ở ba con thanh vũ tức trên lưng hồ phong cùng băng nha thủy hàn hai người cùng với mấy vị k h á c sĩ quan ngồi chung một chỗ đại bộ phận hành quân vô cùng bất tiện sở dĩ giá loại này đại quân là dùng vương bắc thất tỉnh liên quân vương thất tử phong chim hôm qua liền bị phóng xuất lúc này khoảng cách tiền tiến không xa bắc cảnh liên hợp đại quân khủng phạ dĩ kinh bắt đầu Cao k hạ ô n chung, ba con thanh vũ tức một đường hình nhanh, mang trận chúng người vận ngăn cản. g gió chi tức chữ cao tốc tức cháo phẩm thật thổi phải khởi khí h tới ba bay một vũ đem phương thành trì giống như là một khối gạch vương v ậ y nhỏ bé phía trước phạm vi nhìn mặc dù rộng rãi lại không có bao nhiêu người có thể chứng kiến chỗ cực xa cảnh tượng cùng hồ phong ở chung với nhau mấy vị sĩ quan hầu như đều là hơn bốn mươi tuổi bộ dạng thỉnh thoảng xem hướng hồ phong cũng là dùng vô cùng ánh mắt khinh thường bởi vì bọn họ cũng đều biết hồ phong trước đây bất quá là một bình dân chỉ là bởi vì bị nhất chính vương nhìn chúng mới có thể ngoại lệ trở thành một tam phẩm công ty yêu tộc lần này đại quân tập kích đại sở khó đạo chân không sợ thần hoàng huyết t h ệ người rùa mấy vị sĩ quan tại tức trên lưng vô cùng buồn chán bắt đầu đàm luận khởi gần đây sự t ì n h đến ai biết được có lẽ là vô tội yêu lâm cảm thấy yêu tộc quá rất nhiều thức ăn không đủ ăn phái ra một ít r h ị u t r ư ớ đây một vị sĩ quan nói đùa hạ <cười> hạ <cười> thực sự nói không chính xác đối nhau rồi ngày hôm trước ám sát giang vương yêu vương môn đi nơi nào rồi hả ta nghe nói bọn họ hướng phương bắt chạy rồi chắc là đi chợ giúp bắc cảnh chiến trường rồi muốn thực sự l à này đó cũng không hay bọn họ nội ứng ngoại hợp dừng dâu hà năng ngắn cản sợ cái gì chúng ta đại quân sau đó liền đến nói không chừng sẽ là chúng ta đem chúng nó kẹp tại trung gian sắt cái không c h ờ mảnh giáp mấy vị sĩ quan càng thảo luận càng vui mừng hồ phong mắt lẽ liếc về vẻ mặt của bọn họ mỗi cá nhân đều có chút trầm trọng bọn họ lời nói mới rồi bất quá là t r e o g ẹ o hạ hiện trạng để cho mình thả lòng chút thôi rồi yêu tộc g i ố n g chống thua chiêng đến đây ám sát giang vương chuyện này khẳng định dự mưu hồi lâu nếu nói như vậy chẳng phải là đại biểu yêu tộc rất sớm đã rót vào đại sở rồi hả nói vậy chúng ta chuyến này chỉ sợ cũng sẽ không quá thuận lợi hồ phong yên lặng nghĩ đến hắn lần thứ hai mở ra thiên lý thần nh rất nhanh sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ ngưng trọng bởi vì hắn chứng kiến rất nhiều yêu tộc số mười giảm hơn giảm thiên không bên trong mấy chục con hình thể to lớn hát sắc phi cầm song song phi tại không trung những thứ này phi cầm so với thanh vũ tức hình thể ít hơn thế nhưng sắc bén câu mỏ c ũ n g sắc bén đường trào nhìn qua liền có bất p h à m lực sát thương đây là ám dạ đại bằng một loại rất có hung tính yêu tộc chiến đấu lực phi thường cường đại chi này yêu tộc đội ngũ ngoại trừ rồi mấy chục con hát sắc đại bằng bên ngoài cầm đầu một con yêu tộc lại vẫn hóa thành nhân hình đặt bằng đem đứng n g o n g h hư không Yêu t ộ chương mặc giám dù tại t sổ 10 giám bên, ế n h n bằng cùng thanh g ám dạ đại tức t vũ ư đối mà ba y trăm dặm khoảng cách cũng c quá bốn mươi quanh quanh không không, nơi đại chiến yêu bằng tiểu tử người mủ t ê n gì hù chết người rồi cùng hồ phong ngồi chung một con thanh vũ tức sĩ quan dẫn đầu đoán giận nói những người khác cũng vẻ mặt bất mãn nhìn hồ phong nhìn không thấy nửa điểm tung tích đ ị c h nhân bọn họ tự nhiên cho rằng là hồ phong không có gặp qua các mặt xã hội trong lòng khẩn trương bắt đầu kêu la om sầm rồi hồ phong biết rõ tình huống khẩn cấp không có nhiều hơn biện giải vội vội vàng vàng lại thêm một cái câu phương bắc ám dạ đại bằng rất nhiều mọi người đối nhau hồ phong lời nói cờ nhạt lĩnh đội phan thần tổng xoáy nhữ lại hỏi qua một lần ngươi chắc chắn chứ thiên chân vạn s á c phan thần trong nháy mắc k h á i tốc suy tư một chút sau đó hắn giơ tay lên một cái hô lớn nói toàn thể hạ xuống chuẩn bị thi đấu phải ám g i đại bằng so với thanh vũ tước ngay thanh vũ tức q hạ xuống không lâu sau đối diện sổ mười dặm chỗ yêu tập thủ lĩnh rất nhanh nhận thấy được biến cố thần sát hắn khai biến bắt đầu điều khiển phía sau đàn thú hướng chỗ thấp hạ xuống hồ phong đem thị giác gần hơn thấy rõ ràng rồi cái này yêu t ộ c thủ l ã n h tướng mạo hắn giải rõ ràng ngồi ư ừ n g mặt đầy hung ác hai chòng mắt lợi hại lúc này con mắt của hắn quang minh lộ vẻ đặt ở hồ phong bên này đoàn người nơi đây hồ phong không khỏi nghĩ thầm nhìn hắn tướng mạo chỉ sợ cũng là ám dạ đại bằng nhất tộc hóa hình yêu tộc đều nói ứng nhãn sắp bén sợ rằng cái này yêu tộc lúc này cũng có thể chứng kiến phe ta đ ộ n tĩnh tuy nhiên không có khả năng giống như ta vậy thấy vậy rõ ràng như vậy thôi rồi hai nhóm phi cầm tương đối mà bay sổ khoảng cách mười dặm rất nhanh liền đến rồi thanh vũ tức vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống đất đ đối diện t i ê n không giữa đông nghịt một mảnh ám dạ đại bằng chính cực tốc độ và o tới một khắc trước nhìn qua vẫn là một đống điểm đen sau một khắc nhìn nữa đi đã biến thành một cái quần điệu tức vậy mấy cái hô hấp thời gian ám dạ đại bằng sắc bén đ ư ơ n g trào đều có thể thấy rõ r à n g rồi đại sở các tướng sĩ n h ì n không được hướng về hồ phong nhìn thoáng qua không biết hắn là làm thế nào thấy được điều này thực sự không thể tưởng tượng nổi ám dạ đại bằng thủ lĩnh sắc mặt hết sức khó coi hắn không có nghĩ qua bản thân bại lộ khả năng trên thực tế hắn có trong tộc bí pháp có thể mơ hồ chứng kiến p ư ơ n g viên chăm dặm động tĩnh khoảng cách xa như vậy thực sự không thể nào bại lộ thân phận chuyện này thật chỉ có một khả năng đó là đám người kia chính chuẩn bị cẩn thận hạ xuống nghỉ ngơi đây không khỏi cũng quá không kéo r ồ i xuất phát từ đối nhau bản thân thực lực tuyệt đối tín nhiệm cái này cường giả yêu t ộ c không có tiếp tục chờ đợi trực tiếp thao khống mười mấy con ám giả đại bằng sông thẳng tới mắt thấy địch thủ khí thế ngập trời phan thần tổng xoáy sắc mặt nghiêm trọng hét lớn mở trận đại la thiên võng đại la thiên võng là một loại liên hợp trận pháp có thể đem trận chung võ giả chân khí nối liền cùng một chỗ cấu thành bền chắc không thể phá được hình lưỡi phòng ngự bích trướng hồ phong không phải đại sợ c ô n nhân tự nhiên không hiểu được cái này chất pháp những người khác nghe được mệnh lệnh lập tức kích phát đều tự chân khí mọi người chân khí liên hợp ba con thanh vũ tức chu vi lập tức xuất hiện một cái khổng lồ hình lưới lồng phòng ngự điều trùng tại mọn yêu tộc thủ l ĩ n h khinh thường nói sau đó một đôi móng nuốt v u n g ra trùng điệp trào ảnh từng đạo công kích x o á t quét xuống tại lồng phòng ngự lên có khí cháo kéo kẹt rung động thanh vũ tức chịu này trầm trọng áp lực thân thể nhất thời có chút không chịu nổi thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống lúc này thanh vũ tức khoảng cách phía dưới còn có mấy trăm triệu nếu là hoàn toàn mất khống chế lời nói tức trên lưng không đến vũ tông võ giả sợ rằng đều khó may sợ rằng khoảng cách yêu vương cảnh giới cũng chỉ có cách một con đường ổn định sau một chốc liền có thể rơi xuống đất mọi người tại đây bên trong luận tu vi lấy phan thần l à nhất thế nhưng hắn cũng tuy nhiên sơ hà ngũ trọng vũ tông so với yêu t ộ c thủ lĩnh kém không ít cái này yêu t ộ c thủ lĩnh sau l ư n g ám dạ đại bằng mỗi cái bộc lộ bộ mặt hung ác vừa nhìn liền biết chiến lược rất mạnh cùng loại người tiên tiên đỉnh phong bất tương trên dưới sinh tử con đầu không ai dám t à n g tư mọi người lần thứ hai liên hợp c h â n khí hồ phong trải qua quá cương mới quan sát trong lòng đã có có rồi chút đã Hiện, hiện h ọ cái cái bởi n chính vì bọn h c hắn n giữa đến i t h vũ tông cảnh giới có thể ngự không mà đi cũng tuy nhiên mấy vị mà thôi là rồi có thể một lần hành động đặt thành mục đích ám dạ yêu bằng cũng khởi xướng rồi ngoan liên tục sổ mười đạo dấu móng tay hỏa tốc đánh thẳng tới phía sau ám dạ đại bằng từng cái phân tán h ra hướng khí cháo t r ộ c tới nhiều như vậy dày đặc công kích không ngừng trúng kích mọi người liên hiệp phòng ngự khí cháo rất nhanh liền rời ra phá nát thanh vũ tức chật vật một lần nữa ổn định thân hình dù n g lực vớt cánh chuẩn bị bình ổn hạ xuống chỉ nghe một tiếng kéo kẹt trói thai âm thanh đại la thiên vong rốt cục bị phá mọi người thân ảnh hoàn toàn bại lộ tại yêu bằng trong mắt hạ <cười> hạ các ngươi hết rồi dẫn đầu ám dạ yêu bằng c ù n g tiếu xì vừa văng lên sau lưng của hắn song xí mở ra hoàn toàn dù lực một cánh mấy đạo khổng lộ phong nhận đống nhiên chèm tới tình thế nguy cấp thời khắc mấu chốt p a n thần từ trong lòng móc ra một cái cái hoàng sắc lệ kỳ, nên phong mở ra, ngự phan thần dùng lực vũ động t ầ n g tầng khói vân thuấn gian từ đó phún ra ngoài đem mọi người bao vây lại ám dạ yêu bằng tiếng cười lập tức hơi ngừng hắn tức giận x ô n g rồi lên cánh cùng ngưng c h ả o đều xuất hiện điên cuồng hướng nồng đậm tầng mây trộm tới mây khói bị không ngừng kéo ra dần dần lộ ra bên trong nhân ảnh sắc bén móng luốt từ đám người đỉnh đầu không ngừng xảy qua kích thích các quân quan tê cả ra đầu vài tên tu vi yếu hơn sĩ quan l ỏ n g b à n chân mềm lũn lại trực tiếp bày rồi thanh vũ t ư c trên lưng quyền vân kỳ rốt cục k h ó có thể chịu được ám dạ yêu bằng công kích mây khói tơ tán lộ ra rồi trong đó có chút thất Vẫn hạ tuy nhiên n cũng h vũ tức ơ mặt đất. hắn ạ c h vẫn như ra bàng trùng đại cũ ôm phần thắng có thể là cứ như vậy hắn trong tộc nhi lang miễn không một cái mảnh nhỏ thương vong đây cũng không phải là hắn muốn thấy các hình đệ đem cái này chút nhân loại xé sát rồi đông nghịt một đám ám dạ đại bằng từ phía chân trời đ ắ p xuống bay ở trước mặt nhất ám dạ đại bằng m ó n g đuốt đã nhắm vào một cái vị kinh hoàng sĩ quan tại cái này dưới trạng thái cái này sĩ quan l í nên chắc chắn phải chết thế nhưng hắn phụ cận nhị vương tử cũng không biết ngồi xem cái này trường hợp không do dự nhị vương tử nhảy lên một cái t r ù n g thiên chủ y vừa bá đạo vô cùng một đũa trực tiếp đem lao xuống con này ám dạ đại bằng đầu đập thành một cái một dạ mảnh vỡ ân hồng huyết nhục mảnh vỡ tiên rồi giữa không trung ám dạ yêu bằng cười âm hiểm khuôn mặt cũng trong nháy mắt trở nên lạnh lùng hai mắt lộ già phẫn hận ánh、mắt. hạ phẩm linh khí dĩ nhiên xuất hiện ở một cái vũ tông sơ cấp nhân loại trong tay các ngươi tây sở người thật sự là bạo điện tiên vật khó trách ta hoàng tốn hao lớn như vậy đại giới cũng muốn đánh xuống tây sở hạ phẩm linh khí tại vô tội yêu lâm khả là yêu vương đều khó có bà bối tuy nhiên hôm nay bị ta thấy ngươi cái này linh khí đó là ta vân h ú t rồi ám dạ yêu bằng vân h ú t trên mặt kiểu đoán mang theo nồng nạc tham lam hắn liếm môi một cái lạnh lùng nói hãy bất s a luôn đi ngươi nếu có bản lĩnh cứ tới lấy nhị vương tử tuy nhiên tu vì thua xa người này thế nhưng hắn cho tới bây giờ không hiểu cái gì gọi sợ hãi vô luận đối thủ rất mạnh cũng không thể khiến hắn đơn giản sở hàn mang một bữa diệt sắt một con ám dạ đại bằng nhất thời khiến có chút đê mê sĩ khí để thăng đi một tí phan thần hợp thời hét lớn liệu mạng còn có sinh cơ sợ hai chỉ biết chết thảm các tướng sĩ sung nói hắn một bà rút ra bên hông bảo đao nhất đạo chém dụng một con ám dạ đại bằng các người đều đáng chết vân húc nổi giận đùng đùng xuất thủ rồi vừa nhắc trào liền có thiên cân sức lực lớn phan thần liên tục ngăn chặn hai chiêu chỉ cảm thấy thủ tí tê dại một thân thực lực không đáng kể ngay móng đuốt lần thứ hai phách về phía phan thần chi tế một bên hồ phong đột nhện xuất quyền đánh hướng vân húc phía sau lưng vân húc mắt le t h o á nhìn g n thấy đối thủ chỉ là một ngay cả tiên tiên cũng chưa tới thanh n i ê n nhân sau một khắc trực tiếp đem hồ phong quên l rồi đều lười đ ể ý hắn ẩm một quên n ệ n ở vân húc trên thân hắn lúc này đau đến gào khóc trực hiếu trong miệng cũng tràn ra đi một tí tơ máu hắn như thế nào cũng không nghĩ đến một cái tiểu nhân vật phổ thông một q u y ề n sẽ này hung mãnh quả thực trọng sân nhạc phòng không thể phòng gây tởm vân húc lập tức bung tha rồi bị thương nhẹ phan thần ngược lại hướng chứ hồ phong phong đi lúc này trên chiến trường đại sở các quân quan tràn ngập nguy cơ đừng xem sở hàn mang một búa đập chết một con ám dạ đại bằng phan thần nhất đao chạm rơi một、con. bọn họ cũng đều là thứ thiệt vũ tông cường giả hơn xa những thứ này đại bằng thế nhưng những thứ này tướng sĩ sẽ không có mạnh như vậy thực lực rồi cơ bản bên trên tại tiên thiên sơ kỳ đến hậu kỳ bồi hồi đối mặt cái này thuần một sắc tương đương với tiên thiên hậu kỳ h u n g cầm từng cái bị chèn ép vô cùng thê thảm nếu không có trong đó mấy vị vũ tông bảo vệ lúc này khủng p h ạ d i kinh bắt đầu xuất hiện thương vong rồi ám dạ yêu bằng phẫn nộ một kích không giống tiểu khả đây cũng không phải là vừa rồi tính sai không có gây yêu khí lúc này toàn lực bùng nổ vân hút nhất trào liền đem hồ phong vỗ liên tiếp lui về phía sau hồ phong tuy nhiên thần lực kinh người thế nhưng không sử dụng chân nguyên tình huống hạ vẫn không thể cùng bực này t h i triển yêu khí ác đ i ề u so với chiến lực một k í c h liền lộ vẻ chống đỡ hết nổi trở lại mấy chiêu sợ rằng hồ phong sẽ thân tử rồi đương nhiên đây là không sử dụng chân nguyên tình huống hồ phong biết rõ chân nguyên việc bí mật hiện tại bại lộ quá mức làm người nghe k i n h sợ hắn biết rõ phong mang tất lộ có thể không phải là chuyện tốt móng luốt cứng như thế không biết so với đao của ta cần gì phải nói hồ phong rút ra trường đao duệ lợi đao phong cùng vân húc móng luốt đụng vào nhau hóa hình yêu tộc người kim cương c ũ n sử dụng là nguyên bản là cực kỳ cứng rắn móng、nuốt. lần này đao trào giao phong vân húc dĩ nhiên chút nào không rơi xuống hạ phong vân húc là ác điều hóa hình thân pháp không thể bảo là không nhanh thế nhưng hồ phong đồng dạng thể chất kinh người cơ đao tốc độ viễn siêu thường nhân hai người thoáng qua giao kích rồi mấy chục đòn liên tục bạo phát nhiều lần như vậy hồ phong thân thể cũng cần ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục mà vân húc đồng dạng này bình thường tình huống hạ hồ phong cùng người giao thủ căn bản không cần nghỉ ngơi và hồi phục thế nhưng lần này đối thủ căn bản không phải người hơn nữa thực lực siêu phàm tốc độ đứng đầu là rồi có thể tiếp được hắn công kích hồ phong phải siêu phụ tài phát huy đem tốc độ đánh đề thăng tới cực h ạ n cương đại phụ tải ép tới hắn trong lòng nặng nề g h nếu như lại không nghỉ ngơi hắn trái tim sợ rằng đều phải thấm ra máu rồi cũng mất đi trong tim lưu lại thủy trung hòa đáng kể t h n dưỡng khiến hắn nội tạm vượt xa khỏi thân thể con người phạm chủ bằng không ban n ã y luân phiên bạo phát hắn cần phải thổ hết u y không thể phan thần cùng nhị vương tử ra sức cùng ám dạ đại bằng môn chém giết vân húc mắt t h ấ y trong tộc bằng yêu chết thảm không muốn đ ì n h lại hắn người tử tái lần lướt đi lần này lại là một k h á c lần tình cảnh rồi miệng của hắn biến thành rồi con con mỏ chim thủ trưởng hoàn toàn biến thành rồi ứng chảo phía sau sông sĩ cũng đồng thời xuất kích một thời gian đau rực mó Hồ h p o ngay chẳng b o giờ đối phó quá n à quỷ dị công c k í hồ Một mổ mấy máu, mà thời gian liên tiếp bị thương, trên thân bị mổ ra mấy chỗ lô máu, tiên huyết thể thực chố chạy. Không được, không gian liên lại gì ra ẩn lô lực bị bị được, rõ dấu i Ngay Hồ phong hạ quyết định quyết tâm sự xuất toàn lực lúc nhìn chung quanh mắt đột nhiên chứng kiến phía sau xuất hiện một cái quanh co khúc hiệu thân ảnh tóc hắn r ố i tung trên thân b ẩ n thiệu gương mặt còn có chút sưng con mắt càng bầm đen một mảnh rõ ràng cho thấy bị người có hắn giơ lên tự hồ lô ngựa đầu l ư n uống vừa đi vừa nói cuối cùng cũng chứng kiến cái tiểu yêu tràng tử này cuối cùng cũng có thể tìm trở về rồi hồ phong thừa cơ người từ cấp lui con mắt hướng người này xem đi qua chân chi cái công thị nhãn thời hồ phong hiểm long ma nhãn bất đồng công năng là không thể đồng Đáng nói long đồng năng trồng. một bất mở ma ra. ra là là so với nói chân thị chi nhãn có thể nhìn thấu năng lượng bản nguyên thế nhưng phải đối diện mục tiêu mới được nhìn chung quanh mắt chỉ có thể cung cấp chu vi phạm vi nhìn không thể đem chân thị năng lực mang đến chính diện không thấy được địa phương lại so với chân thị chi nhãn khoảng cách có hạn hồ phong cũng không thể mở ra thiên lý thần nhãn tại trăm dặm bên nhìn thấu một cá nhân hư thực căn cứ vào trở lên tình huống hắn mới có thể thừa cơ lui lại xoay người đi nhìn người đến rốt cuộc là lai lịch gì không nhìn đừng lo vừa nhìn phía dưới hồ phong trong lòng kinh một cái nhảy người này tuy nhiên chạm cất cái thế nhưng một thân tu vi cao cường hầu như không xuống v u hồ phong đã gặp thừa thiên tháp chủ bạch được mặc tiền bối người cứu mạng hồ phong trong nháy mắt lẻn đến cái này cất cái trước người kêu cứu cất cái xứng sở sau đó cười nói cũng là n g ư ơ i tiểu tử có nhắc quang nay thiên tiểu khiến ngươi tiểu tử mở mắt một chút vân húc thấy hồ phong lui lại không chút suy nghĩ liền đ ổ i theo tới v u giá cái cất cái một dạng nhân vật căn bản không bị hắn để và o mắt những người cản đường chết vân húc c n g trào nhanh tiềm điện rất nhiều đem cất cái tháo thành tám khối thế đúng lúc này chỉ thấy cất cái ngón trỏ nhất động sau một khắc tiểu hồ lô trong rượu từ bay đi Hóa thành một chương ổ tế t lưu, e o khất c ba trăm bốn mươi mốt tùy kiếm ngựa tịu thanh kiếm trong nháy mắt chém yêu diệm ma này bản lĩnh thấy vậy hồ phong xem thế là đủ rồi say rượu cất cái một kiếm diện sát tám dạ yêu bằng vân húc lúc này những thứ này yêu tập môn mới kinh ngạc chú ý tới mình thủ lĩnh đã chết còn sót lại ám dạ đại bằng cấp bách muốn chạy trốn có thể khất cái căn bản không cho chúng nó cơ hội khổng lồ cánh cũng nhanh tuy nhiên nhìn như nhỏ yếu kiếm băng tuy nhiên ngắn ngủi mấy hơi thời gian yêu mọi người đã sạch sành xanh hết sạch toàn bộ mặt đất đều là yêu tập huyết dịch hồ phong thầm kêu đáng tiếc hiện tại người lắm mắt nhiều hắn cũng không thể theo đổi hiểm long ma nhãn hấp thu những thứ này tinh huyết phan thần cùng chúng quân quan thấy vậy sửng sốt thủy hàn cùng băng nha cũng là vẻ mặt dại ra thiên sinh ngươi không sao chứ hai người bọn họ lúc này vừa nghĩ đến hồ phong vừa rồi bọn họ vẫn bị rất nhiều ám dạ đại bằng dây dưa căn bản không thể nào bận tâm hồ phong an n g uy hồ phong lắc đầu không có việc gì các ngươi vẫn phải chứ khất cái đem mạng tiên ám dạ đại bằng chạm sát nhất thời gian hán đĩu môi c a o mày nói là rồi cứu các ngươi t a cái này một miếng cuối cùng rượu đều dùng hết rồi t i ê n bối ta đây còn có một chút ngươi cầm đi đi một vị sĩ quan móc ra rồi mình tư tảng phan thần thấy như vậy một màn hơi ngưng mi không nói gì trong quân cấm đoán uống rượu cái này sĩ quan tư tàng mỹ tiểu dễ nhận thấy không hợp quy củ v đút v đút v đút mi ẩn hủ ạ tàn dê cc cực kỳ rất dễ nhìn tiểu thuyết tuy nhiên lúc này còn chưa tới quân doanh hơn nữa sự t ỉ n h ra có nguyên nhân phan thần liền không có truy cứu khất cái không có khách khí tiếp nhận cái này vào rượu mở ra ngửa đầu rót rồi một đại cửa ai biết hắn rượu mới vừa hạ đố lập tức p h u n ra phi cái gì thối giữa rượu cái này cái gì ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra ây cái này sĩ quan lập tức mắt choáng không biết nên cần gì phải là tốt được rồi c ũ n g không ngón tay nhìn các ngươi loại này nghèo hèn có cái gì tốt đồ vật rồi phan thần thu hồi vũ khí hướng khất cái đi tới hắn đầy mặt kính ý nói ra đa tạ tiền bối giải vây lấy rượu ngự kiếm chẳng thiên d i địch tiền bối lẽ nào đúng vậy trong truyền thuyết tây sở ngũ kiếm chi tùy kiếm quên thiên cơ khất cái nhức đầu trên mặt có chút lúng túng tiền bối một từ ta liền miễn cưỡng kế tiếp rồi bất quá ta không phải tùy kiếm quên thiên cơ hắn là ta sư phụ ngươi có thể gọi con ma men vong lưu phiền ngươi lai là vong lưu phiền tiền bối tiền bối làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này hôm nay có thể nhờ có rồi ngài hỗ trợ cất cái trên mặt có chút không có ý tứ hắn có chút ngượng ngùng nói ra ta bản tại thâm sơn tu hành thế nhưng hôm qua có yêu phong t ừ ta động phủ phía trên xe qua ta bay ra ngoài vốn định trừ yêu không nghĩ tới đối phương đúng là năm con yêu phủ cảnh yêu vương nếu không phải là ta thoát được nhanh hơn nữa chúng nó vội vàng bất thượng chỉ sợ ta hôm qua đã bị cái này q u ầ n yêu cái làm t h ị t rồi ta đây vẻ mặt bầm tím cũng là bị chúng nó có ta tinh tu trăm năm từ trước đến nay chưa từng nộ quá h ô m qua loại này tham sự vì sao trong lòng có sở bất phục chuẩn bị bãi phỏng ta nhiều vị hào hữu liên hợp bọn họ cùng nhau trừ yêu thuận tiện báo một hơi thủ bị đ ụ không nghĩ tới hôm nay liền thấy yêu tộc một c h i đội ngũ săn giết nhân loại cho là thật cắn d ỡ đại sở mọi người nghe rồi khất cái vong ưu phiền c h i ngữ mới biết mình sao mà may mắn nếu không phải năm con yêu vương liên thủ đánh rồi vong ưu phiền một trận bọn họ cũng không có hôm nay may mắn rồi vận mệnh cái này đồ vật thật đúng là hay thay đổi hồ phong nghe được nói như vậy muốn cười lại không dám cười cường vong ưu phiền uy phong l ấ m l ấ m thế nhưng đối mặt ngũ đại yêu vương liên thủ vẫn là chỉ có thể chạy chối chết ngẫm lại hình ảnh đều hết sức hài hước cảm phan thần nghe nói như thế cực kỳ ý động nhân cơ hội nói ra tiền bối có sợ bất chi nay vô tội yêu lâm đại bộ phận đã ở ạ t nam hạ rồi ngày hôm qua thấy n g ũ đại yêu vương tuy nhiên bên ngoài trong bộ phận vô tội yêu lâm xuất động yêu vương chí ít tại mười tên trên đại sở bắc bộ rừng dâu biên cảnh còn có trăm vạn yêu còn đến nay yêu tộc họa loạn thiên hạ tây sở tràn ngập nguy cơ mong rằng tiền bối có thể học chung với tây sở b á c h tính quan ngợi cường giả đến đây trợ chiến đặc biệt lệnh sư tùy kiếm tiền bối có hắn giúp đỡ tây sở liền có thể nhiều một phần hy vọng phan thần nói những câu là thật tình chân ý cắt vong ưu phiền biết vậy nên vướng tay chân tuy nhiên vong ư phiền đối nhau đại sở không có cái gì cảm tình nhưng là chuyện này đã tăng lên đến toàn bộ tây sở an nguy lên rồi hắn không có khả năng không quan tâm không hay a nguyên lai tình huống dĩ nhiên không xong đến nước này rồi ngươi yên tâm ta nhất định sẽ nhiều tìm người đồng đạo trợ trận còn như ta sư phụ hắn lao nhân ra dạo chơi thiên hạ đi rồi ta đã có thập nhiều năm không có gặp qua hắn có thể chạy tới hay không thực sự đúng vậy vậy thì phiền phức tiền bối rồi ân này tình này chiến hậu tất có hậu báo không cần rồi chỉ các ngươi cái này nghèo h è n dạng một đàn hảo cựu cũng không có ta đi rồi chính các ngươi cẩn thận vong ưu phiền tới cũng nhanh đi cũng nhanh tiếng nói vừa dứt n h â n ảnh liền bay qua thiên không biến mất phan thần tâm hệ phương bắt chiến trường vong ưu phiền mới vừa rời đi liền phân phó mọi người lập tức tọa thượng thanh vũ tức tiếp tục chạy đi ngay cả một chỗ yêu tộc thi thể đều chưa kịp thu thập hồ phong chỉ có thể thầm kêu đáng tiếc vong ưu phiền đi tuy nhiên hai dặm liền trở xuống mặt đất nhìn bốn bể vắng lặng rừng rậm cười khẽ một câu còn cần ta mời đi ra không vừa dứt lời trong rừng một gốc cây cổ thụ nhất thời nổ bể ra đến nhất đạo hắc ý k h thân ảnh hiện lộ ra vong u phiền nhìn thấy người này bộ mặt thật sự mũi hung hăng ngửi rồi vài cái, thần sắc có chút ngoài ý muốn. n à y lén lút muốn làm cái gì lẽ nào muốn đối nhau ban nay chút đại sở người bất lợi hắc y gì thân ảnh vội vàng giải thích tiền bối trong đó bí tân tại hạ bất tiện giải thích thỉnh tiền bối yên tâm tại hạ không có gây bất lợi cho bọn họ ý tứ h ừ nói nói thật dễ nghe ta làm sao tin ngươi hắc y nhân bất đắc dĩ tung một khối yêu bài tiền bối cái này cái gì ngươi nên nhận được đi vong ưu phiền đem yêu bài tiếp ở trong tay tỉ mỉ lật xem rồi mấy lần cái này là chân phẩm ngươi dĩ nhiên là cái địa phương người xem ra ngươi không biết đối nhau đại sở người bất lợi. đã vậy ta cũng lời truy cứu ngươi này hành sự chi nhân rồi Thầm một nghĩ khuyên ngươi chương â xâm u yêu tộc ạt cụ p ạ m các n g i c ũ ba trăm bốn mươi hai bắc cảnh chiến trường quá rồi yêu bằng một kiếp đại sở các tướng quân con đường sau đó lại không sát phạt rồi tuy nhiên phan thần tổng xoáy cũng không có vì vậy thả lòng đi xuống lúc trước đi đâm giang vương ngũ đại yêu vương khủng phá dĩ kinh phản hồi rồi bắc cảnh thậm chí rất có thể đã bắt đầu ở bắc cảnh trắng trận đồ sát cái này trường hợp hắn hà năng an tâm thanh vũ tức liên tục cản dồi năm ngày con đường hồ phong nhất hành cuối cùng cũng đến rồi nơi tụ hợp cam lâm hành tình nơi này và rừng dâu hành tình liên nhau thất tỉnh liên quân liền tại cam lâm bắc phương khói báo động cốc tập kết khói báo động cốc là đại sở nổi tiếng chiến lược yếu địa lịch sử lên nơi đây từng có hơn trăm lần chiến dịch cốc trung sơn thạch nhất mảnh nhỏ màu nâu đen cùng khô khốc hết dịch mật lệnh phát sinh đến hiện tại đã s ắ p xỉ sáu ngày thất tỉnh liên quân ngoại trừ rồi vị trí nhất nam b i ệ n nam hành tình t r ấ n sơn quân còn chưa đến còn lại sáu tỉnh liên quân đều là đã đ ế n tiền tuyến chiến sự căng thẳng phan thần không kịp lợi đến sau đó trực tiếp tập hợp đại quân lái hướng bắc cạnh còn như biển nam chấn sơn quân bị hắn chuyển lệnh ở ph là rồi bảo đảm tại cái gì trạng thái đều có thể đúng lúc ứng đối phan thần hành quân tốc độ cũng không nhanh như vậy chủ yếu là là rồi cam đoan đại quân không gặp qua độ h ề hoại khó có thể ứng phó yêu tộc đại quân đồng thời cũng là vì rồi chờ đợi cùng hậu phương biện nam quân liên hợp đem lương cổ lực lượng ngưng tụ thành một cổ hồ phong mặc dù là tam phẩm quân ti thế nhưng nói cho cùng không có chút nào thống binh kinh nghiệm vì sao phan thần cũng không tin mặc hắn đến thống binh tiền tuyến chiến báo tuy nhiên đều có thể đúng hạn từ thư chim đưa tới thế nhưng phan thần lúc này đã không quá tin tưởng những thứ này chiến báo rồi bởi vì ngũ đại yêu vương ngay đại sở tiền tuyến hậu phương nơi đây chuyển tới mỗi một cái tin tức đều có thể đã bị yêu t ộ c biết quá thậm chí bóp mèo quá là rồi đại quân an toàn phan thần từ liên quân giữ chọn một cái trăm khinh kỵ giao cho hồ phong khiến hắn đại lĩnh những kỵ binh này đi đầu mở đường thay liên quân dò xét đ ị t ỉ n h truyền lại tình báo cái này một trăm khinh kỵ thực tế bên trên là tỉ mỉ chọn lựa bọn họ có thể chất suy yếu là trong quân trò cười có thực lực bất p h à m cũng đau đầu thường thường vì kỷ phan thần chỉ huy bộ hạ đem các loại người đưa cho hồ phong một mặt là muốn cho hắn luyện tập khác cùng lúc kỳ thực cũng là coi bọn họ là thành rồi phá hôi chiến lược thấp hèn yếu binh cùng không nghe hiệu lệnh binh sĩ đều là trong quân sâu mọt những người này nếu là ở phía trước mở đường gặp phải bảy dặm hai phục chết rồi cũng không sẽ ảnh hưởng đại cục đệ lục thiên sáng sớm phan thần đem trăm tên tinh binh đưa đến hồ phong trước mặt ngự trọng tâm trường nói ra hồ có ti những thứ này tinh nhuệ bản xoáy liền giao cho ngươi rồi ngươi có thể phải thật tốt chỉ huy tiên đồ chưa biết chính các ngươi cẩn thận một chút phải biết rằng các ngươi gánh vác không chỉ là các n g ư ơ i mình sinh mệnh còn có đại sở là nhánh toàn bộ tây sở nhân dân chờ đợi lên đường đi các dũng sĩ hồ phong cưới tại chính mình bích nhãn kim qua hồ trên trong quân v u a số tướng sĩ tích lũy đi ra hùng tráng khí thế khiến kim qua hổ phấn khởi không ngớt cái này mới vừa mới vừa tiến ra yêu tình cảnh yêu thú còn không biết gần gặp phải là cái gì chỉ lo ngửa mặt lên trời diết đảo hồ phong không thích ă n mặc khôi giáp nhưng là bây giờ nếu trở thành thống binh quân t i vậy liền không thể quá mức tùy ý hôm nay hắn mặc một bộ trắng như tuyết lượng ngân ngư lân giáp là rồi phụ trợ khí thế hắn diên hóa ra một cái trôi mạ vàng thép dòng mạch đao cái này nhất thân hành đầu cưỡi ở kim qua hổ lên phá lệ có khí thế cái này t r o n tên kỵ binh nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng nhiều hơn một sợi kinh dị tuy nhiên nhã những kỵ binh này đêm qua thu được mệnh lệnh liền biết mình đi theo là cái dạng gì nhân vật không có một người chút nào thống binh kinh nghiệm v õ giả hồ phong không có tâm tư để ý tới ý nghĩ của bọn họ hắn mình còn có một đống lớn phiền lòng tâm tư không có bài trừ đương nhiên không biết vì hắn môn u phân thần xuất phát hồ phong vung tay lên dẫn đầu cới ư kim qua h ổ hướng phương bắc chạy đi các kỵ binh lập tức theo sát m à lên trước kia hồ phong trong dự tưởng không nghe hiệu lệnh cùng hắn đối nghịch binh sĩ vẫn chưa xuất hiện thậm chí ra rồi l i ề n quân ánh mắt cũng không có quá đại biến hóa hồ phong rất nhanh nghĩ ra liễu nguyên nguyên nhân lần này chiến tranh so với dĩ vãng chiến tranh đều phải mặc dù là thường thường vi kỷ đau đầu lúc này cũng không có tâm tư mù quấy nhiễu làm sao sống nổi trở lại quê hương trở về đến lao bà ổ chăn mới là bọn họ lúc này suy nghĩ nhiều nhất băng nha cùng thủy h à n hai người nguyên là sát thủ xuất thân cũng không quá tốt yêu thú toa kỵ lúc này cưỡi cũng chỉ là so với phổ thông kỵ binh tốt hơn một chút chút hồng vân bị em đút ba người bọn họ đi ở đội ngũ phía trước nhất cũng cắt hữu mình tâm tư ba người sóng vai đi chỉ chốc lát băng nha nhịn không được hỏi tiên sinh chúng ta cứ như vậy lên rồi chiến trường hồ phong xoay đầu lại hỏi ngươi không muốn đi không có gì có nghĩ là chúng ta sớm đem sinh tử không để ý đối với ngươi luôn cảm thấy chúng ta những thứ này làm sát thủ không giải thích được liền toàn quân rồi cảm giác rất là kỳ quái chúng ta nguyên bản cũng chỉ là muốn tranh né khô vinh yêu vương nhưng là bây giờ là làm cái gì đấy trước tiên ở làm là nên làm việc hồ phong nói rằng kỳ thực ta lo âu trong lòng so với các ngươi ta có bản thân muốn làm sự tình cũng không muốn bị chiến tranh đình lại thế nhưng cái này chàng chiến tranh gần lan tràn toàn bộ tây sở chúng ta là không tránh khỏi cùng với đông tránh tây t ạ n g không quang minh chính đại tranh tài một hồi sát phạt là võ giả lên cấp điều kiện tốt nhất kịch tính con đường này tuy khó thế nhưng chỉ phải kiên trì đi qua nhất định có không tầm thường thu hoạch các ngươi cái này đoạn t h ờ i gian tiến d a i quá nhanh tuy nhiên đi qua cảnh giới viễn siêu đồng bối nhưng cũng không thể có chút nào thả lỏng võ giả thế giới không có tiến bộ đúng vậy lui bước các ngươi có thể phải nhớ cho kỹ b ă n g nha c ư ờ i khổ nói những thứ này chúng ta đều biết chẳng qua là cảm thấy chúng ta tham gia loại này chính diện đại chiến là lạ ha h a mọi việc đều có lần đầu tiên thích ứng bất cùng môi trường dễ dàng hơn khiến nhân cảnh giới đ ề thăng đây là chuyện tốt hồ phong cười nói tiên h sinh nói không vô đạo lý do ta đây liền yên tâm rồi thùy hàn ngươi đang suy nghĩ gì đấy hồ phong chứng kiến thùy hàn yên tính không nói nhịn không được hỏi t h ủ y hàn nghe được hồ phong câu hỏi ngẩng đầu lên nói ra tiên sinh phía sau những người này làm sao bây giờ thật nếu gặp phải cường địch phải cứu bọn họ sao hồ phong nghe vậy lắc đầu đừng trách ta lòng dạ ác độc để cho chúng ta đều nhân vật khó giải quyết tối thiểu là vũ tông thực lực khi đó chúng ta căn bản không che chở được bọn họ chiến tranh không người có thể may mắn tránh khỏi mặc dù v ứ t mạng cứu bọn họ một lần cũng khó mà tổ chức lần thứ hai cùng với này không thuận theo tự nhiên đủ khả năng liền xuất thủ lực có chưa bắt liền bùng tha thùy hàn gật đầu ta minh b ạ c rồi giải quyết rồi hai người nghi hoặc hồ phong bản thân lại như cũ phiền nào không ớt xuyên tấu qua chân thị chi nhãn hắn có thể rõ ràng chứng kiến bản thân ở ngực dính một viên lục sắc loại cây không chỉ là hắn thủy hàn cùng băng nhà cũng là này hồ phong có thể rõ ràng phân biệt ra trong đó năng lượng đó là khô vinh yêu vương lưu lại đêm đó bọn họ tuy nhiên chạy ra thế nhưng sau đó hồ phong mới nhận thấy được bản thân trên thân nhiều rồi cái này cái đồ vật nếu có thể chứng kiến uy hiếp chỗ tự nhiên năng khu trừ thế nhưng hồ phong không dám hắn có thể nhìn ra cây này loại cùng khô vinh yêu vương có khó có thể hình dung liên hệ một ngày hắn xảo có di động không biết thân ở phương nào khô vinh yêu vương đều có thể đi qua loại cây giữa dự lưu năng lượng diện sắc hắn Loại i này s chương ba trăm bốn mươi ba phong vân có biến bắc cảnh sâm châu thành chiến hỏa khắp nơi khói báo động khắp nơi trên đất đã từng kiên không có thể phá thành tường tùy ý có thể thấy được tường độ trong thành khói đen nổi lên một phía đến không hết hỏa diễm đang ở cắn nuốt không kịp thoát đi b á c h tính mặt đường sớm đã tàn phá bất ham mặt đất tùy ý có thể thấy được không biết tên công kích đánh ra lô lớn khắp nơi đều l à thi thể tuyệt đại bộ phận đều là nhân tộc trong đó rất nhiều người đều tứ chi không được đầy đủ từ thi thể trên vết thương có thể chứng kiến rõ ràng c ă n xé vết tích những thứ này đều là yêu tộc k ỳ t á c yêu tộc là ăn thì người tại giã ngoại chết thảm nhân loại vào bản bên trên sẽ bị yêu tộc nuốt vào trong bụng tuy nhiên chi này yêu tộc đại quân cùng giã ngoại giải rác yêu tộc có sự bất đồng rất lớn chúng nó tuân thủ nghiêm ngặt thủ lĩnh mệnh lệnh chưa có hoàn toàn đánh hạ cái này tọa thành trì chúng nó chắc là sẽ không hưởng dụng nhân tộc Xâm Châu Xâm Châu sau cùng một chi thủ quân một trước, cùng chi còn phủ thủ sau đang tử trí bắt đầu sinh sau bọn họ còn dư lại chỉ sau cùng điên cuồng hàng ngàn con các loại hình thái yêu tộc gầm thét nhằm phía sau cùng phụ n h a trước dẫn đầu mười t r ư ở n g tự yêu một ba t r ư ở n g p h é c xuống phía dưới liền đem thập nhiều danh sĩ binh đánh thành rồi bột bịt trên lệch này quá lớn rồi đứng đầu chiến l ự c thảm vong phía sau sâm châu thành trong tàn b ì n h chỉ có thể châm trên nền độc thân đảm nhiệm yêu tộc xâm lược lúc này yêu tộc đại quân thủ lĩnh một con thanh m a hống đạp lớn bộ nhất từng bước hướng về sâm châu phụ đi tới nó hình thể cự đại cao có vài chục trượng so với sâm châu thành tường cao hơn dử tận thú hé miệm như lôi đình hét giận g ữ chuyên g a toàn bộ sâm châu dường như đều ở đây rung động tu vi đạt được nó tình trạng này sớm có thể hóa là hình người rồi có thể cũng không phải sở hữu yêu tộc đều sẽ chọn hình người tu luyện có bộ phận thượng cổ dị thú huyết mạch thanh mao hống tự cho là thanh cao từ trước đến nay chẳng đáng với lấy nhân loại thân thể xuất hiện sâm châu gì vậy hạ một cái mục tiêu đó là kim huê yêu tộc thời đại đã tới rồi sở hữu nhân loại đều phải p h ụ phục tại yêu hoàng dưới thân thể theo cao vút âm thanh xuất hiện nó đại cước trong nháy mắt đạp bạo nổ rồi toàn bộ sâm châu thành p h tuyên bố rồi một chiến dịch này kết thúc yêu tộc thời đại đã tới rồi vô số tiểu yêu nhảy đến chỗ cao không ngừng g e o họ cùng nhau nên tiếp cái này vĩ đại thời khắc ngàn vạn cổ âm thanh hội tụ thành một cổ dung trời ẩm v a n g trời cao phi điệu đều bị dọa đến nga xuống đại sở bắc cảnh yêu tộc đại quân thế trẻ tre đã liên phá bắc cảnh thất thành hạ một cái mục tiêu đúng vậy tấn công rừng dâu thủ phủ kim quê thành muốn tấn công kim quê thủ t r ư ớ c phải thông qua ngoài trăm dặm một chỗ hiểm đ ị a n h ạ c sơn quan lúc này nhạc sơn quan đại doanh bên trong đèn thông minh sở hàn m ẫ n thẳng tại trung ương q u â n trong lều thú bì trên ghế dựa lớn hắn hai mắt khép hở càm lương tựa tại nhánh khởi tay trái vô lên bạch ngược mặc cùng hoác giang liếu đứng tại tả hữ bảo vệ tại bọn họ trước người của. một vị diện mạo tục tặng đại hán cung kính quỳ gối trong màn thảm đỏ lên nói đi hiện tại tình thế cần gì phải rồi hạ bạch n h ư ợ c mặt thay thế sở hàn mẫn hỏi đại hán lúc này mới ngẩng đầu lên nói ra khởi bẩm hàn vương quân ta liên tục bại lui tử thương vô số mấy ngày trước sâm châu đã phá quân ta bất đắc dĩ mới lui giữ nhạc sơn quan trong quân còn có bao nhiêu người có thể sai được cao tầng chiến lược làm sao đối lập yêu tộc làm sao quân ta chỉ còn lại có không đủ ngũ vạn nhân bỏ thương mạn có thể chiến binh đem tối đa chỉ có ba vạn nhân con như cao cấp chiến lược chỉ còn g i lại ba gã sơ giai vũ tông rồi con như yêu tộc cũng thứ thiệt trăm vạn đại quân tuy nhiên có chút kỳ quái là vẫn chưa nhìn thấy yêu vương tầm thứ yêu tộc xuất hiện tối đa chỉ có sánh ngang vũ tông yêu tinh c ự n giả sở hàn vẫn nghe được câu này chậm rãi trợn mở con mắt hướng về hắn nhìn qua có thể cha cha rõ ràng rồi hả hàn vương thần không dám có chút dấu diếm ừ yêu tộc trang bị cần gì phải cái này thần cũng cảm thấy kỳ quái cái này yêu tộc quân đội càng giống như là tạm bại quân rất nhiều cũng không có hộ giáp vũ khí cũng rất là hiếm lạ phần nhiều là dùng nanh luất công kích ừ người đi xuống đi cái này tướng quân vừa đi sở hàn mẫn dối rồi cái chặn ngang đứng lên nói ra đây có lẽ là nay thiên thính đến duy nhất một cái tin tức tốt rồi hàn vương thế nào nói ra lời này bạch ngược mặc hỏi hoặc giang liếu trầm tư chốc l ắ t nói nghe đồn tây sở có huyết t hệ cách trở linh khí loãng cùng ngoại giới liên hệ cũng hết sức ít nghe đồn tây sở ra địa phương tông phái s ă n sát cường g i ả vũ tuy nhiên cũng vì vậy tư nguyên thiếu thốn ngoại giới yêu tộc môi trường càng kém rồi áo rách quần manh cũng là chuyện thường xảy ra vì sao yêu tộc đại quân khả năng cũng không có chúng ta tưởng tượng lợi hại như vậy hoặc lao lời nói đó không hề giả dối loại này nghe đồn lao phu đã từng nghe nói qua chỉ là chưa từng đi ra tây sở không thể tự mình xác minh một phen bạch nhược mặc gật đầu nói sở hàn mẫn cười lắc đầu ta nói cũng không phải là cái này ừ đây là vì sao yêu tộc có quân trăm vạn cũng không yêu vương tự ý xuất thủ nguyên nhân có hai một giả yêu tộc cần giấu thực lực ma túy h chúng ta tuy nhiên yêu tộc đã dòng chống khua c h i ê m đánh hạ rồi đại sở n h i ề u tọa thành trì như vậy sách lược không khỏi rơi vào hạ thừa rồi quả thực những thứ này lao yêu từng cái động thì có nghìn năm tọa nguyên nao c h í so với chúng ta nhân loại thế nhưng không kém chút nào h o á t giang liễu gật đầu rất là tán thành không nói khác Khô vinh yêu vương biểu hiện liền từng nằm ngoài dự đoán của hắn hai người chính là ta hay là tin tức tốt rồi mọi người biết tuần tây sở nhiều năm hòa bình hoàn toàn là dựa vào thần hoàng huyết thệ tác dụng yêu tộc lần này tiến công còn có điều bảo lưu nói rõ chúng nó vẫn chưa có hoàn toàn phá giải thần hoàng huyết thệ hoặc có lẽ là không thể để cho sở h ư u yêu tộc cũng không chịu huyết thệ ảnh hưởng bạch lược m ặ c đạo thần hoàng huyết thệ cho tới nay đều có một đặc hiệu đúng vậy thực lực càng mạnh thụ huyết thệ ảnh hưởng càng lớn đề ra yêu tộc cơ bản không có nhiều đại ảnh hưởng đứng đầu yêu tộc thì không phải vậy rồi hai hoác giang i liếu có chút không quá yên tâm hỏi ha hả có thể hay không ngăn cản xem rồi hơn nữa ta tin tưởng luận hà tổng sẽ có không nhỏ thu hoạch sở hàn mẫn chắp hai tay sau lưng nói hướng bên ngoài doanh trướng đi tới tây sở bá vương lĩnh quần sơn liên tiếp dạy khí tức lưu chuyển cảnh sát can lành phúc điện quần sơn đứng đầu tuyết cảnh điên phong một tòa thuần túy từ từ đồng chế tạo đại điện dưới ánh mặt trời dạng ngời rực rỡ nay điệu chính là bá vương linh ĩ n thương h s điện, bá vương lĩnh bá tối cao quyết định biện pháp chi điện dưới trời chiều trong điện truyền đến rồi đã lâu âm thanh hồi lâu không có bắt đầu dùng thương sinh điện lần thứ hai bắt đầu rồi mới hội nghị một cái bàn vông một tòa sa b à n hơn m ộ ư ơ i vị sâu không lường được hắc giáp võ giả làm thành một cái quay vòng vô tội yêu lâm dốc toàn bộ lực lượng ba mươi sau yêu vương hai trăm vạn yêu quân đại sở bắc cảnh thập tam thành một đêm bị tiêu diệt như vậy tin tức các người tin tưởng sao bá vương linh tối cao thủ lĩnh quân ty vô mệnh hỏi mới vừa tin tức là đại sở gửi tới cầu v i ệ t thư nội dung đều là sở hàn mẫn bảy mưu đ ặ t kế n ặ n g thêm bá vương lĩnh thành lập đã quá vạn năm từ năm đó tây sở truyền thuyết bá vương tịch tráng sở chế năm đó bá vương lĩnh còn không có cụ thể căn cứ địa bọn họ chỉ là một con quân đội một chi bách chiến bách thắng đánh đầu t h ắ n g đó vô địch thiết quân ung dung vạn năm nháy mắt đã qua năm đó bá vương sớm đã hóa thành bụi chỉ nay bá vương lĩnh vẫn như cũ sừng sững tây sở năm đó bá vương là bá vương lĩnh tối cao lãnh tụ thế nhưng bá vương thất tung sau đó từ hắn cấp dưới năm đó nhất phẩm quân ty kế nhiệm bá vương lĩnh thủ lĩnh cho tới hôm nay, bá vương linh thủ lĩnh như trước tự hào quân ty hy vọng có một ngày bọn họ chuyển hậu kỳ đứng đầu bá vương có thể lần thứ hai trở về chỉ huy bọn họ quét ngang bắt hoang quân ty vô mệnh là cái này một đời thủ lĩnh hắn có một đôi sắc bén con mắt một thân căng mịn hát giáp che khuất rồi hắn cường tráng thân thể phía sau huyết sắc áo choàng như là thiêu đốt liệt diễm thiêu nướng người tâm thần kế thừa rồi quân nhân y ê u lương truyền thống hắn đứng thẳng lúc thân thể giống như tiêu thương giống nhau đính trực mở miệng lúc giống như thợ rèn đánh như sắt thép âm thanh nói năng có khí phách lúc này hắn cao giọng vừa hỏi chu vi hát giáp vũ giáp v Bá Vương lúc ĩ n h này Tông h á quân ty vô mệnh câu hỏi hạ nhất phương tên hát giáp cường giả ứng tiếng nói sử tịch có trở ngàn năm trước vô tội yêu lâm từng thập đại yêu vương đồng xuất tiến công đại sở bắc cảnh tuy nhiên sau cùng không rồi không biết xác nhận thần hoàng huyết thệ nguyên cớ vì sao đến bây giờ chúng ta cũng không biết vô tội yêu lâm phòng t u y ế n cuối cùng ở nơi nào tuy nhiên mặc dù ba mươi sáu yêu vương đồng xuất làm sao năm đó ma đạo ngũ tông cần gì phải mạnh mẽ còn không phải bị chúng ta đánh cho hoa rơi nước chảy một cái cường đại đối thủ cùng một cái không biết danh giới cuối cùng đối thủ là không thể làm đối lập hành chuyên ngươi luận điểm sai rồi sau đó lại sao một lần bá vương binh pháp rất dễ nhận thấy quân t i vô mệnh đối nhau đáp án này rất không hài lòng phải hành chuyên lập tức trở về đạo ba mươi sáu yêu vương tuy có khuyết đại chi ngại nhưng cũng chưa hẳn là giả tục ngữ nói thà tin rằng là có còn hơn là không vì sao ta cho là chúng ta hẳn là thận trọng đối đ ã i p h ả i ra viện thủ trợ giúp đại sở vương chiêu một vị cường giả nói rằng tuy nhiên cũng không nghi ồ ạt xuất động cái này tin tức cũng có thể không thật đại sở trước đoạn t h ờ i gian mới đúng b ạ c h vân tông phát động công kích bên ngoài phẩm hạnh còn chờ nghiệm chứng tên còn lại nói bổ sung quân t i vô mệnh gật đầu quả thực không thể đơn giản buông tha hiện tại cũng không nghi vì thế xuất động toàn lực dù sao ba vương lĩnh còn gánh vác giữ gìn toàn bộ tây sở yên ổn xin hỏi quân ty chúng ta nên cần gì phải làm xuất động ba viên hồ tướng giúp đỡ đại sở đến tiếp sau thấy tình thế phát triển mới quyết định đồng vũ l o n g hạo tuần tiếu liền do ba người các ngươi đi trước đại sở phải cần tuân quân ti lệnh ba vị đại hán t r ă n g miệng một lời đạo đại hán đồng vũ đứng hàng bá vương lĩnh nhất phẩm hộ tướng chính là ẩn kiếm bách khẩu thư sinh hào hữu lúc này bị phái đi trước đại sở hắn tự nhiên nghĩ đến rồi hào hữu thế nhưng gần nhất bách khẩu thư sinh là điều giáo dư tư đắc hành t u n g phiêu hốt ngay cả hắn cũng tìm không được rơi vào đường cùng hắn chỉ phải theo long hạo cùng tuần tiếu hai người cùng nhau xuất phát ba người đều là bá vương lĩnh nhất phẩm hộ tướng thực lực tất nhiên là bất tương trên dưới bá vương lĩnh đều là phần tử hiếu chiến đối với đại sở biên cố ba người bọn họ đều là vừa mừng vừa sợ cả kinh là thương sinh gặp nạn vui chính là có vũ năng triển khai cùng bá vương lĩnh đồng dạng hầu như cùng một thời gian xuyên vân điện cũng thu đến rồi cái này t i n t ứ c tuy nhiên cùng bá vương lĩnh phản ứng bất đồng xuyên vân điện cũng không giúp đỡ tâm tư ngược lại hoài nghi là đại sở cố vải nghi trận bảy bầy d ậ p đương nhiên những thứ này đều là đối ngoại thuyết pháp nhất căn bản nguyên nhân sợ rằng chỉ vị k i a n xạ n h ậ t đại quân nói rõ tây sở đại loạn trăm năm có gặp đại chiến luôn, luôn kẻ đầu cơ muốn từ trung ngưu lợi bạch vân tông lên trong môn tân điện vừa mới là thành thu được tin tức phong vân kinh lập tức mở rồi hội nghị trong buổi hợp bạch vân tông đều đại trưởng lão đều phản đối viện trợ đại sở đây là rõ ràng sự tình không có ai sẽ nguyện ý giúp t r ợ một cái vừa mới thương tổn mình cử nhân thế nhưng phong vân kinh lại nói ra rồi không đồng dạng như vậy luận điệu hãn thủy trung kiên trì nhận định đây không phải là một cái thế lực sự tình yêu tộc tiến công cái này là cả tây sở nhân tộc hẳn là lúc đứng lên lúc này giấu đầu lộ đôi chỉ biết yếu rồi danh tiếng mất rồi danh t i ế t nếu người ta đều thầm nghĩ cùng với chính mình một điểm tư lợi yêu tộc lúc tới hả năng chống lại đến lúc đó đối mặt nguy cơ đem là chúng ta mọi người các người thân nhân ăn bữa hôm lo bữa mai các người bằng hữu khó giữ được cách mạng chính các ngươi cũng là tự thân khó bảo toàn húng chi chúng ta chỉ cần tham dự rồi cái này c h ẳ n g chiến tranh thế nhân đều sẽ biết chúng ta bạch vân tông là một cái đường đường tranh tranh chính đạo đại phái mà không phải dựa vào b ả n g môn tạ đạo đánh thắng rồi một trận chiến tranh đổi lấy địa vị như vậy cũng người càng ngày càng nhiều gia nhập bạch vân tông khiến chúng ta tông phái đạt được trước sở vị có đang thịnh phong vân kinh càng nói càng kích động phản phất bản thân đã thấy rồi bạch vân tông quang huy là đến một chúng trưởng lão tuy nhiên lòng có không lớn nhưng không thừa nhận cũng không được lời của hắm rất hữu đạo lý do cuối cùng khiến hắn chọn một cái phê môn nhân đi trước đại sở trợ viện phong vân kinh động tác không chỉ như thế Hội nghị sau đó hắn liền sau đó đ e một yêu tòa Bạch Vân địa i chi chi thời r c i đi đại sĩ sở trước trừ Một t yêu. h gian bạch vân tông danh tiếng càng ngày càng mạnh mẽ nhắc tới bạch vân tông mọi người phải nghĩ đến bài chính đạo nhu nhĩ hạo nhiên chính khí bạch vân tông vô gian điện phong vân k i n h ngồi ngay ngắn trong ngục hồ phong truyền thụ cho một ít điểm hệ t h ủ pháp quả thực khá có hiệu quả hơn nữa cái này đoạn thì gian hắn không ngừng cùng thiên lôi láo tổ thần hồn đối kháng nay hắn trạng thái đã càng ngày càng tốt dần dần khống chế rồi thiên lôi láo tổ phạt vệ đinh đương một thanh em vang lên mục giam đại môn mở ra rồi một vị quần áo cũ nát say rượu người đàn ông lảo đảo đi đến hắn là c h ấ n thủ tại chỗ này vệ sĩ là vị bất đắc c h í tiên thiên vũ giả cũng đúng nếu như đắc chí cũng sẽ không bị phái đến nơi đây làm n g ụ c giam thủ vệ vô luận đâu cũng sẽ có có chút chuyện xấu xa mặc dù là xây lại bạch vân tông cũng không có thể ngoại lệ vị này tiên thiên vũ giả bởi vì đã thương quá một vị thái thượng trưởng lão tôn tử nhiều lần bị người n h ầ m vào thẳng đến bị g i á n g chức đến nơi đây mới khá hơn một chút hắn hôm nay lại là vẻ mặt men say đi tới cất bộ phủ phiếm hoàn toàn không có một chút tiên thiên vũ giả bộ dạng hắn ở một cái âm thanh có chút không rõ vừa nói đầu năm nay ngay cả một thiên bình nằm cũng không có mới nghỉ rồi hai ngày lại muốn đi ra ngoài tác chiến rồi yêu tộc ca yêu tộc các ngươi làm sao sạch sẽ chọn thời gian đây sớm không hiện ra trễ không xuất hiện không nên ở phía sau tiến công tấy sở lao tử mặc dù có tiên thiên tu vi thế nhưng đối mặt đến không hết yêu tộc cao thủ sợ rằng lần này cũng muốn chết kiểu kiểu rồi bốn bình tu nhất định là hắn nói cho hắn biết lao đầu tử để cho ta xuất chiến cái này trung niên nam tử thân thể hoàng liễu hoàng tại phong vân khinh cửa lao chức tà nằm xuống này lao trường giáo ta ngày mai liền phải xuất chiến rồi ngài cần phải phù hộ ta bình an ở đâu ai ta cũng đúng là điên rồi với ngươi cái này cái người điên nói chuyện này để làm gì ngươi đã không là năm đó cái kêu anh tuấn h uy vũ cơ chí trưởng giáo rồi căn bản không khả năng bảo hộ ta ai nói ta không thể bảo hộ ngươi bóng tối trong địa lao đột nhiên truyền đến rồi phong vân khinh chính là lời nói a cái này tiên thiên vũ giả lại càng hoảng sợ trở mình một cái đứng lên cảnh giác nhìn bóng tối địa lao một đôi sáng như tuyết con mắt chính trực một mạch theo dõi hắn tông lượng chỉ cảm thấy cả người đều ở đây đổ mồ hối lạnh cái này điên cùng thật lâu trước trừng giáo tại lần trước trong đại chiến giết liền rồi hơn mười vị vũ tông cừng giả thậm chí một vị vũ vương cường giả đều bị hắn đánh g ụ nếu như hắn thoát ra lao lung bản thân chẳng phải là chết chắc rồi hả tông lượng càng nghĩ càng sợ thậm chí đều quên rồi trả lời phong vân k i n h chính là lời nói ngươi cảm thấy ta người đến sao ta hiện tại đã khôi phục ban đầu rồi phong vân k i n h lần nữa mở miệng nói tông lượng định rồi định thần nhãn thần tỉ mỉ hướng về chỗ tối địa lao nhìn đi nay phong vân k i n h quần áo tạ tơi trên thân b ẩ n t h i u khuôn mặt bên trên là cát đụi chút nào vô hình giống đàn nói thế nhưng hắn một hai mắt con người càng xem càng là thâm thúy càng xem càng thấy được cao thâm mặt chắc trường giáo ngại khôi phục rồi hả t ừ đã khôi phục rồi hiện tại ta đã có thể hết toàn t r ư ở n g k h ô n g tất cả tâm tình rồi không có, có cái ó c gì đồ vật có thể khống chế được ta rồi tông lượng thở dài trường giáo ngài chị hủy khuất rồi ngài nói cũng không vô đạo lý do bạch vân tông vừa mới hồi phục quỹ đạo ngài lại đi ra nhất định sẽ có nửa chút biến cố khó bảo toàn nhất định sẽ là chuyện tốt tuy nhiên trường giáo ngài còn muốn ở đây tu dưỡng sao lao ngục sinh hoạt dù sao quá hủy khuất ngài rồi ta muốn đi ra ngoài nhưng thì không muốn để người ta biết tông lượng ngươi có thể giúp ta sao chuyện này giúp thế nào chúng ta thân hình s ắ p xỉ ta có thể dùng che lấp mỡ dịch dung thành bộ dáng của ngươi đi ra ngoài ngươi thì thay thế ta tại quán ở chỗ này tuy nhiên mất đi rồi tự do thế nhưng ngươi không cần đi chiến trường toi mạng rồi ngươi nhiệm vụ liền do ta thay ngươi hoàn thành đi tông lượng nhãn thần càng ngày càng sáng phong vân k i n h nói đúng là một tốt phương pháp n ố t tại trong tù mặc dù không tự do thế nhưng tốt xấu không biết toi mạng hơn nữa phong vân k i n h một thân bản lĩnh đi ra ngoài vừa lúc có thể trừ yêu biện hộ tráng đại bạch vân thanh uy lại hợp tuy nhiên rồi hai người lại tiếp tục đàm luận rồi một hồi tông lượng rốt cục hạ quyết định rồi quyết tâm sáng sớm ngày thứ hai dịch dung thành tông lượng phong vân k i n h rốt cục đi ra rồi đại lao trường giáo mang bình yêu sau đó ngài có thể nhất định phải đem ta làm được ra phong vân k i n h xoay người nhìn hắn một cái nói được n g ư ơ i yên tâm đi bình định yêu m a c ta nhất định khiến ngươi đi ra đại lao cái này đoạn thì gian chỉ bị khuất ngươi rồi nói xong lời này hắn liền xoay người lại đi ra ngoài bạch vân viện quân đã chuẩn bị chờ phân phó rồi hắn không thể đình lại rồi cùng lúc đó trong lòng hắn yên lặng nói ra thiên hạ yêu tộc sao mà nhiều vậy nghèo ngô suốt đời cũng chưa chắc có thể dẹp i ê n tông lượng ngươi liền cẩn thận ở bên trong quá nửa đời sau đi tự do cùng an nguy khó có thể lưỡng tồn con đường này là chính ngươi chọn tám trăm dặm đại lương sơn người cảnh như trước cứ việc yêu tộc cổ h t tấn công tin tức đã chuyển vào rồi đại lương sơn、giữa. thế nhưng đại lương sơn giữa vẫn như c ũ một mảnh yên tĩnh nơi này tất cả mọi người tin tưởng vững chắc một điểm có mạc thị trấn thủ coi như là hoàng trời cổ lâm đánh tới tây sở vẫn như cũ cũng mạc thị đưa hắn môn khu chủ. long chủ thần uy trấn thủ ở chỗ này chỉ mạc thị có thể phát huy bình thường chiến đấu lực bọn họ sẽ cùng thần minh mở d ạ n g cho dù ai đến rồi cũng phải cúi đầu mẫu chỉ phong đỉnh đỗ phi vũ xem rồi mới nhất chuyển tới yêu tộc tin tức c ư ờ i sẽ bỏ rồi xem ra rốt cục có ngoại giới yêu tộc phá giải ra huyết thể giải pháp rồi chủ nhân chúng ta cần phải đi cùng này yêu tộc can theo sao chim chàng làng đứng ở đỗ phi vũ phía sau hỏi ở chỗ này mặc dù không có giải pháp cũng có thể a n nhiên thần hoàng huyết thệ trung pi so với long chủ thần uy yếu một cái tiền đặt cuộc phách thiên thần hoàng cuối cùng vẫn không có thể siêu việt tiền nhân tuy nhiên lý giải huyết thệ giải pháp cũng là rất có cần phải chúng ta không thích hợp ra ngoài nếu hắn nhanh xuất quang ăn rồi vậy liền khiến hắn đi đi vừa nghĩ tới tình huống của hắn chim tràng làng cũng nhịn không được cười lên ta còn không có gặp qua này cường đại nhục thân đây thật muốn nhìn một chút hắn có thể làm được cần gì phải trùng địa bộ mẫu chỉ phong hậu sơn đại địa t o á liệt nhất đạo dị thường uy mánh nhân ảnh nhảy trên cao đại lương sơn bầu trời ô vân đi nhanh một con to lớn như ảnh đứng ngạo nghễ hư không bốn vo c u ầ n c u ộ n tựa như đạp phá rồi toàn bộ hư không cùng lôi oanh động sấm sét vang dội đến không hết dày đặc lôi đỉnh từ hư không giữa đánh xuống hướng thần như hình bóng quanh khứ thần như gào rít giận dữ góp để trời cùng giá thần ma chi nổ đối kháng cùng một chỗ toàn bộ đại lương sơn đều b ộ c phát ra chấn thiên động đất tầm vang tu vi thấp hẻn võ giả mặc dù bưng lỗ thai cũng không ngừng được từ đó chạy ra tiên huyết độ phi vũ nhìn thiên không dị tượng cười ha ha ha ha đây coi như là nhân hay là yêu đây mặc kệ cần gì phải đại thế đã thành thần ma khó ngăn trở đại yêu n r đại â đ năng cường hắn cũng khó mà phân rõ cái này là bực nào dị tượng tuy nhiên lấy hắn kiến thức tự nhiên biết cái này đại biểu cái gì một cái tương lai chỉ ít có thể trở thành đại yêu hoặc là đại năng người hoặc yêu xuất hiện rồi liền tại đại lương sơn bên bờ giải đất mặc kệ cần gì phải chỉ cần không nguy hiểm cho mặc thị vậy liền nhâm kỷ tự nhiên đi lao tộc trưởng thì thào một câu lần thứ hai lui về rồi động phủ bế quan đại sở c ự c bắc có chỗ tên là loạn thần l ĩ n h ba không quản địa mang nơi đây nhiều năm h ỗ n loạn không người hỏi đến rất nhiều trêu chọc rồi cựu ra cường giả đều sẽ chọn ở đây tránh nạn hiếm có người biết chính là nơi đây không chỉ có nhân tộc võ giả tránh nạn còn có yêu tộc cực bắc tuyết địa hiếm có dấu người tích mặc dù loạn thần l ĩ n h cường giả cũng không muốn ở đây rừng vì sao từ không người biết nơi đây cũng là tây sở phương bắc nổi danh nhất yêu tộc bí đ i ệ lúc này tuyết quật bên trong đến một cái tên khách không ngợi mà đến một con lưng mọc hai cánh cầm loại yêu tộc lần quần đ ắ p xuống kinh động rồi nơi đây tiềm tu tây sở bản thổ yêu tộc mau mau rời đi nơi đây bằng không khó giữ được tánh mạng ẩn thân chỗ tối yêu tộc cảnh cáo nói người tới lạnh rên một tiếng hóa là bàn thể đúng là một con sinh lần đầu kim linh ám dạ đại bằng di đúng là chỉ ám dạ bằng vương người tới này có gì chỉ giáo ám dạ bằng vương c ư ờ i nhạt hai tiếng đạo các người tây sở yêu tộc đều là này nhát gần sao ngay cả mời đồng tộc dũng khí chưa từng rồi hạ chỗ tối yêu tộc thở dài một tiếng mở ra rồi tuyết quật đậu cửa xin hã nửa cái canh giờ phía sau ám dạ bằng vương lần thứ hai từ trong hang đi ra giang hai cánh ra bay về phía rồi đại sở bắc cảnh trong hang ba con thú loại yêu tộc chính tụ chung một chỗ thảo luận lưỡng vị huynh đ à y cái này ám dạ bằng vương theo như lời tất nhiên không giả chúng ta yêu tộc thời đại đã tới rồi chúng ta còn tránh ở chỗ này làm cái gì không cùng lúc sát hướng đại sở bắc cảnh đi cũng tốt cho chúng ta chết đi đồng đạo đòi một công đạo một vị lang đầu nhân thân yêu tộc mở miệng nói cái này ba chị yêu thú đều là yêu vương cấp bậc cường giả từng là tây sở phương bắt tiếng tăm lừng lấy hồ báo lang tam yêu vương phân biệt tên gọi đại lực hồ vương cồn phong ba vương thị huyết l a n g vương tây sở yêu tộc từ từ sự suy thoái cái này ba con yêu vương cấp bậc cường giả cũng không đã ẩn cư khổ đất tham sống sợ chết nay vô tội yêu lâm yêu tộc nam hạ cái này tam yêu lần thứ hai bị c â u dẫn ra rồi hưng thú cùng phong báo vương từ trước đến nay trầm ổn là tam yêu giữa khó được trí nang lúc này chỉ thấy nó sắc mặt dầu gì nói tuy nói đồng tộc có thể là chúng ta cùng vô tội yêu lâm từ trước đến nay cũng không giao tình tiến công đại sở chúng nó đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối vì sao còn phải tìm chúng ta hỗ trợ đây hiểu rõ nhất yêu tộc vĩnh viễn là yêu tộc t a m yêu vương đối với vô tội yêu lâm để tế so với nhân loại cường giả biết đến muốn nhiều hơn chúng nó biết rõ vô tội yêu lâm n h ư ợ c là toàn bộ r a nói tây sở khả năng không có có bất kỳ một cái nào thế lực có thể lấy chúng nó chính diện chống lại nếu bản thân liền có thể giải quyết đối thủ chúng nó vì sao còn phải tìm trợ thủ đây nhị đệ ngươi lo ngại đi vô tội yêu lâm cường thịnh trở lại khẳng định cũng không muốn làm vô vị hy sinh chúng ta vừa là đồng tộc lại đều cùng đại sở có cử toán không phải trước đây hướng cùng nhau giúp đỡ t h o á n cái vô tội yêu lâm mặc kệ cần gì phải nhất định phải so với ở nơi này băng thiên tuyết địa ổ đợi còn mạnh hơn nhiều rồi đại lực hồ vương k h u y ê n nhủ báo vương nghe rồi lời này chỉ phải gật gật đầu nói đại ca nói đúng lắm hy vọng ta là đ à tâm rồi đã là này chúng ta không nhanh chóng lên đường đi chương ba trăm bốn mươi bốn yêu chia làm hai đường hồ phong ba người mang theo lên bách kỵ binh tại trong hoang dã chạy gấp liên tục chạy vội gần hai ngày bọn họ đã thâm nhập rừng dâu hành t ỉ n h lâu ngày nhưng thủy trung chưa từng gặp được bất luận cái gì yêu tộc tập kích đầu n h i n ngươi nói chúng ta có thể hay không gặp phải yêu tộc tiến công đây một vị kỵ binh thới lập tức tới đến hồ phong trước mặt hỏi hồ phong cười cười nói ra e rằng chúng nó trướng mắt chúng ta những người này thầm nghĩ h n đối quân phía sau đại đội bộ ty h â bay qua phía trước ngọn núi kia chúng ta liền muốn đi vào kim khuê cảnh nội rồi kim khuê thành là rừng dâu thủ phủ nơi đó phòng ngự biện pháp cực kỳ hoàn thiện Tới chỗ nào chúng ta có thể tạm một rồi. Rời chỗ chúng có hào hào nghỉ tạm một phên rồi. Rời Hồ Phong nào gần đội â y m t gã kỵ b ngũ h i i thiệu. nói, rồi rồi, ngơi lại đi, khi trời tối tranh thủ chạy tới Kim Quê Thành. Phải. Đội ớ trước gật gật ta lát xuất phát tranh thủ Thành. Hồ Phong chúng nghỉ chỉ chốc chạy đầu Quê cản nửa ngày n lộ rất nhanh ngừng lại chúng kỵ sĩ xuống ngựa ăn rồi chút lương khô uống hết mấy mùa nước hàn huyên băng nha hạ mã đi tới hồ phong trước mặt h ỏ i tiên sinh mấy ngày không gặp yêu tùng n g à i lẽ nào không cảm thấy kỳ quái sao hồ phong suy nghĩ một chút nói hẳn là chúc vũ chính t ư ờ n g đi chúng ta cái này đội người yêu tập phòng chừng lười đậu thủ mặc dù phát hiện tung tích của chúng ta bày hạ xuống t ỉ n h chỉ sợ cũng là n h ầ m vào về sau đại bộ đội đối với ngươi luôn cảm thấy có cái gì không đúng băng nha lại lẩm bẩm một câu hồ phong bị hắn nhiều lần nói rằng cũng hiểu được có chút không ổn tờ sợ t toàn tập kế tiếp vê đốt vê đốt vê đốt tám mươi tờ sợ t có em ở các ngươi ở chỗ này chờ ta đi điều tra thoáng cái nói hắn tung phong chu hướng cao không phi đi phong chu càng bay càng cao hồ phong ánh mắt cũng càng ngày càng xa lần thứ hai mở ra thiên lý thần nhãn lần này điều tra khả năng liền không chỉ là điều tra phía trước rồi hồ phong đơn giản đem những phương hướng khác tình huống cũng nhất đ ị n h thanh tra một lát sau hắn b i ế n sắc thần tình nùng nặng hồ phong vội vội vàng vàng rớt xuống địa mặt lập tức gọi dậy rồi mọi người quân ty đại nhân chẳng lẽ có yêu tộc đến công quả thật có yêu tộc đến công tuy nhiên không phải đến tấn công chúng ta tại tây bắc phương hướng có yêu tộc ngồi phi khả đến đây nhìn mục tiêu chỉ sợ là chúng ta hậu phương đại bộ đội hồ phong thông vội vàng giải thích nhanh đi truyền tin khiến hậu phương đại bộ đội làm tốt chuẩn bị nên chiến phải mới vừa phân p h ố thủ hạ chuyện rồi tin tức hồ phong vẻ mặt trầm trọng kỳ quai a làm sao xe này Yêu xuất tộc từ làm sao sẽ từ nơi đó xuất hiện? hồ i ệ n h phong tự hỏi băng yêu yêu nha hai t h mắt n tinh i quang loại lên nghĩ đến một cái khả năng hắn lập tức nói ra tiên sinh lần này yêu tộc chỉ sợ không phải vô tội yêu lâm mà là khác một cái địa phương ừ đâu bắc cảnh loạn thần lĩnh có người nói có không ít tây sở bản thổ yêu t ộ c tại loạn thần lĩnh cực bắc khu vực không người ẩn cư truyền thuyết nơi đó thậm chí có yêu vương thường lùi tới cái gì hồ phong hoảng hốt quả hắn mới vừa nhìn thấy phi khả là yêu vương dẫn đội hậu phương đại quân sợ rằng phải hùng đà cắt thiếu rồi tiên h sinh làm sao bây giờ chúng ta có muốn hay không trở về đi cứu viện t h ủ y hắn hỏi hồ phong vô vô đầu nghĩ đi nghĩ lại thủy trung không quyết định chắc chắn được không thể sợ không thể sợ hắn yên lặng ở trong lòng lẩm bẩm bốn phía kỵ sĩ đều đưa ánh mắt thả tại hắn trên thân sẽ chờ hắn mệnh lệnh nhìn từng cái nhãn thần tha thiết hồ phong đột nhiên nghĩ đến một câu nói vô c h i cũng là một loại hạnh phúc không biết đối thủ cường đại cũng sẽ không e ngại lúc này bọn kỵ binh dễ nhận thấy không biết bọn họ quả hồi viên lời nói có thể sẽ đối mặt yêu vương cấp bậc cường giả quân t i chúng ta phải về viện sao hồ phong khôi phục bình tĩnh nói ra trở về làm gì chúng ta chỉ bách phu trở lại cũng là vô dụng ngược lại tình báo đã truyền ra còn dư lại thì nhìn quân ta chiến quả cần gì phải rồi ừ truyền đạt mệnh lệnh có người hoan hỷ có người lo âu vui chính là này không muốn trở về dân mạng vừa tự nhiên là tự cho là có thể tiến công lập nghiệp các ngươi trước một mình đi trước kim q u y t h à n h hồ phong đột nhiên ra lệnh quân ti vậy còn ngươi ta đi điều tra lưỡng quân tình hình chiến đấu cái này t r ù n g sự tình nhiều người ngược lại không được hay là ta mang theo băng nha thủy hàn hai người người một khởi đi qua đi một đám kỵ sĩ nghe vậy gật đầu quân ti vậy ngài cẩn thận một chút đợi nhìn theo trăm tên kỵ sĩ ly khai hồ phong một lần nữa phóng xuất phong tru khiến băng nha hai người ngồi trên tiên sinh ngươi chuyến này sợ rằng không chỉ là điều tra tin tức xấu đi t h ủ y hắn hỏi hồ phong gật đầu hỏi ngàn vạn quân đội nhận yêu lương tộc đại chiến này nhiệt huyết tình hình chiến đấu chúng ta làm sao có thể bỏ qua võ giả muốn muốn c ư ờ n g đại phải từng trải máu và lửa t ẩ y lễ các ngươi sợ sao ha h a nếu như sợ chúng ta chỉ sợ sớm đã chết đi rất nhiều năm rồi văng nha cười lạnh nói vậy là tốt rồi cùng đi đi hiện tại nhanh một chút cố gắng còn có thể chức ở yêu tộc trước khi trở lại đại bộ đội giữa chầm rồi lời nói sợ rằng này yêu tộc trước phải bắt chúng ta khai đau rồi hồ phong nói rằng t h ủ y hàn liếm môi một cái nói so với vận khí sao ta thích trên mũi đ a u khiêu vũ cảm giác vẫn là ta yêu nhất năng lượng chạy đến rồi tối lại hóa lại có hồ phong chân nguyên tướng chợ cái này phong chu một đường gào thét mà qua t h ủ y hàn băng n h à hai người cũng bị đại chiến gần đến dẫn động rồi nhiệt huyết lúc này hai người sớm xuất ra rồi vũ khí không ngừng trà lau bọn họ khăn lau đều là xảm thêm rồi độc phấn như vậy vũ khí uy lực canh người sợ mặc dù không có mệnh trung yếu hại chỉ cần đổ máu trên cơ bản là có thể tuyên bố đối thủ tử vong t h a n h thật mà nói ta không có tham dự qua bao nhiêu lần loại này đại quy mô chiến đấu bất quá ta nghĩ cái này chúng cảm thấy nhất định rất kích thích t h ủ y hàn nét mặt hơi có chút hưng phấn đối với một cái sát thủ mà nói lên chiến trường cái này chủng sự với hắn mà nói luôn cảm thấy có chút không khả tư nghị là rất kích、thích. hồ phong cười nói ta trải qua rất nhiều lần đại quy mô chiến đấu rồi ta chỉ có thể nói ngươi phải đem ngũ cảm đ ể t h ă n g tới cực hạng ngươi không cần giống như trước k i a dạng chuyên chú một cái đối thủ nhất định phải đề phòng bên cạnh ngươi mọi người mặc dù là chiến hữu tại hỗn loạn tình huống cử động cũng có thể mang cho ngươi đến uy hiếp ngươi nhất định phải làm tốt phương diện này chuẩn bị ừ đa tạ tiên sinh nhắc nhở tiên sinh có muốn hay không sát điểm độc b a n g nha đưa qua một khối khăn lau hỏi hồ phong lắc đầu còn không dùng rồi ta sợ tổn thương rồi tự ta kỳ thực hắn nội tâm nghĩ cũng đ ể m long ma nhãn hắn lo lắng chúng độc yêu thú tinh huyết không thể bị hấp thu sử dụng chương ba trăm bốn mươi năm tứ phương chi chiến lên tứ phương nguyên trên phan thần xuất lĩnh đại sở liên quân đang ở chạy đi đ ỗ n g nhiên thụ thư chim truyền tin có yêu t ộ c đại bộ phận chính hướng nơi đây đến đây vê đút vê đút vê đút quy h ả i hủ sủ c ờ c ờ đẹp mắt tiểu thuyết đ ỉ n h chỉ hành quân tại chỗ chuẩn bị thi đấu hồ phong truyền tới tin tức khiến phan thần có chút n g ư n g trọng bởi bên trên tự thuật không rõ khiến hắn đối nhau tiền tuyến cục thế càng ngày càng nghi hoặc tuy nhiên sự nghi ngờ này cũng không có duy trì liên tục bao lâu không bao lâu phía chân trời xuất hiện một con thuyền phong chu là hồ phong trở về rồi xem ra chúng ta vận khí cũng không tệ lắm phong chu lên hồ phong đám người hơi chút thở phào nhẹ nhõm ngươi nói yêu tộc từ tây bắc phương tới rồi vẫn là ngồi phi khả tới được khoảng cách xa như vậy ngươi cũng có thể biết chẳng lẽ lại là ngươi thần kỳ năng lực phan thần xuống ngựa hỏi không sai đáng tiếc ta không biết tới trước yêu tộc thực lực cần gì phải hồ phong đi tới quân trận chính giữa vẻ mặt chăm chú trả lời phan thần vuốt vuốt trên càm trong dâu hỏi tiền tuyến tình hình chiến đấu cần gì phải ngươi nhưng có biết vì sao tây bắc phương cũng yêu tộc tới rồi cái này không biết không biết có phải hay không là loạn thần lĩnh yêu tộc nam hạ rồi phan thần xưng sở lập tức muốn đến nơi này chỗ bị quên đã lâu đất cằn sỏi đá vẻ mặt của hắn có chút n g h n g trọng sợ rằng cái này hai cổ yêu t ộ c thế lực thực sự liên hợp rồi vừa dứt lời chỉ nghe kèn lệnh vội lên chiến chống sao động địch tập phan thần ánh mắt chuyển động nhưng thấy xa xa trên trời cao một tọa to lớn p h ủ không phi khả từ từ hạ xuống bong tàu mật mật ma tê dại dữ t ậ n yêu tộc bộ đội đã có thể thấy vậy rõ rõ ràng ràng cung t i ễ n thủ chuẩn bị dưỡng dây bán vô cùng mưa tên bay vụ xa phương phi khả đã thấy yêu tộc phi khả trên nhánh khởi rồi khổng lộ phòng hộ cháo bất luận cái gì cung tiễn đánh tới bên trên đều gậy cánh rìu một dạng cấp tốc chạy xuống ngay cả một tia rung được phù không phi khả trên cựu đạo hình người yêu tộc đứng thành một mảnh c ư ờ i lạnh nhìn hạ phương nhân bảy biểu hiện vô dụng phế phẩm đều là phế phẩm hạ hạ hạ hạ yêu tộc lĩnh đội là chín con yêu tinh cảnh điên phong cường giả lúc này xem đến phía dưới trùng điệp thập đ ổ l ì thất thập vạn đại quân mỗi một người đều toát ra rồi thị huyết qua n g mang tốt nhiều nhân loại a cái này cuối cùng cũng có thể ăn no rồi tại loạn thần tuyết quật ngây người rồi vài thập niên ta liền chưa ăn qua vài lần ăn no thịt người này đều có hơn nửa năm không có chạm qua rồi từng cái yêu tộc nước bọn chảy dòng hiển nhiên là tại bắc vực quá nhiều rồi cuộc sống khổ nay cuối cùng cũng có thể xoay người đương ra làm chủ rồi những thứ này yêu tộc kỳ thực đều là bắc vực tam yêu vương g i ớ i trướng cựu đại đỉnh phong yêu tinh yêu tộc đây là tam yêu vương thủ hạ mạnh nhất chiến đấu lượt rồi còn sót lại tùy tùng yêu quân có bắc vực loạn thần lĩnh cũng có vô tội yêu lâm tổng cộng có lên vạn yêu tộc luận số lượng chúng nó so với phía dưới thất thập vạn đại quân thiếu quá nhiều rồi tuy nhiên có thể ở loạn thần lĩnh sống sót cũng đều là yêu tộc tinh nhuệ thực lực đều không giống tiểu khả lần này loạn thần lĩnh xuất trình yêu tộc bên trong yêu nguyên cảnh trở lên hầu như chiếm rồi một nửa đây chính là tương đương với hơn hai ngàn tiên thiên v phải diễn chữ n tại phía diệt chữ ấn h n là yêu tập khó được hợp kích chi chiêu lúc này hoàng ma hổ ra lệnh một tiếng vô số tiểu yêu đem tự thân yêu khí hướng phi khả chính giữa cùng một cây trên cờ lớn đánh ra sinh hồng sắc đại kỳ liệt diễn bay lượn không ngừng thu nạp đến từ bốn phương tám hướng yêu khí trên mặt cờ cái kia đen nhánh diệt chữ càng ngày càng loại sáng diện tự ấn tuy nhiên hợp kích chi lực mạnh thế nhưng yêu cầu vô cùng hạ khắc thường thường muốn rất nhiều quen nhau yêu t ộ c cùng một chỗ đồng thời tế xuất tại cực kỳ yếu ớt trong thời gian đánh ra giống nhau lực đạo đến tăng võ tấn quyết uy lực lần này yêu t ộ c xuất hiện t r ù n g lập đại lượng yêu t ộ c sinh đồ xuất hiện giữa lẫn nhau căn bản không quen thuộc không có rất trường thời gian tập diễn căn bản khó có thể thi triển ra diện tự ấn uy lực vì thế, vô tội yêu một mạnh, vì thế nghiên cứu ra rồi xích huyết diệt kỳ nó có thể hấp thu rất nhiều bất đồng yêu tập lực lượng sau cùng chuyển hóa thành diện tự ấn đại sở đợi độ vật thao tác đơn giản uy lực vô cùng lớn là lần này yêu tập tiến công nhân tộc trọng yếu một trong thủ đoạn s í c h huyết diệt tuyệt kỳ càng ngày càng sáng hoàng ba o hồ chờ cựu đại cường giả yêu tộc đồng thời vây quanh ở đại kỳ hai bên trái phải cộng đồng xử x u ấ t rồi khống chế s í c h huyết diệt tuyệt kỳ phát quyết cựu yêu đồng xuất khiến s í c h huyết diệt tuyệt kỳ uy lực lần thứ hai đề thăng một cái xanh đen diệt chữ xuất hiện ở thiên khung đ ỉ n h chót còn mưa to trước n g ừ n g tụ âu vân hạ phương nhân loại liên quân thấy vậy tình thế hứa đa sĩ binh sợ đến mất hồn mất vĩa trong tay binh k h í đều có chút cầm không vớ rồi những người này đều chỉ là phổ thông binh sĩ căn bản không có cùng yêu tộc tác chiến kinh nghiệm hơn nữa bọ cũng không phải đại sở thảo nghị quân ảnh vũ v t í n h táo tâm tính bọn họ chỉ là so với phổ thông nhân mạnh hơn một bậc quân đội thực lực nhiều tại khai nguyên hợp dòng chỉ thấy thỉnh thoảng có một tiên tiên cường giả tại bọn họ giữa đều là cực kỳ giỏi lắm tồn tại bực này thực lực binh sĩ nhìn thấy cường giả yêu t ộ c cường đại thủ đoạn cần gì phải không sợ yêu t ộ c thực lực có chút ngoài phan thần dự liệu thế nhưng hắn không thể đơn giản chịu thua quan hệ này đợi vô số người sinh mệnh còn có toàn bộ tây sở tương lai lấy quân đoàn làm đơn vị bãi trận vạn thịnh thông thiên trụ phan thần đứng tại tọa kỵ lên rồng lớn vạn thịnh thông thiên trụ nhân tộc hợp kích chi thuật một trong đó cũng không phải cỡ nào cường đại hợp kích chi thuật chỉ là đại ơ n n sở quân g đội lấy thập vạn người vì một quân đoàn một tỉnh đất quân thường trực chính là một cái quân đoàn thập vạn số liên quân bên trong cũng không phải hoàn toàn không có cao thủ từng quân đoàn thủ lĩnh hầu như đều là vũ tông sơ cấp cao thủ lúc này vừa lúc đảm đương rồi mở ra trận cơ nhân vật theo ô từng đạo công kích tiến nhập cái này quan cầu càng lúc càng lớn dần dần siêu thoát rồi quân đoàn thủ đánh phạm vi k h ô n g chế lúc này bọn họ lập tức đem quan cầu giữa năng lượng hướng viễn chỗ vào tới nhất đạo thiện sắc quan g trụ trong nháy mắt lao ra vô số công kích không ngừng hướng quan trụ quan trú nguyên bản có chút ảm đạm quan g trụ càng ngày càng sáng lời càng ngày càng rực rỡ thất thập vạn nhân tộc liên quân thất đại quân đoàn bảy con tủng lập thiên đất thông t i ê n trụ đồng thời hướng yêu tộc phi khả vào tới lúc này bầu trời diện tự đại ấn cũng rốt c ụ c hoàn toàn ngưng tụ hình thành buôn lôi đ i ệ n t h i ể m hoa huệ trói mắt đ e n nhánh diện tự ấn giữa thường đạo lôi đ ỉ n h du tẩu đem tự thân hủy d i ệ t tính lực lượng hoàn toàn triển khai lộ ra trời giáng diện việt ấn đất kinh thần trụ ra nhân tộc cùng yêu tộc thủ đoạn rốt c ụ c hoàn toàn đụng đụng vào nhau giờ khác này trời phảng phất đổ nát rồi đại địa phảng phất đình trệ rồi ở chỗ sâu trong, trong đó mọi người ánh mắt hoàn toàn mơ hồ chỉ có thể cảm thụ được thiên địa đang không ngừng r u n động dường như một chương bạch giấy bị nào nặn thành một cái mật trong thiên địa chuyển đến trận trận điên cuồng gào thét đó là khí lưu c u ố n lên sinh ra gào thét yêu khí cùng chân khí chung quanh tiểu tán hóa thành trận trận cuồng phong long quyển c u ộ n sạch toàn bộ đại địa trên mặt đất cắt bay đá chạy liên quân binh lính không ngừng bị binh lính c u ố n lên trời cao p h ủ không phi khả trên yêu tộc cũng ở đây lần va chạm dư ba hạ đung đ ư a không ngừng yêu tộc bị phá hạ cánh khẩn cấp mặt đất sau một kích hai phe đều là tổn thương sau một kích hai phe đều n à tổn thương sau một kích hai phe đều là tổn thương số trăm trượng dáng dấp cự đại cái khe đánh trong tưởng tượng cảm thấy cả người phát l ạ n h cái này đúng vậy quần tụ lực lượng thất thập vạn liên quân lên vạn yêu tộc cường giả va chạm nhau sinh ra tuyệt thế trí đánh loại này t ầ n g thứ lực lượng quá mức tới đã đổi kịp và vượt qua yêu vương vũ vương cấp bậc cường giả lực phá hoại rồi phía sau băng nha thủy hàn ngơ ngác nhìn một màn này thủ trưởng có loại rừng không ngừng run dày sợ rồi không hồ p h o n g hỏi là kích động rất kích thích rất đặc sắc so với ám sát phải qua nghiện nhiều rồi thủy hàn nắm thật chặt tay phải trường kiếm nói rằng trong ngày mùa đông khắp nơi chùi lủi tứ phương nguyên lúc này lần thứ hai tăng thêm rồi mới bị thương một khe r a hai phe phân lẫn nhau chăm chú nhìn đối diện địch thủ động tác từ thủ phía trước nhất trận địa sắt yêu tộc lĩnh đội hoàng ma hổ yêu trào vung lên lớn nhỏ không đều yêu tộc quân đội lập tức đều nhảy lên bay vọt mười trượng khe r á n h vọt tới rồi liền quân trước mặt từ thủ phan thần phát sinh rồi oanh lôi vậy gầm thét yêu tộc tới đều là tinh nhuệ bộ đội khổng l ồ yêu tộc bản thể vung lên phía dưới sợ rằng liền có bảy tám mươi đến cái binh lính chết o a n chết t h n g vì sao cứ việc song phương số lượng t r a n lệch gần như gấp trăm lần nhưng nhìn đi tới vẫn như cũ thế lực nằm nhau quá mức chi yêu tộc còn hơi chiếm rồi phía. sắt hồ phong xem rồi băng nha đám người lên mắt nhằm phía rồi phía trước chiến trường các ngươi nhất định toàn quân bị diệt hoàng ma hổ vừa dứt l ờ i liền hóa ra bản thể một con chân có dài chừng mười t r ư ợ n g mánh hổ ngay tại lúc đó còn lại yêu t ộ c đứng đầu cường giả cũng nhất nhất h i ể n hình chúng nó bản thể thường thường đều hết sức cự đại thân thể ngăn thông thường liền có thể giết chết g i ế t tới hơn mười danh nhân tộc võ giả là danh phó kỳ thực đại sắc khí hồ phong nắm đ ạ i đao tới kim qua hổ mượn cao tốc thế sông xuống một đao một cái có tiên thiên thực lực yêu tộc liền bị, bị mất mạng tại chỗ đầu lâu tại mặt đất lộn mấy vòng nhi con mắt còn vẫn còn không cam lòng mở to lợ sở hữu hợp kích chi thuật cơ bản bên trên thành rồi b à i biện những thứ này thực lực bình thường binh sĩ chỉ có thể cầm t á n h mạng của mình đi đổ đổ mình còn có thể có một tia sinh cơ hồ phong cởi ư kim qua h ổ tại trong đại quân tả hữu xung phong liều chết thực lực đến rồi hắn tình trạng này yêu nguyên cảnh yêu tộc cũng khó mà chống đỡ được hắn mới chiêu tuy nhiên hồ phong cũng không phải một vị vợ mạnh hắn có mình kế hoạch rồi mục đích mỗi giết chết một con yêu tộc hắn đều muốn quanh quẩn ở phụ cận một hồi làm như vậy là để thừa dịp loạn đem cái này yêu tộc tinh huyết hấp thu sạch sẽ lại tìm kiếm hạ một cái mục tiêu hồ phong làm tín áo hơn nữa nay trên chiến hồ phong đầu cơ hành vi trên thực tế tương đương với không có đem hết toàn lực có thể dùng hắn chiến tích cũng không tính dụ cho người c h ú m ụ vì sao yêu tộc cựu đại đầu mục cũng không có đi chú ý hắn ngược lại tập trung đ ả kích này quan chức tương đối cao các quân quan lúc này nặng hơn bao vây tiếu trừ phía dưới phan thần đã cực kỳ nguy hiểm ngay cả thất đại quân đoàn thủ lĩnh đều bị s á t rồi một nửa đại sở liên quân một mảnh hỗn loạn yêu tộc trung quy binh cường m ã tráng tuy nhiên về số lượng không đứng ưu thế thế nhưng cường đại thực lực và to lớn hình thể ưu thế có thể dùng bọn họ có thể phát huy không có cái nào lớn hơn chiến đấu lực đại sở liên quân sĩ khí càng ngày càng thấm mê bọn lần í tím chính n sương gượng dạy nổi.、Hồ、phong chứng kiến cái này trường hợp, rốt cục vông tha rồi vào lúc này mình hướng nơi h chưa Hồ hợp, tha hấp thu yêu huyết, khác. đều đem chính mình đại đao yêu có cả cái cục lúc lạc rốt vậy dạy rồi rồi vào l thứ hai chuyển đổi vai diễn hồ phong tại yêu trong đám thành thạo chân nhăn cá chạch khiến địch nhân xem tới được sở không tới hợp với hắn cường hạn g thực lực và xuất sắc phòng ngự càng ngày càng nhiều cường giả yêu tộc chết ở trong tay của hắn cường giả yêu tộc môn rốt cục chú ý tới rồi hắn một vị trong đó sinh lần đầu sừng lộc yêu ngựa đầu minh kêu một tiếng người tự hỏa đầu xe giống nhau đánh tới hồ phong trong lòng cả kinh sau một khắc đã quyết định bất lại ẩn giấu thực lực chân nguyên ngưng tụ mũi lao đao ý bừng bừng phân chấn Cả cá n hồ â phong, phong đem đại đao thu hồi hai tay cùng lúc ngưng tụ thiên mệnh tiên văn một thanh năng lượng biến thành hai tay đại đao rất nhanh hiện hiện ra chân mắt nghiến răng trạm thanh sơn nổi giận p h ư n g tử đao thức càng lộ vẻ mạnh mẽ thiên mệnh tiên văn ngưng tụ thành tiên nhân nhất đao cùng thiên địa c h i sử mau không kịp nháy nhãn đao thức lấy quá phốc hồ phong thân thể giống như đạn pháo giống nhau bắn đi ra xương ngực đều có rồi vết d ạ n cả cá nhân căn bản khó hơn nữa phát lực lộc yêu nhịn đau không được gào liên tục hồ phong đ a o rất c h ậ m ai nhất đao tuyệt đối sẽ không dễ chịu hồ phong tuy nhiên bị thương nặng thế nhưng hắn chứng kiến mi tâm bị phách thương lộc yêu thỏa mãn bật cười một cái còn chưa tới tiên thiên võ giả nay dĩ nhiên kích thương rồi yêu tộc yêu tình cảnh c ư n g i ả đây là sao mà khó được thiên phú ta muốn ngươi chết aa lộc yêu điên cùng kêu to góc lần thứ hai hướng chứ hồ phong khởi xướng rồi xung phong ngươi cho rằng như vậy thì có thể kỳ h ệ u me quá ngây thơ rồi hồ phong người tuy nhiên thẳng tại mặt đất nhưng là khí thế không giảm mảy may hắn hét lớn một tiếng phóng xuất rồi ba đạo chân nguyên hóa thể những thứ này hóa thể thượng chân nguyên vô cùng tinh khiết lợi dụng hợp lực đả thương yêu tinh cảnh cường giả cũng không nói chơi tam đao d i ệ n yêu chém chiêu bản tùy tâm ý tới chiêu thành khống chế đao ý cùng hóa thể đã vô cùng thuần thục hồ phong tuy nhiên bản thể trọng thương thế nhưng vẫn như cũ có thể man hóa thể lực lượng phát huy đến cực hạn lúc này tam đại hóa thể chân nguyên tiêu hao sạch sẽ là đúng vậy đem lực sát thương để thăng tới cực hạn ba đạo hóa thể ba đạo cự đại l ư ỡ i đ a o từ ba bên từ trên xuống dưới hung hăng đánh xuống đối diện lộc yêu sắc bén góc người rất mạnh sao ta rốt cuộc muốn xem xem ngươi góc cứng bao nhiêu tam đao đều xuất hiện khí thế tuyệt luân lộc yêu bị cái này mạnh mẽ sát khí cả kinh cả người bị kiềm hãm khí thế nhất thời yếu rồi nửa bậc hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng lộc yêu khí thế một yếu nhất thời bị đao khí đ ạ xuống tam đao ngoan lệ đao khí đồng hành hình đao phủ ba chạm đồng xuất lộc yêu khổng lồ đầu lâu nhất thời bị cắt xuống không có、thể. lời còn chưa dứt lộc đầu đã đình chỉ rồi hô hấp đem sau cùng một chữ n u ố t xuống chương ba trăm bốn mươi sáu thứ phương chi chiến hạ tương đương với vũ tông cường g i ả yêu tình cảnh yêu tộc cũng bị hồ phong chạm hạ rồi lâu lâu đáng tiếc chiến trường hỗn độn không gì sánh được một màn này cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý đây cũng chính là hồ phong dự định muốn không phải vậy toàn trường đều theo dõi hắn vậy hắn sát rồi lộc yêu sau một khắc chính là của hắn tự kỷ nguyên nhân là còn lại yêu tộc bằng lòng định bất sẽ bỏ qua hắn sắp rồi lục yêu hồ phong thở phào nhẹ nhõm chật vật chọi người lên muốn một lần nữa đứng lên đúng lúc này cao không trung một đạo hát ảnh lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai cấp tốc vào tới hồ phong một đôi mắt to thấy rõ ràng thế nhưng giờ khắc này thật là không kịp ngăn cản rồi hát ảnh là cá nhân hình sinh vật tuy nhiên xuất thủ chi tế cường đại yêu khí căn bản vô pháp che lấp đồng dạng là hôn loạn chiến trường khiến xuất thủ của hắn chút nào không để cho người chú ý hát ảnh tay trái cũng chỉ kiếm hướng về phía hồ phong cái chán nơi mi tâm đúng vậy một cách hồ phong chịu này nhất chỉ nhất thời cảm giác đần độn còn không có phản ứng qua đây liền nắm chết dí rồi mặt đất nghiêng đầu một cái lúc đó hôn ngủ đi qua vẫn lưu ý hồ phong động tác băng nha thủy hàn hai người thấy tình hình này quá sợ hãi hai người vội vàng chạy vội tới hồ phong trước mặt thiên sinh ngươi thế nào rồi hả hôn đản nhận lấy cái chết thủy hàn không chút nghĩ ngợi đúng vậy một kiếm kích ra đối thủ nhìn cũng không nhìn hắn phất tay h o vùng mênh mông sức lực lớn nhất thời đánh cho thủy hàn cả người đau nhức khó nhịn sau một khắc hai đầu gối mềm lún quỵ dạp xuống đất người đã hôn mê bất tỉnh sư đệ băng nha nhãn t ỉ sắp đức một đạo kiếm khí phi b ắ n ra nhân kiếm quang theo sát phía sau phế phẩm người tới hai mắt t r ư ở n g băng nha biết vậy nên cả cá nhân rơi xuống hầm băng một thân thế tiến công nhất thời yếu rồi ba phần hắc ảnh mu bàn tay phất một cái băng nha trưởng kiếm nhất thời bị đánh thiên sau một khắc một cái trọng trưởng đã ân đến rồi trên trán của hắn băng nha lảo đảo đi mấy bước cuối cùng cũng mọi người một dạng mềm nằm xuống hắc y nhân xác nhận bọn họ đã bị đánh n g ấ t đi qua lại tiếp tục ở trong đám người khoái tốc xuyên toa liên tục đánh xịu rồi hơn mười người mới lạnh t r n một tiếng biến mất ở chiến trường chiến tranh cũng không sẽ bởi vì rất ít người ngã xuống mà đình chỉ. trận này nhân yêu chi chiến là vài chục năm không có thảm liệt chi chiến cái này t r à n g trong chiến tranh mạng người trang giấy giống nhau yếu ớt tại yêu tộc cắn xé phía dưới khoái tốc hóa thành v à i phiến biến mất ở sinh mệnh trường hà bên trong đứng đầu chiến lược thiếu thôn khiến cái này nhánh quân đội từ vừa mới bắt đầu tựa như chê cười một dạng phan thần mặc dù hết mình lớn nhất nỗ lực vẫn như c ũ không thể thay đổi thất bại kết cục nhìn cùng mạch tuệ một dạng không ngừng ngã vào quân địch l i ề m đào phía dưới binh sĩ môn giờ khác này giao đấu hơn mười năm ỵ vào lao tướng p a n thần lệ trời mưa đây không, phải là chiến tranh, đây, là đổ đây không phải là binh lính đây là dê đợi làm thịt nhị vương tử sở hàn mang v ứ c mạng huyết chiến yêu tộc thi thể ngược lại một cái đ ố n g lại một đống linh khí trùng t h i ê n chủ y lên sớm đã dính đ ầ y rồi yêu tộc cóc cùng thịt vụn hắn càng là dũng mãnh càng có thể thành là địch nhân mục tiêu cuối cùng hơn mười tên yêu tinh cường giả trước sau tập trung rồi hắn trùng thiên chủ y lên tán phát linh khí quang mang khiến yêu tộc môn mọc lên rồi nồng đậm lòng tham lam ở nơi này phần tham lam dẫn động hạ chúng nó không sợ chết dũng mãnh nhằm phía nhị vương tử sở hàn mang thương thế càng ngày càng nặng chữa thương đan dược sớm bị hắn ăn rồi hết sạch chiến đấu đến rồi phân thượng này đan dược đối với hắ duy nhất chống đỡ hắn vẫn chiến đấu hăng hái đúng vậy một cổ không chịu thua n g o a n k í n h ý chí cường thịnh trở lại thân thể cuối cùng cũng có khô kỷ l ú c đại sở đệ nhất anh vương cuối cùng thân tử h ô n diệt không cam lòng đầu lâu thủy trung nhìn yêu t ộ c đội ngũ phương hướng tiếng gió thổi ngừng dần sát phạt ngừng dần nhân tộc thất thập vạn liên quân cuối cùng hồn đoạn tứ phương nguyên phan thần tổng xoáy cũng không có thể may mắn tránh khỏi mệnh tang yêu t ộ c miệng thắng lợi đều là muốn trả giá giá cao lần này cường giả yêu tập cũng tổn thất hơn phân nửa ngay cả đầu lính kia chín tên đỉnh phong yêu tinh cảnh cường giả đã ở vô tận sát phạt giữa nhìn thi cốt trồng chất núi nhân tộc thi thể còn dư lại cường g i ả yêu tộc môn lộ ra rồi hội ý nụ cười giờ khắc này bọn họ chờ đợi lâu lắm rồi bị phá ẩn cư loạn thần lĩnh nhiều năm bọn họ thực sự chịu đủ rồi t h ắ n g rồi chúng ta t h ắ n g rồi thất thập vạn liên quân làm sao còn không phải bị chúng ta giết sạch sẽ hoàng mao hổ thần thái điên lại tựa như cuồng bị nuốt khổ đất nhiều năm h ắ n kiềm nén rồi lâu lắm các ngươi rất tốt dĩ nhiên nhẹ nhàng như vậy liền t h ắ n g rồi nhất đạo âm thanh từ thiên không giữ chuyển đến người nào hoàng mao hổ nhất thời quá sợ hãi nó có thể từ đối phương trong thanh nhâm rõ ràng cảm thụ được đối phương cường đại cùng thâm bất khả chắc cao không trung một đạo hắc ảnh chậm rãi hạ xuống chính là đã từng đánh xịu hồ phong đám người cường già yêu tộc này yêu nhân hình trạng thái nhìn qua lưng hồ lang yêu vô cùng cường tráng vẻ mặt lạc má hồ tử canh đưa hắn sấn thác hung hãn không gì sánh được ngươi là ai tới đây có mục đích gì hắc yêu tộc cười ha ha như vậy còn nhìn không ra sao hắn trào giữa đột mà b ư ớ c lên một cổ hát sắc yêu khí hồn hậu được kỳ cục ngươi cũng là yêu tộc không sai ta là vô tội yêu lâm yêu vương thiết mộc lang tới đây biết một chút về loạn thần linh yêu tộc đồng đ nguyên lai là vô tội yêu lâm yêu vương thất kính thất kính bọn ta đã đem đại sở thất tỉnh liên quân tiêu diệt toàn bộ các hạ cảm thấy ta loạn thần l ĩ n h yêu tộc chiến lực cần gì phải thiết m ụ c lang cười cười nói quả thật không tệ đáng tiếc có chút không đủ h ả đâu không đủ hoàng ma hổ nét mặt có chút không vui rồi vô tội yêu lâm yêu tộc đến chỉ trích bọn họ không phải chúng nó trong lòng đương nhiên sẽ không thoải mái đáng tiếc rồi loạn thần lĩnh một đám đồng đạo trời cao đấu kỵ anh tài anh niên tào thể a hoàng ma hổ vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc chúng ta còn có tứ thành chiến lực bảo tồn ngươi nói không khỏi quá phiến diện rồi ha, ha thật sao ngươi lẽ nào nghe không ra ý của ta ngươi muốn làm cái gì hoàng ma h ổ lập tức cảnh giác ta nói ngươi có thể đi chết rồi thiết m ụ c lan g vừa dứt lời nhất trào đắp lên hoàng ma h ổ đầu đ ỉ n h sát phạt nửa ngày cũng không từng bị thương nặng hoàng ma h ổ bị hắn đột thi ám thủ nhất chiêu đập nát rồi thiên linh cái trong nháy mắt chết oan chết h ổ n g ngươi ngươi dám đổ sát ta loạn thần linh yêu tộc đại lực yêu vương sẽ không bỏ qua ngươi còn lại vài tên loạn thần lĩnh yêu tinh cảnh đầu mục dẫn giữ hét thế nhưng sau một khắc chúng nó liền bông tha rồi trong lời nói tranh chấp từng cái quay đầu chạy yêu vương cường giả há là bình thường tuy nhiên mấy người bọn hắn đều rời yêu vương cảnh giới chỉ cách một con đường thế nhưng nhảy qua tuy nhiên một bước kia bọn họ vĩnh viễn chỉ là một trong mắt cường giả thiểu yêu không ra gì đầu mục đều chạy rồi còn dư lại loạn thần lĩnh yêu tộc đương nhiên sẽ không lại dừng lại từng cái giặt ra nha tử t i ể u chạy ha h a muốn chạy muốn rồi các ngươi không có cơ hội rồi loạn thần lĩnh một vị bạch dương yêu tinh cảnh chỉ lát nữa là phải chạy ra từ phương nguyên thế nhưng sau một khắc nó đầu não như là đụng vào rồi trụ tử lên giống nhau cả thân thể thoáng cái viên đạn rồi trở về không được có đại trận các minh đệ liên thủ một trận chiến đi l o một chi yêu yêu khác đồng hồ phía sau gió êm sóng lặng ngoại trừ rồi thiết mộc lang yêu vương tại chỗ cũng, cũng chỉ còn lại có mấy trăm vô tội yêu lâm yêu tộc rồi đại vương trận chiến này đã xong chúng ta có thể hưởng dụng những thứ này nhân tộc đục thân y một vị tiểu yêu nuốt nước miếng hướng thiết m ụ c lang hỏi dễ nhận thấy chúng nó đã khẩn cấp đi nếm thử nhân tộc đ h ụ c thân rồi ha h a có thể điều kiện tiên quyết là các ngươi còn sống sau một khắc thiết m ụ c lang ma c h ả o đưa về phía rồi giữa sân còn sót lại vô tội yêu lầm tiểu yêu chiến đấu từ bắt đầu liền đã định trước rồi kết cục một đám tàn nhỏ yếu yêu cần gì phải là thiết m ụ c lang đối thủ không cần thiết chỉ chốc lát toàn bộ tứ phương nguyên đã nhìn không thấy đứng vật còn sống rồi thiết m ụ c lang l ạ lưỡi liếm tràn đầy máu tanh hai tay từ n ô n tự ngữ đạo bí mật không cho tiết lộ các ngươi không oán ta được kỳ thực từ các ngươi bị chọn phái đi tới nơi này thời điểm tất cả kết cục liền đã đã định trước sau đó thiết m ụ c lang từ trong lòng lấy ra một viên tinh xảo ngọc chất hồ lô hướng thiên không ném đi nhất thời một cổ vô hình năng lượng bao phủ toàn bộ t ứ phương nguyên mặt đất tử vong nhân tộc cùng yêu tộc huyết dịch ở nơi này vô hình năng lượng hấp dẫn hạ tất cả đều hướng về hồ lô con chú từng cái huyết lưu không ngừng chui vào ngọc sắt trong hồ lô cuối cùng huyết dịch từng tí không dư thừa mặt đất khó hơn nữa nhìn thấy nửa chút máu dịch thiết m ụ c lang rỗi tay ra đem hồ lô một lần nữa thu vào trong lòng bàn tay đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì ánh mắt lại đi hồ phong ngã xuống địa phương nhìn lại tiện nghi các ngơi rồi nếu không phải còn cần các Thật không muốn để lại hạ nhiều như vậy muốn người để lại sổ ố n Hắn từ ngôn ngư nói một câu, sau đó thân hình dần dần cất cao, thân hình dần dần biến mất ở thiên không bên trong. g từ tự một cất mất đó câu, cao, sau s ở thập vạn anh linh mai cốt chi địa vô hình huyết sát chi khí lan tràn khắp nơi ngay nhìn như tại bình thường bất quá trong không khí một cái người nào cũng không nhìn thấy linh hồn l ạ g yên xuất hiện hắn chính là trầm t i ề m thật lâu huyết ảnh hồ phong đã từng được long khí tu bổ hồn lớn mạnh rồi thần hồn hắn có thể cấp tốc khôi phục sau lại tuy nhiên từng trải thủy trung hỏa một kiếp tiêu hao nghiêm trọng thế nhưng trải qua đáng kể khôi phục hắn thần hồn nâng cao một bước rồi nay hắn thậm chí có thể ngắn ngủi ly khai hồ phong thân thể l ạ g yên xuất hiện ở ngoại giới rồi hồ phong dĩ kinh hôn mê h ắ n từ linh hồn không gian giữa lặng lẽ bay ra căn bản không có gây nên hồ phong linh hồn chú ý thất hơn mười vạn nhân tộc cùng yêu tộc thi thể a vẫn là mới mẻ tuy nhiên bị người hấp rồi tinh huyết thế nhưng huyết sát chi khí nhưng không có giảm yếu bao nhiêu đây quả thực là ta tu luyện tiên đường hắn hương phấn mà giống rồi vài tiếng sau đó bỏ xuống t ạ m nghiệm ngón tay bắt p h t ấn thường nhân mắt thường không thấy được huyết sắc khí lưu cấp tốc từ phụ cận trong thi thể bay ra hướng về hắn hồn thể ngưng tụ không được bao lâu ta liền có thể một lần nữa đứng ngạo nghệ tiên phong nhân yêu đại chiến đánh đi chiến c ta khôi phục lại càng nhanh nửa ngày sau một con hỏa thuộc tính yêu thú phi hỏa chim cắt bay đến tứ phương nguyên trên đó hơn mười tên cường giả đều từ đó đi ra phi lạc mặt đất xem ra chúng ta tới chậm rồi mở miệng là thừa thiên tháp chủ bạch được mặc nguyên lai、like、tại đại sở liên quân vừa mới cùng yêu tộc tác chiến thời điểm phan thần liền âm thầm tuyên bố r ồ i thư cầu viện hơi thở nhạc sơn quan sở hàn mẫn đối nhau đạo này mật tín nội dung cực kỳ coi trọng lúc này phái thừa thiên tháp trọng cường giả đến đây trợ giút dựa theo phan thần theo như trong thư địch nhân không có yêu vương cấp bậc cường giả yêu tin cùng yêu nguyên cấp bậc cũng không ít c sở hàn mẫn so sánh nhiều lần cuối cùng phái ra thừa thiên thắp một trúng cường giả đến đây trợ rút đáng tiếc người tính không tiên toán bọn họ đúng là vẫn còn tới chậm rồi ai ta đại sở sổ thập vạn quân nhân nhất tịch là út hàn vương nếu biết cái này tin tức sợ rằng phải giận quá bạch ngược mặc cảm thán nói tháp chủ có muốn hay không cha nhìn một chút có hay không người sống sót cha cái gì cha đều chết rồi mấy thập vạn sống kế tiếp hai cái còn có cái gì dùng đúng lúc này cách đó không xa một đạo nhân ảo n h l đảo đứng lên chứng kiến thừa thiên thắp một trúng cường giả người này dùng sức rủi rối mắt xác nhận không phải yêu tộc sau đó mới lập tức chạy tới Gì, ngươi là làm sao sống được bạch nhược mặc hiếu kỳ hỏi với thiết m ụ c lang xuất thủ vô cùng tùy ý, vì sao lực đạo cũng không tận tương đồng cái này cá nhân rất may mắn người thứ nhất cái này may mắn còn sống người chỉ là một phổ thông quân nhân bị thiết m ụ c lang ngẫu nhiên chọn lựa người may mắn từ thức tỉnh rồi đại nhân ta tại chiến trường người bị người đánh n g ấ t xỉu rồi đứng lên sẽ thấy cũng không nhìn thấy liên quân người sống rồi cái này binh lính có chút n mẹ nào sổ thập vạn người nhất tịch toàn d i ệ t hắn đến bây giờ còn không thể tiếp thu xuống tới bạch nhược mặc vỗ vai hắn một cái bàng k u y ế t n ủ đừng thương tâm rồi người chết không có thể phục sinh ngươi theo chúng ta nói một chút ngươi biết tất cả đi ừ một lát sau cái này danh sĩ binh liền đem chính mình biết nói rõ rõ ràng ràng trên thực tế hắn biết cũng là không nhiều lắm chỉ biết là phan thần thu được địch tình sau đó liền c h ỉ n h quân chuẩn bị thi đấu cuối cùng bọn họ hoàn toàn chiến bại rồi ừ ngươi sau đó theo chúng ta trở về nhạc sơn con đi binh lính n h ã n thần có chút biến hóa hắn rất muốn cự tuyệt bởi vì hắn đã chịu đủ rồi loại này chiến tranh thế nhưng hắn sợ hắn không dám cự tuyệt ừ đúng lúc này một gã vũ tông k h o i tóc bay tới thông nội và nói đại nhân thuộc hạ phát hiện một ít chỗ kỳ quái há nói ngay một chút xem trước phương phi khả hải cốt yêu tộc phi hành khí cụ đã bị phá hủy rồi thế nhưng thuộc hạ chung quanh lục soát lại thủy c h u n g bất thấy yêu tộc lui lúc đi con đường há còn có việc này ý của ngươi là lưỡng loại khả năng một là yêu tộc có khác phi hành khí cụ trở phi hành khí cụ chạy tới c h â h ắ n rồi khác một cái khả năng đúng vậy yêu tộc binh mã cũng toàn quân bị diện không có một vị may mắn còn tồn tại bạch ngược mặc cao mày một cái yêu tộc cùng nhân tộc bất đồng không có có nhân tộc nhiều như vậy tư nguyên bọn họ có thể có một con thuyền phi khả đã không dễ huấn hành quân chiến tranh thắng bại bất định nào có người sẽ đem phi khả tùy thời mang theo nói tới chỗ này bạch n h ư ợ c mặc nhịn không được nhìn về phía rồi cái này liên quân người sống sót ngươi nói yêu tộc ưu thế rõ ràng ngươi t h ế xịu trước khi yêu tộc còn có lớn bán nhân mã liên quân đã rõ ràng không địch lại rồi hả đúng đại nhân ta cũng không nói gì lời nói dối vậy ngươi xem xem yêu tộc thi thể có phải hay không toàn quân bị diệt rồi hả cái này nhiều như vậy thi thể ta tới chỗ nào đếm sạch cái này binh lính chưa kịp khó chi tế lại một tên vũ tông bay tới đại nhân trọng đại phát hiện thi thể huyết dịch đều bị hút khô rồi chỉ lưu lại một không xác cái gì bạch ngược mặc cả kinh vội vàng ra lệnh lại tinh tế điều tra sổ thập vào người tốt như vậy t ớ i sát cái này công trình mặc dù đối nhau vô giá chút vũ tông mà nói cũng không phải là một tiểu nhiệm vụ ở nơi này không ngừng lục soát giữa càng ngày càng nhiều người sống sót bị tìm được trong đó liền có trọng thương hồ phong đám người bạch n h ư ợ c mặc ở chỗ này điều tra rồi nửa ngày cũng không có nửa điểm manh mối những thứ này người sống sót tổng cộng không đủ bách phu trong đó chỉ có hồ phong là bạch n h ư ợ c mặc đã gặp vì sao hắn hỏi t ặ n kẽ lại hồ phong đáng tiếc hồ phong đối với chuyện này cũng hoàn toàn không biết gì cả hắn khi đó đã ngất đi qua rồi căn bản không sau khi biết đến chuyện gì xảy ra nhân số càng nhiều thừa thiên tháp mang tới phi cầm liền vô pháp toàn bộ bệnh m ạ c h tới cuối cùng bạch n h ư ợ c mặc quyết định chỉ đem đi hồ phong cùng b ă n g nhà thủy hàn đám người bởi vì bọn hắn ba người thực lực mạnh nhất lại cùng hắn có chút duyên phân còn như những người khác bạch n h ư ợ c mặc theo hắn môn ý nguyện quyết định tự hành đi trước nhạc sơn quan vậy hay là đại sở quân nhân nếu như ly khai cũng là không sao cả coi như là tứ phương nguyên chết trận anh linh xử lý đối với sổ thập vạn đại quân mà nói cái này mấy chục người thật sự là bé nhỏ không đáng kể chương ba trăm bốn mươi bảy nhạc sơn quan tri chi chiến ngay bạch ngược mặc tại tứ phương nguyên điều tra tình huống quỷ dị thời điểm bắc cảnh nhạc sơn quan một hồi kịch liệt chiến đấu đã lặng yên làm nổ ưu u tiếng kèn tuyên bố rồi yêu tộc công thành mở màn phòng vệ nhạc sơn quan quân đội đệ nhất thời gian tiến nhập rồi t ắ t chiến trạng thái tám linh sách điện tử v v v tám mươi tờ s ở t có em ở nhạc sơn quan là x ơ i ở lưỡng tọa đại sơn trung gian thung lũng một chỗ cửa khẩu địa thế hiểm yếu dễ thủ khó công sở hàn mẫn đích thân tới nhạc sơn quan thành lâu trước nhìn trước mắt m ê n h mông vô b ờ yêu tộc đại quân thâm trầm hắn trong lòng cũng không khỏi có chút chấn động tiến lòng mà cứng rắn giáp xác bình thường cung tiến căn bản không có thể bắn vào bọn họ thân thể chúng nó sắc bén tê giác là tốt nhất tiến công vũ khí vô luận là cái gì đồ vật chúng nó cũng dám dùng tê giác đục vào không có gì có thể ngăn cản chúng nó đi tới bước chân đại đ ị a tại rung động thiết tê thú có cực kỳ trầm trọng thân thể hơn ngàn con cùng nhau chạy vội ngươi sẽ cảm giác đại đ ị a đang rút rơi y như là chấn động lá gan nhỏ một chút nhân loại nghe được loại này âm thanh đều phải hù được miệng chân gần rồi gần hơn rồi xông lên phía trước nhất thiết tê thú đột nhiên thảm hảo nhất thanh ngã vào rồi địa hạ trong hố sâu đây là nhạc sơn quan chức bầy rập bố trí được cũng không tạo minh thế nhưng thiết tê thú thất sự quá trầm t r ọ n rồi chúng nó sung phong đứng lên cần thời gian. dừng lại cũng cần thời gian mà cái này cái thời gian liền chân thật chúng nó ngã vào cái này đơn sơ trong b ấ y dập rồi một nhóm thiết tê thú ngã xuống rồi nhưng là thiết tê thú tiếp tục xông rồi lên yêu tộc l ĩ n h quân giả căn bản cũng sẽ không đi tính toán yêu tộc thương vong vấn đề nguyên nhân là chúng nó số lượng thực sự nhiều lắm tại tây sở yêu tộc đều được cho vật hi hăng rồi thế nhưng tại ngoại giới yêu tộc số lượng cũng không ít cựu lão sơn địa giới yêu tộc nhiều tập trung vô tội yêu lâm mấy năm nay đi qua rồi yêu trong rừng yêu tộc quá mức chi yêu tràn đầy là mối họa dẫn phát rồi tư nguyên nguy cơ đây cũng là cựu lão sơn yêu tộc nóng đội doanh doanh chung quanh đánh trận nguyên nhân rất nhanh nhạc sơn quan chức đất cái hố đều bị thiết tê thú viết lên rồi một nhóm mười thiết tê thú đạp trước khi tộc nhân thi thể nhanh chóng xông rồi đi qua trên cổng thành một loạt cung tiến bắn rồi đi qua thế nhưng ngoại trừ rồi ở nơi này chút thiết tê thú thân lên văng lên một ít sao hỏa tác dụng nào khác thế nhưng tí xíu đều nhìn không thấy sở hàn mẫn lắc đầu đạo ngược lại dầu hỏa từng hàng thùng gỗ lớn bị bọn lính từ trên cổng thành bỏ lại rồi sau đó một cây cây b ố c từ bên trên bỏ xuống đem trọn cái thành lâu phía trước hơn mười triệu khoảng cách toàn bộ châm lửa rồi vọt tới thành tường trước mặt thiết tê thú lập tức hét thảm đứng lên tuy nhiên càng là t h ư n g khổ chúng nó càng làm u ố n xông về phía trước ầm ầm toàn bộ thành lâu đều run lên một cái đó là thiết tê thú thân thể đụng tại thành trên tường âm thanh dần dần càng ngày càng nhiều thiết tê thú không ngừng đụng tại thành trên tường dâu hỏa nóng rực khiến chúng nó vô pháp và chạm nhiều lần thế nhưng mấy trăm thiết tê thú luân phiên đụng đi qua cái này thành lâu cũng hư hại cực kỳ nghiêm trọng ngay cả thuần cương chế tạo đại môn lúc này cũng bị xô ra rồi một lỗ hổng theo sát thiết tê thú sau con nhìn thú cái này chúng yêu tộc phía sau có không nói được đ u i gai nhất trường đầm chúng nó có thể tùy ý thao khống những thứ này trường đầm t h n g gây một như là mũi tên phát bắn ra c、so、con con cương cương tiếp n tiếp tục yêu tộc phi cầm đại bộ phận thừa dịp nhân tộc tiến thủ bị con nhím tha trụ cấp tốc bay về phía nhạc sơn quan bay thẳng đến nhạc sơn quan thủ quân phát động rồi công kích yêu tộc n h ạ t trướng còn không thúc thủ chịu trói nguy cơ trước mắt thanh huyền sơn trưởng lão ngự sử kim quang chúng tiên dựng lên đem các loại phi cầm hoàn toàn ngăn cản đến xa xa đối diện trong trận doanh thanh mao hống nhìn bị hoàn toàn chặn ở phi cầm đại đội nhịn không được hết giận g ữ hai tiếng tư n h i ê n hiện tại tự xuất động loại nhân vật này xem ra nhạc sơn quan thủ quân thực lực không đủ à. cự viên bộ phận phóng chuẩn bị ra lệnh một tiếng mặt đất rung động không ngớt yêu t ộ c hiếm hoi trăm trượng mánh tượng cự thú lôi kéo một tọa to lớn tôn xe đi tới trước trận trên xe một đám cao tới mười mấy trượng khổng lồ viên hầu lập tức nắm lên rồi trong xe đá lớn huy động cánh tay dùng lực hướng nhạc sơn quan thành lâu suy đi ẩm một khối đá lớn rơi đập nhạc sơn quan thành tường đông nhiên thiếu một góc sở hàn mẫn năm thật chặt quần đầu bất đắc dĩ lần thứ hai phái ra cao tốc đập tới đá lớn ngăn lại những thứ này cao tốc đập tới đá lớn cũng không dễ dàng vũ tông cao thủ đều muốn toàn lực nhất kích mới có thể đem đá lớn đánh trúng nắp ấy lực đạo nếu như khi rồi chỉ là đem đá lớn cắt khối nói vậy vẫn như cũ sẽ cho thành lâu cùng với trên tường thành những người khác mang đến nguy hại nghiêm trọng vì sao làm cái này t r ù n g sự tình cực kỳ tiêu hao tâm lực tuy nhiên sở hàn mẫn lại không thể không là hừ ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có thể phòng ngự đến khi nào xa xa mắt thường khó gặp đại sân giữa chỉ thấy lương tòa núi cao bị nghiêm mật khổn c h ó i đợi một tọa tiểu sơn bị toàn bộ cắt xuống treo ở một cái lưới lớn bên trong cũng không biết cái này lưới lớn là loại nào tài liệu làm thừa nhận này trọng đồ vật lại vẫn không có bể tổn hại lúc này sơn gian thung lũng bên trong hai trăm trượng lớn nhỏ mánh tượng cự tượng hợp lực kéo k h ổ n chói tại lớn trên internet to dây sơn phong không ngừng rung r à y không ngừng có hòn đá từ nơi này lưỡng tọa đại sơn giữa lan xuống cái kia k h ổ n chói tại lưỡng sơn chi giữa lớn dây cũng càng ngày càng gấp một lát sau lưỡng tọa đại sơn như muốn tan vỡ canh giữ ở mánh tượng bên cạnh hai cự yêu vùng động thủ giữa chiến ao nhất thời đem liên tiếp tại mánh tượng cùng cự dây phía trên xiềng xích chém n ư ớ sau một khắc c ú n phong hét giận dữ nằm lớn trong lưới tiểu sơn vào giờ khắc này trợn bạt không dựng lên nh gọt núi là đúng ạ m m h t n lúc này xa xa thiên không giữ đột nhiên xuất hiện một viên đại hoa cầu mang theo hô hô phong âm thanh cấp tốc tới gần nơi này từ đâu tới h ỏ a cầu sở hàn mẫn hơi có chút ngoài ý muốn sau một khắc hàn trận lớn rồi con mắt lập tức ý thức được tình huống không đúng không đúng không phải hỏa cầu chỉ thấy viên kia hỏa cầu cấp tốc thành lớn c h ư ớ c mắt biến thành rồi đá lớn lại chuyển tuấn theo khoảng cách tiếp cận cái này m a s á t đến mạo núi lửa sơn đồng nhất hỏa đại n h ậ t hướng về nhà sơn quan đánh tới sở hàn mẫn mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g không chút nghĩ ngợi lập tức trùng thiên dựng lên hướng về sau phương phi đi đồng thời trong miệng không quên nhắc nhở chúng quân hợp lực phá này núi lửa nhân tộc vũ vương nguyên bản chính từ một nơi bí mật gần đó quan nhìn kỹ chiến trường thế nhưng viên này đột nhiên xuất hiện bay tới núi lửa xa xa xa x h o á c giang liễu không chút nghĩ ngợi ngẩng lên cánh tay liền đem một đoàn phát sáng đánh ra tại n ử a không trung hóa thành một miếng to lớn gương đồng che ở rồi núi lửa trước khi thanh huyền sơn trưởng giáo lâm vận thượng nhân cũng trong nháy mắt rút ra bảo kiếm nhất đạo thất luyện kiếm khí xuyên việt cửu tiên vắt ngang hư không đối diện phê chuẩn bay tới núi lửa ẩm gương đồng trong nháy mắt phá nát núi lửa thế đi hơi chậm lại liền và lâm vận thượng nhân kiếm quang đụng vào nhau sau một khắp núi lửa một phân thành hai hai khỏa bức họa cự nham đập chúng rồi nhạc sơn quan thành lâu sau một khắp anh thiên nổ van chuyên g a vô số điểm đen bị trước o à n nhạc sơn quan nhất bộ bị thời hám hại khói t à n ngập, nhìn không thấy một điểm bên trong tình huống. Ngoại trừ rồi núi lửa rơi xuống đất trong nháy mắt chuyển ra quá vừa vang lên bên, hiện n g thấy một trừ đất mắt tại tất điểm mọi rồi rơi ra quá lửa vừa cả ờ i điểm rồi. nghe không được nửa điểm âm thanh được ư âm t r mắt thế giới hoàn toàn là không tiếng động thế giới một đám thất kinh nhân loại hoặc yêu tộc tại khói đen dâng lên địa phương chạy trốn giờ khác này vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc đối mặt loại này vô địch thiên uy đều lựa chọn rồi tránh lui thẳng đến một khắc đồng hồ đi qua yêu tộc đại quân ổ ạt tiến công lúc trên chiến trường mọi người mới dần dần bắt đầu khôi phục một điểm c h n h xác lúc này mặt đất khói thuốc súng đã tắn đi toàn bộ nhạc sơn quan thành lâu đã hết bị hủy diệt hoàn toàn rồi thay vào đó là trên mặt đất sâu không thấy đáy một cái hố to nhân tộc vũ vương xuất thủ yêu tộc yêu vương cũng rốt cục lộ ra rồi hùng tàn diện mục một con trăm trượng lớn nhỏ thiết tê yêu vương thân thể s ô n g thẳng nhạc sơn quan bên trên sơn phong một chỗ sổ cao trăm trượng sơn phong nạnh xinh xinh bị nó dùng tê giác đỉnh vào rồi sơn phong hướng nhạc sơn quan ở chỗ sâu trong n g ã xuống trong đó rất nhiều đến không kịp né tránh quân nhân lập tức bị ép thành rồi t h i t nát trang diện quả thực vô cùng thế thảm đến từ loạn thần lĩnh bắc p h ư ơ n g cùng phong báo vương phong nhận huy vũ đem còn dư lại nửa đoạn sơn phong trực tiếp trẻ thành rồi toi phiến theo cồn phong gào ghét hung hăng đập về phía nhạc sơn quan trong trận một tọa sơn phong lúc này đã bị hoàn toàn phá hủy yêu tộc đại quân môn cứ như vậy đạp vừa mới tiêu diệt đỉnh núi một đường sông thẳng thanh huyền sơn lâm ẩn thượng nhân anh sở giới hoác giang liễu giờ này khắc này nhạc sơn quan cũng chỉ có giá l ư ợ n g đại vương cấp cường giả trấn thủ yêu tộc trong trận từ cồn phong báo vương cùng thiết tê yêu vương sau đó còn có trước kia loạn thần lĩnh hai đại yêu vương cùng với xuất hiện ở đại sở ám sát giang vương ngũ đ sở hàn mẫn trong lòng cảm giác nặng nề nhất thời biết lại lưu thủ đã vô dụng trước kia nhạc sơn quan yêu lương địa thế đối phó cái này t r ù n g bằng nhưng đại vật căn bản khó có thể đưa đến hiệu quả mau lui sở hàn mẫn mệnh lệnh thoáng cái đã bị bỏ đi rồi chiến ý binh sĩ môn đều lưu lại cựu đại yêu vương đều xuất hiện hoặc giang liếu bất đắc di tê xuất rồi giữa phẩm linh khí lưu ly tán đem cựu đại yêu vương công kích toàn bộ đỡ lấy hai địch cựu căn bản không có phần thắng trước kia sở hàn mẫn duy nhất phần thắng đúng vậy tam vương cùng tồn tại lợi dụng đại sở linh khí lên ưu thế cùng với nhạc sơn quan địa hình còn có thể có khả năng cùng yêu tộc một trận chiến. Nay cái này vô luận cần gì phải cũng không có thể thắng rồi giữa phẩm linh khí tuy tốt hoác giang liễu cũng không có thể lâu dùng dùng lưu ly tán ngăn cản sau một lát hắn cùng với chúng cường giả trước sau lui rời rồi nhạc sơn quan yêu tộc các vương giả nhìn chiếu lấp lánh lưu ly tán từng cái trận cả mắt lên rồi giữa phẩm linh khí tại vô tội yêu lâm cũng chỉ có yêu hoàng có một việc bọn họ loại trình độ này yêu vương ngay cả có một kiện hạ phẩm linh khí đều là cực kỳ xa xỉ sự tình đáng tiếc rồi nếu là có thể bắt lao đầu đem này ô vào hiến cho ta hoàng ta hoàng chắc chắn mừng rỡ không thôi một vị yêu vương nhịn không được nói rằng coi như hết cơ hội luôn có hiện tại huyết thệ nguyền rủa còn chưa hoàn toàn thời r a chúng ta không thích hợp thời gian dài đã võ vẫn là đợi thêm một đoạn thời gian đến lúc đó nhất định phải đem chọn cái tây sở bảo bối đều đ ọ t lại thanh mao hống đi tới nói rằng ưu thống linh nói có lý lại chờ một đoạn thời gian đi ngược lại cũng không được bao lâu rồi thiết mộc lang bên kia sự tình công thành chỉ sợ bọn ta không sai biệt lắm có thể hoàn toàn phá giải nguyền rủa rồi đã từng tham dự ám sát đầu báo yêu vương âm hiểm cười nói chương ba trăm bốn mươi tám yêu tộc n h u tính nhà sơn quan một trận chiến đại sở tử thương vô số lần thứ hai bại lui trăm dặm tiến nhập rồi kim khuê bên trong thành nghị tạm yêu tộc đại thắng mà về doanh trại khắp nơi tràn đầy hưng phấn cùng kích động các loại thịt người nướng mở rồi đi ra trong lúc còn có đ ế m không hết nhân tộc mỹ tiểu những thứ này đều làm yêu tộc vô cùng chầm bê thanh mao hống lại thắng một cái t r à n g đang chuẩn bị trở về trong danh o t r ư ớ n g nghỉ ngơi một chút lại thu được thủ hạ chuyển tới tin tức có một cường giả yêu tộc muốn gặp hắn là cái kia mới tới sao thanh mao hống lại hỏi một câu đúng vậy đại vương chính là hắn hắn nói tại hậu sơn chờ ngài xuyên nói tiểu yêu túi người gật đầu nói rằng được người đi xuống đi ta đây liền đi gặp hắn một lần thanh mao hống thân thể co r ụ t lại biến thành giã như vậy đại tiểu bốn võ đ ạ p hụt rất nhanh liền bay đến rồi hẹn định địa điểm ưu thanh vương còn rất thủ hẹn a i á n m g a âm thanh trêu nói thanh mao hống l ệ n h dê n một tiếng đạo khô vinh yêu vương ra đi người rốt cuộc có chuyện gì tìm b ả n thống lĩnh không sai âm thầm lên tiếng yêu tộc chính là từ đại sở tới rồi tìm nơi nương tựa vô tội yêu lâm khô vinh yêu vương bất quá hắn vốn là anh sở giới thổ sinh yêu tộc đối với ngoại giới yêu tộc cũng không có quá nhiều cảm tình thêm nữa sanh tính cẩn thận vì sao cũng chưa hoàn toàn gia nhập vô tội yêu lâm trận doanh có thể có chuyện gì liên muốn hỏi một chút thanh vương bản vương cung cấp tin tức đã hoàn hảo dùng nói khô vinh yêu vương thấp b é thân thể từ chỗ tối ngày ra ngoài thanh mao hống trầm ngâm thoáng cái nói ra tin tức không giả chúng ta đã tiêu diệt hết rồi đối phương v i ệ n q u â n hơn nữa lần này nhạc sơn quan tri chi chiến đại sở một vị vũ vương vì vậy tạm thời xa cách để cho chúng ta tiến công ung dung không ít khô vinh yêu vương ngươi lập được đại công rồi chỉ bằng điều ấy chờ ta hoàng xuất sơn vô tội yêu lâm tất có một chỗ của ngươi ha, ha thật sao ta tin tức quả thực không giả có thể là ngươi thành ý ở nơi nào đừng tưởng rằng bản vương không biết loạn thần lĩnh ba con ngu xuẩn bộ phận hạ đô bị các ngươi hạ rồi hát thủ rồi ngươi đang có ý gì lẽ nào muốn gây xích mích bản vương cùng ba con ngu xuẩn quan hệ thanh mao hống hơi có thâm ý nhìn hắn một cái nói nghĩ không ra khô vinh yêu vương tin tức này linh thông tuy nhiên ngươi yên tâm bản thống l ĩ n h cũng không có gây xích mích ngươi và tam đại yêu vương quan hệ ừ vậy hắn muốn nếu như biết mình bộ hạ đã chết hết rồi chẳng lẽ sẽ không khả nghi không biết bởi vì bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết cái này tin tức rồi khô vinh yêu vương trong lòng cảm giác nặng nề sắp mặt có chút nhục nhã xem ra các ngươi là không chuẩn bị khiến ba con ngu xuẩn sống s ó t rồi cuộc kế tiếp chiến dịch khả năng sẽ bọn họ trôn vùi tính m ệ n h đi thực sự là hảo thủ đoạn mượn đau giết người giết qua sau đó đau cũng không cần rồi thanh mao h ố n g biết hắn suy nghĩ trong lòng hỏi khô vinh yêu vương bản thống lĩnh này thẳng thắn thành khẩn lẽ nào ngươi còn lo lắng sẽ gây bất lợi cho ngươi sao ha h a lòng ngươi khó g i yêu tâm cách thập tầng cái bụng a ngươi nhưng thật ra cho ta một cái làm ta tin phục thuyết pháp thanh mao h ố n g trầm mặt rồi một thời không có hồi phục xem ra ngươi vẫn là không có thành ý chúng ta có thể là làm không rồi bằng hữu rồi bản vương đi trước một bước rồi nói khô vinh yêu vương liền muốn bay lên trời yêu vương xin dừng bước thanh mao hướng hô ta tới nói cho ngươi biết chuyện gì xảy ra đi việc này quan hệ đến thần hoàng huyết thệ phá giải chi pháp thần hoàng huyết thệ chỉ n g u y ê n r ù a ngoại nhân đối nhau tây sở bổn địa người hoặc yêu lại là b ả o hộ muốn phá n g u y ê n r ù a nhất định phải có tây sở bản thổ nhân tộc cùng cường giả yêu tộc tinh huyết hợp với nhiều loại dược vật luyện chế thành hoàn sau khi dùng là được coi nhẹ n g u y ê n r ù a ảnh hưởng cái này phương pháp bằng khiến mình trong thân thể có rồi tây sở dấu ấn dùng cái này đã lừa gạt nguyền rủa nguyền rủa đặc điểm lớn nhất đúng vậy thực lực càng mạnh bị trú lực càng mạnh băng vào ta chờ t u vi muốn phá nguyền ruộng phải sử dụng hơn vũ tông cường giả tinh huyết mới được mà ta hoàng thực lực thông thiên muốn phải hoàn toàn không bị ảnh hưởng ít nhất phải hơn yêu vương tinh huyết luyện chế đan hoàn mới được tây sở yêu tộc yêu linh yêu vương cường giả sao mà khó tìm vì sao ta hoàng đến nay còn chưa giá lâm tây sở các loại đó là mấy vị yêu vương tinh huyết mà thôi s ở băng vào chúng ta tìm tới cái này mấy vị yêu vương thời điểm chẳng khác nào tuyên bố rồi bọn họ tự k ỳ tuy nhiên căn cứ vật tẫn kỷ dụng nguyên tắc chúng ta sẽ an bài đại chiến cho hắn môn chỗ chống phát huy chờ hắn môn giá trị toàn tiêu lại đem bọn sắt ngoại trừ khô vinh yêu v sau lại hắn nhịn không được cảm thán một tiếng thật là ác độc tính kể a các người han yêu cũng không nhả sướng a thanh m a h ố n g bất đắc dĩ c ư ờ i khổ một tiếng nói khô vinh yêu vương ngươi có thể không biết yêu tộc công chủ hoang trời cổ lâm yêu t h ủ khuyết thần hoang nhiều lần cường điệu yêu tộc muốn dị huyết đồng tâm không cùng chủng tộc cùng địa vực yêu tộc muốn cộng đồng giúp đỡ t r á n g đại yêu tộc thực lực ta hoàng làm như vậy nếu như truyền tới yêu t h ủ trong hai sợ là chúng ta vô tội yêu lâm cái này một mạch sẽ hết rồi ta hoàng là rồi chiếm lĩnh tây sở tư nguyên thế nhưng mạo rồi cực lớn nguy hiểm ở đâu khô vinh yêu vương trầm n g â m nói lớn như vậy bí mật nay bị ta biết rồi có phải hay không muốn sát yêu diệt khẩu rồi hả vừa lúc các ngươi muốn yêu vương t h ì thể thanh mao hống lắc lắc đầu nói khô vinh yêu vương lời ấy sai rồi chúng ta muốn là yêu vương tinh huyết các hạ chính là cây đa t h à n h yêu trong cơ thể nào có tinh huyết vì sao ngươi căn bản không phải chúng ta mục tiêu các hạ không cần lo lắng nhiều rồi cũng đúng khô vinh yêu vương t h ở dài nói tiếp ngươi đều nói rồi nhiều như vậy bí mật rồi ta nếu là không gia nhập các ngươi sợ rằng rất khó hoặc là ly khai tây s ở đi thanh mao hống cười cười không nói gì thế nhưng trong đó ý tư minh nhãn người đã biết được rồi xem ở ngươi mười phần thành ý phân thượng ta liền nhập b ọ n rồi bất quá ta xấu lời muốn nói đằng trước ta thủ hạ chính là sinh tử chỉ có thể từ ta tự mình tới trường khống ngươi không thể thay ta làm quyết định thanh mao hống nghe vậy sắc mặt hơi có chút biến hóa tâm đạo cái này khô vinh yêu vương nhìn như cùng thiện vô so với thế nhưng vừa rồi trong nháy mắt bùng nổ một cổ khí thế ngay cả nó đều cảm giác có chút kinh hãi nó trong đầu không khỏi nhớ tới các tiền bối giáo huấn thực vật yêu tộc nhất là không thể t r ọ c thực vật thành yêu ngàn b ặ t trở vì vậy từng cái đều là được thiên địa chiếu cố kỳ tài không có thể coi như không quan trọng được yêu vương nếu gia nhập chúng ta sau đó đúng vậy người một nhà ngươi thuộc hạ tự nhiên cũng là vô tội yêu lâm hoạch tâm một thành viên há có thể tùy ý hy sinh kim khuê thành thủ phủ đại sở cường giả quán t r ú một đường sở hàn mẫn ngồi ngay ngắn lên thủ sắc mặt â m chầm không gì sánh được vừa mới đảm nhiệm n h i ế p chính vương yêu tộc tiến công liền ngay cả ngay cả thất lợi khiến trong lòng hắn vô cùng khó chịu hàn vương ngài cũng đừng quá để ý rồi thắng bại là là chuyện thường binh ra hôm nay yêu tộc thế lớn đầy đủ cựu vị yêu vương a trước kia kim khuê thủ phủ mở miệng khuyên giải nói sở hàn mẫn đầu cũng không có đánh tay trái nhẹ nhàng vươn thành thủ lập tức hiểu ý thức thời lui xuống cựu đại yêu vương quả thực khó làm. không có viện thủ l ờ i nói chúng ta chắc chắn thất bại hoác giang liếu trầm giọng nói ta thanh huyền sơn còn có át chủ bài không có sử dụng tuy nhiên cái này t r ư ơ n g át chủ bài quan hệ đến đại sở căn cơ không thể chuyên dùng nếu như là rồi yêu tộc tiêu hao rồi át chủ bài mặc dù chiến thắng đại sở cũng muốn không có rồi lâm ẩn thượng nhân nói rằng chương ba trăm bốn mươi chín đối sách trong sảnh mọi người chính đang nghị luận lúc ngoài cửa đ ộ thiên n tháp chủ bạch được mặc trở về rồi đứng đầu tiểu t u y ế t vóng vê đốt vê đốt vê đốt quy hải u sù cc trong trầm tư sở hàn mẫn rốt cục ngẩu lên nói ra chuyển hắn tiến đến rất nhanh bạch được mặc l i ề n bước nhanh đến thân thể h ơ i một cung thi lễ một cái hắn còn chưa mở miệng liền bị sở hàn mẫn cắt đứt rồi đi rồi nói thẳng tin tức xấu đi ừ thất tỉnh liên quân đã toàn quân bị diệt người sống sót không đủ bạc h phu lao phu chỉ đem trở về trong đó ba người sở hàn mẫn sửng sốt rồi tràn đầy sảnh vũ giả đồ sửng sốt rồi thất tỉnh liên quân thế nhưng bọn họ chờ đợi việt quân nay còn chưa đi đến chiến trường liền đã toàn quân bị diệt đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ thất tỉnh liên quân thất đại quân đoàn thất thập vạn sống sở sở rất tốt nam nhị a đặc biệt theo trong quân đội đại sở vương một dạng môn nhị vương tử sở h à n mang cùng với còn lại chư vị vương tử chiến dịch này tất cả đều tán g thân tứ phương n g u y ê n rồi ta nhị đệ cũng chết rồi hả thi thể đây sở hàn mẫn lo lắng hỏi cái này lao phu liền không được biết rồi thất thập vạn thi thể lão phu tạm thời đi đâu tìm được nhị vương tử thi thể huống còn có chút thi thể đã bị yêu tộc g ặ m ăn rồi ta nghĩ có thể tìm không được đi nhị đệ a sở hàn mẫn lảo đảo đứng lên t a đây một thua, thật đúng là thua triệt đệ a sở hàn vẫn cười khổ một tiếng đi xuống l i ê u thủ vị bản vương chẳng bao giờ con mắt nhìn quá yêu tộc có thể chính là chỗ này tí chút người người đều xem thường m ạ n gì cho bản vương đánh rồi cái thiên đại l ô thai khiến thế nhân đều biết bản vương bại rồi bị bại không còn một mảnh bị bại triệt triệt để đệ nhị đệ ngươi đi quá sớm rồi vi minh còn có hứa nhiều sự t ì n h cần ngươi chia sẻ a vừa nghĩ tới sở hàn mang chết sở hàn m ẫ n trong lòng liền không nhịn được một trận bi thương cái này tin cậy nhất mình đệ đệ nói không có sẽ không rồi sự tình đột nhiên nói hắn căn bản khó có thể tiếp thu hàn vương chớm ộ i tất cả chưa thành định số thắng bại cũng chưa biết vậy người chết không có thể phục sinh hàn vương vạn không thể cam chịu hoác giang liễu khuyên can đạo sở hàn mẫn cười khổ vài tiếng các ngươi không cần k h u y ê n ta là tự ta sơ xuất tuy nhiên cũng tốt như vậy phương diện ta thi hành tiếp theo bộ phận sách lược một cái trước khi vẫn chậm chạp không chịu phát động kế hoạch hoác đại sư nói rất đúng chưa tới sau cùng thắng bại vưu cũng chưa biết b ả n vương làm thế nào có thể lại bại không biết hàn vương có gì cao kiến bạch ngược mặc hỏi trốn cái gì cả sành đường kinh dị chi tế đã thấy sở hàn mẫn mạn điều tư lý giải thích chúng ta so với yêu tập thực lực nhất định là rất nhiều không kim khuê thành tên là thủ phủ trên thực tế bản về chiến lược địa vị viễn bất nhạc sơn q u a n đây đã vậy chúng ta lưu thủ có tác dụng gì lúc này đại thế đó là yêu tộc không thể độc chiến chúng ta là tối trọng yếu mục tiêu đúng vậy chỉ hoãn thời gian chờ đợi còn lại thế lực v i ệ n quân hoặc là ẩn sĩ cao nhân việt thủ tây sở cường giả không nhiều lắm vũ vương cường giả có thể nói chết một người thiếu một cái cho nên bây giờ chúng ta đứng đầu chiến lược một cái cũng không có thể thiếu phải kéo dài tới viện quân đến hội hợp chứ nhiều cường giả chúng ta mới có chiến thắng yêu tộc khả năng sở hàn mẫn liên tiếp giải thích rồi nhiều như vậy trong sảnh người dần dần đều hiểu rồi ý tứ của hắn lúc này địch c ư ờ n g t a yếu nay bảo tồn thực lực quả thực được cho là biện pháp tốt nhất rồi nếu muốn buông tha kim khuê thành chúng ta đây rốt cuộc nên lui tới chỗ nào đây có người đưa ra rồi vấn đề này quý thủy c h i nam quý tân thành mọi người vừa nghe nói cái này cái địa phương lập tức hai mắt tỏa sáng nay địa vị với quý thủy c h i nam cách mịt mở quý thủy đại giang yêu tòa cuộc ạ t tiến công có chút không dễ nếu là có thể mượn địa thế lại bảy chút trận pháp chúng ta định năng chỉ hoãn một đoạn thời gian hoác giang liếu gật đầu nói hồ phong trở lại kim k u ê thành lúc một thân thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi ngay hắn chuẩn bị nghỉ ngơi lúc n g o à i ý muốn phóng khách đến rồi hồ c ô n t i không biết đêm khuya đến đó có hay không có chút quẻ dối người đến chưa được ấm áp cười nói hồ phong trên mặt cũng lộ ra rồi đủ cười hàn vương mời đến không cần gọi hàn vương gọi văn mẫn là được tại ngoại ta vẫn đ ưa thích cái này tên sở hàn mẫn cười nói được rồi văn mẫn huynh mời đến đi hạ hạ đa tạ rồi tiến nhập hồ phong gian phòng sở hàn mẫn đầu tiên là tùy ý cùng hồ phong trò chuyện chút đề tài sau đó mới hỏi tứ phương nguyên trận chiến đầu đôi hắn đã nghe bạch được mặt nói rồi hồ phong đó là trong đó một trong số những người còn sống sót cho nên mới phải đ ê m khuya dò hỏi hồ phong nhìn ra sở hàn m ẫ n tuy nhiên tận lực mỉm cười thế nhưng giữa hai lông mày ưu sầu người sáng suốt đều có thể nhìn ra nghe nói nhị vương tử sở hàn mang cũng ở đây nhất dịch giữa chết trận mong rằng đối với với hắn là cái không nhỏ đã kích hồ phong không có dấu diếm đem chính mình biết hoàn toàn nói cho rồi sở hàn mẫn sở hàn mẫn nghe xong gật đầu nói ngươi nói cùng này người may mắn còn sống sót nói không có gì khác biệt ngươi có thể không biết yêu tộc cùng nhân tộc thi thể tinh huyết cũng không trông thấy rồi chuyện này ta còn không nghĩ thông là chuyện gì xảy ra đây hồ phong hơi kinh ngạc một cái hạ cũng không có quá nhiều ngoài ý m u ố n trên thực tế so với hắn người nào đều biết yêu tộc tinh huyết đều biến mất sự thực bởi vì hiểm long ma nhãn quan hệ hắn tổng hội tại trong lúc lơ đảng đi quan sát yêu tộc huyết dịch tình huống thứ phương nguyên biến cố hắn đương nhiên biết kỳ thực hồ phong trong lòng có một cái suy đoán chỉ là hắn không có nói ra cái k i a từ thiên nhi h à n g đánh lên hắn chiếm rồi ưu thế tuyệt đối nhưng không có đem hắn đánh chết cường giả yêu tộc tuyệt đối cùng việc này tha không rồi c ă n hệ nhưng là chuyện này thực sự quá quý dị đánh mất x ị rồi hắn nhưng không có giết hắn như vậy nếu như nói ra thường nhân nhất định sẽ cho là hắn hồ phong là yêu tộc cọc n g ầ m rồi điểm này tuyệt đối không phải hồ phong muốn thấy vì sao hắn m ớ i giấu đi tinh huyết một chuyện hoặc là yêu tộc gây nên sẽ đúng vậy thứ ba phương chúng ta không biết thế lực gây nên quả là thứ ba thế lực hoàn hảo ta chỉ sợ là yêu tộc gây nên s ở hắn mẫn mặt mang lo lắng nói rằng ừ cái này là vì sao vì sao văn mẫn huynh lo lắng chính là yêu tộc nếu như thứ ba phương thế lực đơn giản đúng vậy lợi dụng tinh huyết tu luyện t à thuật tối đa gặp phải một gã má đầu không có gì lớn không được nếu như yêu tộc nói chúng nó toan tính liền lớn khai chiến đến nay yêu tộc chi hoàng đến bây giờ còn không có lộ diện còn lại yêu vương cũng đều là thỉnh thoảng ngắn xuất thủ một lần căn bản không có đem hết toàn lực ta hoài nghi chúng nó đến hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn phá giải thần hoàng huyết thệ ta nghĩ quả là yêu tộc thu thập tinh huyết tám thành cùng huyết thệ thoát không khỏi liên quan hồ phong nghe được rơi vào trong sương mù hắn có chút lúng túng nói ra đã nhiều ngày nghe thật là nhiều người nói quá thần hoàng huyết thệ nhưng đến bây giờ ta đều không rõ ràng l ắ m cái gì là thần hoàng huyết thệ cái này cùng yêu tộc không thể ra tay toàn lực lại có cùng quan hệ sở hắn mẫn x ứ sở nhưng thật ra không nghĩ tới hồ phong dĩ nhiên không biết đạo huyết thề sự tỉnh hắn cười ha ha một tiếng đạo nghĩ không ra còn có hồ huynh không biết sự tình hơn nữa còn là loại này hai miệng tương truyền nhiều năm sự tình cũng được ta liền cho ngươi tốt nhất nói một chút đi vạn niên chi trước một vị thiếu niên cao thủ ngang trời c u ộ thời khi đó chính trực tượng h cổ những năm cuối đại lục chinh phạt không n g ừ n g thiên thai quá nhiều giang chi cá chép thiếu niên một đường quét ngang cuối cùng danh chấn đại lục thành t h u vạn cổ không có tuyệt thế thần tư hắn đó là về sau phách thiên thần hoàng cũng là duy nhất một tên dùng thần hoàng làm hiệu khoáng cổ cao thủ phách thiên thần hoàng quật khởi đắc tội rồi mỗi cái chủng tộc mỗi cái thế lực muốn người giết hắn không thể đếm hết được thế nhưng không ai có thể giết hắn cũng không có ai có thể bại hắn hắn đúng vậy cái k i a thời đại thần v õ đạo thần phong không thể khóa vực tồn tại trí cao đáng tiếc phách thiên thần hoàng đắc tội thế lực thực sự quá rất nhiều từ xưa tới nay đại lục đều có tối thần bí cựu giới truyền thuyết truyền thuyết bên trong đất trời có chín tiểu thế giới chúng nó dựa vào toàn bộ thiên địa tồn tại là trong đại lục tối thần bí chỗ phách thiên thần hoàng tồn tại g a o động rồi cựu giới căn cơ là rồi tiêu diệt hắn cựu giới đều xuất hiện liên hợp đều đại thế cuối cùng cựu giới thắng được rồi cái này c h à n g chiến tranh bị thương nặng người nào chết phách thiên thần hoàng phía sau một trận chiến đó là tại tây sở đại địa triển khai toàn bộ tây sở lúc đó đều bị đánh vỡ vụn bất kham cuối cùng bá thiên thân từ lúc có cảm kích và xấu hổ đối nhau tây sở vô tội b ư ở n g từ người sau đó sái một thân xích huyết đổ toàn bộ tây sở đại địa khiến phá toái đại địa một lần nữa liên tiếp khiến nước ra hố sâu một lần nữa s â n bằng là rồi bù đắp đối nhau tây sở thiệt thòi thiếu phách thiên thần hoàng lấy thần huyết phát xuống huyết hệ thể, thể phải lấy còn sót lại lực lượng bảo hộ tây sở an bình b ấ tây luận lại lực khu nhập còn tiến cái vực gì thế t sở định sẽ phải chịu hắn phải sẽ tại h hóa, mỗi một lần xuất thủ đều bị một tiêu huyết nhiêu, khó có thể khu o á i mỗi tiêu có một mục độc xuất trừ. Tây t lần đều quấy bị Sở tại năm đó nhất dịch giữa bị hao tổn thức sự quá nghiêm trọng rồi mặc dù có p h á c h thiên thần hoàng sắp chết thời kỳ tu bổ thế nhưng tây sở nguyên khí vẫn là so với còn lại khu vực ít hơn nhiều cũng có thể dùng tây sở cường giả xa ít hơn so với ngoại giới khu vực q uy hại cảnh võ giả tại tây sở cơ bản rất khó nhìn thấy thế nhưng tại ngoại giới so với cái này mạnh hơn tồn tại đều chỗ nào cũng có thực lực càng mạnh ngoại giới cao thủ đi tới tây sở bị nguyền rủa sẽ càng cường đại cảnh này khiến vạn năm đến tây sở có thể an phận ở m ộ t góc chậm rãi khôi phục tu dưỡng sinh lợi tây sở mặc dù yếu thế nhưng tại thần hoàng huyết thế giới ảnh hưởng vạn năm đến từ đầu tới cuối duy trì đợi nguyên hữu địa vực đặc điểm nơi đ â y thủy chung là tây sở nhân t i ê n hạng chẳng bao giờ bị ngoại giới chiếm lĩnh tuy nhiên t à ác vĩnh c ử u viễn bất sẽ dừng lại ngoại giới thế lực vẫn chưa từng b ô n g tha đối nhau tây sở mơ ước đặc biệt cựu lão sơn địa khu vô tội yêu lầm hơn nữa lần này đã là lần thứ ba đại quy mô tiến công t so với thượng cổ lưu lại cường đại linh khí so với thượng cổ cường giả lưu lại bí cảnh loại này đồ vật tây sở cũng không so với còn lại khu vực t h i ế u tại ngoại giới cường đại linh khí đều là mạnh mẽ vô biên nhân vật mới có thể có thế nhưng nơi đây khả năng từng bước từng bước vũ tông liền lo liệu nhất kiện không kém linh khí cái này h ả năng không cho ngoại giới y ê u m a mơ ước từng việc từng việc cựu v i ễ n t r ư ớ c bí t ầ n từ sở hàn mẫn trong miệng nói liên tục hồ phong nghe được không khỏi nhập thần đến sau cùng ngay cả sở hàn mẫn là lúc nào rời đi hắn đều quên rồi chương ba trăm năm mươi ngàn dặm truy sát ngày thứ hai sáng sớm đại sở quân đội liền ồ ạt rút lui khỏi k mấy ngoài trăm dặm yêu tộc trong c ô n t r ư ớ n g thanh mao hống còn đang chờ đợi hôm qua vừa mới phát động một tràng đại chiến yêu tộc còn cần lại hồi phục nguyên khí mới được không phải vậy công kích kim khuê thành sẽ càng thêm gian nan khô vinh yêu vương chẳng biết lúc nào mãi bước chậm đi tới thanh mao hống bên người ừ khô vinh yêu vương có gì chỉ giáo hh ắ c ắ còn c đang chờ đợi thời cơ đ â y người chạy rồi ngươi còn chờ cái gì có ý tứ thanh mao hống vẻ mặt không giải thích được đại sở thủ lĩnh đã hạ lệnh rút quân rồi chính đang nhanh chóng nam triệt ngươi còn đang chờ cái gì cái gì thanh m a hống lấy làm kinh hãi chuyện khi nào ngay sáng nay ngươi không biết khô vinh yêu vương nghiền ngẫm cười cười đa t ạ thanh mao hống vội vã phun ra hai chữ nhanh chóng rời đi nơi này từ kim khuê trong thành rút lui thủ quân chỉ có sổ và nhân n đại sở vương chiêu xưng là nhiều tiền lắm của lần này nếu nhân viên không nhiều lắm hơn nữa vội vã chạy đi đơn giản hay dùng rồi ba chiếc phi khả bộ đội vận tải trước đội ngũ phương một con thuyền phi khả lên sở hàn mẫn tại bong tàu đi tới đi lui t â m g trung chính tại tự định giá bước tiếp theo hành động đột nhiên xa xa chuyển đến tiếng xé gió vang xa nhất phương mảnh nhỏ đông nghịt yêu tộc phi cầm đại đội vào tới không được ngăn địch đột nhiên tới biến cố kinh động rồi mọi người nhìn tràn đầy thiên yêu cẩm sở hàn mẫn trong lòng có đợi nồng nặc ngoài ý mớn làm sao lại nhanh như vậy ta tại kim khuê trong thành lưu lại một nhóm nhân thủ mê hoặc đối thủ đối nhau phương phi cầm thám báo dò xét tình huống cũng sẽ không nhanh như vậy phát hiện mánh khỏe rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề chính nghi hoặc chi tế nhất đạo dài hơn mười trượng cự đại phong nhận phá toái hư không một mạch bàn tới đội ngũ v ị đoan một con thuyền phi khả nhất thời bị tước đoạn một cái sừng thân thuyền lung lay sắp đổ phía trên binh sĩ bị quăng được thất linh bắt lạc rất nhiều nhân ảnh đều ở đây g i a không trung giấy r n h ì n tình thế trên căn bản là chắc chắn phải chết rồi. tiểu thuyết tờ s t kế tiếp http v v tám mươi tờ s t cm lâm ẩn thượng nhân cùng hoắc giang liếu vội vàng vận dụng công kích đánh về phía yêu tộc phi cầm thế nhưng những thứ này phi cầm chỉ lo né tránh trốn được rồi phi khả phía dưới dùng trào tử hòa mỏ chim đi mổ thuyền lớn thân thuyền thực sự là khó chơi lâm ẩn thượng nhân rút trường kiếm ra xoay người bay xuống phi khả tại thân thuyền hạ phương bất đoạn thanh lý yêu cầm chính là xong quyền nam địch tứ thủ nhân tộc cường giả tuy nhiên không được thế nhưng có thể bay chí ít đều là vũ tông cấp bậc còn đối với phương phi cầm đại đội số lượng p h n đa ý định tránh né hơn nữa do xét tính công kích thường thường khiến rất nhiều nhân tộc cường giả không biết làm thế nào ngoại trừ rồi vũ vương cường giả có khá mạnh lực s á t thương bên vũ tông cường giả đều kém một cái tiền đặc cuộc những thứ này phi cầm linh động dị thường những thứ này vũ tông cường giả đều khó cùng chúng nó so với tốc độ nhiều như vậy phi cầm hỗn độn công kích khiến phi khả hư hại càng lúc càng nhanh sở hàn vẫn quyết định thật nhanh hạ lệnh khoái tốc hạ xuống yêu cầm khó chơi đứng ở bong tàu hồ phong chứng kiến tình huống này tâm đạo nếu có thể có tấm vong lớn là tốt rồi, rồi. nghĩ tới đây hắn đột nhiên nhãn tình sáng lên tự thân tiên mệnh tiên văn quản、chú. Trân tới, Nguyên nhắc một tiếng ấ m l ư ớ nhất gian hiện trong hắn. thời Không tại tay của ở b t đạo ạ h h h k ô n được. cứng cỏi, Tiên nổi Văn danh là quát to hồ phong đại thủ v ù n g chân nguyên ngưng tụ thành tiên văn lưới rời khỏi tay càng bay càng lớn trước nhất phương mọi người chính tại còn lại phi khả bên cạnh nhiễu loạn phi cầm không kịp n ẹ tránh bị toàn bộ chụp vào trong phi cầm nhập vóc n ẹ m được lập tức toàn lực rằng co hồ phong nhìn bị chống đỡ biến hình kịch liệt lưới lớn tâm đạo nếu có thể lại chặt một ít là tốt rồi, rồi. h ã toàn bộ tâm thần nhìn kỹ tại mở lớn vóc thượng nhìn bên trên tiên văn lưu truyền tâm trung việt đến càng hy vọng tiên văn có thể ngưng tụ cùng nhau khiến tấm vong này càng vững chắc ngay hồ phong hết sức chăm chú ngưng mắt nhìn cái này tấm vong lớn thời điểm sâu trong linh hồn một cổ không rõ lực lượng theo hắn suy nghĩ không ngừng kéo dài tấm kia sắp bị tránh phá lưới lớn đột nhiên hơi chút buộc chặt hơi có chút điểm tuy nhiên chỉ có một chút thế nhưng hồ phong xác thực tin chính mình không có nhìn lầm cái lưới kia thực sự động rồi điều này có ý vị gì ý vị này hồ phong cũng có thể ly thể ngự khí rồi ý nghĩa hắn linh hồn lực lượng có đất dụng có rồi ý nghĩa hắn rất nhanh thì có thể tiến nhập tiên thi ngay hồ phong là loại này biến hóa mừng rỡ không thôi thời điểm nhất đạo lớn quang trụ đột nhiên xuyên phá lưới lớn trong lưới mười mấy con yêu cầm bị trong nháy mắt đốt thành rồi cho bụi ngay cả lưới lớn cũng vào giờ khắc này tiêu tan thành mấy khói chuyện này hồ phong trong lòng có chút phiền m u ộ n chính muốn tiếp tục lĩnh nộ đây cứ như vậy bị hoác giang l i ế u kính quan g công kích cắt đứt rồi hào thủ đoạn còn nước không hoác giang l i ế u cởi hướng hồ phong hỏi có có hồ phong phải bỏ xuống t ạ m nhiệm trước toàn lực đối phó những thứ này phi cầm hai tay hắn khoái tóc huy động từng cái lưới lớn cấp tóc bay ra sợ đến phi cầm bộ đội vội vàng những à y nẻ n t r á chầm một chút, lập tức hoặc hoác có chúng thượng nhân khí nhất kính thể khiến chúng nó hóa thành h một lâm kiếm trùng tới, lập lưỡng là liếu là bị bào, ẩn giang quang nó n vào đạo đạo sau đó bụi.、Những、người khác thấy hồ phong lưới lớn có hiệu quả bộ phận có hình lưới bí bảo người lập tức học hồ phong ném ra bản thân võng đem các loại phi cầm bao lại từ thực lực cao t h ầ m võ giả chém giết mọi người ở đây trừ yêu say x ư a chi tế lại một đạo khổng lồ phong nhận từ đ ằ n g xa bay tới nhìn thế nhất định phải cắt nhỏ phong trụ không thể lại là này công kích sở hàn vẫn thấy vậy phong nhận lập tức nổ hỏa dâng lên đây là phong thuộc tính yêu vương công kích như vậy mạnh mẽ phong nhận sợ rằng nó cũng muốn tụ lực thật lâu mới có thể phong x u ấ t hoắc giang liếu giải thích ta tới lâm ẩn thượng nhân nhảy giữa không trùng trong tay bảo kiếm minh nguyệt diệu thời gian kiếm quang l ó e lên thất luyện kiếm khi cùng cái này đạo phong nhận đụng vào nhau tại không trung tuân ra một đoàn nóng bỏng hòa diễm cái này yêu vương cũng quá bị hồi khiến lao phu sẽ đi gặp hắn bạch nhược mặc nói sẽ bay ra phi khả trắng tháp chủ chấm đã sở hắn vẫn lập tức ngăn lại rồi hắn cái này rất có thể là đối thủ điệu hổ lý sơn chi tế người nếu đi rồi rất có thể lầm vào mai phục bạch nhược mặc suy ngẫm vừa、nghĩ. sắc mặt có chút không tự nhiên dễ nhận thấy hắn cũng hiểu được khả năng này cực đại thiên không trong phi cầm tại hồ phong chờ nhân đại vong dưới sự trợ giúp càng ngày càng ít còn lại một ít yêu cầm trong lòng có sợ rất nhanh liền bỏ trốn hết sạch âm thầm cất dấu yêu vương thấy tình hình này cũng đúng lúc thu tay lại không có tiếp tục công kích trước kia tại đội ngũ hậu phương con kia phi khả bị t ứ c mất một đoạn cuối cùng vẫn rơi nát bấy rồi thuyền lên vạn nhân quân đội cũng cuối cùng toàn quân bị d i ệ t sở h à n mẫn nhìn còn lại hai thiên sang bách không phi khả thật sâu thở dài ai cái này hai chiếc phi khả chống đỡ không được bao lâu rồi toàn thể rời thuyền chúng ta đi bộ hành quân đi. Phải. kim khuê thành khoảng cách quý thủy có hơn một ngàn dặm hôm nay đã dùng phi khả hành quân sáu trăm l i n đô ly còn dư lại chỉ không đến ngũ trăm dặm lộ trình rồi quý thủy giang vị sử cam lâm hành t ỉ n h ngang đại sở đông tây phương hướng là đại sở đệ nhị đại h ạ cái này quảng đường còn lại mặc dù không xa thế nhưng đi bộ hành quân một ngày tối đa cũng liền hơn một trăm dặm đến quý thủy bờ sông trí ít còn muốn bốn năm thiên thời gian cái này đoạn t h ờ i gian bên trong sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết chương ba trăm năm mươi mốt nguy cơ cùng c h u y ể n cơ sự thực lại sở hàn mẫn sở liệu cái này ngũ trăm dặm nguy cơ trùng trùng Yêu t ộ sở hàn g giờ bao mẫn ngồi ở thượng cấp đại mã lên rất nhanh rồi gần đầu biểu tình lần đầu này phẫn nộ hàn vương đây là địch nhân nhiễu binh kế sách không cần để ý tới hoắc giang liễu k h u y n nhủ sở hàn mẫn lắc lắc đầu nói điểm này ta làm thế nào có thể không biết chân chính để cho ta tức giận không phải cái này mà là một chuyện khác hàn vương rốt cuộc là chuyện gì khiến ngài này phẫn nộ bạch ngược mặc hỏi phản đồ trong chúng ta có người đầu nhập vào dối yêu tộc sở hàn mẫn hung hăng cắn răng nói cái gì làm sao có thể phu cận đại sở cao tầng toàn bộ đều thất kinh nhân yêu đại chiến lập tức rốt cuộc là người nào dám mạo hiểm cùng lắm vĩ đầu nhập vào yêu tộc cái này quả thực khiến bọn họ khó hiểu ngày ấy yêu tộc đột tập ta liền có chút hoài nghi ta rõ ràng bày nghi binh vì sao yêu tộc nhanh như vậy liền phát hiện chúng ta rút đi k i m q u ê hơn nữa đem chúng ta lui lại đường bộ đoán này chuẩn xác có thể như thế khoái tốc tiến hành truy kích không có nội gián bọn họ rất khó làm đến bước này hơn nữa hai ngày này cùng yêu tộc truy kích rất kỹ chúng ta vô luận đi cái gì bí mật tiểu đạo đều có thể bị đối thủ rất mau đuổi theo điều này nói rõ cái gì khẳng định có người l é n lén cho địch nhân truyền lại tin tức mọi người vừa nghe sở hàn mẫn giải thích càng muốn càng thấy được rất có thể chỉ là rốt cuộc là người nào làm rồi yêu tộc gian tế điểm này thủy chung không người có thể đoán được tập kích giang v ư ơ n g lúc yêu tộc liền từng cho thấy cường đại ẩn nạp thuật có thể trong chúng ta cũng không gian tế chỉ là có người bị yêu tộc ăn mòn rồi bản thân còn không biết làm ra rồi nguy hại toàn bộ tây sở nhân tộc sự tình cũng không có gì không thể có thể lâm ẩn thượng nhân mở miệm phân tích nói mặc kệ cần gì phải chúng ta cũng không thể theo đuổi cái này trường hợp phát sinh rồi từ giờ trở đi trọng yếu mệnh lệnh chỉ có thể từ chúng ta mấy cá nhân biết được nhiều đều không được sở hàn m ẫ n lớn tiếng ra lệnh tất cả toàn bộ nghe hàn vương ăn bài trên thực tế yêu tộc vẫn chưa phái ra nhiều lắm chiến lược truy sát đại sở người kim khuê thành lui giữ hơn nữa còn lại khu vực quân đội rời khỏi toàn bộ rừng dâu hành tĩnh đã lại không nhân loại quân đội rồi thanh vương chúng ta vì sao không thừa thắng truy kích đem như vậy đại sở nhân loại tiêu diệt toàn bộ đại lực hổ vương chờ loạn thần lĩnh yêu vương không giải thích được hỏi thanh m a hống đứng ở kim khuê trên tường thành nhìn phía dưới vội vàng cướp giật các loại vật liệu yêu tộc nói ra ta m ô n nhiệm vụ là chiếm lĩnh tây sở mà không phải đánh bại đại sở chiếm lĩnh cùng đánh bại là lưỡng cái khái niệm chúng ta muốn là cái này tây sở mỗi một tấc thổ địa đều biến thành chúng ta yêu tộc nhạc thổ mỗi công hạ một cái thành trì chúng ta vô tội yêu lâm đều rất nhanh sẽ phái khiến rất nhiều phổ thông yêu lâm ở đây cắm dễ hoàn toàn tiêu hóa những thứ này thổ địa cần thời gian đại lực h ổ vương ngươi không cần phải gấp chúng ta nhất định sẽ đem chọn cái tây sở đều nổ tật gốc đại lực hồ vương gật đầu được rồi thanh vương hy vọng cái này một ngày có thể mau lại đây、à? lúc này c u â n phong báo vương đột nhiên hỏi đối nhau rồi thanh vương chúng ta các h u y n h đệ bên đó như thế nào rồi còn thuận lợi thanh ma hống cười ha h a đạo yên tâm đi chúng nó rất dũng mãnh đã đánh tan rồi đại sở việt quân tin tưởng các ngươi không được bao lâu là có thể cùng chúng nó gặp mặt rồi há vậy bọn ta liền yên tâm rồi nhìn loạn thần l ĩ n h tam yêu vương ly mở thân ảnh thanh ma hống ám tự tại tâm lý thêm một cái câu sẽ cho các ngươi tại địa hạ gặp được m ở tối trong doanh trướng hồ phong ngồi xếp bằng ở trên nệm êm trong tay nhất đạo sinh động xanh đao khí tại lòng bàn tay chậm rãi xoay quanh từ ngày đó mơ hồ khống chế rồi tiên văn lưới phía sau hồ phong một có thời gian liền âm thầm nghiên cứu cái này loại năng lực theo không ngừng nếm thử hắn đã dần dần có thể khống chế một tia ly thể chân nguyên rồi nay lòng bàn tay tiểu đao đó là tại bản thân tâm thần dưới sự khống chế không ngừng xoay tròn đường này đã mở tiên tiên mặc sầu hồ phong trên mặt lộ ra một tiên nụ cười linh hồn lực lượng hư vô phiêu miểu nhưng cùng lúc lại hạo hãn vô biên hồ phong tuy có linh n g ộ thế nhưng biết như c ũ chỉ là chín châu mất sợi l ô n g thao không càng nhiều linh hồn lực lượng sử dụng càng ngày càng thuần thục hồ phong có một chủng cảm thấy từ linh hồn không gian giữa có một đạo vô hình tuyến đem chính mình cùng phát ra ngoài chân nguyên nối li chỉ cần h ắ n kéo động cạnh mình đường dây này một đầu khác chân nguyên chiêu thức nhất định sẽ có thay đổi làm đuối nhau ly thể chân nguyên thao k h ố n g ngón tay cánh tay điều khiển ngón tay lúc hồ phong dần dần phát hiện linh hồn lực lượng không chỉ có thể thao khống này không với tới đồ vật cẳng có thể phát hiện những thịt kia nhãn không thấy được lực lượng t i ệ m long ma nhãn có thể thấu thị năng lượng bản nguyên thế nhưng có một chút năng lượng vô hình vật chất t i ệ m long ma nhãn nhìn qua cũng nhìn không ra kỳ căn bản khởi nguồn cái này trùng năng lượng liền thị linh hồn lực theo tài có thể phát hiện thần kỳ lực lượng tiên tiên cao thủ so với những người khác cường cũng không chỉ là rời thể thao không chân khí bọn họ nhục thân trải qua cái này trùng thần kỳ năng lượng chuỗi luyện đem vượt xa khỏi chính thường nhân phạm chủ cái này mới là chân chính dẫn cử tiên tiên cảnh giới dẫn cử chính là mưa tới tới nhục thân chỗ này khô khốc dụng đất khiến nó trở nên càng thêm màu mỡ t ố t tươi hiểu ra hết t h ể hồ phong chậm rãi dẫn động linh hồn lực lượng đem chính mình cảm ứng được những thứ này vô hình lực lượng một chút hấp dẫn qua đây kéo xuống chóc núi của mình hồ phong hít sâu mùi hơi lại hết ý phát hiện này c ủ năng lượng căn bản không có thể bị bản thân hấp thụ vào thân thể có tiên tiên cường giả cùng người khác b Này năng lượng nếu cổ có thể bị đơn giản hấp thụ, s vào vào cái này trường hợp hồ phong vô năng môn nói ra ta thực sự là cú bản cái này năng lượng chỉ thích hợp với linh hồn a tiếp đó hồ phong lần thứ hai dẫn động này cổ năng lượng vẫn kéo xuống trong đầu lúc này năng lượng như là tìm được rồi mục tiêu giống như chui vào rồi chỗ sâu trong óc một cổ mát mẻ cảm giác chuyển khắp hồ phong toàn bộ thân thể đầu não một mảnh thanh minh tâm tư dường như rõ ràng hơn một ít rồi quả nhiên hữu hiệu tìm được rồi chính xác phương pháp sau đó hồ phong lập tức công việc lưu đủ lên một chút thu thập cái này trùng năng lượng vẫn bận đến đêm khuya hắn mới giật mình có chút để bài linh hồn lực lượng quá độ sử dụng là sẽ cho người toàn thân mệt mỏi điểm này hồ phong sớm đã biết được rồi cũng nhiều thua thiệt rồi hồ phong linh hồn lực lượng so với thường nhân mạnh hơn nhiều nói cách khác hắn cũng vô pháp kiên trì thu thập lâu như vậy thời gian Cực đoan hệ ba i h trăm năm mươi hai thân thân thường, thân, đó, cường,、so、352, sư thiên truyền nhân cũng không biết yêu tộc trong hồ lô bán là thuốc gì đây từ đến rồi quý thủy phụ cận yêu tộc truy tập liền không gặp rồi mọi người hưu kinh vô hiệp vượt qua rồi quý thủy đi tới quý thủy bờ sông quý tân thành mới vừa đến nơi đây sở hàn vẫn liền ngựa không ngừng vó chung quanh buôn ba so với tại quý thủy bờ sông thành lập phòng ngự công sự tại quý thủy bên trong bảy sát trận đồng thời là rồi cổ động cường giả đến đây quý thủy tác chiến sở hàn mẫn thậm chí giả t r u y ề n tin tức đối ngoại tuyên bố quý thủy bên trong xuất hiện kỳ dị quan hoa t h ư ơ hư thực thực thượng cổ dị bảo xuất thế cái này n h ế p chính vương giả tạo khởi tin tức truyền bá cực kỳ cấp tốc không đến ba ngày cái này tin tức hầu như t r u y ề n khắp rồi toàn bộ tây sở tuy nhiên rốt cuộc có bao nhiêu người tin tưởng cái này tin tức vậy thì không được biết rồi trên thực tế sở hàn mẫn cũng căn bản không có kỳ vọng tất cả mọi người thư c a minh đi nữa mánh khóe bịp người cũng không có người sẽ mắc lửa chỉ đòi người loại còn có lòng tham lam cái này t r ù n g sự t ì n h vĩnh c ử u viễn bất lo âu không ai mắc câu hồ phong t ừ ngày đó lĩnh nộ g linh hồn lực lượng sau đó lại nhiều mặt hỏi thăm đi một tí tiên tiên cảnh giới cụ thể tu luyện phương thức cái này quý tân thành giữa hoác giang liếu cùng hắn quan hệ hay nhất hơn nữa hắn thực lực siêu p h à m hồ phong tự nhiên không ngại học hỏi kẻ giới nhiều mặt hỏi sau đó cũng để cho hắn đối nhau từ mấy cảnh giới có rồi chút đã nguyên lai lợi dụng linh hồn lực lượng dẫn dắt này không nhìn thấy thần kỳ năng lượng vào cơ thể liền là tiên tiên cảnh giới chủ yếu tu luyện phương pháp lúc nào có thể đem mình linh hồn tu luyện tới báo hòa không thể lại thu hút một tia năng lượng mới thôi đến rồi khi đó liền có thể bắt tay vào làm đi đột phá sơ h ạ vũ tông cảnh giới rồi đi qua hoác giang liễu kể ra hồ phong minh bạch rồi phổ thông nhân linh hồn lực lượng đại tiểu thu hút năng lượng tốc độ các loại cái này lẫn nhau sau khi so sánh hắn phát hiện mình so với phổ thông nhân mạnh hơn quá hơn nhiều phổ thông nhân khả năng cần mười năm mới có thể đem mình linh hồn lực lượng tu luyện tới báo hỏa nhưng là hắn khả năng một năm cũng chưa tới là có thể đạt được trình độ này rồi t h ư ờ n g nhân tính toán thực lực phần nhiều là này đây chân khí số lượng dự trữ tiến hành đối lập nhất là tiên tiến cảnh bởi linh hồn lực lượng tẩm bổ đối nhau thực lực để thăng không rõ ràng vì sao tiên tiên cảnh phân tầng phần nhiều là đều lượng chân khí để tính tuy nhiên hồ phong dĩ kinh tu luyện ra rồi chân nguyên sớm đã nhảy qua rồi cái này giai cấp vì sao hắn thực lực thì không thể dùng tiên tiên cảnh phân tầng phương pháp so sánh rồi có thể nói hiện tại hồ phong ngoại trừ rồi không có đả thông tam mạch những phương diện khác đã cùng vũ tông cường giả không có quá đại khu đ ư ờ n g rồi kim quế thành yêu tộc nơi dùng chân hôm nay đột nhiên tới một vị khách không ngợi mà đến một vị da thịt xanh đen đầu trọc đại hán từng bước đi tới rồi kim k u ê giới thành phụ trách canh chừng yêu tộc lập tức phát hiện rồi có nhân loại tiếp cận giết hắn đi thủ thành tiểu yêu lập tức nhảy hạ thành tưởng nhất trào c h ụ t vào đầu trọc đại hán mắt thấy gần các thủ chợt thấy đầu trọc đại hán dối bàn tay trực tiếp nắm rồi tiểu yêu đầu lâu sau một khắc óc phục ra huyết dịch chảy dài thủ thành tiểu yêu lại trực tiếp bị người đến bóp vỡ rồi một chỉ tiểu yêu bỏ mình lập tức lại có một đám tiểu yêu nhảy hạ thành tường nhìn c h ầ m c h ầ m nhìn cái này hát diện đại hán nói cho các ngươi biết chủ tử sư thiên giáo truyền nhân cầu kiến đại hán âm thanh lôi đ ỉ n h sợ đến chúng tiểu yêu liên tiếp lui về phía sau kỳ hữu me môn đồng bạn còn muốn thấy đại vương muốn chết các tiểu yêu tâm tình t h n g gọn từng cái giống dận sông rồi lên đầu trọc đại hán nhìn một màn này lắc đầu đại cước dẫn một cái mặt đất nhất thời n ứ t ra rồi một cái khe lớn trực tiếp lan tràn đến bên thành tường lên chúng tiểu yêu lập tức bị dọa đến mất hồn mất vía gào khóc không ngừng n g i lại người nào dĩ nhiên tại ta yêu tộc nơi dùng chân làm càn một con hóa hình yêu tinh cảnh yêu tộc bay ra chứng kiến đầu chọc đại hán lập tức nhận ra rồi đối nhau phương nhân loại thân phận bản năng cảm thấy chán ghét dám tới nơi này hôm nay hay dùng ngươi đầu lâu trang uống rượu con này yêu tộc trong nháy mắt v ọ t đến đầu chọc đại hán trước mặt một quyền đánh ra ngoài ai biết quyền đến trên đường lập tức bị một chỉ đại thủ cầm bên trên chuyền đến một cổ húng mánh vô cùng lực lượng nhất thời đem cái này yêu tộc quyền đ ầ u bóp nát b ấy Á á á. hóa hình chi yêu thê thảm kêu thảm cái này âm thanh nhất thời dẫn tới yêu tộc chân chính cường giả đứng ra thanh mao hống vừa mới thống kê xong đã nhiều ngày từ kim khuê thành cướp đoạt vật tư chợt nghe n g o à i thành yêu tinh cảnh yêu tộc kêu thăng thiết nhất thời nhảy trùng thiên mấy cái lên xuống liền tới đến trên tường thành lớn mật nhân tộc dám đối với ta cường giả yêu tộc này vô lễ thanh mao hống lập tức h é t lớn vậy cũng là cường giả các ngươi yêu tộc không khỏi cũng quá kinh tế đình trệ rồi đầu trọc đại hán k i n h t h ư n nói yêu tộc cần gì phải còn chưa tới phiên ngươi đến xem vào tìm các ngươi có thể nói chuyện đến ta là sư thiên giáo truyền nhân muốn cùng các ngươi chủ sự nói chuyện ta đó là chủ sự có chuyện gì nói thẳng đi nửa cái canh giờ phía sau thanh mao hống đưa đi rồi cái này đầu trọc đại hán xoay người thỉnh rồi loạn thần lĩnh ba vị yêu vương ba vị yêu vương tại tây sở đi lại có từng nghe nói qua một cái tên là sư thiên dạy giáo phái thanh mao hống nói thẳng ý đ ồ đến hỏi ba vị yêu vương trầm tư một hồi đại lực hổ vương cùng cùng phong báo vương đều lắc đầu biểu thị không biết tuy nhiên thị huyết lang vương nhãn tình sáng lên hiển nhiên là biết một chút cái gì thanh vương cái này sư thiên giáo tại hạ nhưng thật ra nghe qua há là cái dạng gì giáo phái đó là một vô cùng kỳ quái giáo phái nhân loại thế giới rất khó nhận thức cùng bọn hắn lý niệm vì sao bọn họ giáo phái phát triển cũng vẫn không quá thuận lợi cái này giáo phái giáo nghĩa là coi trọng nhân yêu bình đẳng khiến nhân loại cùng yêu tộc cùng một chỗ cộng đồng sinh hoạt không sinh sự bưng ngài nói điều này có thể sao thanh mao hống suy nghĩ một chút lắc lắc đầu nói cái này sợ rằng rất khó làm được cái này sư thiên giáo quả thực đủ quái hôm nay tới một sư thiên giáo đệ tử nói là có ý giúp ta tộc đánh bại tây sở ta âm thầm quan sát qua người này thực lực không tầm thưởng so với chư vị yêu vương cũng chỉ là kém một cái tuyến m ặ thôi cho nên đối với đợi sư thiên giáo sản sinh một chút hứng thú thị huyết nanh sói suy nghĩ một chút nói thanh vương người này có thể là chăm chú đây cho nên ta biết đạo sư trời dạy tồn tại cũng là bởi vì ta tộc trưởng thế hệ từng bị sư thiên giáo người cứu trợ quá cho nên đối với cái này không phải rất nổi danh giáo phái ấn tượng rất sâu há vậy muốn thực sự là này ngược lại cũng không tệ miễn phí tay chân không cần thì phí ta theo người kia nói rồi phải cân nhắc một ngày khiến hắn ngày mai trở lại quả các vị đều cho rằng không có vấn đề ta ngày mai liền mời hắn gia nhập ta phương trợ danh có như hắn là thật tình hay là giả dối thử một lần liền biết bạch vân tông phái đi viện trợ đại sở khoảng chừng có hơn mười người dẫn đầu là một vị tiên thiên cựu trọng nội tông trưởng lão vừa xong đại sở cảnh nội bọn họ liền muốn điều tra thoáng cái n à y yêu tộc cùng đại sở tình hình chiến đấu lúc nghỉ t r ư a tùy ý tìm một t i ể u lâu nghỉ ngơi và hồi phục bọn họ liền nghe được rồi trong t i ể u lâu đám người nghị l u ậ n là nói cái gì quý thủy cảnh nội có gì bảo hiền thế t ừ n g chuyện mà nói thật là tốt giống như thực sự gặp qua tựa như đem bảo bối khen đến rồi bầu trời rồi bạch vân trưởng lão trên mặt lộ ra nụ cười hướng về phía một đội nhân mã nói ra bạch vân cùng đại sở quan hệ không thân chúng ta không cần này tích cực kỳ đại s sở là d n giá t trưởng lão đưa ra đề nghị này cơ bản không người phản đối duy nhất không có tỏ thái độ đúng vậy phong vân khinh giả trang tông được rồi tuy nhiên không ai đi quan tâm ý nghĩ của hắn không thể không nói sở hàn mẫn sách lược đưa đến không ít hiệu quả n chương ba trăm năm mươi ba quý thủy tri chi chiến lên quý thủy bờ sông sóng gợn lan tan triệu dương mới sinh một luồng tia nắng ban mai soi sáng đến cái này trong suốt trên mặt sông chiếu ra rồi toàn bộ mông lung thường nhật bình tĩnh rồi mấy nhận xuất nhật lạc hôm nay quý thủy bờ bầu không khí so với quá khứ đè nắng nhiều giờ dân canh ba bờ sông đối diện bắt đầu xuất hiện rồi mông lung yêu ảnh yêu tộc số lượng cấp tốc tăng đến giờ mẹo cả toàn bộ bờ sông đối diện hoàn toàn là đông nghịt một đại mà nhỏ thiên hình vạn trạng yêu tộc chất đầy rồi toàn bộ bờ sông bắc nạn g yêu tộc nơi dùng chân một khối to lớn trên đất trống chu vi yêu tộc nhất tề q u ỷ gối trung gian đứng một đám hình dáng tướng mạo quái dị hình người yêu tộc đã từng tham dự đi đâm giang vương ngũ đại yêu vương đầu báo yêu vương h á t t h ử yêu vương linh miêu yêu vương huyết bức yêu vương cây tưởng vi yêu vương đứng thành một hàng yêu tộc lâm thời thống l ĩ n h thanh mao h ư n g vương khâu vinh yêu vương loạn thần lĩnh đại lực hồ vương c ú n phong ba vương thị huyết lang vương đứng chung một chỗ sớm nhất thời ra huyết thể ám dạ bằng vương gió gi Thiết mục lang vô ư ơ n g trở tứ số yêu vương đứng thành một hàng. Ba hàng yêu vương thiên, yêu tộc h h n t hàng. mười yêu n giết đồng cầu gà hội tụ thành một đường ngay cả phía chân trời bạch vân tựa hồ cũng bị này cổ dung trời âm thanh cho đánh sơ sát rồi quý thủy bờ phía nam đại sở c h i nhân thần tình n g h i ê trọng bờ bên kia thiên không giữa một cổ bàng đại vô cùng yêu khí sông thẳng v â n tiêu đó là m ộ ư ơ i bốn vị yêu vương cấp bậc cường giả đứng chung một chỗ tự nhiên tản mát ra khí thế sở hắn m ẫ n đứng ở bờ sông một khối cao mặt đất nhìn bờ bên kia yêu quân tình trạng hắn n h ị n không được chắp tay hướng về phía phía chân trời bái rồi bái hắn là không t i n thần tuy nhiên hôm nay hắn nhưng thật ra vô cùng hy vọng thật sự có thần linh có thể đứng khi hắn bên này bờ sông đất ngập nước trên hồ phong dĩ kinh làm tốt rồi sung túc chuẩn bị nơi này là quý thủy phòng tuyến nhất tiền tuyến cũng sắp là chiến đấu kịch liệt nhất địa、phương. l ầ ngày trước tộc bị bị yêu mê đánh lén hôn mê vẫn n Hồ h p o coi l kỳ đại đụng, n à hôm nay hắn chuẩn bị không hề áp chế áp mượn ì n giang anh sở giới lời còn ở bên thai của hắn quen quần, có thể hắn Ngay nay, hắn chuẩn h thực Hoặc thai thể, thực hôm tại lực. của có mức liếu lời giới điều quả quá sở ở bị đê m rồi. cơ hội này khiến mình thực lực hoàn toàn phát huy được tại trong kịch chiến thăng hoa mình đao chiêu cùng đao ý đi tìm kiếm võ đạo cao thâm hơn hoàn cảnh hồ phong trịnh trọng thu hồi rồi hắn thiên ký đao giải ngược lại xuất ra một cái trôi yêu cốt chế tạo thành dữ tợn bảo đao bảo đao dữ tợn phong vân kinh tặng cùng hắn lễ vật có thể trên diện rộng tăng cường chân khí công kích cho tới nay hồ phong đều cho rằng trôi này cốt đao tả khí quá nặng sợ mình quá mức ỷ lại cái này đồ vật vì sao vẫn luôn m ứ c tới không cần tuy nhiên hôm nay hắn đã làm tốt rồi huyết chiến chuẩn bị đao này h ắ n là lại lau một chút rồi tại hồ phong bên cạnh cách đó không xa băng nha thủy hàn hai người một chuyện xưa xoa bọn họ trừng ư kiếm thái độ nhận thức chân vô so với như là thành tín giáo đồ đang cầm tông giáo thánh v ậ t thiên sinh không đến một khối sao thủy hàn vẫn như c ũ n h ư lần trước như vậy ném qua đến một t r ư ơ n g mặt vải nộ hồ phong không nhìn cũng biết trên đường mặt ngâm rồi k ị c độc lúc này đây hồ phong không có cự tuyệt hắn chính xác tiếp được hắn lao, tại xương lưới hối hận không hồ phong ung dung hỏi mình làm quyết định ta là không sẽ hối hận dù cho thực sự hối hận rồi ta cũng sẽ tự mình thôn tại trong bụng t h ủ y hàn chăm chú nói rằng băng nha n g ư ơ i nhi sinh mệnh không ở giải ngắn bưng xem có hay không đặc sắc ta cảm thấy được ta thiên tử ngận đặc sắc dù cho hôm nay chết rồi vậy cũng giá trị rồi băng nha cười đem kiếm người cắm trở về trong vỏ dắt vào hông vậy là tốt rồi ta liền sợ trong lòng các ngươi hận ta hồ phong thở dài nói như thế tình cảnh nguy hiểm có mấy người dám nói thật không sợ hai người lắc đầu băng nha đột nhiên nói ra tiên sinh ta từng kinh hữu hạnh nhận thức một vị cường đại đao khách ta cảm thấy được lời của hắn rất đúng đích h ả nói cái gì cường đại đao khách chính là lời nói nhất thời gây nên rồi hồ phong chú ý đao giả muốn phải trở nên mạnh chỉ đem mỗi một lần chiến đấu trở thành mạt nhật khứ bính mới được ta cảm thấy được hôm nay nói như vậy rất hợp với tình hình muốn phải trở nên mạnh tự muốn đem mỗi một lần chiến đấu trở thành mạt nhật mới được hồ phong không ngừng lập lại những lời này mặc dù không dám hoàn toàn gật bừa vị này đao khách lời nói tuy nhiên như vậy thái độ quả thực có thể để thang thực、lực. bỏ đi sinh tử luân hồi quên mất thất tình lục dục mỗi một ngày đều là trên đời này sau cùng một ngày mỗi một lần cơ đao đều muốn sinh mạng quang huy hoàn toàn phát tán đi ra như vậy đao khách đánh giá trọng như vậy thái độ đánh giá bội phục có thể nói ra lời như vậy người đánh giá ngưỡng quý tân thành trên cổng thành hoác giang liễu bạch vượt mặc lâm ẩn thượng nhân ba người đứng thành một hàng nhãn thần nhìn phía bờ sông đối diện trợ thế t một thời yên lặng không nói gì lão bằng h ư u người tay đang run rẩy là hưng phấn hay là hoảng sợ hoác giang liễu nhìn hai tay hơi run bạch vượt mặc nhìn không được hỏi sống rồi nhiều thiếu nên rồi lão phu đã sớm không có rồi hoảng sợ còn dư lại chỉ đối nhau càng mạnh cảnh giới chờ mong tay này có thị huyết xung động hôm nay ta nghĩ sẽ là một c h à n g đại chiến rồi b ạ c h ngược mặt đáp lâm ẩn thượng nhân nhãn thần rồi nhìn phương xa mở miệng nói đại sở không thể vừa lui lui nữa quý thủy giang đã có thêm được xem tốt nhất địa thế rồi lúc này đây chúng ta nhất định phải bảo vệ cho chỉ như vậy đánh bại yêu t ộ c mới có một tia hy vọng giờ mẹo canh ba bắc ngạn truyền đến một trận kèn lệ tiếng trận này lưỡng đại thế lực chiến đấu rốt c ụ c bắt đầu rồi đến không hết đơn sơ thuyền gỗ từ bờ bên kia xuất phát hướng bờ bên kia vật tới sở hàn vẫn chứng kiến cái tình huống này nhỏ bé mặt nhăn lưng mày không có ngôn ngữ thanh mao hống đứng ở cao trên đài không khỏi nhớ tới rồi hôm qua khô vinh yêu vương từng nói qua nói quý thủy giữa sông dấu diếm sắc cơ sở hàn vương đ ộ n g dùng rồi chân tàng nguyên từ trật bản có một tia thiết khí xuất hiện ở bờ sông bên trên sẽ bị hút tới đáy sông vì sao không thể ra động tiết h ạ m càng không thể dùng phong chu cùng phi khản đếm thử từ lên không phi quá thuyền gỗ không ngừng hướng bờ phía nam tới gần yêu tộc tàu thuyền tuy nhiên đơn sơ thế nhưng thuyền đội lại tiến lên lại hết sức trình t h ể không gặp một vẻ bối rối nhìn dần dần tiếp cận giang quan tâm yêu tộc thuyền đội sở hàn mẫn xa xa đánh rồi cái thủ thế bờ sông bên cạnh phụ trách thao túng yêu thú vũ giả lập khắc lắc rồi lục lạc trồng một trận ken t r u n g giòn vàng sau đó nguyên bản mặt hồ bình tĩnh đột nhiên bạo phát cự đại s ó n g lớn một con trường mãn g i á c h ú t trương ngư xúc tu đột nhiên thoát ra xúc tu vô phía dưới phụ tung một con thuyền thuyền gỗ thanh mao hống nhìn một màn này liếu nhiên gật đầu phất tay một cái khiến hai bên trái phải phụ trách đánh tín hiệu cờ yêu binh chiếu lệnh hành sự mệnh lệnh chỉ thấy yêu tộc trên thuyền gỗ một giỏ giỏ ngư bị ngược lại vào trong nước mới vừa vừa mới bắt đầu xuất thủ dây sắt rất nhanh liền hành quân lặng lẽ trên mặt sông lần thứ hai khôi phục bình tuy nhiên cái này đồ vật thích mùi cá cỏ vị đạo dùng chút mùi cá thảo nhét vào ngư trong bụng cái này đồ vật đối phó xích s ắ c hữu hiệu nhất khâu vinh yêu vương lời của chút nào còn ở bên thai quanh q u ầ n thanh mao hống nhịn không được cảm thán một tiếng khâu vinh yêu vương à rốt cuộc có cái gì là ngươi không biết sở hắn vẫn chứng kiến xích s ắ c không có phát huy tác dụng nhãn thần âm trầm như nước hắn càng thêm khẳng định rồi suy đoán của mình những thứ này yêu tộc khẳng định tại phe mình xếp vào rồi nội ứng lại cho các ngươi hưng phấn một hồi đi ta sớm muộn phải thu thập rồi các ngươi yêu tộc đại quân một đường hữu kinh vô hiểm chỉ lát nữa là phải bi nguyên bản đã chầm lẹn vào dưới nước xích sắt dĩ nhiên xuất hiện lần nữa rồi hơn nữa động tác càng cuồng bạo rất nhiều yêu tộc thuyền gỗ còn không có phản ứng qua đây đã bị kéo dài tới rồi dưới nước đọc ôn l ạ thiên hỏa đại đạo lúc này toàn bộ trên mặt sông mấy trăm con xích sắt trong nước của vũ xúc tu tại phong chu gào thét thuyền gỗ tại lần lượt đả kích phía dưới không ngừng khoái tóc hủy diệt thanh mau hồng sắc mặt lập tức biến rồi hắn tức giận nhìn c h ầ m c h ầ m cách đó không xa nằm trên ngọn cây khô vinh yêu vương chất hỏi ngươi tin tức tốt lần này muốn tổn thất nặng n à rồi khô vinh yêu vương cười ha ha ngươi đần đối phương thả ra tin tức là thật là ngụy đ â không phân biệt được cái này là lỗi của ta sao thanh mau hống sắc mặt đông lại một cái nói không ra lời Bờ bên kia cao mặt đất sở hàn mẫn cất tiếng cười to các ngươi cho là có gian tế ta liền không có cách nào rồi không sử dụng xích sắt tin tức là ta cố ý thả ra ta liền đoán được sẽ bị các ngươi phá giải vì sao sớm cho xích sắt đi rồi dược nuốt vào mùi cá thảo không lâu sau sẽ c u ầ n bạo dược vật xích sắt da dày thịt béo lực đại vô nghèo lại chiếm cứ dưới nước địa lợi vô cùng k ó chơi yêu tộc chiến sĩ ra sức phép hàm thế nhưng bọn họ công kích căn bản khó có thể thương tổn được những thứ này xích x í c mắt thấy xích xác chưa trừ diện yêu tộc đã định t r ư ớ c vô pháp qua sông cái này t r ù n g tình huống hạ yêu tộc yêu vương rốt cục nhịn không được xuất thủ rồi dẫn đầu xuất động l à yêu tộc cuồng lôi xà vương nó vốn là thủy sinh yêu tộc đối nhau thủy chiến vô cùng am hiểu chỉ thấy nó lắp mình một biến hóa thành bản thể là một con đầy đủ dài hơn hai trăm triệu hắc văn cự mãng cuồng lôi x à vương người tử tại không trung lật một cái hoa sau đó đâm đầu thẳng vào rồi quý thủy bên trong sau một khắc quý thủy bên trong cuồng lôi địa điểm vô số du ngư rất nhanh lộ trắng cái bụng bay tới trên mặt nước phong nhận n như như thổi qua mặt nước khắp nơi nhốn máu thế mỹ không gì sánh được hoa giang liếu thấy như vậy một màn trong lòng nhất động hắn lập tức giơ lên bàn tay nhất trưởng đánh về phía quý thủy trung ương h á trường,、so、trường lực gáp khởi n tu cột nước kích khởi tiên tân lãng hoặc giang liếu nhất trường sau đó sóng lớn thuấn khởi to lớn sóng biển trong nháy mắt sắp tới từ nữa mặt sông yêu tộc thuyền gô ném đi đến không hết yêu tộc đều khóc đợi ngã vào trong nước sông sau một khắc cuồng lôi yêu vương thả ra điện giật chẳng phân biệt được địch ta đánh tới rồi hắn môn trên thân cái này không biết nhiều đại năng lượng lôi điện đánh vào những thứ này phổ thông yêu t ộ c trên thân trong nháy mắt đưa hắn môn đánh cho ra chóc thị bong trong cơ thể một mảnh cháy đen thậm chí còn có nồng nặc mùi thị t xuyên thấu qua mặt sông gió nhẹ chuyển tới thanh mao h ố n g cùng với rất nhiều yêu t ộ c sắc mặt một mảnh hắn g rộng cuồng lôi xả vương lúc này cũng phản ứng qua đây hắn quá độ thả ra năng lượng cho phe mình bộ đội tạo thành rồi bao nhiêu tổn thương chứng kiến cái này trường hợp hắn lập tức đình chỉ rồi công kích phi xả trong nháy mắt chui ra mặt nước bay tr thanh mao hống nhìn trên thân đang ở tích thủy của lôi yêu vương muốn nói lại thôi hắn rất muốn mắng hai câu ngu xuẩn thế nhưng hắn thực sự không mở miệng được không thể không nói c n g lôi yêu vương giật s á t xích s á t cách làm hết sức chính xác chỉ là s a u lại đột phát biến cố vượt qua rồi rất nhiều yêu t ộ c dự liệu hoặc giang l i ế u thần đến nhất trưởng hầu như tiêu diệt rồi tiểu bán yêu t ộ c bộ đội vậy mới tốt chứ hoặc đại sư lợi hại nhân tộc trận doanh chứng kiến cái này trường hợp nhất thời phát sinh từng đợt tiếng kinh hô hoặc giang l i ế u nhất trưởng tạo thành rồi yêu tập cự đại thương vong cái này to lớn thành quả khiến tất cả mọi người nhịn không được kích động suy cho cùng có thể là khai chiến đến nay y thanh mao hống cùng chúng yêu vương sắc mặt tái x a n h yêu tộc tổn thương đến không phải bọn họ lo lắng nhất để cho bọn họ thống hận là này bị điện giật chết yêu tộc trong cơ thể đã khét rồi huyết ảnh đều bị nướng c h í n rồi như vậy căn bản không có tinh huyết có thể dùng rồi toàn quân x u ố n g phong thanh mao hống tức giận phát sinh rồi tổng tiến công hiệu lệnh còn thừa lại sở hữu yêu tộc đều n g ồ i lên thuyền gỗ hướng đối diện phóng đi nên chúng ta lên sân khấu rồi lần này nhất định phải đem quy tân thành san thành bình đ ị a thanh mao hống mệnh lệnh t h o á n cái yêu tộc rất nhiều yêu vương ở đầu đều bay về phía bờ bên kia bên này ra mệnh lệnh xong thanh mao hống lần thứ hai đi tới một chỗ trên đài、cao. đứng ở nơi này một vị lãnh khốc đầu trọc đại hán cương phong tiên sinh chúng ta đã phát động tổng tiến công rồi hy vọng có thể đạt được ủng hộ của ngươi ta chỉ đối phó cờ ư n giả g vẻ mặt lạnh lùng cương phong nói rằng không sai đầu trọc mặt đen đại hán chính là cương phong cương phong sư thiên giáo cái này một đời duy nhất truyền nhân từng tại đại lương sơn giữa cùng hồ phong triển khai quá liều chết quyết đấu canh tại ngự vũ hầu mộ ở bên trong lấy được một nửa lòng khí cùng với ngự vũ hầu võ đạo truyền thừa hán sư phụ chính là đã từng bị chính kiếm đoạn xuân thu đánh cho trọng thương pháp thiên lao nhân lúc đầu pháp thiên láo nhân trọng thương không trị trở lại sư thiên giáo đã hết cách xoay chuyển. p sư, sư, cái cái sư, sư phó n chết đối với hắn cùng đà n kích n cho rất lớn tại này tình huống hạ sư thiên dạy giáo nghĩa bị hắn xuyên tạc rồi hắn đơn thuần dựa vào cá nhân tâm tình quyết định mình hành động tây sở chính kiếm chém giết thân sư cử động có thể dùng hắn đối nhau tây sở cái gọi là chính đạo hận t h i cực độ lần này yêu t ộ cổ c a ạ t tập kích đối nhau cương phong mà nói chính là một cái cơ hội một cái có thể trầm trọng đả kích tây sở chính đạo cơ hội hắn có một thân nạo nhân thiên phú thiên sinh thần lực người kiên thiết đạt được long khí tầm b ù có ngự vũ hầu cái loại này cường đại võ giả truyền thừa từ trình độ nào đó nói hắn đơn giản là trong chuyện chủ giác có bệ n g h ệ đồng bối thực lực vì sao hắn đến rồi hắn hy vọng tại huyết chiến bên trong tiếp tục ma luyện h ắ n thực lực khiến hắn có thể đủ nâng cao một bước có thể sớm ngày đạt được tây sở ngũ kiếm loại trình độ đó có thể vì mình n n sư báo thủ như vậy hay nhất thanh mao hống cười nói tuy nhiên xin hãy cương phong tiên sinh lượng sức mà đi nói cách khác có thể sẽ phát sinh rất nhiều chúng ta đều không muốn nhìn thấy bi kịch cương phong lạnh dê một tiếng thanh vương có người hay không nói cho ngươi biết lấy người thông minh dùng kế khích tướng là một loại rất ngu xuẩn hành vi ha h a không ai bởi vì ta ban đầu giao tiếp quan hệ đều ở đây yêu tộc bên trong đương nhiên sẽ không có người nói với ta đạo thanh mao hống ha h a cười nói tiêu tán rồi có điểm không khí khẩn trương vậy ngươi hôm nay có thể phải nhớ k ỹ rồi cương phong b ẻ b ẻ cổ thân thể nhảy bay đến thiên không bên trong hướng về bờ bên kia bay đi quý thủy bờ phía nam chiếc thứ nhất thuyền gỗ sẽ đăng thượng g i a n g bởi thời điểm canh dự ở ẩ mức trên đất hồ phong trong nháy mắt bổ ra nhất đạo hơn một t r ư ợ n g đao khí nhất đ a o đem chọn chiến thuyền thuyền gỗ c h é m thành rồi hai nửa cái này trên thuyền gỗ yêu tộc hầu như đều là yêu khí cảnh căn bản không có một cái có thể ngăn cản hồ phong đao mang chiếc thứ nhất thuyền gỗ là rồi thế nhưng kế tiếp đệ nhị chiến tuyển thứ ba chiến tuyển thứ ba mươi chiến tuyển đều lần lượt xuất hiện rồi hồ phong căn bản không khả năng hoàn toàn cố qua được đến thân là thủ quan giả phải có thủ quan người g i ngộ hồ phong lúc này có rồi chút lĩnh hội hắn không cần làm chút phức tạp sự tình chỉ cần đem chuẩn bị từ trời trước mặt đổ bộ yêu tộc toàn bộ chém g i ế t là tốt rồi ngoài ra cái gì cũng không dùng lo lắng rồi thủy hàn cùng băng nha cũng là đồng dạng bọn họ đều có tiên thiên hậu kỳ tu vi đối phó những thứ này phổ biến tương đương với hợp dòng kỳ yêu tộc căn bản không có bao nhiêu độ khó duy nhất phải cân nhắc chỉ sợ đúng vậy đối thủ số lượng rồi đối diện yêu tộc vô biên vô hạn cũng không biết cũng ít nhiều dựa theo hiện nay chém g i ế t tốc độ bọn họ khả năng chém tới nương tay cũng rết không xong yêu tộc hồ phong đối nhau hết thể chung quanh không quan tâm không ngừng vung lên cốt đau lần thứ hai vung lên dương đau rơi đau dương đao lại rơi đao hồ phong cùng không biết mệnh mọi máy móc khiến bất luận cái gì từ trước mặt hắn đi qua yêu tộc đều tán g thân nơi đây lúc này hiểm long ma nhãn hấp thụ yêu hết u y công năng đã bị hồ phong mở ra đến rồi lớn nhất n h ư n yêu đại chiến gần sẽ tiến vào tăng vọt nhất thời khắc không có nhân sẽ chú ý tới hắn động tác cơ đao chặt bỏ đây là nhất đơn giản động tác thế nhưng tiến nhập rồi vong ngã trạng thái hồ phong lại phát hiện không có đơn giản như vậy mỗi một lần cơ lên lại hạ xuống hắn động tác cũng không tẫn tương đồng lực đạo cũng không tẫn tương đồng mặc dù là hơi yếu biến hóa cũng có thể làm cho chiêu thức phát sinh căn bản tính biến hóa hồ phong âm thầm ghi lại cái này, đ i lại mỗi một chủng lực đạo biến hóa càng ngày càng nhiều suất đao khiến hắn càng ngày càng rõ nên từ đâu loại góc độ loại nào lực đạo suất đao mới có thể tạo thành cao nhất sát thương hiệu quả từ từ hồ phong lực đạo càng ngày càng nhỏ thế nhưng mi lực lại không giảm chút nào mỗi lần đều là kết quả giống nhau xuống một đ a o yêu tộc mi tâm xuất hiện một cái nhàn nhạt tơ máu sau một lát tiên huyết sẽ càng chạy càng nhiều yêu tộc cũng mới chân chính ngã xuống chiến trường chẳng biết lúc nào tiến nhập rồi thời khắc thảm thiết nhất yêu tộc mười bốn vương k h u vinh yêu vương không biết tung tích thanh m a hống tọa trấn đại cụ ám dạ bằng vương cùng thiết mộc lang âm thầm thu thập tinh huyết trừ cái đó ra thập đại yêu vương toàn bộ xuất thủ rồi hung manh khí thế lập tức gáp được nhân tộc t h ở gấp tuy nhiên khi đến lúc này yêu vương môn đã được lý giải nguyền rủa tinh huyết không giống trước kia vậy chỉ có thể ngắn xuất thủ rồi trước thành nửa không trung bạch n h ư ợ c mặc tế xuất một tòa tiểu tháp đem chuẩn bị cùng hắn liều mạng huyết bức yêu vương đặt ở rồi tháp h ạ chỗ ngồi này tiểu tháp đó là đại sở chứ danh giữa phẩm linh khí thừa thiên tháp dĩ nhiên không phải đại sở, vương cùng một tòa. Đứng ở đại sở tòa kia phải nói là phóng đại phà phẩm thừa thiên tháp chấn áp huyết bức bạch ngược mặc tự thân thì cùng phi pháp tới linh miêu yêu vương chiến đấu đến cùng một chỗ bạch ngược mặc tu vi thâm hầu, khí đại thế nhưng là đối thủ linh miêu linh xảo không gì sánh được tốc độ tuyệt luân hắn rất nhiều chiêu thức cũng không thể có hiệu kích thương đối thủ chiến đấu một thời rơi vào rồi g i à n g co hoác giang l i ê u tê x u ấ t một viên gương đồng kính quang liếc tới chỗ nào đâu biến sẽ bị ánh sáng nóng rực đốt thành một vùng đất càn cỗi cái này cường đại lực phá hoại lập tức đưa tới rồi ba vị yêu vương về công đầu báo yêu vương c â y tưởng vi yêu vương còn có hắc thử yêu vương chúng nó ba vị đều là đã từng tham dự ám sát giang vương yêu vương lúc này lần thứ hai đồng thời xuất thủ vô cùng ăn ý tạm yêu đồng suất đem hoác giang liễu chiêu thức phong đến mức hoàn toàn không thi triển được lâm ẩn thượng nhân kiếm khí ngang dọc đem mặt sông yêu tộc giết được thất linh bắt lạc cùng lôi xả vương phi thân giữa không trung gió giật hùng vương đồng thời giáp công khi hắn tả h ư u cùng lôi xả vương điện mang không ngừng lõe lên bắn ra từng đạo t h i ể m điện bổ về phía lâm ẩn thượng nhân mà gió giật hùng vương thì lùi ở một bên thỉnh thoảng phun ra nhất đạo cường hãn phong nhận phụ trợ công kích quen thuộc khổng l ồ phong nhận lần thứ hai tới người lâm ẩn thượng nhân lập tức minh bạch rồi đối nhau phương thân phần nguyên lai、like、mấy ngày trước một mực chúng ta hậu phương đánh lén chính là gió giật hùng vương t sở hàn vật h mẫn vẫn ở chỗ cũ trên đài cao chỉ huy toàn cục đại lực hồ vương cùng phong báo vương thị huyết lang vương đồng thời tập trung rồi hắn thanh quang lại lên đậu hiền từ sở hàn mẫn đứng phía sau ra thiên đạo kiếm quang trong nháy mắt bay ra bắn về phía tam đại yêu vương b u ồ n c ư ờ i tiểu tiểu vũ tông đỡ chúng ta một người đã là cực hạng húng còn muốn đồng thời công kích ba người đại lực hổ vương cười to nói cùng phong báo vương thủ trưởng vung lên một mảnh phong vách tường c h e ở tam yêu trước mặt thiên đạo kiếm quan g cường thịnh trở lại đối mặt gió này vách tường cũng chỉ có thể vô công không phản hồi đậu hiền thấy tình huống như vậy sớm có dự liệu không sợ hái chút nào đại lực hổ vương vừa nhảy ra cự trào chỉ lát nữa là phải vỗ tới sở hàn mận trên đầu chợt thấy đ ô n tà trong nhất đạo hát sắc kiếm quan gào thét bay tới đại lực hổ vương đông cảm thấy ra đầu tê dại một hồi vội vàng xoay thân thể đại á n g ế lực hổ vương tức giận đến răng thú cắn chặn vừa mới xuất thủ đã bị người tổn thương rồi thủ tí cái này muốn chuyển ra ngoài khiến hắn cái này làm yêu vương mặt mũi hướng đâu đặt không cần lo lắng ta không sao trong miệng của hắn đoán hận phun ra mấy chữ này thế nhưng sau một khắc sắc mặt của hắn biến đổi chỉ thấy trước kia hơi yếu trên vết thương dần dần tuân ra bấm ép một điểm sữa đậu nảnh giống như chất lỏng từ đó chảy ra Đại lực hổ vương đột đến nhiên cảm giác cả người giảm hãi. lực lực lượng cảm cả cấp tốc hổ hắn vương xuống, quá sợ sợ không được, kiếm này có độc. đánh độ vương có Cùng chồng mắt vẹn vẹn tập trung cái chỉ hắc tốc có kiếm khí khí hai loại, dài, mắt âm thầm phàm, này phong vẹn vẹn trung này lén nhân loại, chỉ thấy hắn trên bào thấy tập cấp báo bất rất tước. sai ở hàn、mận、thấy như h mận màn một vậy bật cười,、Họa、thu chỉ, n g ư ơ tốt, lập rồi đại c ô người rồi. sai, Không n g tới chính là phù kiếm tông tông chủ hỏa thu chỉ hòa thu chỉ căn bản không phải cái gì người lương thiện từ hắn con trai hành động cũng có thể thấy được một、hai. tuy nhiên p h ủ kiếm tông chưa chỗ b ắ t cảnh nếu như lần này quý thủy chi chiến bại rồi bước tiếp theo có thể đúng vậy p h ủ kiếm tông bại vong rồi vì vậy họa thu chỉ không dám k i n h thường để bảo đảm thắng lợi hắn thậm chí ngoại lệ mang rồi trong tông trí bảo thượng cổ kiếm phủ âm thực kiếm phủ đúng vậy cái kia vừa rồi một kiếm cho đại lực hổ vương lưu lại khó có thể quên được vết thương k i ế m quang p h ủ kiếm tông thực lực và bạch vân tông không sai bịt lắm họa kiếm chỉ cũng chỉ là một vũ tông lục trọng v õ giả luận thực lực vỗ ngựa cũng càn không nổi đại lực hổ vương thế nhưng những thứ này đại tông phái nội tỉnh đều không giống tiểu khả cúng bạch vân tông thiên lôi quỷ hồn âm thực kiếm phủ cũng là loại này uy lực vô cùng lớn bảo vật loạn thần lĩnh cùng vô tội yêu lâm không sai b i ệ t lắm đều là tương nguyên thiếu thốn chi địa đại lực hổ vương nào có bảo vật ngăn cản cái này cường đại vô so âm thực kiếm phủ hôn đản tổn thương ta đại ca chết đi cho ta cúng phong báo vương lập tức giận tí mặt hắn thủ trưởng vung lên m ả n g lớn cùng phong hướng về họa kiếm chỉ thổi đi chỉ thấy họa kiếm chỉ không nhanh không chậm điều khiển âm thực kiếm quang nhất đạo đen nhanh kiếm ảnh trực tiếp xuyên phá cồn phong đánh thẳng cồn phong báo vương bản thể cúng phong báo vương kém chút kích ch lúc này nào dám chính diện ngăn cản chỉ phải cấp tốc t r á n h né vì vậy cái này trên chiến trường lần đầu tiên xuất hiện rồi không hòa hài một màn một cái vũ tông lục trọng trung niên nam tử đem một ga yêu vương đổi bay đầy t r ờ i trốn nhìn thấy một màn này thị huyết lang vương không dám đình lại chuẩn bị đi đầu tiêu diệt sở hàn mẫn trở lại giúp đỡ mình n h ị ca hắn há m ồ m phun một cái một đoàn huyết sắc năng lượng một mạch sở hàn mẫn đi mắt thấy gần đất thủ đột nhiên tới một đạo nhân ảnh tre ở sở hàn mẫn thân thể hắn thủ trưởng tại hư không giữa vẽ một vòng tròn huyết sắc năng lượng vừa lúc đánh vào vòng tròn trên sau một khắc năng lượng trở về lấy m a hơn tốc độ sông rồi trở lại thị huyết lang vương thần tình bị kiếm hãm chừng lớn con mắt không khả tư nghị nhìn một màn này làm sao có thể nhất định là giả ẩm năng lượng chính giữa thị huyết lang vương thân thể đưa hắn đánh cho tại hư không giữa luân phiên rồi lăn lộn mấy vòng mới ổn định thân hình thực sự là thật làm sao có thể ngươi tuy nhiên vũ tông cựu trọng n g ư ơ i đến xoay người lại đối nhau sở hàn mẫn hơi thi lễ đạo lâm rũ tới chậm mong rằng hàn vương thứ tội sở hàn mẫn sang sảng cười đạo khanh ra nghiêm trọng rồi ngươi có thể chạy tới thật là đối nhau bản vương ủng hộ lớn nhất lệnh công tử đã làm chuyện hồ đồ cứ định như vậy đi hàn vương trạch tâm nhân hậu lâm dũ cám ơ n rồi đến người tóc hoa dâm dâu ngắn kiên cường nét mặt đường nét đ a u tức phủ mài thân thể cường tráng không gì sánh được người này bình tĩnh giữa lại lộ ra một cổ không kể khí phách khiến cho người trông đã khiếp sợ cái này cá nhân không là người khác chính là đại sở tam đại phái đứng đầu kính huyền tông tông chủ lâm dũ tam vương tử bên người trước đây có một vị vẫn mang theo nón rộng vành tuổi trẻ cường giả hãn thân phận chân thật nhưng thật ra là thiếu niên cao thủ bảng lên bài danh đệ nhị kính huyền tông thiếu chủ lâm lang lâm lang thế nhân tài học bất phảm thậm chí tại tam vương tử sau khi thất bại tránh thoát rồi ảnh vũ đáng tiếc hắn sớm bị sở hàn mẫn để mắt tới sở hàn mẫn sớm đã phái ra thanh huyền sơn cao thủ đem bắt giữ hắn phụ trợ tội vương đó cũng là đại tội sở hàn mẫn thượng thay phía sau nhìn thấy tam đại trong phái bài danh đệ nhất kính huyền tông không có triều kiến cũng vẫn chưa sinh khí bởi vì hắn biết đối phương nhược điểm cầm ở trong tay mình yêu cầu mình nhưng thật ra là kính huyền tông lâm dũ quả thật đúng là không sai tại sở hàn mẫn cố ý phóng xuất tiếng gió thổi sau đó lâm dũ rất nhanh liên lạc với rồi hắn cuối cùng sở hàn mẫn lấy hắn bảo vệ mình đánh xong trận này nhân yêu đại chiến là điều kiện đồng ý không lâu sau thả ra lâm lang vì lâm dũ đúng lúc xuất hiện rồi không có khả năng không có khả năng thị huyết lang vương chạm nếu điên cuồng tức giận đến thượng thoan hạ khiêu tiếp h ta một chiêu nữa lần này thị huyết lang vương bông tha rồi năng lượng công kích lắc mình một biến hóa thành một con cự đại hát lang cự trào trong nháy mắt chụp vào rồi lâm dũ lâm dũ cười lạnh một tiếng ngón tay phía trước thả hư không một điểm nhất thời hư không h ó a kính để ngang trước người của hắn giang giác, thấu kính trong nháy mắt toi phiến ngay tại lúc đó thị huyết nanh ó i t h ả hảo nhất thanh lui về nhìn nữa nó giang dấp lúc này hữu trào máu me đầm địa bên trên tứ đạo thành tích vết trào rõ ràng là cũng giống như mình móng n u ố t trào đi ra thương thế không có khả năng a thị huyết lang vương thảm hào nhất thanh lần thứ hai phát động rồi công kích lâm dũ lắc đầu không biết sống chết lấy lâm dũ thực lực kỳ thực căn bản không thể nào là thị huyết lang vương đối thủ thế nhưng lâm dũ có tông chủ một mạch nhất đặc thù kính bắn bắn ngược chi chiêu có thể đem thực lực sai biệt không lớn đối thủ công kích hoàn mỹ bắn ngược nếu chỉ là này hắn cũng không khả năng thương tổn được thị huyết lang vương mẫu chốt là lâm dũ cảnh giới cao thâm dĩ nhiên đem cái này kính bắn thuật luyện đến rồi ý tràn đầy thành cảnh tình trạng không sai đúng vậy cùng phong vân k i n h đồng dạng khó gặp võ đạo cao thâm cảnh giới như vậy cảnh giới khiến hắn có thể thực hiện vượt cấp bắn ngược hắn e rằng bằng cùng với chính mình thực lực không đả thương được thị huyết lang vương thế nhưng bằng hắn cảnh giới thị huyết lang vương căn bản vô pháp thương tổn được hắn ngược lại sẽ tại chính mình chiêu thức bắn ngược hạ càng thương càng nặng thần kỳ chiêu thức cường đại cảnh giới lâm dũ quả nhiên thâm tàng bất lộ dựa vào chiêu thức ấy hắn hầu như có thể tính được với quy h ả i phía dưới vô địch thủ rồi nguyên nhân là trên cơ bản không có vũ vương có thể thương tổn được hắn sở hắn vẫn nhìn lâm dũ bóng lưng cảm thắn nói đại lực hổ vương tự hành phong bế cánh tay phải không cho âm thực kiếm phủ mang tới ăn mòn chi khí lưu trải qua toàn thân. lúc này hắn một lần nữa đứng lên mới đột nhiên phát hiện bốn phía sớm đã đại biến bản thân hai cái huynh đệ dĩ nhiên chỉ là cùng hai cái vũ tông đánh rồi cái bất tương trên dưới phế phẩm xem tới vẫn là muốn ta tự mình gỡ xuống cái này nhân loại đầu l ĩ n h thủ cấp rồi đại lực hổ vương nổi giận gầm lên một tiếng trong nháy mắt nhảy đến sở hàn mẫn trước người lúc này một gã da thịt đỏ ngầu nhân ảnh đi ra ngắt ở rồi sở hàn mẫn trước người b à n h cốc chủ khổ cực rồi không sai người tới chính là tam đại phái đồng ma cốc cốc chủ vành diệt ma đồng ma cốc thiếu chủ bành thiết uy cùng nhị vương tử giao hảo liên đối đồng ma cốc ngã về phía rồi đại vương tử trận danh bành diệp ma đương nhiên nguyện ý chủ động giúp đỡ đồng ma cốc am hiểu nhất đoàn thể cốc chủ bành diệp ma càng trong đó nhân tài k ế t xuất hắn một thân ma công đã luyện đến rồi đứng đầu nhất xích đồng cảnh một thân gia thị xích hồng đao kiếm khó làm thương tổn coi như vũ vương cũng khó mà đơn giản đánh chết hắn đại lực hổ vương vốn là tam đại yêu vương giữa thực lực mạnh nhất một cái đáng t i ế c bị âm thực kiếm khí tiêu hao hết không ít năng lượng nay lại phong rồi cánh tay phải lúc này hắn lực lượng so với toàn thịnh thời kỳ ngay cả phân nửa cũng chưa tới như vậy đại lực hổ vương hà năng giết chết bành diệp ma chỉ thấy một người một yêu không ngừng va chạm thậm chí tại hư không giữa tiên điểm xuất phát điểm sao hỏa. đơn giản là hai khối cục sắt đụng vào nhau đậu hiền tại sở hàn mẫn trước người thấy vậy nóng lòng muốn thử sở hàn mẫn cười nói lên đi người ta hỗ trợ b à n h cốc chủ tự nhiên sẽ kỳ khai đã thắng Ừm. đậu hiền gật đầu rút ra rồi bên hông bảo kiếm xông tới đại lực hổ vương thực lực đại giảm đậu hiền cũng không phải hoàn toàn không có một trận chiến lược đậu hiền tuy nhiên đầu không đủ thông minh nhưng là đối với chiến đấu hắn trời sinh thì có bén nhạy cảm giác hắn có thể rõ ràng cảm thụ được tại khi nào xuất thủ mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất lúc này có bảnh diệp ma ngăn cản đại lực hổ vương chủ yếu công kích h ắ n không ngừng nhìn phê chuẩn thời cơ ở bên hiệu tr nhất thời khiến đại lực h ổ vương phiền phức vô cùng ai đậu hiền lực đạo khinh rồi không có đâm xuyên lệnh rồi một điểm không cần lo lắng một lần nữa cái này lão hổ thật đúng là chịu đánh nếu để cho ta một cá nhân đánh phòng chừng muốn đánh hơn phân nửa năm rồi cái này lão hổ cũng không biết n ụ c thân tốt không thể ăn nếu có thể ăn một miếng là tốt rồi rồi sở hàn vẫn khó có được thanh nhàn ở một bên vừa hướng đậu hiền công kích chỉ t r ỏ một bên không ngừng t r e o g ẹ o đại lực h ổ vương khiến cho hắn tâm phiền ý khô liên tiếp làm lỗi ta muốn sát rồi ngươi đại lực hồ vương tức dẫn đến tròm dâu run l ư ờ bảy người tử bất ở run hóa là hình người tay phải khớp xương đều cầm trắng bật rồi ai ai ngươi cũng trưởng thành rồi làm sao lại không học giỏi đây sở hàn m ẫ n chỉ vào đại lực hổ vương núi dạy dỗ tiểu bối ta muốn ngươi chết đại lực hổ vương điên cuồng v ồ đến lại bị bành diệp ma vững vàng đứng vững hắn mạnh mẽ công kích đánh tới bành diệp ma trên thân thể tựa như n g ệ n ở rồi thiết đ ỉ n h lên giống nhau ngoại trừ rồi âm thanh văn g r ộ i nửa điểm hiệu quả cũng không có ngay cả một bạch tấn cũng không có càng là muốn giết sở hàn mẫn đại lực hổ vương càng là phẫn nộ phẫn nộ càng để lâu càng nặng có thể dùng hắn hoàn toàn không có chú ý tới mình nơi cổ họng phun ra tiến huyết còn đang hung kỳ thực căn bản không phải hắn khí r a huyết mà là xuất xứ từ sở hàn mẫn đặc thù âm ba công kích mượn bình luận đậu hiển kiếm pháp cùng chế rêu hổ vương công phu hắn không ngừng phát sinh chấn động âm ba công kích đại lực hổ vương chậm rãi đem hắn kinh mạch đ ả thương đại lực hổ vương càng là phẫn nộ càng không thể phát hiện tại mình thương thế toàn lực cùng bành diệp ma đụng nhau cùng nổi giận p h ừ n g p h ừ n g khiến hắn thương thế phát tác vô cùng cực nhanh đợi được hắn miệng to phun ra tiên huyết lúc mới giật mình tình huống không đúng nguyên lai tại chút bất chi bất giác hắn đã bị thương nặng như vậy rồi ngay cả chính diện đối kháng đều liệu mạng tuy nhiên bành diệp ma rồi. Xem ra sở hàn vẫn vẻ mặt cười lạnh cũng muốn x u ố n g lên đại lực h ổ vương đ ố n g nhiên địa bạo phát một cổ sức lực lớn đem bành diệp ma đánh văng ra trong miệng hô lớn lao nhị lao tam mau l u i lại bỏ lại câu này sau đó đại lực h ổ vương lập tức bay vụt không trùng một đi không trở lại rồi đại ca cùng phong báo vương chứng kiến đại lực h ổ vương chạy trốn trong lòng loạn một cái một lúc phân thần bị âm thực kiếm khí bắn thủng nhất thời thân thể năng lượng kịch liệt giảm xuống hắn vội vàng đuổi kịp đại lực h ổ vương ngay cả lấy thị h u ế lang vương chào hỏi công phu chưa từng rồi thị h u ế lang vương kích chiến hồi lâu cũng không thể thương tồn được lâm dũ nửao cái này một hồi công phu đại lực h ổ vương cùng cuốn phong báo vương trước sau chạy trốn thị huyết lang vương nhìn ở trong mắt cấp bách tại tâm lý mắt thấy lâm rũ bành dì ma hoa kiếm chỉ tam đại phái trưởng giáo đồng thời tập trung rồi hắn hắn lập tức biết hôm nay không bỏ qua điểm đồ vật là đừng nghĩ đi ra rồi huyết lang đoạn chảo thị huyết lang vương bi thương vừa hô cắn một cái đoạn v ố t phải của chính mình tiên huyết phun ra chi tế hắn lực lượng trong nháy mắt kéo lên tới cực điểm huyết quang đại phóng đem tới gần hắn tất cả nhân vật tất cả đều bắn ra ngoài sau một lát huyết quang tơ tán thị huyết lang vương thân ảnh sớm đã biến mất chương ba trăm năm mươi b ố quý thủy chi chiến giữa bắt vực loạn thần linh tam đại yêu vương trước sau bại vong đối với cả cá nhân tộc chiến tràng đều là khó được đại thắng có vô cùng khắc sâu ý nghĩa kéo đ ô n g gòn tiểu thuyết vóng vê đút vê đút vê đút m ị ẩn thù ạ tàn dê cc thế nhưng chiến hậu kính huyền tông trưởng giáo lâm dũ một lần nữa ẩn vào chỗ tối p h ù kiếm tông chủ họa kiếm chỉ không nỡ nhà mình trí bảo âm thực kiếm p h ủ không bỏ được đa dụng vì sao hắn cũng không có đi gấp rút tiếp viện hắn chỗ chiến trường chỉ ở sở hàn mẫn p ụ cận tu dưỡng đồng ma cốc bành diệp ma lực công kích tương đối yếu kém hơn nữa không thể hoàn toàn chống lại vũ vương cường giả Còn có chỗ chiến như hiền, hắn không năng hàn mẫn hắn trường. Mà sở hàn mẫn bản thân khả thoát lậu là ly đi bởi Mà sở sở vì phải chỉ huy đại quân, vậy ì Vì sao cũng không có không thể tùy ý đi lại. v trên chiến trường xuất hiện rồi một màn kỳ quái một lần khó được đại thắng dĩ nhiên không có đối với toàn bộ chiến trường đưa đến một chút xịu biến hóa còn lại trên chiến trường phải đánh thế nào hay là thế nào đánh lâm ẩn thượng nhân lấy ra rồi thanh huyền trí bảo thanh huyền phân q u a n kiếm kiếm này uy lực kinh người cùng lôi xả vương cùng do giật hùng vương dưới sự liên thủ vẫn như c ũ bị bảo kiếm phong mang ép tới chung quanh né tránh cái này sắc bén vô cùng kiếm quang thái quá cường hành căn bản vô pháp ngăn cản nhục thân để lên sau một khắc sẽ xuất hiện một cái lô máu cái này cường đại bảo kiếm khiến hai đại yêu vương cực kỳ bờn d ầ u bất đắc di tránh né làm chủ nhân t i ệ n thỉnh thoảng dây dưa t h o á n g cái phòng ngừa lâm ẩ n thượng nhân bông tha bọn họ chuyển công hắn chỗ chiến trường vô vị d â y d i a các ngươi sớm muộn phải chết ở ta nơi này thanh huyền p h â n quang dưới kiếm lâm ẩ n thượng nhân lạnh lùng nói một chỗ khác chiến trường hoặc giang liễu đơn độc đối kháng tam đại yêu vương cây tưởng vi yêu vương hát thử yêu vương cùng đầu báo yêu vương cây tưởng vi yêu vương là một vị khó được thực vật yêu vương. hắn thủ trưởng huy động khắp nơi đều là cây tường vi điên c u ồ n g sinh t r ư ở n g khổng lồ dây qua lại huy vũ không ngừng rào sát hoác g i a n g l i ế u đầu báo yêu vương tốc độ cực nhanh thân thể bắt đầu chạy giống như nhất đạo tia chớp vàng một dạng căn bản rất khó tập trung hắn quy tích hắn nhiều lần ra chảo có đến vài lần thiếu chút nữa thì tại hoác g i a n g l i ế u trên mặt lưu lại không thể ma diệt vết thương h á c thử yêu vương còn lại là nhất quỷ dị hắn không có bao nhiêu công kích chiêu thức chỉ có một thủ đoạn đúng vậy dùng hàm răng cắn người không để ý hắn hàm răng có thể thị phi cùng một dạng ngay cả hoác răng liễu tùy thân vũ khí gương đồng đều bị hắ tam đại yêu vương đầu báo chủ tốc độ cây t ư ờ n g vi chủ k h ô n g chế h á t thử yêu vương lại có vô kiên bất tội giang bằng sắt gần như hoàn mỹ tổ hợp khiến hoác giang l i ế u nhức đầu không thôi đánh dây dưa lâu ngày hoác giang l i ế u trong lòng h u n g á c quyết tâm thi c h i ế n sát chiêu rồi chỉ thấy hắn giàn mua thủ trưởng vung lên gương đồng bị hắn quăng về phía rồi trên cao hắn tự thân thì tay bấm văn quyết thi triển một chủ yêu vương môn không có thể hiểu công pháp tiến h lên giết hắn h á t thử yêu vương cũng đi sau hạn chế trảo rồi đi qua cây tưởng vi yêu vương thực lực đều ở đây hóa ra cây tưởng vi trên lúc này hai tay hắn khoái tốc vũ động hai cổ cây t ư ờ n g vi tạo thành trường đằng bay vụt hướng rồi hoác giang l i ế u ngay yêu vương môn gần công kích được hoác giang l i ế u thời điểm một cổ hùng hậu vô cùng cường đại quan g trụ từ thiên nhi h à n g chính là trên gương đồng hoác giang l i ế u còn để lại s á t chiêu đến quan g trụ phương hướng bắn dĩ nhiên là hoác giang l i ế u mình đỉnh đầu gần v ọ t tới trước mặt đầu báo yêu vương cùng hắc thử yêu vương biến sắc khi thế có chút giảm xuống chớ sợ hắn thân thể so với chúng ta yếu rất nhiều cái này quan g trụ nhất định là ảo thuật muốn bước lui chúng ta thủ đoạn hắc thử yêu vương cái khó ló cái khôn dường như suy nghĩ cẩn thận liễu nguyên nguyên nhân lập tức giải thích ngay hắn vừa nói như thế đầu báo yêu vương trong nháy mắt thoải mái rồi hắt thử yêu vương theo như lời quả thực hữu đạo lý do sở dĩ giá hai đại yêu vương cái này hơi dừng một chút sau đó thân thể lại chợt thêm đi một tí lực đạo xông lên đáng tiếc yêu tính không người tính hoặc t h giang liễu loại này đa mưu tức trí hai đại yêu vương công kích gần như cùng lúc đó đến hoặc giang liễu thân thể mãnh liệt kính phong thậm chí quần quần nổi lên rồi ống tay áo của hắn lúc này đột nhiên chứng kiến hoặc giang liễu trên mặt dạy đột nhiên tỏa ra một cổ cười nhạt đã hết sức công kích hắt thử yêu vương cùng đầu báo yêu vương nhất thời cảm giác có chút không hay đột. Một chữ hô lên. hoặc giang liễu thân ảnh nhất thời cùng kính trung hoa t h ủ y trung nguyệt trong nháy mắt biến mất hai đại yêu vương chính nghi hoặc chi tế cái này c ổ cường đại quang trụ đã bắn c h ú n g rồi bọn họ thân thể di dĩ nhiên không có uy lực quả nhiên là ảo giác hắc thử yêu vương thở phào nhẹ nhóm chứng kiến hoặc giang liễu biến mất bọn họ còn cho là mình trúng kế nữa nha này thời gian trụ không hề uy lực nhất thời khiến bọn họ thở phào nhẹ nhóm đáng tiếc phần này vui sướng không có duy trì liên tục dù cho vượt lên trước một giây thời gian hạ trong nháy mắt đầu báo yêu vương cùng hắc thử yêu vương lập tức phát hiện rồi làm hắn môn sợ hai sự tình bản thân dĩ nhiên không động đậy rồi rồi. Ngay tại lúc đó, hoặc giang liễu thân hình đột nhiên xuất hiện ở trên gương đồng vương song trưởng đồng thời khắc ở trên gương đồng màu đồng k í n h chi bên trong lập tức lần thứ hai bắn ra nhất đạo xích hồng sắc quang trụ hai yêu vương bị định thân người tử bất có thể nhúc đích chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này đạo hồng quang trước sau sỏ x u y ê n qua rồi lưỡng nhân thân thể định thân thuật cũng không có duy trì liên tục bao lâu chăm chú là ngắn ngủi trong nháy mắt hai đại yêu vương rất nhanh khôi phục rồi hành động bởi thời gian ngắn hoặc giang liễu nhất kích chi lực không thể hoàn mỹ đánh chết hai đại yêu vương lúc này hai đại yêu vương giữa đầu báo yêu vương bị sỏ xuyên rồi đầu lâu chết không thể chết lại rồi c ò như n h ắ t thử yêu vương thì muốn may mắn rất nhiều hắn tuy nhiên bị bắn thủng một cái cái cánh tay mà thôi rất dễ nhận thấy hoặc giang l i ế u cho rằng tốc độ phi khoái đầu báo yêu vương với hắn mà nói còn có uy hiếp đó là thuấn di tây tưởng vi yêu vương thấy vậy si rồi thuấn di tức là thuấn gian di động truyền thuyết có thể trong nháy mắt xuất hiện ở tùy ý địa phương đây vốn là trong truyền thuyết thần kỹ không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên thật có thể chứng kiến một cái có thể xử suất bực này thần kỹ người tây tưởng vi yêu vương lại một thời quên rồi công kích không sai mặc dù không có trong truyền thuyết vậy cường đại tuy nhiên tóm lại là một tốt năng lực hoặc giang liễu hoác giang l i ế u tại anh sở giới giữa phụ trách mở ra truyền t ố n g không phải là không có nguyên nhân bởi vì hắn tại anh sở giới đợi thời gian dài nhất đối nhau anh sở giới trung cực là hiếm thấy không gian lực lượng lý giải cũng là sâu nhất mấy trăm năm anh sở giới khổ tu khiến hoác giang l i ế u từ đó nộ g ra một cái loại lợi dụng không gian lực lượng cự ly ngắn qua lại phát môn tức là thuấn di cái này so với truyền t ố n g giữa cái loại này có thể tùy ý xuất hiện ở ý địa điểm thần kỳ kém không ít tuy nhiên có thể xuyên việt không gian năng lực cuối cùng là phạm nhân khó có thể lấy được thần kỳ lực lượng tam đại yêu vương một chết một bị thương ngẩn ngỡ trệ trang diện nhất thời rơi vào rồi giáng co h o c giang liễu một k í c h tiêu hao thêm là thuấn gì tiêu hao cũng là không nhỏ ngắn trong thời gian hắn đều vô pháp dùng r a vô cùng hữu hiệu đà kích rồi chỉ có thể cùng còn thừa lại hai đại yêu vương tha chiến đấu rồi lại quan bạch nhược mặc đối nhau chiến linh miêu yêu vương bạch nhược mặc tuy là thừa thiên tháp chủ thế nhưng thừa thiên tháp tu luyện hiệu quả dễ nhận thấy không anh sở giới hắn thực lực so với h o c giang liễu cũng kém không ít nhất tháp chấn áp hết b ư ớ c tự thân sẽ cùng linh miêu yêu vương tác chiến khiến hắn thủy trung khó đứng lên phong thừa thiên tháp u y mạnh thế nhưng tiêu hao quá lớn cũng không phải hư không bảo lâu loại này cực phẩm linh khí có thể diễn sinh khí hồn tự động vì sao đang cùng linh miêu yêu vương đối chiến sau một lát bạch n h ư ợ c mặc minh hiện cảm thấy đến bản thân thân thể chống đỡ hết nổi cái này còn không là nghiêm trọng nhất sự tình sau một chốc bạch n h ư ợ c mặc đối nhau thừa thiên tháp thao không càng ngày càng yếu bất đắc gì hắn chủ động thu hồi rồi thừa thiên tháp khiến huyết bức yêu vương có thể ra lại người cái này lao đầu thực sự ghê t ở m dĩ nhiên chấn này áp bản vương bản vương nhất định phải hút khô máu của ngươi huyết bức yêu vương lên liền bị thừa thiên tháp chấn áp n g ẹ n chân rồi tức cành hông lúc này bị phóng xuất tự nhiên nộ khí trùng tiên thế muốn báo thủ bị phế nói rồi cùng tiêu diệt hắn linh miêu vương nói rằng ừ biết rồi hai yêu vương cùng nhau công kích mặt đất có linh miêu yêu vương mau lẹ thiên không có huyết bức khó lòng phòng bị l ư ỡ n g chủng bất cùng thế tiến công giác công bạch n h ư ợ c mặc trên thân liên tiếp t ụ thương một lát s a u đã là máu me đầm địa rồi bạch n h ư ợ c mặc niên kỷ i á n mua huyết dịch không ngừng sói mòn khiến hắn cấp tốc suy yếu xuống tới không lớn một hồi hắn đã rõ ràng có chút thở hổn hển rồi hai yêu vương thế tiến công càng thêm dũng manh rồi tính mạng của hắn một thời tràn ngập nguy cơ rồi huyết càng chạy càng nhiều người càng ngày càng suy yếu bạch ngược mặc dường như nghe được rồi trong gió bay tới gián đoạn âm thanh không biết là ảo giác vẫn là tiềm tảng từ một nơi bí mật gần đó âm thanh. tranh quyền đoạt thế khi nào nghỉ người tốt bưng quả nhiên phi tuyết sơn trang người thừa kế không thỏa đáng không nên đi đại sở làm cái gì từ phụ chất vấn âm thanh lần thứ hai truyền đến bạch ngược mặc túi đầu nhìn một chút b ả n thân khô h é o thủ trưởng nguyên lai ta đã nảy g á n m u a rồi cha nhĩ lao rồi bệnh không nhẹ đại sở thái tử vô cùng coi trọng ta chúng ta trí đồng đạo hợp ta nguyện giúp đỡ hắn bình định bắt hoang trẻ tuổi thân ảnh quật cường nói rằng Tám tử đút sách linh điện V V ừ lão đầu tử người lão hồ đồ rồi căn bản không hiểu cái gì là truy cầu thanh niên nhân nổ bãi nước miếng đạo lập tức xoay người ly khai rồi cái này mảnh nhỏ thiên địa bạch n h ư ợ c mặc cảm giác mình thân thể nhẹ đ ố n g dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ly khai giá cái thế giới giống như t ố i đầu lần thứ hai nhìn hai tay của mình hắn không khỏi để tay lên n g ự c tự hỏi những năm gần đây ta rốt cuộc đạt được cái gì sinh mệnh mất đi cảm giác rõ ràng chuyển đến bạch n h ư ợ c mặc biết rồi đã đến giờ rồi hôm nay đó là hắn tại cái này thế giới dừng lại sau cùng một ngày rồi bất hiếu con trai sống tạm đến nay nên buôn phó hoàng kiệt rồi hai mắt chợt vừa mờ thần quang nổ bắn ra bạch n h ư ợ c mặc đột nhiên buộc phát ra cả người khí lực lần thứ hai thôi động thừa thiên tháp người hồn vào tháp c h â n áp thiên địa dán mua tiếng hô lần thứ hai triển lộ chấn nhiếp lòng người khí thế người nào chết bạch n h ư ợ c mặc đột nhiên bạo phát một cái sinh ra mạnh nhất trạng thái xử x u ấ t rồi thừa thiên tháp mạnh nhất công kích không hai sông lên chuẩn bị đem tính mạng hắn chung kết yêu vương lập tức quá sợ hãi cấp bách muốn chạy trốn cương phong chân đạp hư không tại mảnh này trên chiến trường không ngừng bồi hồi hắn từ đầu đến cuối không có tuyển chọn một cái mục tiêu bởi vì từ đầu đến cuối không có một cái hắn chung ý đối thủ chiến trường quá loạn, mục tiêu nhiều lắm. cương phong quan sát rồi một hồi từ đầu đến cuối đều cảm thấy không thú vị rất nhanh liền đưa ánh mắt lạc hướng rồi đại sở đứng đầu sở hàn mẫn trên thân tam đại yêu vương liên thủ công kích sở hàn mẫn rất mau ra hiện tại rồi tam đại phái trưởng giáo cứu trợ sở hàn mẫn một màn trong đó đồng ma cốc cốc chủ bành diệp ma một thân xích sắc màu đồng ma thể gây nên rồi cương phong chú ý cương phong là một rất có nguyên tắc người từ trước đến nay không thích vây công nếu bành diệp ma đang cùng người khác đối chiến h ắ n t h ì sẽ không lên trên t r ư ớ c chiếm tiện nghi vì vậy cương phong đứng tại hư không giữa đem tam đại phái trưởng giáo thực lực thấy vậy rõ ràng đợi được tam đại yêu vương bại lui cương phong hơi có chút ngo tuy nhiên cũng không có để ở trong lòng hắn cũng không cho là mình có thể so với tam đại yêu vương thực lực kém cương phong chậm rãi đáp xuống sở hàn mẫn trước người hắn bình tĩnh đung dung khí chất lập tức gây nên rồi sở hàn mẫn chú ý vị này tráng sĩ ngươi có gì chỉ giáo sở hàn mẫn mở cửa hỏi phía sau ngươi xích s ắ c ra thì người ta nghĩ cùng hắn tranh tài một hồi cương phong lên liền nói thẳng ý đ ồ đến sở hàn mẫn mướn g mày hiện tại nhân yêu kích chiến say xưa tráng sĩ ngươi đã có một thân bản lĩnh sao không đi đánh sát yêu tộc chờ đợi chiến hậu muốn cùng đồng ma cốc cốc chủ làm sao t h thí đều được há phải đáng tiếc ta là yêu tộc bên kia cho nên bây giờ chính là tốt thời cơ cương phong cười lạnh nói cái gì ngươi là yêu tộc bên kia ngươi rõ ràng là nhân tộc sở hàn vẫn có chút giật mình tráng sĩ cần biết nhân yêu khác biệt yêu tộc không biết nhìn thẳng vào ngươi có thể ngươi là muốn lợi dụng ngươi năng lực nhân tộc mới là nơi trở về của ngươi nhanh lên trở về đi ý ta đã quyết ngươi muốn chiến còn không chiến đấu phản bội nhân tộc nhưng là sẽ thụ toàn bộ nhân loại truy nã đại tội tráng sĩ ngươi cần phải hiểu rõ rồi ừ nhân tộc chính đạo đều là chút mặt người dạ thú nỗ k i n h thường cùng với làm bạn ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy sở hàn vẫn còn muốn khuyên nữa giải một phen đã thấy bành diệp ma đứng dậy nói ra hàn vương người này d ĩ nhập ma đạo không cho ta đem bắt giữ hắn xem sau này có thể có khuyến trở về khả năng hắn hiện tại ma niệm chính thịnh không cho hắn biết trời cao đất rộng hắn là không biết hồi tâm chuyển ý sở hàn vẫn thở dài nói cũng chỉ đành này rồi hàn tuổi còn trẻ đó là vũ tông cường giả nói vậy thiên phu không xuống đ ầ u hiền là một nhân tài khó được b à n h c ố chủ c quả có thể tận lực đưa hắn bắt giữ được hàn vương yên tâm tại hạ nhất định đưa hắn bắt giữ cương phong nghe đến lời này hơi lắc đầu côn vọng phải có đối ứng thực lực ngươi thực lực, còn chưa đủ bớt nói nhảm ra chiêu đi thanh niên nhân, nhân bành diệp ma khoát tay nói cũng tốt để ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân cương phong lớn bộ nhất đạt thân thể tiến bay ra quyền đầu tất cẩm một mạch có khai thiên liệt địa khả năng quyền băng vân trí giảm trí cường băng vân tổ nhạc chi chiêu tái hiện có t r ậ n bành diệp ma biến sắc hắn có thể rõ ràng cảm thụ được đối thủ quyền đầu trung ẩn hàm vô biên lực lượng cái này của lực lượng không kém chút nào hắn ẩm xích sắc màu đồng quyền xuất kích cùng đối thủ băng vân chi quyền đụng vào nhau đại địa vỡ toang hai người đồng thời lui dồi ba bước bành diệp ma sắc mặt khó coi hắn tu luyện cái này một thân xích đồng m a thể đầy đủ trăm năm thế nhưng đối phương tuổi tác tối đa không cao hơn ba mươi tuổi thực lực lại không kém chút nào hắn n g ư ơ i không sai bành diệp ma nhịn không được bình luận n g ư ơ i quá k h i ế m tốn cương phong đ i ể u môi khinh thường nói cái gì tiểu tử nói ngoa trở lại được lần này ta sẽ thấy thêm một thành lực lượng hai người lần thứ hai đ ố i chủng cương phong không có vận chuyển băng vân tội nhạc thật đà thật cùng bành diệp ma đối nhau đụng nhau hai người lại là bất tương trên dưới có thể sánh được ta bảy thành lực lượng người mấy năm nay cuối cùng cũng không có hưởng phí luyện cương phong nói rằng bành diệp ma sắc mặt cực vi khó coi không có khả năng ngươi nhất định là nói lung tung a n ta một cái xích đồng ma trưởng để ngươi xem một chút cái gì là t r a n l ệ n h trường tôi nhạc xích đồng ma trưởng chống lại t i nhạc thân trưởng hai đại đoàn thể đ ỉ n h phong võ giả kịch liệt chạm vào nhau nhấc lên cơn lốc khiến sở hàn mẫn nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước không thể có thể lần này toàn lực đối kháng cương phong băng vân tổ nhạc đem thân thể lực lượng phát huy đến rồi cực hạ vũ vương cũng khó mà đơn giản đánh vỡ phòng ngự tại cương phong trong mắt cũng tuy nhiên chính là bốn chữ tuy nhiên này bành diệp ma trùng điệp ho hai tiếng phun ra rồi một đại búng máu tươi đây là hắn từ s í c h đồng ma thể đại thành sau lần đầu tiên t h ụ thương vừa rồi đối mặt đại lực hổ vương hắn đều là không phát hiện chút tổn hao nào chỉ tinh tu đoán thể người mới sẽ biết đi tới s í c h đồng ma thể đại thành muốn bao cao thiên phú muốn ăn bao nhiêu khổ bành diệp ma một đường đi cho tới hôm nay là rồi đoán thể trả giá rồi rất nhiều có người từng nói lấy hắn thiên phú nếu không phải tu thể t h u ậ t sợ rằng đều muốn trở thành vũ vương rồi thế nhưng là rồi đồng ma cốc thiên cổ truyền thừa hắn tuyển chọn một cái cái chật vật lộ cuối cùng đi tới rồi cuối đường đặt thành rồi mấy trăm năm không có xích đồng ma thể đại thành vốn tưởng rằng đỉnh phong chính là c h ỗ đầu cho tới hôm nay hắn mới ý thức được mình nhận thức là cỡ nào lệch lạc một cái không đến ba mươi tuổi tuổi trẻ nhân tương thân thể đúc luyện đến rồi hắn ba trăm năm đều không một định năng đạt tới cảnh giới đây rốt cuộc là bực nào t h ầ n tích không có khả năng bành diệp ma miệng còn đang thì thào tái diễn những lời này tuy nhiên trong lòng của hắn đã thừa nhận rồi thiếu s ó t của mình có thể là trên miệng của hắn là vô luận hà giã nói không nên lời bội phục thứ lời này nghiệm tình ngươi tu hành không dễ thối lui miễn cho khỏi chết cương phong đưa tay chỉ bành diệp ma nói rằng không có khả năng không có khả năng a t h â sở hàn vẫn hoàn toàn sửng sốt rồi đây là đồng ma cốc trong truyền thuyết từ đồng ma thể đã có mấy ngàn năm không có nhân tu luyện tới cái này một trạng thái rồi cái này truyền thuyết thậm chí một lần đều bị đồng ma cốc người cho phủ nhận rồi mạnh liệt chấp nghiệm khiến bành diệp ma hấp hối chi tế để thăng tới đồng ma cốc trong truyền thuyết trí cao từ đồng ma thể cường đại tự tin lần thứ hai trở lại rồi hắn c h i n thân kỳ thực chỉ dựa vào chấp nghiệm lại hà năng đột phá vành diệp ma nhiều năm khổ tu đem xích đồng ma thể tu luyện tới rồi lại thành đã từng nhiều lần nếm thử đột phá kết quả đều lấy thất bại cao chung lần này có thể thành công ngoại trừ rồi chấp n i ệ m cùng nỗ lực bên ngoài liền là chân chính chứng kiến rồi so với xích đồng ma thể canh cường đại thể chất khiến hắn có rồi phương hướng đột phá loại chủng nhân tố thiếu một không hợp chúng nó đồng thời xuất hiện rồi mới tạo nên rồi t u y ệ t cảnh đột phá bành diệp ma t h a n h n h â n nhân để cho chúng ta trở lại một trận chiến bành diệp ma khôi phục không chỉ là tự tin còn có cường đại tâm cảnh trước khi hỗn loạn tâm cảnh bình phục rồi hắn rốt c u c nguyện ý lấy bình đẳng thái độ nhìn thẳng vào cái này khó được đối thủ mà không phải giống như trước khi vậy chỉ biết vẫn la lên không có khả năng cương phong nhìn cả người biến thành nhạt t ử sắc trên thân còn toát ra nhạt nhạt t ử sắc khí lưu bành diệp ma hắn hai mắt tỏa ánh sáng kích động nói ra không sai đây mới là ta khát vọng đối thủ thuế biến sau t ử đồng ma thể t h â n bí khó lường cương phong thân thể hai người lần thứ hai bắt đầu rồi mới nhất luân gian v à chạm lúc này đây người nào cũng không có nương tay cương phong lên liền khiến cho ra rồi m ư ờ i phần lực lượng phối hợp băng vân tội nhạc đem thể năng lực đạo phát huy đến tối đại hóa bành diệp ma từ đồng ma thể thôi động đến cực h ạ n cùng cương phong triển khai rồi một lần lại một lần va chạm liên tục trên trăm chiêu cường đại sát chiêu đụng nhau cường hai người cũng muốn điều chỉnh một phen trạng thái trước đây t r ă m chiêu song phương nhìn như thắng bại chưa phân thế nhưng thật luận thân thể cương phong đã thua một cái tiền đặc cuộc bởi vì băng vân tổ nhạc có thể tướng lực số lượng phát huy đến cực hạn vì sao cương phong phối hợp bộ này tuyệt chiêu mới có thể cùng từ đồng ma thể liệu mạng ngang sức ngang tài nếu như sử dụng còn lại chiêu thức sợ rằng cương phong đã lộ ra hiện tượng thất bại rồi được chính là như vậy trở lại cương phong cười điên cùng nói ngươi mong muốn hai cái đoán thể tột cùng võ giả luân phiên va chạm cùng hai cự thú phấn đấu phụ cận không ngừng sản sinh địa liệt sơn b ă n g cảm giác hai người một lần hành động động một cái trong lúc lơ đảng liền đem cắt đá đánh bay đến cao không chi chung đem chiến trường khiến cho hỗn loạn không nớt kích thích trở lại người cũng không kém thể năng đạt đến đến tột cùng hai người liên tục đối công rồi hơn một nghìn chiêu mới hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục t h o á n g cái phụ cận sở h ẳ n mẫn đậu hiền cùng với còn lại hai vị t r ư ở n g giáo đều nhanh xem lây người rồi loại này tồn tí mà hàm kim lượng lại này cao đoán thể cao thủ quyết đấu cũng không thông thường thiên chiêu chi phía sau cương phong một thân da thịt đều thấm ra rồi huyết trâu dễ nhận thấy tiêu hao không nhẹ đồng dạng, đối thủ bành diệp ma một song quyền đầu máu me đồng địa còn đang không ngừng hướng mặt đất tích lạc đối với hắn mà nói cương phong thân thể so với sắt thép còn cứng rắn hơn mình t ử đồng ma thể không có bị đánh vỡ nhưng là mình công kích đối thủ lại bị đối thủ vô danh thần thể cho chấn thương rồi đã nghiền tuy nhiên muốn kết thúc rồi cương phong mở miệng nói ngươi chiêu thức đã lão ngươi lực lượng đã suy ngươi thể năng đã bắt đầu giảm xuống rồi mà ta như trước nằm ở đình phong thanh niên nhân m ạ n h miệng không nên quá sớm người ta tranh lệch cũng không lớn bành diệp ma đạo hạ <cười> hạ không lớn con tiên là nhục thân tu vì tranh lệch không lớn hiện tại ta muốn xử x u ấ t chân khí tu là rồi ngươi nhất định phải tiếp sau bành diệp ma biến sắc hắn vẫn cho là đối phương giống như hắn là một thuần túy đoán thể giả, thế nhưng đối phương nói rồi lời này khiến hắn biết vậy nên không hay xem ra ngươi còn không có chuẩn bị cũng được tiếp ta một chiều bất tử nói tính mệnh liền lưu lại rồi vừa dứt lời c ư ơ n g phong quyền đầu tất c ầ m cả người chân nguyên ngưng tụ quyền tâm toàn bộ quyền đầu tản ra một cổ lệnh nhân tâm quý lực lượng cái gì dĩ nhiên cũng là vũ tông cảnh giới chân khí tu là bành diệp ma thất kinh sở hàn mẫn mấy người cũng quá sợ hãi lúc này sở hàn vẫn đã không đúng bành diệp ma ô n thắng lợi hy vọng rồi hắn con mắt hơi nhất động nhắc nhở cách đó không xa đậu hiền đ ộ n g thủ đậu hiền chứng kiến rồi hắn ý bảo tuy nhiên hắn vô cùng đáng ghét lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thế nhưng sở hàn mẫn mệnh lệnh hắn từ trước đến nay đều không có cự tuyệt quá lần này cũng không ngoại lệ thanh huyền thiên hồng kiếm lần thứ hai phóng xuất lại bị cương phong một tay p h ó ấ t bình ngay cả một tia vết thương đều không có để lại á m tiễn đả thương người thực sự bị h ồ i đã vậy vậy liền không để lại các ngươi rồi tức giận dâng lên cương phong trong nháy mắt đậu rồi sát tâm hắn vừa xài bước ra người tử dĩ kinh lai đến rồi đậu hiền bên người đậu hiền vội vàng huy kiếm nhanh t r ạ n đáng tiếc cương ph ngón tay ngay cả dạng t ừ n g chiêu từng cái phá giải có còn hay không không đúng sự thật ngươi có thể đi chết rồi đậu hiền trong lòng kinh hãi không kịp tiếp tục biến chiêu công kích cương phong nghiêm n g ặ t trưởng đã đẻ vào rồi hắn ở ngực phốc phốc phun ra một n g ụ m máu tươi đậu hiền nhất thời bay rớt ra ngoài đậu hiền sở hàn vẫn khẩn trương vội vàng buôn đi qua điều tra hắn thương thế thanh n h â n nhân làm việc lưu lại một đường sau này tốt gặp lại bành diệp ma thân thể lóe lên tre ở rồi muốn tiếp tục truy kích cương phong hừ cùng người chết có cái gì tốt gặp nhau người nếu không muốn tránh ra vậy thì cùng chết đi đen nhánh trọng trường vừa ngưng tụ rồi vũ tông chân nguyên băng vân tổ nhạc chi chiêu nhất thời đánh cho bành diệp ma liên tục lùi về phía sau trên thân thể bị đánh ra rồi nhiều rõ ràng trường lớn phức liên tục hơn trường xuống phía dưới bành diệp ma không thể kiên trì được nữa cả người tràn máu ngã xuống rồi ngươi nên rồi cương phong nhanh chóng hướng về hướng rồi sở h ẳ n mẫn chỉ lát nữa là phải tiếp cận đột nhiên một đạo kiếm quan g phong tới cường đại âm thực khí độ khiến cương phong nhịn không được cấp tốc tránh thoát đây cũng là sao đủ chém bị thương yêu vương âm thực kiếm phụ sao không sai coi như ngươi có nhãn quang nếu biết lợi hại vậy còn không cả nhanh chóng lui lại họa kiếm chỉ từ bên cạnh loại r a lạnh lùng nói ra ha h a bảo kiếm cho dù tốt cũng phải nhìn dùng ở trong tay của người nào cương phong đưa ngón trỏ ra lắc lắc ngươi không được tiểu tử muốn chết họa kiếm chỉ ngón tay chỉ động âm thực kiếm nhất thời hóa thành hát sắc kiếm quang nhanh như điện chấp hướng về cương phong phi trảm mà tới cương phong cước bộ đạp nhẹ m ũ i chân điệp nhẹ cứ như vậy tại kiếm quang giữa khởi vũ tư thế mặc dù không đủ y ưu nhã thế nhưng âm thực kiếm cũng không thể chém chúng hắn một lần đậu hiền đậu hiển người thế nào rồi nhìn hôn mê bất tỉnh đậu hiển sở hàn vẫn thực sự nổ rồi hắn rất nhanh rồi cân đầu khoe miệng khẽ nhúc ních lặng lẽ phóng xuất vô hình sóng âm sóng âm vừa mới đánh ra chỉ thấy tại kiếm quan giữa g vũ động cương phong lập tức nhận thấy được rồi đây cũng là người kích thương l á o hổ dùng võ ký đi không sai quả thực đủ quý dị tuy nhiên ta kinh mạch so với kim thiết còn cứng rắn ngươi nếu như cảm thấy có thể chấn thương liền cứ tới đi liên tục né tránh rồi mấy thập kiếm cương phong người từ hướng phía sau lui nhanh tạm thời thoát ly rồi kiếm quan g bao phủ ta chịu đủ rồi cái này t r ù n g cảm thấy hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cái này âm thực kiếm rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại một bên kia sở hàn mẫn liên tục thả ra rồi vài chục lần vi ba rung động thế nhưng quả thực cương phong từng nói n à y nhân thân thể đúc luyện đến rồi trình độ đăng phong tạo cực cái này sóng âm căn bản không có thể lay động trong cơ thể hắn bộ phận cùng tinh mạch tự đại cuồng hôm nay liền muốn ngươi biết đại giới hai chữ viết như thế nào hoa kiếm chỉ ngón tay cấp bách điểm âm thực kiếm phủ khoái tốc hướng về cương phong bay đi đã thấy cương phong không tránh không né c h ấ p tay hành lễ há mồm hét lớn một tiếng toàn bộ thân thể dĩ nhiên trực tiếp bành trướng rồi một quyền từng vòng thần bí hát sát hoa văn xuất hiện ở hắn trên thân thể bành trướng các nơi bắp thị trở nên giống như nham thạch một dạng góc cạnh rõ ràng hoa văn rõ ràng、Ấm. âm thực kiếm chính xác mệnh chung rồi mục tiêu thế nhưng cũng không có sen vào đối phương thân thể ngược lại bị đẩy lùi giữa không t r u n g xoay quanh rồi vài vòng một lần nữa trở lại rồi họa kiếm chỉ trong tay họa kiếm chỉ trong mày cái này âm thực kiếm phủ ở trong tay hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải bắn không mặc đối thủ lần này thực sự khiến hắn khiếp sợ rồi ta có thể cảm thụ được kiếm của ngươi là có sinh mạng ngươi nữa đối ta công kích mấy lần nói ngươi thanh kiếm kia chỉ sợ cũng phải báo phế rồi cương phong lạnh giọng nhắc nhở họa kiếm chỉ không có phản bác yên lặng thu hồi rồi kiếm phủ lùi qua một bên hiện tại đến lượn ngươi rồi cương phong đưa ngón tay chỉ hướng rồi cách đó không xa đứng ở đầu hiền bên cạnh sở h ắ n mẫn đúng lúc này một đạo nhân ảnh đứng ở dồi trước mặt của hắn lui ra phía sau đi ngươi không thắng được ta ta không tin cương phong vẻ mặt nghiền ngẫm cười cười nói ra ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể hay không đem ta phản đem trở lại nói hắn cánh tay phải lần thứ hai bành t r ư ớ n g một quyền màu đen hoa văn cùng như là nham thạch toàn thân chân nguyên quán chú cánh tay phải cương phong toàn lực một quyền đánh ra đánh phía rồi lâm rũ lâm rũ không nhanh không chậm điểm ra nhất chỉ một mặt bán trong suốt cái gương trong nháy mắt xuất hiện ở trước người của hắn cương đại vô so thân thể rất nhanh đụng đến rồi cái này mặt k í n h t ử chi lên g i a n g rác vỡ vụn tiếng trong nháy mắt chuyển ra đồng thời một cổ đồng bộ sức lực lớn từ cái gương trong khe chuyển tới trong c h ố p mắt liền đem cương phong đánh bay ra ngoài cương phong cái này một quyền hoàn toàn tương đương về hung hăng đánh rồi bản thân một quyền uy lực không thể bảo là không đánh ngay cả chính hắn cũng có chút không chịu nổi nơi cổ họng nhất thời phun ra một ngụm máu tươi đến ta nói rồi ngươi không thắng được ta lập ru âm thanh một chuyện xưa bình thản cương phong rất nhanh đứng lên hắn lao mép một cái còn để lại tiên huyết cười nói ra xem ra trên đời này lúc nào cũng công nhân nhiều ta vẫn tính là khiêm tổn Ta t quả mở cương phong hai tay đều bóp một loại ấn quyết một tay hướng tiên một tay hướng đất đôi ấn đều xuất hiện âm dương lưỡng mở sau một khắc hắc bạch lưỡng cổ khí tức từ mặt đất thang dọn ra một cổ hắc khí xuất hiện ở hắn trên cánh tay trái bạch khí thì xuất hiện ở hắn trên cánh tay phải rất nhanh hắn cánh tay trái biến thành rồi hắc sắc cánh tay phải biến thành rồi bạch sắc quỷ dị làm người ta giận sôi k í n hơn h u y t một ô n g chủ mươi rũ h n năm trước lâm dũ rốt cuộc đem kính huyền tông kính bắn thuật luyện đến đình phong thậm chí diễn sinh ra kính huyền chi cảnh loại này cảnh tình trạng lúc đó hắn từng tự tin hoàn toàn cho rằng toàn bộ tây sở lại không người có thể gây tổn thương cho hắn lúc lại bị trong môn tiền bối tạt một chậu nước lạnh tây sở ngũ kiếm cùng với kiếm bại đ ổ quan g huy đều là công tham tạo hóa người bọn họ công kích ngươi chưa chắc có thể thích được ngoài ra còn có một ít võ kỹ ngươi cần thiết phải chú ý chúng nó chính thức chúng ta kính bắn vũ kỹ khắc tinh h ả còn h ư u giá chủng võ kỹ tồn có ở đây không đương nhiên ngươi còn tuổi trẻ kiến thức còn thiếu xa không nói hai trăm năm trước n g ự vũ hầu có một bộ âm dương chiến đấu ấn âm ấn có thể thôn vệ năng lượng dương ấn phóng xạ năng lượng luận là tu luyện hay là đối địch đều là nhất đảng công pháp đối với chúng ta kính huyền tông khắc ch ngày đó lâm dũ cũng không thế nào tin tưởng loại này lý do thoái thác chỉ là cho rằng là các trưởng bồi cố ý chen ép hắn ký diễm nay thấy tận mắt âm dương chiến đấu ấn ra lại lâm dũ trong lòng không khỏi mọc lên một cái sợi sóng lớn đến đây đi ta ngược lại muốn nhìn một chút năm đó ngang dọc tây sở âm dương chiến đấu ấn rốt cuộc cần gì phải rất cao lâm dũ có chút không phục tùng nói rằng há người dĩ nhiên biết đạo ngã võ học lai lịch không sai người rất nhanh thì có thể kiến thức nó uy lực rồi cương phong tiếng nói vừa dứt nhân ảnh thuấn được thoát ra trước mắt đi tới rồi lâm dũ trước mặt lâm dũ cố kỹ cho thi một chỉ điểm ra phía trước hư không ngưng tụ thành một cái khối nửa xuyên thấu qua như gương sáng một dạng đã thấy cương phong cười lạnh một tiếng tả trường lập khắc ấn rồi đi tới sau một khắc một cổ khó tả hấp lực từ đó truyền đến tại lâm du giật mình trong ánh mắt của cái này nhất chỉ ẩn chứa chân nguyên lập tức bị cắn nuốt sạch sẽ lâm du người từ cấp lui cũng không dám nữa khinh thường âm dương chiến đấu ấn uy l ự c rồi cái này ấn pháp trong âm ấn có thể hoàn toàn thôn vệ hắn chiêu thức trong chân nguyên không thi triển công kích lại khiến mình chiêu thức chút nào không đất giú võ quả thật là đáng sợ thế nào còn không lui sao cương phong cười nói lâm du t r o mày cuối cùng vẫn lui qua một bên sở hàn mẫn sắc mặt có chút khó coi một người d á n g mạo tầm thường mặt đen đại hán dĩ nhiên tiếp nhị liên tam đánh bại rồi bên người hắn cực giả mặc dù không là vương cấp tu vi thế nhưng một thân thực lực thậm chí vẫn còn quá mức chi quả nhiên vô cùng đáng sợ ngươi đúng vậy đại sở vương đi so với ta trong tưởng tượng muốn tuổi trẻ không ít tuy nhiên tham chiến nên có chết giác ngộ ngày hôm nay ngươi tử kỳ đến rồi sở hàn mẫn rất nhanh rồi quân đầu c á n răng nói đại sở không có không đánh mà hàng c h i vương đến đây đi khiến ta kiến thức ngươi chân chính thực lực vì ngươi còn thật sự không xứng cương phong thu rồi âm dương chiến đấu ấn chỉ dựa vào n h ụ thân liền xuống tới sở hàn mẫn bên hông một cây ngọc đái vung nhất thời hóa thành một sợi thừng tầm hướng về cương phong trói đi vô dụng phế phẩm cương phong hai tay giương một cái đem cái này cùng ngọc đái kéo lấy rồi theo hắn hai tay tiếp tục dùng lực lôi kéo ngọc đái nhất thời nứt thành lưỡng chặn giác ngộ đi b a n g vân t i nhạc chi chiêu lần thứ hai xuất kích cương đại khí thế ép tới sở hàn mẫn hầu như t h ở gấp tuy nhiên khi đến phong vân khinh hóa thành tông lượng từ vào rồi lại sở nghe nói d ẫ n đội trưởng lao chuẩn bị đi trước quý thủy tầm bảo mà không phải là trợn nhân tộc hắn liền len lén cùng những người này xa nhau rồi t r u nghe o do ạ c h h tự nói một lần đại rồi sở thoáng sau khi nghe nóng, nhất quần, dùng n h h n một chính i mới i t n n h vương liền tại quý thủy bờ sông đốc chiến phong vân khinh liền nhịn không được khoái tốc bay về phía nơi đó tuy nhiên đại sở cùng bạch vân vừa mới phát sinh qua một trận chiến thế nhưng tại phong vân khinh trong mắt yêu tộc đại quân tiến công đại sở cùng bọn họ cùng đại sở có cựu toán là hai chuyện khác nhau yêu tộc thế nhưng toàn bộ loài người đối thủ không biết bởi vì cái nào cá nhân tộc thế lực mà nương tay sở lấy đối kháng yêu tộc ở trong lòng hắn chắc là đòi hỏi thứ nhất quý thủy bờ sông cương phong một quyền đại sở thiên không đột nhiên rơi xuống một cái phiêu giật nhân ảnh nhất trưởng đỡ rồi hắn sát chiêu ừ ngươi là người phương nào đều là nhân tộc hà tất tử tương tàn sát tại hạ phong vân vô danh tiểu bối mạt h ô i phong vân k i n h mỉm cười nói phong vân ngươi như vậy thực lực cũng có thể coi là là vô danh tiểu đối lời nói toàn bộ tây sở đều không có bao nhiêu người dám khởi tên rồi cương phong nhịn không được cười nói ha h a các hạ nói d ấ t rồi tại hạ xem các hạ sát khí đằng đằng muốn lấy đồng tộc tính mệnh lại đang làm gì vậy phong vân khích hỏi bởi vì hắn là đại sở tri vương vì sao ta liền muốn tính mạng hắn chỉ đơn giản như vậy ngươi muốn ngăn ta sao cương phong hướng về sau hơi lui rồi chút đứng định thân hình hỏi phong vân k i n h có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới bản thân thuận tay cứu người đó là đại sở c h i vương nhìn cương phong khiêu khích nhắn thần hắn n h ị n không được hỏi ngươi nhất định phải đem ly nhân tộc là yêu tộc phục vụ sao cái gì gọi là rời bỏ mọi người đều có trí khác nhau chẳng lẽ muốn mỗi cá nhân đều giống nhau cương phong hỏi phong vân k i n h thở dài ngươi đã chấp mê bất ngộ vậy liền chỉ hào thủ hạ xem hư thật rồi không sai chính hợp ta ngoài ý m u ố n đến đây đi chương ba trăm năm mươi lăm quý thủy c h i chiến hạ quý thủy c h i chiến s o n g gió nổi lên đại sở khí vận đổ một trận chiến Từ lúc nhiếp chính nhiếp Chi vì sao sở hàn mẫn vì thế phải đổ mệnh một trận chiến đến không hết yêu tộc vượt qua rồi quý thủy đại giang một đường tiếng kêu rết đợi vọt tới rồi bờ phía nam quý tân thành giữa mai phục thật lâu thủ quân sớm đã vẫn sức chờ phát động chuẩn bị từ trước loại chủng thủ đoạn liên tiếp dùng ra giết được yêu tộc quân đội tổn thất nặng nề nếu như người bên ngoài chứng kiến như thế nghiêm trọng thương vong sợ rằng sớm đã đánh trông thu binh rồi có thể là đối thủ là yêu tộc thanh mao hống hắn biết rõ bản thân cần m u ố n là rồi bài trừ huyết t hệ là rồi lớn hơn n h ư đồ yêu tộc nhất định phải có đại lượng hy sinh điểm này hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng quý thủy c h i tân đại chiến càng ngày càng kịch liệt n h â n tộc binh lính tổn thất nặng nề yêu tộc thi thể cũng chất đầy rồi bờ sông lúc này chỉ nghe nhân tộc trận doanh truyền đến một trận bài sơn hải đ ả o tiếng hô đều nhịp đội ngũ mại lớn bộ nhất lộ hùng dũng mai vệ khí phách hiên ngang đã đi tới đại sở thảo nghị quân xuất chiến thảo n g h quân sớm đã tại quý thủy bên bờ chờ lâu ngày rồi cái này một trận chiến bọn họ thể phải đánh ra phần thắng đánh ra huy phong có thể không chiến thắng yêu tộc, bọn họ chiến thể thắng không họ bọn yêu đồng ấ rất u yếu. lực trọng đ như trận Thảo n h g vừa qua khỏi ngân xà ra lại vừa mới bị đồng như va nát rồi trận hình yêu tập đại quân lần thứ hai đối mặt công kích quỵ dị ngân xà nhất thời tổn thất nặng nề long hòa trận hai đợt quân trận vừa qua khỏi yêu t ộ c đại quân đã c o băng sự thế thảo n ị c h đại quân toàn quân hợp k ích một cái ngàn trượng hỏa long nhất thời bay l ư ợ n cửu tiên thẳng đến bờ sông bầu trời v a n h thiên vừa hô hỏa long kinh bạo nổ trời cao vô cùng hỏa vũ từ thiên k h u n g đỉnh chót tuân rơi mà rơi đến không hết yêu t ộ c tại long hỏa dây dưa hạ bị đốt đốt thành t r o hỏa diễm cấp tốc lan tràn rồi toàn bộ chiến trường ngay cả nhân tộc quân đội cũng không có thể may mắn tránh khỏi không ít quý tân thành thủ quân cũng ở đây nhất dịch giữa hồn phi pha tán hoảng sợ tại lan tràn chiến trường càng ngày càng loạn vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc đều có thật nhiều mù quán b k thường thường h thường thường quý tân thành mái nhà đỉnh đầu hoàng sắc mềm kiệu ngừng lại ở chỗ này vài tên vũ tông cao thủ yên lặng thủ hộ tại mềm kiệu cạnh nhãn thần nhìn chăm chú vào bốn phương tám hướng canh phòng nghiêm đặt đợi tất cả có thể phát sinh nguy cơ ở nơi này hỗn loạn thời gian ngừng còn có người ngồi mềm kiệu đi tới nơi này còn có cao thủ bảo hộ thực sự khiến người ta có chút không thể tưởng tượng nổi lúc này trong tiệu người s ố c lên liêm t ử khán đợi xa xa bờ sông kịch liệt chiến đấu tâm thần khẽ chấn động hắn ho kịch liệt vài tiếng không cẩn thận ho ra một cái một dạng có chút biến thành màu đen huyết dịch vương giả vô tình là rồi thắng lợi không sợ bất dùng bên ngoài vô cùng hàn mẫn bản vương làm thật sự coi thường rồi ngươi a hồ phong nhìn trước mắt làm bộ muốn lao vào lưỡng vị yêu vương chấn động trong lòng linh miễu yêu vương thân hình mau lẹ buôn tẩu phong huyết bức yêu vương công kích quỷ dị ngang dọc thiên địa nay hai đại yêu vương đồng thời hướng về hắn xưng lại hồ phong tâm nhất thời chìm đến rồi đẩy cốc không ta còn không có thua ngay hồ phong có chút không chịu nổi cái này h ã i nhân sát khí thời điểm hắn t r ợ t rất nhanh rồi c ư ờ n đầu hai đại yêu vương thương thế không nhẹ ta chưa chắc không có cơ hội giữ tợn cốt đao nắm chặt trong tay hồ phong mạnh mẽ vừa b ổ đao khí ngang dọc lên bách xích một mạch chém tới phạm yêu vương huyết bức yêu vương chẳng đáng cười thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên hai cánh đại trường đến không hết huyết sắc khí toàn phô thiên cái địa bay tới linh miêu yêu vương r ă n g hàm k h é cắn người tử phong l ó i lên tại nửa không trung lưu lại rồi sổ đạo thành tích tàn ảnh sau một khắc thân hình của hắn đã tại hồ phong trước người cách đó không xa rồi miêu trảo vung lên h hồ phong thấy tình hình này quyết định thật nhanh hướng về sau nhảy lên thế nhưng huyết bức yêu vương khí toàn lại phụ cốt chi thư ảnh tùy hình căn bản t r á n h tránh tuy nhiên hồ phong phải cường nhánh thân thể trường ẩn tiên văn đem những thứ này công kích nhất nhất đỡ yêu vương đánh hội đồng hồ phong hoa được phun ra một đại b ú n g máu tươi người tử liên lùi lại mấy bước nửa quỳ xuống tiểu tử có thể tiếp chúng ta nhất chiêu ngươi thực lực so với bình thường người cường không ít tuy nhiên cái này cũng không có thể cứu vãn ngươi sinh mệnh n g o n ngoãn giao ra bảo vật bản vương tha cho ngươi bất tử huyết bức yêu vương vẻ mặt cười lạnh nói hán người tử tại giữa không trung liên tục vớt cánh Phốc, phốc phốc phốc quạt gió âm thanh canh mang có một tia khó có thể hình dung cảm giác c áp bách linh miêu yêu vương lại không phải vậy hắn không thích như vậy dườm già phương thức lúc này nói ra đừng nói n h ả m rồi loại này tiểu lâu la trực tiếp đoạt rồi là được ngươi vì sao c h u n g này tỉnh với lừa dối như vậy nhân loại kẻ yếu hắc hắc miêu vương trong này lạc thú ngươi khả năng liền không hiểu rồi nhân loại run rẩy s u thế bản vương thế nhưng chăm xem không chán huyết bức yêu vương dần dần hạ xuống rơi vào linh miêu yêu vương bên cạnh hai vị yêu vương chậm dại hướng về quý dưới đất hồ phong đi tới tựa hồ, hồ phong cất giữ thừa thiên tháp đã là bọn họ nhị vị dễ như chơi rồi hỗn loạn chiến trường đối với lưỡng vị yêu vương cũng không nửa điểm không khỏe bọn họ dắt tay nhau đi tới nhìn chống đỡ hết nổi hồ phong cười khẽ một tiếng kết thúc rồi huyết bức yêu vương quát lạnh một tiếng móng u ố t trợt vung ra đối diện phê chuẩn hồ phong tiên h linh đúng vậy kết thúc rồi ngươi không chết chính là ta vong hồ phong trong lòng thăng ra rồi như vậy nổ ra hắn thân thể trong nháy mắt đứng thẳng lên toàn thân chân nguyên bạo phát quán trú tại g i ữ tợn xương trên đ ao trôi này hình thái dữ tợn giám dấp kỳ dị cốt đao chính là phong vân kinh t ặ n cho đao này nhất chỗ khác thường chính là có thể cực lớn thả đại chân khí năng lượng hiệu dụng chân nguyên năng lượng đồng dạng này. hồ phong một thân tinh thuần vô cùng chân nguyên lại trải qua cái này cốt đao g i ữ t ậ n tương trợ cồn bánh khí thế nhất thời kinh sợ rồi huyết bức cùng linh miều song yêu vương này cổ tinh thuần lực lượng dĩ nhiên chút nào không tại bọn họ phía dưới cốt đao cùng yêu vương c h i xương kịch liệt ma sát trói hai âm thanh khiến linh miều yêu vương đều có chút hết hồn quá nhanh rồi từ huyết bức yêu vương n h ấ t chảo hạ xuống đến hồ phong trong nháy mắt phản kích cái này trong nháy mắt biến cố khiến linh miều yêu vương đều có chút phản ứng không kịp nhất đao lây xuống đầy đất kinh trần máu tươi bắt phương huyết bức yêu vương mọc cánh thịt có thể phi thi có tính nhầm vô tâm cầu sinh bản năng mang tới siêu việt cực hạn bạo phát khiến hồ phong có thể một kích thành công đương nhiên đây hết thể còn muốn quy công cho b ạ c h n h ư ợ c mặc gần chết một kích khiến cái này lưỡng vị yêu vương chịu rồi bị thương nặng thực lực đ ạ i giảm phản ứng tốc độ cũng chậm rất nhiều a nhất đao lưỡng đoạn rốt cuộc là như thế nào đau đớn huyết bức yêu vương hôm nay rốt cuộc lấy biết được quả có thể chỉ sợ hắn vô luận cần gì phải cũng không muốn tiếp thu kết quả này ngươi ngươi thực lực huyết bức yêu vương bên rên rỉ bên giống giận hồ phong đem hết toàn lực nhất đao đem vị này một thời khinh thường yêu vương chém thành rồi lưỡng đoạn thế nhưng yêu vương có cường hãn sinh mệnh lực này bị thương nặng. hắn cũng sẽ không tạm thời liền sẽ chết dãy rụa một phen là không tránh khỏi người dĩ nhiên ẩn giấu rồi thực lực linh miêu yêu vương cái này mới giật mình mình và huyết bức bị người này đùa dỡ rồi này mau xuất thủ tốc độ đại biểu hắn có lệnh nhân nạn lấy tưởng tượng t h ể phách cường đại đến không thua yêu vương năng lượng đại biểu hắn thiên phú chắc tuyệt xa không phải tìm thường nhân tộc như vậy nhân loại làm thế nào có thể bởi vì huyết bức yêu vương phổ thông một k í c h mà thổ huyết q u ỷ xuống đất kỳ thực yêu vương tuy mạnh thế nhưng hai vị này đều đã là trọng thương khu hồ phong chưa chắc không có, có một trận chiến l ư c bất quá hắn cũng biết đối thủ cường đại muốn có cơ hội thắng lợi nhất định phải binh đi nước cờ、hiểm. lúc này mới có rồi hắn mới vừa gây nên làm bộ bị một kích bị thương nặng thậm chí khuất nục bị xuống đất nôn ra máu quả nhiên hắn thành công rồi lưỡng vị yêu vương cũng không ngờ rằng hắn còn có cường thịnh thực lực canh không ngờ tới hắn cũng này kinh người p h ả n kích mắt thấy đồng bạn hao tổn trọng thương ngã gục linh miêu yêu vương cũng không dám chỉ hoãn thêm thân thể nhảy đánh thẳng hồ phong đỉnh đầu hồ phong nhất đao vừa qua khỏi thế đi hầu như không còn tự biết vô lực ngăn cản chiêu này vội vàng thân thể hơi ngưỡng tránh rồi đi qua linh miêu yêu vương tốc độ là nhanh thế nhưng hắn là như vậy bị thương nặng khu tốc độ mo nữa đã ở hồ phong có thể phản ứng trong phạm vi thiên nhân phá thương khung. linh miêu yêu vương lần thứ hai c n g tới hồ phong tuyệt học ra lại trong nháy mắt đánh ra rồi tiên nhân t r ư ờ n g pháp m ê n h ngông trưởng uy không giống tiểu khả linh miêu yêu vương cảm thụ được trong đó uy năng không muốn một mạch anh kỳ p h ò n g lập tức né tránh ra bàn g đại trưởng ấn h ầ u như dán linh miêu yêu vương thân thể đánh tới rồi trên mặt đất nhấc lên mấy trượng cắt bụi lại không thể tổn thương yêu vương mảy may xui hồ phong chứng kiến tuyệt chiêu bị tránh nhất thời hướng về địa hạ hung hăng giống rồi nhất tước thật là lợi hại trừng pháp nhân tộc thiên tài cũng không thể lưu chỉ linh miêu yêu vương bản thân biết mình thương thế nặng bao nhiêu bạch mặc sau cùng bạo phát thôi động thừa thiên thừa thiên là rồi không cho thương thế lại có thừa trọng xu thế linh miêu yêu vương quyết ý đánh nhanh thắng nhanh hắn thân thể khoái tốc c h ấ p động muốn tiếp cận hồ phong nhất kích tất sát thiên nhân phá thương khung chứng kiến linh miêu yêu vương tiếp cận hồ phong lại là nhất trưởng đẩy rời đi yêu vương phải lần thứ hai thối lui bản vương không tin ngươi có thể liên tục sử dụng nhiều lần như vậy cường đại chiêu thức linh miêu yêu vương tức giận đến nha dương dương lại thủy trung bất bằng lòng cùng hồ phong trưởng pháp cứng đôi cứng dầm dầm lại là hai trưởng đánh ra mặt đất bị đánh một đoàn lộn xộn nhưng là lại không thể gây tổn thương cho đến yêu vương nửa điểm hồ phong bản thân lại chạy ra một cái mặt lạ hạ h cái này đúng vậy nhân tộc thiên tại sao thực sự là cú bản như vậy cường đại chiêu thức bị ngươi dùng thành rồi phế chiêu chịu chết đi chứng kiến hồ phong lúc này t r ạ n g thái linh miêu yêu vương vững tin thời cơ đã đến hồ phong nhất định là nỏ mạnh hết đà hắn cười lớn một tiếng nhanh chóng tiếp cận đúng lúc này mồ hôi lạnh chảy dòng hồ phong khỏe miệng đột nhiên lộ ra rồi một nụ cười lạnh lùng lộc tử thủy thủ v u cũng chưa biết đúng lúc này chỉ thấy hồ phong nâng cao t ạ trường hướng về phía mặt đất trở thành một cái đại đ i ệ bị đánh ra một cái hơn một triệu hố sâu vừa may đem hồ phong trông v o cùng lúc đó bốn p ư ơ n g tám hướng đột nhiên truyền đến gào thét tiế đại đ ị a rung động cắt đá vỡ vụn trong gió trợt hiện bốn đạo bàng đại trưởng ấn từ bốn vương tám hướng đồng thời hướng về trung gian linh miêu yêu vương ấn đi tiên trưởng vách tưởng tứ diện một vây không để lại nửa điểm không gian linh miêu yêu vương cho dù tốc độ kinh người cũng vô pháp ở nơi này không mấy sơ hở tứ đạo trưởng ấn giữa chạy ra v a n thiên một bạo nổ kinh chân b ắ t phương tại cách đó không xa cùng yêu tộc huyết chiến một ít nhân tộc vũ giả đã bị cả kinh nhịn không được nhìn nhiều mấy lần hồ phong thờ hổn hển từ trong hầm nhảy ra ngoài hắn cầm mình c ầ đầu từ ngôn tự ngữ đạo chiêu này đã bảo tiên nhân tứ phương phá đi tư hợp dòng đến tiên thiên lớn nhất đột phá liền là có thể thao khống ly thể nguyên khí tìm thường tiên thiên cường giả quả thực cũng đều có thể thao khống tự thân ly thể chân khí nhưng là chân khí cùng còn lại vật thể phát sinh sau khi va chạm chân khí thường thường sẽ tán loạn mở lúc này liền không người có thể thao khống rồi thế nhưng hồ phong bất đồng thiên mệnh tiên văn bao trùm tiên nhân trường pháp đánh tới vật thể sau đó chỉ phải hết sức thao khống vẫn là có thể bảo trì chiều thức bảo tồn tiên văn không phá năng lượng không ngừng đây cũng là tiên văn t u y ệ t học đặc điểm lớn nhất chính là bởi vì có như vậy độc nhất vô nhị ưu thế linh miêu yêu vương mới không có để ý hồ phong đánh tới mặt đất lên biến mất trưởng ấn mới có thể bị hồ phong sau cùng vây kín một kích mệnh chung tuy nhiên có thể thao khống ly thể tiên nhân t r ư ờ n g pháp nhưng là như vậy thao khống cũng không đơn giản hồ phong lần này đồng thời thao khống rồi tứ đạo trưởng ấn liền cảm giác đau đầu sắp đứt thân thể nhịn không được run sắc mặt cực kỳ xấu xí tốt vào lúc này tứ trưởng liền đã đầy đủ linh miêu yêu vương bị thương nặng phía dưới đã vô pháp tránh thoát rồi bụi mù rất nhanh tán đi hồ phong l i ế c mắt liền chứng kiến ngã trong vũng máu linh miêu yêu vương đầu hắn、thấp. Nằm trên mặt đất, cả người vết thương trồng cũng không mặt út đất, vết chất, biết là chết sắp cả h là a yêu sống. Dãy huyết y rùa rồi một lát, huyết bức yêu vương cuối cùng có vẫn không có thể tránh thoát tử vong vận thể thoát tử máu ệ n đoạn thân thể chèn ngã trên h hai thể đất, mặt n cùng g rấp vô thê thảm. ê y vương máu, không giống tiểu khả hồ phong một kích đem linh miêu yêu vương đánh tới không biết sống chết sau đó liền nhanh tới đây đến huyết bức yêu vương bên người hấp thu khởi hắn tinh huyết đến tiềm long ma nhãn như là gặp phải rồi mến yêu đồ chơi tựa như tựa hồ cực kỳ nhảy nhót năng lượng bổ sung cực kỳ nhảy nhót thế nhưng sau một khắc hồ phong sắc mặt của biến đen xuống yêu vương máu hầu như không thua thập phần yêu tinh cảnh tinh huyết hai vị yêu tinh liền khiến điểm l o n g mắt từ tứ giai đột phá đến n g ụ giai thế nhưng nay yêu vương máu cấp tốc biến mất điểm l o n g ma nhãn năng lượng lại khôi phục cực kỳ t h ô n g thả đến bây giờ còn không đủ một phần mười so với quá khứ thế nhưng nhiều vô số lần cái này thứ sáu cấp ma nhãn vì sao khôi phục này t h ô n g thả hồ phong đang buồn bực không gian đột nhiên cảm giác lông tơ t r ợ t nổi lên hắn vội vàng thân thể l ă n một vòng cả cá nhân sát mặt đất chuyển rồi hai vòng ngươi từ tại quần quận lúc liền cảm giác được rõ ràng đau đ ớ n đó là da thị bị bắt mở âm thanh là ngươi một lần nữa đứng dậy linh miêu yêu vương máu dầm dề thân ảnh đứng ở hắn bên cạnh cách đó không xa đang chuẩn bị tiếp tục thi triển hạ một vòng trí mạng đạ kích c h ọ c g i ậ n yêu vương ngươi biết sẽ là như thế nào hậu quả sao h á n âm lanh âm thanh phản g phất từ bốn p h ư ơ n g tám hướng chuyển đến khiến cho người cả người phát lệnh quý thủy c h i chiến hòa đ ổ quý thủy trên lâm ẩn thượng nhân cầm trong tay thanh huyền vân quan kiếm đại triển tần h uy giết được gió giật hùng vương cùng cùng lôi x à vương liên tục lùi về phía sau đột nhiên kiếm mang đại phóng h ư không bên trong kiếm quan hoa chín cánh cánh hoa phần giống khắp nơi tốn nữa ra chín chín t á m mươi một đạo thật quang tầng tầ cái này đã từng ám toán lâm ẩ n thượng nhân đám người yêu vương đang ở nguy cơ lúc thiên ngoại đột nhiên nổi lên một cổ gió xoáy bàn g đại yêu ảnh lần thứ hai h i ể n hình chính là ám dạ bằng vương cùng thiết m ộ t lam vương loạn thần linh tam đại yêu vương đã chết huyết bức yêu vương hắc thử yêu vương vẫn lạc yêu tộc đại quân c h ỉ n h thể thất lợi loại này trùng bất lợi nhân tố rốt cục dẫn tới hai vị này một mực yên lặng m ặ c thu thập tinh huyết yêu vương xuất thủ rồi lâm ẩ n thượng nhân lông mày k h ẩ n túc ngưng trọng không gì sánh được cái này lưỡng vị yêu vương vẫn chưa từng xuất thủ thế nhưng lúc này hiện thân một thân yêu khí hồn dày vô cùng rõ ràng thực lực sa tại còn Ngay hắn ăn no nói tâm thần tâm chi sáng sáng. cầu n thư n vong tiểu thuyết quy hải ủ xù cc tứ đại võ vương cùng tứ đại yêu vương đối diện một phen khoái tốc thẩm thị cái này mới tình thế bốn đôi tứ lại là mới một ván bắt đầu rồi trận này các ngươi yêu tộc còn có thể tiếp tục chống đỡ sao lâm ẩn thượng nhân rỗi danh nghỉ ngơi chỉ chốc lát nhỏ bé thở hồn hển nói rằng có rồi hai ba tên viện quân liền muốn đánh bại tộc của ta thật là si tầm vọng tưởng ám d ạ bằng vương móng vuốt vung lên trực tiếp vạch trần rồi cái này trận thứ hai đại chiến thật nhanh tốc độ nhìn thấy ám d ạ bằng vương xuất thủ bá vương ba hổ tướng hơi có kinh dị lập tức tuần tiếu đoàn đao cánh trên phi trên người cùng vị này tu vi không tầm thường ám d ạ bằng vương đối chiến bà vương ba hổ tướng các hữu đặc sắc trong đó tuần tiếu đó là tốc độ nhanh nhất một cái thân pháp quỷ dị khó lường thường nhân khó có thể mò thấy kỳ xuất thủ phương thức long hạo được xưng thần thương một cây đại thương nơi tay múa cẩn thận am hiểu nhất quần chiến sát phạt mà đồng vũ khổ người kinh người lực lượng càng kinh người hai thanh thiên cân đồng truy vựa đập đến sơn băng địa liệt giang hà c u ậ n c u ộ n đoan đích thị vô cùng bị mãnh lúc này tuần tiếu mão lên rồi ám dạ bằng vương long hạo thương chọn thiết m ộ t lang vương lâm ẩn thượng nhân một lần nữa tập trung rồi do giật hùng vương cùng cuồng lôi xà vương đồng vũ chứng kiến tràng diện chiến đấu không phân trên dưới nhất thời nói rằng l ư vị huynh đệ lại ngăn cản một hồi đồng bộ sẽ đi gặp yêu tộc trung quân chủ soái được đồng thần thương long hạo bất thời giờ trả lời nhưng thật ra bên kia tuần tiếu cùng ám dạo bằng vương giao thủ nhanh chóng song phương tâm thần cao độ tập trung đối ngoại giới dư thừa sự tỉnh đều quên rồi thiết mộc lang vương tuy mạnh long hạo cũng không phải d o n h thủ một người một yêu đánh cho khó phân thắng bại lâm ẩn thượng nhân một lần nữa đối chiến đôi vương sớm bị hắn tỏa định do giật hùng vương tại thanh huyền phân quang giới kiếm liên tiếp bị thương mắt thấy liền chống đỡ không được bao lâu rồi Bờ phía nam cao điểm trên cương phong âm dương chiến đấu ấn vật khởi cánh tay trai âm ấn độc xà thổ tín chăm chú tập trung đối thủ vừa ra tay trong lòng bàn tay hắc sắc vòng xoáy tuân ra hữu quyền vựa dương ấn bạo phát cương manh q u y ề n ý một mạch quán vân tiêu kính lực hùng phát quả thực đống nhiên không thể đỡ thế nhưng vô luận cương phong hà dũng đống nhiên phong vân khinh thủy t r u n g một mảnh vân đạm phong khinh h ắ n tựa như một đoàn mềm mại bông gòn lại trong gió l i ê u diệp phiêu hốt bất định cương phong quyền lực mạnh nữa thủy t r u n g bất có thể gây tổn thương cho hắn mảy may tất cả công kích đánh đi qua giống như là đánh tới một đoàn không khí giống nhau căn bản không có nửa điểm tác dụng còn như âm ấn hấp thu năng lượng năng lực trung quy cần đối phương năng lượng ngoại thả mới được thế nhưng nay được rồi thiên lôi lỗi lỗi lục phong vân k i n h cảnh giới cao viện siêu cương phong có khả năng tưởng tượng hắn thân thể thủy trung thâm tàng bất lộ một điểm tu vi cũng nhìn trộm không gặp lại làm cho cương phong thủy trung vô pháp đụng c h ạ m cương phong trong này trăm chiêu chỉ chốc lát l i ề n tới thủy trung bất có thể cầu thủ trong lòng của hắn dĩ nhiên minh bạch rồi trước mặt cái này đối thủ cảnh giới sớm đã vượt qua hắn phạm vi hiểu biết rồi mặc dù là cùng hắn giao thủ qua yêu vương cũng không không có hắn như vậy nhạt định thần vô cấu vô lậu hoàn toàn không có kẽ hở ngươi thực lực làm ta giật mình rồi cương phong không có giả vờ thanh cao mở miệng liền minh sát thừa nhận rồi thiếu x u t của mình phong vân k i n h khép mỉm cười nói các hạ trong ngoài hồn nhất thể người có vạn quân lực lòng có môn u vàng dũng thật sự là khó được nhận kiện coi như ta muốn chiến thắng các hạ cũng là không dễ chỉ là chẳng biết tại sao ngươi không nên vẽ đường cho hiệu chạy đem ly nhân tộc đây ta đang ghét nói với ta giáo người vấn đề này ta sẽ không trả lời cũng được phong vân k i n h hơi thở dài ngươi đã ta một thời khó phân thắng bại các hạ vẫn là lui ra đi sau cùng xin khuyên các câu tiếp theo sớm một chút thoát ly yêu tộc ngươi còn có cơ hội cảm ơn hảo ý của ngươi sự lựa chọn của ta chắc là sẽ không thay đổi ngoài ra mặc dù không thể phân ra thắng bại ta ta thể tha trụ tha trụ tộc thế tốt sao? cũng bước. cường giả cũng chỉ có có cục không nuôi Ngươi này ngươi, liền sẽ tốt hơn giả sẽ sẽ nhiều. yêu loại rồi, rồi Ừ. Vì rất phong vân k i n h nghe vậy sắc mặt hơi giận h á n quyền đầu căng thẳng nói ra đã vậy ta đây liền phải thật tốt giáo hấn ngươi rồi bờ sông đất ngập nước trên hồ phong huyết dịch chảy dài phía sau bị rạch ra rồi ba đạo dài hơn một thước vết thương nhổ đỏ rồi toàn bộ phía sau lưng linh miêu yêu vương một thân máu me đ ầ m địa thần sắc điên cuồng một thân khí thế cường thịnh không gì sánh được chọc giận yêu vương ngươi có thể có chết g ấ c n g d ẫ ậ n dữ sau linh miêu yêu vương dẫn hỏa rồi bộ phận bản m ệ n h tinh huyết bạo phát rồi cành càng mạnh mẽ công kích nhất chiêu lưu ngân linh miêu yêu vương phi thân cử động nữa hồ phong vội vàng rút đao ngăn cản triệt để bùng nổ yêu vương vô cùng kinh khủng tốc độ cũng một lần nữa nói đến rồi định phong hồ phong căn bản không thể nào né tránh nhất đao chính diện cùng yêu vương móng vuốt đục lên linh miêu yêu vương không có gì sánh kịp tốc độ mang tới cường đại va chạm trong nháy mắt liền khiến hồ phong biến sắc ở ngực t ụ đòn nghiêm trọng này một hơi n ị c h huyết lúc này phút tới trong cơ thể xương ngực t ự hồ đã ở cái này một kích phía dưới gãy rồi yêu vương giận dữ thế tiến công liên tục hồ phong dựa vào một cổ cứng cỏi ý chí gượng chống rồi ba chiêu hai tay của hắn đã tê dại không gì sánh được h ổ khẩu sớm đã c h ả y ra rồi tiên huyết trên thân cũng nhiều ra rồi bảy tám đạo sâu đậm vết thương tới ở thệ nội canh có đếm không hết đầu khớp xương bị cắt đứt rồi có thể đứng lên đến đã không dễ dàng rồi hỗn loạn chiến đấu đã sớm đem chúng nhân q u y ể n đến không biết đâu lúc này băng nha thủy hàn cũng không biết cùng đối thủ chiến đấu tới nơi nào căn bản không người có thể giúp được hắn hồ phong tâm lý rõ ràng linh miêu yêu vương thương rất nặng loại này bạo phát hắn căn bản đến không rồi vài、lần. chỉ cần lại ngăn cản ba năm chiêu đối phương nhất định sẽ suy yếu xuống tới đến lúc đó chính là cơ hội của hắn rồi thế nhưng thực tế tình huống là hắn căn bản không khả năng lại ngăn cản đi dù cho nhất chiêu đều khó khăn rồi phốc phốc một đạo huyết lãng trùng thiên dựng lên hồ phong trước ngực hoàn toàn mơ hồ trước mắt cũng là đồng dạng hoàn toàn mơ hồ ở ngực ba đạo vết cào hầu như đem hắn thân thể cắt thành lưỡng chặn không chết đã có thềm được xem kỳ tích linh miêu yêu vương tốc độ quá nhanh rồi hắn căn bản không có cơ sẽ dùng bất luận cái gì thủ đoạn đối kháng muốn chết phải không thượng tiên không khỏi quá sẽ nói đùa rồi linh miêu vương lánh khóc nhãn thần ấn ở bồng tim tức giận rít gào từ bên người phát sinh hồ phong lại đã nghe không chân thiết trước mắt đã hoàn toàn tối xuống tới suy lại là một đạo huyết lãng trùng thiên dựng lên tới rồi hồ phong một thân huyết dịch theo hồ phong vết thương tràn vào hồ phong thân thể hắn vốn đã chống đỡ hết nội thân thể đạt được này của huyết dịch thoải mái rất nhanh khôi phục đi một tí ngông lung hai mắt lần thứ hai mở rồi một con lớn gần t r ư ợ n g yêu thú thân thể nằm bên người của hắn nhất động bất động chết đi rồi thiết mã hồ phong tức giận giống lên cái này chỉ yêu thú đúng là hắn thu phục bích nhãn kim qua hồ tuy nhiên lúc này nó đã ngã trong vũng máu chỉ có hộ khẩu khẽ nhật khí ở nơi này băng hàn khí trời trong nháy mắt biến thành hơi nước đại chiến ngay từ đầu hồ phong liền đem kim qua hồ phong ra khiến chính nó đi tìm hợp đối thủ cái này đầu lão h ồ từ trước đến nay thông minh nghĩ đến định năng chiếu cố tốt bản thân sự thực chứng minh hồ phong phỏng đoán không có sai tại ngàn vạn yêu tộc tiến công giữa kim qua hồ thủy t r ú n g có thể không ngừng r u tẩu thường thường đánh lén này không kịp phản ứng yêu tộc chiến đấu hăng hai đến nay chưa có bị thương nghiêm trọng có thể là t i ê n tiên h nó mềm mại nằm trên mặt đất căn bản nhúc nhích không rồi, rồi yêu thú không là nhân loại chúng nó khó có thể ngôn ngữ thế nhưng không đại biểu chúng nó không có hữu tình cảm giác trên thực tế bọn họ cảm tình so với nhân loại thật đúng là trí bọn họ cảm giác so với nhân loại còn n h ạ cảm hồ phong di lưu chi tế nó liền cảm thụ rồi chủ nhân trạng thái tự yêu mọi người trùng trùng rồi đi ra canh giữ ở rồi hồ phong trước mặt thế nhưng nó điểm thực lực như thế nào lại là yêu vương đối thủ chỉ là nhất chiêu giản duy nhất chiêu liền cơ hồ khiến nó khai tràng bể bụng huyết dịch giống như suối phun giống nhau r ũ n g manh t i ế n ra thiết mã thiết mã hồ phong tức giận giống rồi hai tiếng chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa liền muốn ké xịu xuống phía dưới linh miêu yêu vương trong cơn giận dữ có thể lưu thủ nếu không phải kim qua hồ tại đồng loại yêu thú giữa phòng ngự đứng đầu ban nay thoáng cái liền chết tiệt đi rồi yêu vương đối nhau hồ phong vừa có hận lại có thăm dục nay nổi giận dưới trạng thái hắn càng không muốn đ ì n h lại vừa mới đánh cho tàn phế kim qua hồ liền tiếp tục phát động rồi công kích hồ phong c ư ớ c bộ hư di chuyển thân thể run r à y trung quy n g ã xuống ý chí cường thịnh trở lại cũng phải có thất phối thân thể điều kiện mới có thể chi trì thương thế của hắn thực sự quá nặng rồi ngay hồ phong thân thể nga xuống trong nháy mắt thiên ngoại một đoàn cự đại hỏa cầu đột ngột xuất hiện vạch ra nhất đạo mang cái đuôi hỏ linh miêu yêu vương tuy nhiên nộ họa công tâm nhưng là vẫn nhạy cảm cảm giác được rồi sau l ư n g sắc cơ cái này một kích mang tới cảm giác c áp bách ngay cả hắn đều có chút k i n h sợ ẩm yêu vương hăng hái khiến hắn tránh thoát rồi cái này một kích trên mặt đất bị hỏa cầu đập ra rồi một cái hô to đen nhánh khói đặc từ trong hầm không ngừng t o á t ra người nào linh miêu yêu vương nổi giận gầm lên một tiếng hỏi hắc hắc ra ra ở đây con mèo nhỏ còn không tới lanh cái chết úng thanh úng khí âm thanh xuất hiện thiên không nhất đạo đổ sộ thân h n h anh lôi vẫy rơi xuống đất chân mặt đất liên tục run dậy rồi vài cái linh miêu yêu vương nhìn kỹ đối diện nhân ả một thân chân nguyên hồn dày vô cùng đúng là vị thực lực thâm hậu vũ vương hắc hắc trên hoàng tuyên lộ nhớ k ỹ rồi người dê người bá vương lĩnh đồng vũ là vậy đại hán lần thứ hai d ơ lên một thanh đồng truy quát to thời gian trở lại chỉ c h ố c lát trước đồng vũ quyết nghị s ô n g thẳng yêu tộc trung quân đại danh o thế nhưng trên nửa đường trận thấy cảnh tượng kỳ dị trong sân đứng đầu chiến lược đó là yêu vương vì sao bờ sông đất ngập nước yêu vương gây nên rồi sự chú ý của hắn chỉ là một bị thương nặng yêu vương dẫn hỏa rồi bản mệnh tinh huyết đối diện một cá nhân tộc thiếu niên triển khai hung mánh công kích tình hình này khiến hắn phi thường kinh dị nhìn nữa thiếu niên cầm trong tay t i ệ t lực ngăn cản một thân huyết dịch bị yêu vương đánh cho vang tư phía dáng dấp vô cùng thê thảm yêu tư ma đao g i ữ t ậ n cốt đao lập tức hấp dẫn rồi đồng vũ tâm thần đao này hắn quá quen thuộc rồi trước đoạn t h ờ i gian từng gặp qua đao này hiện tại đảm nhiệm chủ nhân chính là bạch vân tông một vị thiên tài thiếu niên dịch thu vân người nọ thiên phú dị bẩm vô cùng bất p h à m thực sự không giống đ o ạ n mệnh chi nhân cái này ma đao làm sao lại nhanh như vậy qua tay hắn ở đâu đồng vũ trong lòng dâng lên rồi các loại nghi vấn là rồi biết đáp án này hắn lập tức đỉnh chỉ rồi giống như quy thủy bắc nạn tiến phát động tác ngược lại hướng phía dưới linh miêu yêu vương lướt đi Cán dỡ. linh miêu yêu vương nổi giận gầm lên một tiếng c h à o không gian yêu nguyên hóa thành m ấ y trôi lợi nhận bay v ụ t đồng vũ đã thấy đồng vũ không né không tránh tùy ý đối phương công kích đánh tại bản thân trên thân ngoại trừ rồi văng lên mấy điểm tinh h ỏ a nhìn không thấy hắn có chút không khỏe linh miêu yêu vương sầm mặt lại lập tức minh bạch rồi đối thủ khó chơi thiêu đốt rồi tinh huyết gần đem vào nhập hư yếu kỳ người hôm nay chắc chắn phải chết rồi đồng vũ hét lớn một tiếng đồng truy đập đất nhất đạo mắt trần có thể thấy xong chấn động làm bờ sông bùn đầu bay tứ tung thẳng đánh về phía linh miêu yêu vương linh miêu yêu vương biết rõ đối thủ lực trầm không dám ngăn cản v vừa qua khỏi m ộ t k í c h đồng vũ lần thứ hai huy động đại chủ y đập mạnh mặt đất lại là nhất đạo mạnh mẽ vô cùng sóng chấn động truyền ra đến lần này cũng bức xạ hướng tứ mặt b ắ t phương linh miêu yêu vương tránh cũng không thể tránh bất đắc di thi triển yêu nguyên cùng chiêu này đụng vào nhau phân tán ra sóng chấn động lực đạo suy yếu không ít tuy nhiên lúc này linh miêu yêu vương đã bắt đầu đi đường xuống dốc rồi tiếp rồi chiêu này nhất thời cảm giác đi đứng bị chấn đắc tê dại một thời nửa khắc đúng là khó có thể nhúc đích đồng vũ cười ha ha một tiếng trong miệng hô lớn quyết thắng tuy nhiên một cách nạp bạn đi đồng vũ dứt lời nhảy lên một cái bay đến yêu vương đỉnh đầu cự chú y vô tình một tiếng ầm văn g n ộ linh miêu yêu vương máu tơi ư mấy trượng người tử bị trực tiếp nện vào r ồ i lòng đất chỉ nữa đầu lâu còn lộ ở bên ngoài tuy nhiên lúc này bên trên đã máu thịt b ẹ bét một mảnh đường đ ư ờ n g yêu vương tuy nhiên này đồng vũ cười lạnh thu rồi đồng truy hắn đi tới bàn tay một chảo dám chế trụ rồi linh miêu yêu vương thiên linh đưa hắn từ lòng đất nói ra linh miêu yêu vương này suy yếu lại chịu hắn như vậy mạnh mẽ đ ạ kích lúc này đã hôn mê bất tỉnh rồi đồng vũ dẫn theo linh miêu yêu vương thân thể đi tới hồ phong trước mặt h ắ tỉ mỉ quan sát một chút hồ phong trên mặt rất nhanh lộ ra rồi đủ cười n g u yêu n l a huyết n là h u ràn ruộng đồng vũ trực tiếp đem yêu vương thi thể ném ra đến rồi hồ phong bên cạnh sau đó hắn lại móc ra một bộ trận bàn hướng ra phía ngoài vùng đem hồ phong quanh thân mười mấy trượng phạm vi vòng cái này chất pháp ít nhất có thể no ngươi nửa ngày bất tử rồi hắn từ ngôn tự ngữ một cái câu sau đó thân thể một mạch bay đến chân trời bay về phía rồi bắc ngạn đại doanh đồng vũ biết hồ phong thể chất viễn siêu thường nhân nếu là có thể có nửa ngày giám sóc định năng khôi phục một hai giữ được tính mệnh tự thân không lừa bịp cái này yêu vương thi thể đó là hắn tặng cho hồ phong hậu lễ rồi thế nhưng hắn cũng thật không ngờ đem yêu vương thi thể ném ra đến hồ phong bên cạnh dĩ nhiên sẽ sanh ra rất nhiều không tưởng được biến hóa linh miêu yêu vương thi thể rất trùng hợp nằm kín qua hồ cùng hồ phong trung gian tiên huyết nhất lưu nhất thời chia làm hai cổ một cổ chạy vào rồi trọng thương sắp chết kim qua hổ trong cơ thể khiến thương thế của nó cấp tốc khôi phục nguyên lai、like, linh miêu yêu vương cùng kim qua hổ đều làm i ê u khoa yêu thú huyết dịch có thể cộng dùng linh miêu yêu vương sau khi chết h ạ n yêu huyết có thể được kim qua hổ hấp thu chuyển hóa thành nó một thân huyết mạch năng lượng một cổ khác năng lượng tình huống cũng giống nhau ý hệt chúng nó tựa h ổ bị một cổ vô hình lực lượng dẫn dắt chủ động chui vào rồi h ổ phong trong cơ thể yêu vương máu không giống tiểu khả nó mang đến liệu dưỡng năng lực so với kim qua hổ huyết dịch mạnh hơn nhiều hồ phong một thân thương thế hầu như tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khoái tốc khôi phục